q u y một chương một ta trước chọc một đầu heo chương không một ta trước chọc một đầu heo ta ở đâu lâm phàng mê mang nhìn xem trong phòng hoàn cảnh rất lạ l ắ m trong đầu phản ứng đầu tiên t ự u là xuyên việt rồi không phải là liên tục bạo lá gan năm ngày có tất yếu cho mình toàn bộ xuyên việt sao hơn nữa xuyên sẽ mặc a xem trong phòng trang trí cùng đồ dùng trong nhà rất giống là cổ đại a không có điện không có mạng lưới không có điện thoại thời gian này sợ là khổ sở rồi t h u n g t h u n g t ị c h liệt tiếng đập cửa nhanh lên đi ra bổ đầu để cho chúng ta đi luyện võ trường tập hợp đi c h ơ muốn bị thu thập ngoài cửa chuyển đến tiếng gọi ấm ý lâm phạm trong đầu có không thuộc về trí nhớ của hắn tiêu hóa sau minh bạch chính mình là đang làm gì bên ngoài là ai bộ khoái không có sai thân phận của hắn bây giờ tự là bộ khoái một cái tại điện ảnh và truyền hình kịch ở bên trong sung làm bia đỡ đạn chức nghiệp cơ bản làm nhiệm vụ không chết một hai cái bộ khoái cái kia cũng không thể gọi bộ khoái không được không thể đương bộ khoái phải lui lại lâm phạm không muốn vừa xuyên việt ngay tại tham dự cái nào đó nhiệm vụ thời điểm bị mỗi vị đại hiệp loắt loắt vài cái loạn đao chém chết đẩy cửa mà ra l u y n võ tràng lâm phạm đứng tại đội ngũ hàng thứ nhất xuyên lấy thống nhất trang phục cũng không ngờ yêu người đường Bình qua Đinh. giáp ma t g chúng mặt c ữ quốc t r ta sau này nhiệm vụ chủ yếu tự là hiệp trợ giang đô thành liệp yêu phủ các vị đại nhân chém yêu giết yêu đương bổ đầu nói ra lời nói này thời điểm trong đám người có chút bạo động rất sợ hãi lâm phàm cũng là bị cảm động yêu ma đừng đ ặ n s a o hay nói dữ d ồ i bắt đầu độ khó cao như vậy sao vốn tưởng rằng đối mặt chính là người lại không nghĩ rằng đối mặt chính là yêu ma đây là liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có a bổ đầu hít mắt có phải hay không nghe được yêu ma đều sợ hãi có ai nhân vì sợ hãi muốn rời khỏi không sao nói ra có thể cho các ngươi rời khỏi lâm phàm đầu góc n ộ n g thần vô cùng nghe nói như thế mũi chân về phía trước di động thật không nghĩ đến người khác tốc độ so với hắn nhanh hơn bổ đầu ta muốn rời khỏi ta bên trên có l a o dưới có nhỏ đảm đương bộ khoái là nhìn chúng đồng lục cao ta không muốn chết ta nói chuyện người này là đứng tại lâm p h à m bên người nam tử hắn sát mặt tái nhợt sợ hãi nghĩ đến đối mặt chính là yêu mà nói chuyện đều có chút run lên rồi t ố t ngươi muốn rời khỏi thành t o à ngươi n người tới bổ đầu hô rất nhanh thì có hai gã thâm niên bộ khoái đi tới đại nhân đưa hắn dẫn đi d o i hình có thể vượt đi qua để lại hắn ly khai nhịn không quá đi tựu là chết bổ đầu âm thanh lạnh lùng nói cái kia đứng ra muốn rời khỏi nam tử mồ hôi rơi như mưa tê tâm liệt phế hô hào tha mạng ôi trời ơi đây là có tiếng không ra a lâm phạm trong nội tâm thật lạnh vươn đi ra mũi chân chậm rãi lùi về đến rất sợ đó tâm c a n đều bất tranh khí cùng nhảy dựng lên đột nhiên hắn toàn thân run lên bổ đầu ánh mắt tập trung tới đó là một hung ác nhân vật nhìn như dễ nói chuyện kỳ thật tặc khủng bố n g ư ờ i cũng muốn rời khỏi bổ đầu ánh mắt lạnh đáng sợ lâm phạm biết hầu hoạt động lấy có chút khẩn trương sau đó quát hồi đại nhân ta không phải muốn rời khỏi tại ta tiến vào cái này môn trở thành một gã quang linh và vĩ đại bộ k h o á lúc cũng đã đem cánh mạng đưa chi ngoài thân ta nói cho đúng là bất kể là yêu mà hay vẫn là những vật khác chỉ cần uy hiếp được giang đô thành an toàn ta đều muốn dũng cảm tiến tới làm việc nghĩa không được trúng bước lên núi lao xuống biển lửa tuyệt đối không tao mày mà đeo ỉn loại này thời khắc còn có thể nói như thế nào thật muốn nói rời khỏi quản chi là cũng bị đánh chết người t r u n g quanh trận mắt há hốc mồm nhìn xem lâm phạm cái này cũng q u á không biết xấu hổ a có thể hay không bụng lấy lương tâm lời nói trung thực lời nói kỳ thật ngươi cũng rất sợ chỉ sợ nói ra sẽ bị doi hình tốt rất tốt ngươi có thể có cái này quyết tâm nói rõ ngươi rất thích hợp làm một gã bộ k h o i bộ đầu ánh mắt n u hòa rất nhiều vui mừng vô cùng người tới đem yêu ma đặt lên đến cũng không lâu lắm mấy vị thâm niên bộ khoái đem một cái lồng sắt dơ lên đi lên bên trong giam giữ chính là một đầu lợn rừng lợn rừng không phải bình thường lợn rừng lợn rừng răng hắt sáng lên trên người bộ lông giống như cương t r â m tựa như trong mắt bỏ bừng dữ tợn khủng bố hung tính kinh người đây là một đầu c h ư yêu cũng là các ngươi kế tiếp muốn khảo hạch hạng mục cầm lấy đao c h é m hắn đối mặt yêu ma phải có không sợ thơm người cái thứ nhất bộ đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên lâm phạm hắn rất coi được lâm phạm có đảm l ư ợ n có quyết tâm giang đô thành cái gì cũng không thiếu tự là thiếu có dũng khí nhân tài lâm phạm ngây người đứng tại nguyên chỗ hắn không là vì chứng kiến chư yêu sợ hãi mà là ngay tại chư yêu được đưa lên đến một khắc này trong đầu có thanh âm v nhâm g lên. n đ i tiểu phụ trợ mở ra. Thính phụ danh, ra. mở l Phạm. Linh không. Cảnh giới, không. Thu giới, Căn, vang i Thiên Ghi nghiệm, biết tại, cái tiểu cái không. không. không. không Pháp, Phú Thần Thông, chú, thể công năng, tự hành thể nghiệm, không biết tồn tại, nhất có ý tứ. Lâm Phạm mắt, cái gì tiểu phụ Công công năng, tồn trận tròn này rõ ràng gì cụ có tự tứ. mắt, trợ, tiểu Lâm ý rõ k h ô phụ không đúng, hẳn trợ, đúng, lên à năm không phụ trợ, cái gì cũng không m phụ gì trợ, cái có, u không nhập lưu tiểu yêu có tỷ lệ t u ô n ra thổ linh căn mảnh vỡ da dày thiệt thô hát thiết cấp hung tính sôi trào ngụy hát thiết cấp tu vi một năm lợn rừng xuống tới không nhập lưu lợn rừng m a u t r â m cái này biểu hiện là có ý gì sau đó nhìn về phía bổ đầu còn có người khác bọn hắn trên đỉnh đầu đều có cùng giã chư yêu cùng loại văn tự lâm phàm nghĩ đến bổ đầu muốn hắn chém giã chư yêu lập tức hoạt hồn từ một bên giá binh khí bên trên chọn lựa một cây trường thương thương ra như rồng một thương nhập hồn rất không tệ binh khí g ã chư yêu chứng kiến nhân loại hướng phía hắn đi tới gầm thét gào thét nếu như không phải trói chặt tứ chi khóa sắt quá thô hắn thậm chí nghĩ dây ruột khai đem này nhân loại nũ chết tiểu ra heo kiên nhẫn một chút ta ra tay rất nhanh lâm phàm vòng quanh lồng sắt tìm kiếm tốt nhất bộ vị theo lý thuyết hướng cái đầu trực tiếp chọc thoáng một phát cái k i a cơ bản cũng t i u đã xong chỉ là cùng dã chư yêu ánh mắt đối mặt lúc lâm phàm trong nội tâm run lên cái này ánh mắt xem người tâm hoảng hoảng có chút khó có thể ra tay hay vẫn là đổi cái vị trí so sánh tốt sau đó hắn đi vào dã chư yêu phía sau phát hiện dã chư yêu giữa hai chân có một cái cỡ nhỏ thâm viên lỗ đen túi đầu nhìn xem đầu thường vừa mới t thích hợp giá chư yêu nhỏ giá chư yêu giấy rồi lấy sau lưng kia nhân loại đang làm gì đó hắn đến cùng muốn làm gì lập tức giá chư yêu nghe được người đứng phía sau loại nổi giận gầm lên một tiếng tuy nhiên còn không có bị thương tổn có thể chẳng biết tại sao có cổ không hiểu hàn ý bao phủ mà đến nhất là cúc hoa không tự giác có rút nhanh lấy phốc phốc ngao giá chư yêu thân thể một cái tứ chi dối thẳng con mắt t r ừ n g tròn vo thằng này đang tại điền cuồng sâm lấn ta đi ỵ địa phương nhanh tận lực bồi tiếp khó có thể chịu được cảm giác đau đớn mang tất cả toàn thân người chung q u n h thấy như vậy một màn h í c một hơi lấy khí t h ậ tác độc thủ đoạn dù là không có thi triển tại trên người bọn họ có thể bọn hắn như trước cảm giác bộ phận bộ vị l ạ n h leo thế đứng đều phát sinh biến hóa hai chân rất nhanh rất nhanh khép lại cùng một chỗ phốc phốc lâm p h ạ m rút ra trường thương n h ữ n g mày tại sao không có rơi xuống thứ đồ vật hay vẫn là nói muốn đem giá chư yêu dết chết mới được tốt rất tốt tiếp bổ đầu đối với lâm p h ạ m hành vi rất hài lòng tuy nhiên góc độ công kích là xảo trá một chút nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận hắn vừa mới chuẩn bị làm cho lâm p h ạ m xuống do bên ngoài một người thế thân đi lên lúc bên hai lại chuyển tới cái kia làm cho người không z mà run thanh âm phốc phốc lâm、Phạm、lại đem trường thương đốt đi vào chiều sâu có phần d à i một thương phá hậu giá chư yêu biểu lộ mất hồn rồi trọng thương không c h ừ n g trị miệng xui b ắ p mép không ngừng run giày lấy sau đó cuối cùng không có vượt đi qua chết tại đây đọc các trưởng thương phía dưới đánh chết giá chư yêu đạt được sung sướng thanh â m vang lên quả nhiên là như vậy chỉ có c h ọ c chết mới có ban thưởng lâm phạm trong nội tâm vui thích không thể chờ đợi được muốn biết hội rơi xuống cái gì q u y một chương hai ông trời của ta ta nên làm cái gì bây giờ chương k hai ông trời của ta ta nên làm cái gì bây giờ đạt được thiên phú thần thông da dày thì thô hát thế cấp đạt được công pháp giã c h ư s u n g trảng không nhập lưu đạt được tu vi một năm lâm phàm nắm chặt trường thương có chút thở phì phò ngay trong đầu vang lên thanh âm đây hết thẻ đều thật sự lập tức cảm giác thân thể có chút biến hóa trước trước cảm giác như là cái người bình thường hiện tại hắn cảm giác mình là người mang tuyệt thế võ công cao thủ bổ đầu chẳng biết lúc nào đi vào lâm phàm bên người d â y đặc bàn tay rơi vào trên bả vai hắn t ố t vậy rất tốt ngươi là khối đương bộ khoái liệu đối mặt yêu ma chính là muốn như vậy quyết đoán chỉ cần có thể chém giết yêu ma bất luận cái gì thủ đoạn đều là hào thủ đoạn đối với lâm phàm nói bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm cái này tiểu phụ trợ sự tình hay vẫn là chờ trở, trở về chậm rãi nghiên cứu đại nhân ta không có nhịn được nhiều đốt thoáng một phát không nghĩ tới đem giá c h ư yêu cho chọc chết rồi phá hủy lần này khảo hạch kính xin đại nhân thứ tội lâm p h ạ m nói ra hắn không thể không chọc a cái này rõ ràng i ự u là tiễn đưa kinh nghiệm thục xưng bắt đầu đại lễ bao nếu như không bắt lấy lần này cơ hội cái này bắt đầu sợ là ác n g ộ n g độ khó a không sao có thể phát hiện n g u y ê nhân tài như vậy đại nhân rất vui vẻ từ giờ trở đi cái này tiểu đội liền từ ngươi đến phụ trách vương chu nói ra tại đại nhân này bạn lâm phạm trong nội tâm vui thích không nghĩ tới còn thăng chức rồi không lỗ một chút cũng không lỗ nhìn một cái chung quanh những tân thủ này cái kia nhìn về phía ánh mắt của mình đều tràn đầy vẻ sùng bái bọn hắn đều bị lâm phạm thủ đoạn cho trấn k i n h rồi thực đặc sao hông ác đây chính là g i ạ c h ư yêu yêu ma à nói chọc tự chọc chọc một lần không đủ còn chọc lần thứ hai trực tiếp đem g i ạ c h ư yêu cho chọc chết bọn hắn không cách nào quên đối phương đem trường thương rút lúc tràn cảnh ruột mau tươi phân và nước tiểu rơi tràn cảnh đây là vị ngon nhân lúc này một g á bộ k h o á từ phương xa đi tới tại vương chu bên thai nhẹ dọn nói nhỏ vương chu dần dần thu liễm dáng tươi cười thần sắc biến nghiêm túc lên sau đó đưa tay đánh gãy nhìn về phía lâm phàm bọn người hôm nay khảo hạch đến đây là kết thúc từ nay về sau các ngươi tự làm một gã bộ khoái vi giang đô thành an bình mà cố gắng t á n vừa dứt lời vương chu vội vàng ly khai hình như là xảy ra chuyện gì chuyện trọng yếu luyện võ tràng bên trên mười lăm tên tân thủ bộ khoái đem lâm phàm vây quanh các loại quỳ thẹ lưới r a liếm thổi phồng hiện tại đây chính là đầu của bọn hắn có thể không thổi sao lâm phàm nghe những mã thi tân lúc này chỉ cảm thấy tinh thần khí sản trạng thái rất tốt k h ô lâm phàm tới ngẩng Việt tới lên đầu vỗ bộ ngực cảm thụ thoáng một phát vào đầu cảm giác tân thủ bọn bộ khoái nhìn về phía cái kia bị chọc chết giá chưa yêu hít một hơi lanh khí lập tức đã có thật lớn cảm giác an toàn đi theo đầu tuyệt đối sẽ không có việc lâm phạm còn nhanh chóng trở về nghiên cứu tiểu phụ trợ đâu rồi cũng không muốn theo chân bọn họ tiếp tục thổi phồng về phần có thể hay không cháo của bọn hắn đó cũng là sự tỉnh từ nay về sau tùy tiện nói vài câu liền vội vàng lý khai trong phòng lâm phạm vội vàng xem xét vừa mới đạt được thứ đồ vật da dày t h ì thô h á c thiết cấp không nhập lưu giã chư yêu thiên phú thần thông nhị kháng nhị đánh bình thường binh khi không rót vào nội lực không cách nào phá phòng thủ giã chư s u n g tràng không nhập lưu không nhập lưu giã chư yêu công pháp toàn thân lực lượng tập trung đầu va chạm đối thủ là đầu rơi máu chạy hay là đối với phương gãy xương hết thể đều xem đầu của ngươi có đủ hay không nạnh cái gì đồ chơi cái này dã chư xung c h ẳ n g cùng ta đùa dỡn ni a nhưng cựu cái này ra d à y thị thô thiên phú thần t h ô n g hay vẫn là rất không tệ làm cho hắn theo b u ồ n kẻ vô vị phạm nhân quần thể trong chỗ hết tài năng đã có năng lực tự bảo vệ mình tu h vi một năm có lẽ cựu là nội lực hắn có thể cảm nhận được có cổ yếu ớt khí lưu trong người lưu động lấy toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác này thật sự là thoải mái không được hắn xem như đã nhìn ra có thể rơi xuống bao nhiêu thứ phải xem vận khí thế nào dã chư yêu tổng cộng biểu hiện sáu kiện đô vật cuối cùng rơi xuống ba cái đánh giá thoáng một phát vận khí coi như đi không được tốt lắm nhưng là không tính c h a n h l ệ n h rơi xuống đều là giã chữ yêu trên người tốt nhất kỳ thật lâm phảm có xem qua vương chu rơi xuống cái kêu quả thực sáng mắt bị mù nếu như không phải bản thân thực lực không cho phép h ắ n thậm chí nghĩ một đao đem vương chu cho chém mà đeo ỉn quả thực t ự là hấp dẫn phạm nhân tội a muốn làm minh bạch sự tình cũng đã hiểu rõ đợi trong phòng cũng không có ý nghĩa hay vẫn là đi ra ngoài đi bộ một vòng nói không chính xác vận khí tốt còn có thể nhận lấy cái này cỗ thân thể vốn có trí nhớ cũng rất vô dụng ngẫm lại cũng thế chỉ là bình thường dân chúng mà thôi có thể biết mấy thứ gì đó che giấu h ế ra ra không không trong thể đ giang đỗ thành lâm phàng xuyên lấy bộ khoái phục bên hôm đ ư n g lấy đao ngầm đầu dẫn ngực đi tại trên đường phố dân chúng chung quanh nhóm chứng kiến lâm phàng cũng không dám chống đỡ con đường của hắn hh ắ c ắ c làm quan có làm quan chỗ tốt kèm theo quan uy hà lâm p h ạ m trong nội tâm vui thích cảm giác t ậ c đ ộ n g cho tới bây giờ đều không có như vậy uy phong qua giữa đường qua một cái trà quán thời gian hắn nghe được có đoàn người tại trò chuyện với nhau vanh hai lặng lẽ nghe lần lấy vừa mới bọn họ là đang nói ai chết t r â n phủ bị diệt m u ô n rồi ngay tại vừa mới bị phát hiện không thể nào t r â n phủ thế nhưng mà chúng ta giang đô thành số một số hai phú thương gia tộc ai như vậy gần lớn ta nghe nói là yêu ma làm hình như là trần gia công tử ở bên ngoài t r e o chọc không sạch sẽ thứ đồ vật làm sao có thể yêu ma cũng sớm đã không tồn tại rồi nơi nào sẽ có những vật này lâm phàng lên người ngầm đầu nhìn hướng tiền phương nếu như nhớ không lầm phía trước có lẽ tựu là trần phủ không được phải bỏ qua cho đi người chết không đáng sợ chỉ sợ chết không minh bạch hơn nữa còn có thể là yêu ma làm có thể diệt môn yêu ma tuyệt đối không tầm thường hay vẫn là đường dứt họa vào thân thì tốt hơn tuy nhiên thân là bộ khoái phải có một k h ỏ a không ý kỵ yêu ma tâm có thể cái kia đều là thổi t h ậ t muốn gặp được những chuyện này hãy để cho những cao thủ kia lên đi mà đang ở lâm phàng chuẩn bị đường cũng phản hồi thời điểm phía sau chuyển đến thanh âm quen thuộc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 sớm biết như vậy có thể như vậy nên thành thành thật thật đợi trong phòng nhìn xem vương chu t h ầ n sắc cái này trần phủ án mạng có thể là sự tình đơn giản sao tuyệt đối là yêu ma làm không có biện pháp chỉ có thể trước kiên trì chống đi tới căn cứ hắn quan sát nhiều bộ tiểu thuyết cùng điện ảnh và truyền hình kịch mà nói đêm nay dạ hát phong cao c h i nguyện chắc chắn có yêu ma chân đạp hát vân mà đến lót lót vài cái đem bên ngoài phủ bộ khái răng dắt mất sau đó tiến vào trong phủ đại náo mực hồi ai đến nói cho ta biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ q một chương ba ai đội ngũ không tốt mang a chương ba ai đội ngũ không tốt mang a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 một cái trần phủ công tử cái khác thì là thiếp thân nô b ộ c vừa mới tự là đi hỏi thăm tên kia nô b ộ c tình huống cụ thể có thể làm cho yêu ma mạo hiểm vào thành di tộc tuyệt đối không phải yêu ma muốn ăn người đơn giản như vậy lý trí dũng nói trần phủ công tử mang theo nô b ộ c cùng thị vệ ra khỏi thành săn bắt tại thành tây rừng rậm gặp được hồ li ổ trong đó có một đầu vừa sinh hết tể bạch hồ làm cho cái kia trần phủ công tử đại hỷ ngoại trừ bạch hồ bên ngoài còn lại thú con đều bị c h é m giết nói đến đây lý trí dũng thanh em ngưng tạm biểu lộ liên tiếp biến hóa giống như có lời gì không tốt lắm nói ra t ự như vương chu dự cảm đến có chút chuyện đáng sợ h cái kia nô b ộ c nói trần trung chỉ vào bạch hồ tán dương lấy bao nhiêu tuyết trắng hình thể thon g dài càng là trường một bộ tốt bị tướng nhất thời cao hứng không nói đằng sau sự t ì n h khó có thể giang khẩu quả thực vương chu bọn người hai mặt nhìn nhau biểu lộ đặc sắc và phần chưa bao giờ nghĩ tới hội là như thế này khó trách cái kia yêu ma tình nguyện mạo hiểm cũng muốn vào thành diện trần phủ cả nhà tuy nói yêu ma tàn bạo và phần có thể việc này không quan hệ tàn bạo không tàn bạo mà là t i ể u tính toán thân là yêu ma cũng là có không cách nào dễ dàng tha thứ sự tỉnh nam nhân quả nhiên đều là dơ bẩn buồn ôn trong năm người duy nhất nữ tính nhữ mày chán cái nói đang ngồi bốn vị nam tính có chút xấu hổ dáng một gậy chết tươi tất cả mọi người có chút quá phận vương chu nói hôm nay bọn hắn may mắn sống sót yêu ma chắc chắn sẽ không bông tha có lẽ tối nay sẽ đã đến có thể tại vào thành lúc không bị liệp yêu phủ phát hiện tu vi sợ là không kém ngũ tạng người duy nhất nữ tính m ở miệng nói tuy nói yêu ma gặp chi tất t r ạ n g nhưng vì một cái buồn nôn chi nhân cùng yêu ma từ chiến có chút không đáng h u ố n h ổ chúng ta mấy người tiếp qua một thời gian ngắn tích lũy đầy đủ công lao thì có tư cách đi tham gia tiên môn khảo hạch không bằng đ ư n g hỏi tới tùy ý bọn hắn tự xanh tự diện dẹp loạn cái tia yêu ma lừa người cái này nói cái gì lời nói yêu ma mỗi người chu chi há có thể bỏ mặc bỏ qua lý trí dũng nói ra sau đó đưa tay không cần nói nhiều tối nay chỉ cần cái kia yêu ma giảm đến chắc chắn hắn lưu ở nơi đây liệu như hừ một tiếng có chút không vui viết quá mức không muốn để ý tới lý trí dũng vương chu nhìn xem bốn người trong nội tâm có chút bất đắc dĩ giang đô thành bên ngoài có yêu ma hoạt động có thể đối phó yêu ma liệp yêu phủ thành viên đều là hoàng triều tất cả đại thế gia đệ tử bọn hắn tới nơi này cũng không phải thật sự vì bảo hộ giang đô thành mà là vì kiếm lấy công lao chỉ cần công lao một đầy tựu sẽ rời đi nơi đây đi tham gia tiên môn khảo hạch nếu như có thể nhập tiên môn như vậy là nhất phi trùng tiên trở thành tiên môn người t r o n g liền không còn là phạm phu tục tử từ nay về sau một cái thiên một cái địa rất khó bất quá cùng xuất hiện quan phủ lâm phạm sau khi trở về chuyện làm thứ nhất cựu là triệu tập nhân thủ sớm biết như vậy hội như vậy bị kịch đụng phải vương chu đánh chết hắn cũng sẽ không trên đường phố quả thực tựu là chui đầu vào lưới đầu lĩnh toàn thể đúng chỗ lâm phạm đứng c h ắ p tay ngẩng lên đầu thỏa mãn gật đầu sau đó mở miệng nói nói ngay tại vừa mới vương đại nhân hạ đạt mệnh lệnh để cho chúng ta vây quanh trần phủ đây là chúng ta trở thành bộ khoái cái đầu nhiệm vụ ta hy vọng các ngươi đều giữ vững tinh thần đến đừng làm cho ta thất vọng cũng đừng làm cho vương đại nhân thất vọng vâng thỉnh đầu yên tâm chúng ta nhất định toàn lực ứng phó thủ hạ hô t o nói đầu lĩnh ta nhớ được trần phủ thế nhưng mà chúng ta giang đô thành số một số hai phú thương thế ra có tiền vô cùng bọn hắn không phải là p h ạ m pháp bị tịch thu ra đi à nha lâm phàm chậm rãi lộ ra dáng tươi cười chỉ là nụ cười này lộ ra mẹ bán phê chi ý nếu thật là như vậy đều tốt rồi có thể hắn thân là bọn này tân thủ bộ k h o i đầu có thể biểu hiện ra bối rối chi sát sao vậy hiển nhiên là không được phải chấn định nhưng lại được bình tĩnh sai trần phụ không có phạm pháp thì ra là tối hôm qua bị không biết là cái gì cho diệt môn mà thôi tính toán không sự tình gì không cần quá lo lắng đều trong thành còn có thể có yêu ma tiến đến muốn chết phải không lâm phàng cười nói biểu hiện rất nhẹ nhàng rất không sao cả thậm chí còn có chút lừa mình dối người trần phụ bị diệt môn làm cho mọi người kinh s ư n g sở ngược lại là không có hướng yêu ma phương hướng m lớn cũng đều nói thẩm ai ác như vậy, vậy mà đã diệt trần phụ ta cha đã nói với ta làm giàu thì thường không có n h ấ nước ác gặp diệt môn cái tia trần phụ thật đúng là báo lại ứng không nghĩ tới vừa trở thành bộ khoái tự gặp được lớn như vậy vụ án nhiệt huyết sôi trào a lâm phàm nhìn đối phương còn nhiệt huyết sôi trào chờ ngươi biết chân tướng lúc tuyệt đối từ đầu m ắ t đến chân t i ế n lặng xuất phát lâm phàm nội tâm là tuyệt vọng tổng cảm giác tử thần đã đứng tại bên cạnh của bọn hắn cọ sát lấy liêm nào chuẩn bị đưa bọn chúng nguyên một đám câu đi nhưng trong lòng của hắn ôm may mắn có lẽ không phải yêu ma mà là sát nhân của ma gây nên cũng nói không chính xa ca trần phụ trước cổng chính hai tòa thạch sư như rất là uy phong nếu tại bình thường người bình thường cũng không dám tới gần nhưng bây giờ lại không khí t r ầ n lặng tổng cảm giác cảm có c lúc này lâm phạm có chút nghiêm trọng mặc dù không có trải qua nhưng hắn xem qua quá nhiều giới thiệu một ít không ổn tình huống phát sinh trước khi đều là có dấu hiệu hắn thân là rõ ràng hợp lý không chỉ có muốn tự bảo vệ mình còn phải đem bọn này thủ hạ cho bà trụ nếu không trở thành quan can tư lệnh ai cho hắn c h â n chạy hiện tại ta và các ngươi nói mỗi một câu các ngươi đều được cho ta nhớ kỹ trong lòng nếu ai không xem ra gì gặp được phiền t h á i cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi lâm phạm ngữ khí rất nghiêm túc kinh hãi mọi người thu hồi khuôn mặt tươi cười chăm chú lắng nghe buổi tối đường ánh trăng rất tròn có mây đen chậm rãi bao phủ ánh trăng đồng thời có gió lạnh thổi qua cho các ngươi toàn thân r u n lên có lanh ý lúc ta hy vọng các ngươi lập tức cho ta nằm trên mặt đất giả bộ ngủ đừng nói chuyện đừ nếu có người đập bờ vai của các ngươi cho ta cho rằng không có phát sinh qua nếu như đột nhiên có người xuất hiện ở trước mặt các ngươi các ngươi đừng hỏi đối phương là ai coi như nhìn không thấy lập tức ngã xuống đất giả chết còn có nếu như ai đột nhiên mắc tiểu đừng cho ta một mình hành động tựu cho ta dựa vào tường tại chỗ nước tiểu đều nghe rõ chưa lâm phàm xem của bọn hắn đây chính là vô số tiền b ố i trước khi chết được ra kinh nghiệm hiện tại bị hắn lấy ra truyền thụ q u giá vô cùng có thể không phải là người nào đều có thể minh mạch đầu lĩnh cái này dạng chúng ta chẳng phải thành mủ l o ạ sao một gã trường có chút thực s i n lỗi đại chúng thủ h ạ khó hiểu nói người tên là gì lâm phạm hỏi đều cho ngươi truyền thụ mạng sống kinh nghiệm như thế nào còn nhiều như vậy nói nhảm vương bảo lục lâm phạm đối với vương bảo lục đầu tự la đổ ập xuống không van xin hộ mặt một trầu đ ổ gõ ngươi thế nào cứ như vậy gạch đâu rồi ta tự hỏi ngươi có hiểu hay không hiểu vương bảo lục văn vê cái đầu có đau một chút lâm phạm nói vậy được hai người một tổ diễn phần mình thủ cái địa phương nhớ kỹ lời của ta đừng quên đầu lĩnh sổ không đúng vương bảo lục nhịn không được nói lại thế nào không đúng lâm phạm hít sâu một hơi thiếu chút nữa đem vương bảo lục kéo đến góc tường một trầu đánh tơi bời hai người một tổ đó mới mười bốn người đầu có phải hay không ta đi theo ngươi hả vương bảo lúc hỏi sau đó có chút chờ mong nói nếu như ta đi theo đầu nhất định có thể té ngã học được thứ đồ vật ta cha nói với ta giống như lấy đại nhân vật mới có thể học được thứ đồ vật đi theo ta cái gì ta được khống chế đại cục ngươi tịu theo chân bọn họ gom góp một tổ ba người cái đó nhiều như vậy vấn đề đã thành tranh thủ thời gian hành động đi đợi lát nữa vương đại nhân tới xem lại các ngươi còn không có đứng v ữ n g vị trí cần phải gọn các ngươi lâm phàm đưa tay làm bộ muốn hướng bọn hắn trên đầu đ ư ợ đi bị hù mọi người lập tức thoát đi chọn xong vị trí thành thành thật thật cầm đao đứng ở nơi đó ai lâm phạm thở dài đều một đám người gì đội ngũ không tốt mang aq một chương bốn ngươi đ ặ c sao vì cái gì không ngăn cản lấy ta chương bốn ngươi đ ặ c sao vì cái gì không ngăn cản lấy ta cũng không lâu lắm vương chu mang theo một ít người tới trong đó có bốn vị khuôn mặt lạnh lùng ăn nói có ý tứ xem xét tự biết không phải là nhân vật đơn giản sau đó dùng điều tra heo phải trăng đủ mập ánh mắt nhìn đi vê đốt hoặc vê đốt lợi hại cái này bốn vị vậy mà so vương chu còn có thể mất biểu hiện có thể rơi xuống thứ đồ vật thật sự là kinh người xem lâm p h à g nước miếng chảy r ò n g hận không thể xách thương sông đi lên đưa bọn chúng đều cho thình thịch rồi có thể những chỉ làm u ố n này muốn mà thôi về phần muốn đem nghĩ cách phó chi hành động hay vẫn là được rồi hắn có thể muốn sống lâu một hồi làm gì chắc đó đó mới là thật sự bất quá trong đám người có hai vị khiến cho chú ý của hắn trong đó một vị xem thấu lấy hẳn là hạ nhân chỉ là cái này người sắc mặt tái nhuận hai chân run lên đi đường có chút bất ổn giống như đã bị lớn lao kích thích cùng khủng hoảng t ự như về phần một vị khác hiển nhiên là hào môn thế gia đệ tử các loại đó không phải là trần p h ụ công tử trần trung nha trần trung sắc mặt cũng bạch vô cùng chỉ là xem ra càng giống là ở cưỡng ép chấn định xem biểu lộ có thể nhìn ra hắn hiện tại rất là bất an đối với trần trung mà nói quả thực là ngày hồ làm sao lại chọc cái này đại phiền thoái xem ra đêm nay được muốn phát sinh đại sự rồi lâm phạm nói thầm lấy tình huống có chút phức tạp hắn phát hiện trần trung trên đầu biểu hiện rơi xuống rất là không đúng vương chu đem trần trung mang về trần phủ mục đích không cần nghị cũng có thể biết tự là ôm cây lợi thỏ ngồi lợi đối phương mắc câu đã muốn tiêu diệt cả nhà chắc chắn sẽ không lưu người sống đến cùng là cái gì lâm phạm một mực đều cho rằng là yêu ma gây nên có thể trong lòng của hắn cũng chờ mong là những vật khác ví dụ như là người ban đêm n g u y ệ n hát phong cao trong phủ trần trung cùng nô buộc dừng lại ở một gian trong phòng dị vang cái lúc này hắn đã sớm chìm vào giấc ngủ nhưng bây giờ ở đâu còn ngủ lấy tinh thần căng cứng bên ngoài một tia động tĩnh đều có thể kinh hại hắn đứng ngồi không yên nô buộc hai mắt thất thần đứng ở nơi đó có đối với công tử sợ hãi cũng có đối với chuyện kế tiếp cảm thấy khủng hoảng công tử người nói đêm nay hội không có việc gì nô b ộ c cà lăm mà nói trần trung không nhịn được nói ngươi câm miệng cho ta có liệp yêu phủ người bảo hộ chúng ta làm sao có thể sẽ có sự tình chờ cái kia yêu ma để tội bổn công tử cần phải chém đầu hắn lại dám chơi yêu ta trần t r u n g sống không kiên nhẫn được nữa còn có bổn công tử lúc trước làm loại chuyện như vậy thời điểm ngươi vì sao không ngăn trở còn ở bên cạnh trầm trồ khen ngợi nô b ộ c nhìn xem công tử có chút nhớ nhung khóc sao có thể như vậy không g i ả g đạo lý lúc trước thế nhưng mà tự ngươi nói tốt cái này một ngụt ai dám ngăn cản đánh chết hay sớm biết như vậy có thể như vậy lúc trước cựu tính toán chết cũng muốn ngăn trở công tử hành vi trần trung đi vào trước cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra một góc hướng phía bên ngoài nhìn lại thật là quái vô cùng t i ế n t ĩ n h ghi mắng khắp nơi lộ ra quỷ dị bên ngoài phủ lâm phảm trốn ở quầy hàng phía dưới một khối t r e bố rủ xuống hoàn mỹ vật che chắn thân thể của hắn hắn vụn trộm sốc lên một góc con mắt hướng phía bên ngoài nhìn lại trên đường phố không có một bóng người t i ế n tĩnh và âm t r ầ m dù là yêu ma không có tới đều cảm giác có chút khủng bố hay vẫn là thành thành thật thật trốn ở chỗ này tốt rồi hy vọng những tiểu tử kia thật sự nghe xong của ta lời nói lâm phảm cảm giác hiện tại thật là khó không có biện pháp thực lực của hắn hơi có chút yếu. nếu như thực lực thật sự rất c ư ờ n g há có thể như thế hèn bọn bị h ổi đã sớm sách đao đi ra ngoài chém lung tung một trận chém những người kêu têu cha gọi mẹ bất quá lúc này đây có lẽ cũng là một loại kỳ ngộ nếu quả thật chính là yêu ma tại bọn hắn đấu lưỡng bại cầu thương lúc đi lên bùn một đao tuyệt đối không lỗ lâm phạm vừa mới chuẩn bị bông che bố lúc trong tay động tác mánh liệt đình trệ con mắt chừng tròn vo phương xa thậm chí có một đầu màu đen hồ ly có phần có nhân tính ở trên mái hên i sức chạy lấy tốc độ cực nhanh trên người tản ra nhàn nhạt yêu khí tại nguyện quang chiếu dọi xuống lộ ra vô cùng là quỷ dị thật là yêu ma lâm phạm vội vàng Tiểu ồ các ngươi nhìn ánh trăng thật tròn thật xa vừa mới cũng không như vậy tròn vương bảo lục ngẩng đầu dùng thưởng thức ánh mắt thường lấy nguyện bên người hai người ngẩng đầu nhìn lại đích thật là như vậy thật sự rất tròn rất sáng vương bảo lục nói cái tia đoá mây đen chậm rãi bay tới rồi đợi lát nữa muốn đem ánh trăng cho che ở các ngươi nói là cái kia vân đại hay vẫn là ánh trăng đại cùng vương bảo lục một tổ hai người vừa muốn cười nạo vương bảo lục không có thưởng thức thời gian bọn hắn rồi đột nhiên nhớ tới đầu theo chân bọn họ nói những lời kia thân thể dần dần cứng ngắc có mồ hôi lạnh lẽo ư u lại. Đột n êm đẹp tại sao có thể có điểm lạnh vương bảo lục tự đủ sau đó thần sắc của hắn cứng lại cũng hẳn là nhớ tới trước tiên trước nói những cái kia a ta ngủ vương bảo lục thé trên mặt đất trong chớp mắt tiếng lẩm bẩm vang lên trực tiếp tự là g â y ngủ hát hai người nhau, vội vàng nhắm mắt ngã xuống đất, không quan người liếp vàng ngã xuống vội mắt ngủ. Cách đó không xa. Hát hồ đứng tại lâm phàm phía trên trên mái hiền một đôi thô bạo hai mắt chằm chằm vào cửa ra vào ba người ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc ba người kia lập tức k é trên mặt đất không d ậ y nổi cái này làm cho hát hồ ngây người một lát sau đó kịp phản ứng liền không có để ý ba người kia mà l à hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trần phủ đánh tới đến cùng đi đâu rồi lâm phàm tìm tới tìm lui nếu không có tìm được hát hồ bọc dáng trần phủ nội cũng không có đánh nhau thanh n m nói rõ hắc hồ còn không có bị phát hiện hay hoặc là còn không có tiến vào trần phủ t i ê u tính toán hắn muốn biết hắc hồ tung tích cũng không dám nên ngang đi tới tìm kiếm nếu vừa đi ra hắc hồ t i ê u xuất hiện tại sau lưng vậy cũng làm sao bây giờ hưu lâm phàm kinh xứng sở giống như có đồ vật gì đó theo trên đỉnh đầu đánh tới tựa như ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện một đạo bóng đen rất nhanh tiến nhập trần phủ ông trời ơi lâm phàm nhìn xem đỉnh đầu mái hiên vừa mới hắc hồ sẽ không một mực đợi trên mình a nghĩ tới đây hắn toàn thân run lên có thể nói thiếu chút nữa vừa mới bị sợ tại sao không có đa tưởng lập tức theo quầy hàng phía dưới leo ra đi vào trần phủ cửa ra vào chứng kiến ba người bọn hắn nằm trên mặt đất tưởng rằng lộ hại nhưng vương bảo lục tiếng hô chuyển đến làm cho lâm phạm an tâm đừng giả bộ ngủ m a u đứng lên lâm phạm tiến lên nhấc chân nhẹ đá của bọn hắn đầu lĩnh không có việc gì hai người bọn họ giả bộ ngủ thời điểm nhân vì sợ hãi thân thể sợ run rất lợi hại thẳng đến nghe được đầu thanh â m mới nhẹ nhàng thở ra tạm thời không có việc gì lâm phạm nói ra một bên vương bảo lục nằm ngáy ho khỏe miệng chảy nước miếng giống như thật sự ngủ rồi hơn nữa nhìn bộ dáng ngủ rất say sưa vội vàng đem hắn cứu tỉnh lâm p h ạ m nói ra rất nhanh vương bảo lục mơ mơ màng màng tỉnh lại đầu lĩnh có phải hay không đã xong ngươi như thế nào từng ngủ lâm p h ạ m phục rồi biết rõ gặp nguy hiểm còn giỏi ngủ lấy cứ như vậy tử còn có thể đương bộ khoái ngươi đây là đem yêu ma chỉ số thông minh hàng tới trình độ nào đầu lĩnh ta vốn là thật sự muốn giả bộ ngủ có thể vừa nằm trên mặt đất bối rối t u đánh ú t lại rồi không có nhịn được ngủ rồi vương bảo lục vào đầu nói ra nhưng vào lúc này chân phủ nội chuyển đến tiếng đánh nhau làm đi lên các ngươi tại bên ngoài trông coi ta vào xem lâm phạm không thể chờ đợi được hướng phía trong phủ đánh tới đó là một cơ hội có thể ngàn vạn không thể bông tha lúc cần thiết có thể hơi chút mạo hiểm đụng một cái q u y một chương năm đừng đánh nữa các ngươi đừng đánh nữa chương năm đừng đánh nữa các ngươi đừng đánh nữa t r â n phủ không hổ là giang đô thành số một số hai phú thương gia tộc phủ đệ rất lớn nghe tiếng đánh nhau giống như rất gần kỳ thật có chút xa hẳn là chiến đấu quá kịch liệt động tĩnh có chút lớn tạo thành thanh âm tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều lâm phạm bước chân nhẹ nhàng ngưng thần chú ý chung quanh tình huống chỉ sợ có thiên ngoại phi đau đánh út lại làm thương mà chết sau phủ sân nhỏ theo không ngừng tới gần đánh nhau kịch liệt thanh âm ẩm ẩm không ngừng va đập vào trái tim trái tim phủ phủ phủ phủ nhúc ních trong tiểu thuyết ghi không phải gặp người dư ba hoàn toàn chính xác có thể đánh chết người lâm phạm nói thầm lấy cảm giác sâu sắc bản thân có chút nhỏ bé phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên mới được bên trái phương hòn non bộ phía bên phải là bùi hoa đây nhất định được trốn ở bùi hoa rồi người nào không biết tại chiến đấu kịch liệt ở bên trong hòn non bộ thường thường đều là bị người nổ nát kết quả nếu là hắn trốn ở hòn non bộ đằng sau sợ là cũng bị giết chết vương đại nhân cùng liệp yêu phủ mấy vị cao thủ cùng hắt hồ đánh nhau cùng một chỗ trong lúc nhất thời khó phân cao thấp hát hồ tu vi có chút thâm hậu lấy một địch nằm không chút nào hư đều không có rơi vào hạ phong lâm phàm phủ phục tại trong b ù i hoa ánh mắt hướng phía bên kia nhìn lại đã có người chết người chết tự là trần gia nô bục bị xé thành khối thịt rất xa cũng còn có thể chứng kiến tích huyết đầu chừng trong mắt vẫn không n ú c n í c h nằm tại đâu đó về phần trần trung nhìn như sợ thần có thể trong mắt lại lóe ra chờ mong cùng hưng phấn thang này là ở giả heo ăn thịt hổ a lâm phàm nhìn không chuyển mắt nhìn xem trần trung trên đỉnh đầu giới thiệu trần trung tam lưu cao thủ có tỷ lệ tuân g a thi yêu chỉ nhị lưu thái bộ pháp nhất lưu ngân hai trăm ba trăm yêu độc trưởng tam lưu tu vi mười năm lâm p h ả m có chút ghét bỏ trần trung có thể tuân ra thứ đồ vật đều đặt sao cái gì đồ chơi xem xét cũng biết là t à môn ma đạo thứ đồ vật thật muốn đạt được hắn đều không nhất định dám thi triển bất quá t h ằ n g này ở một bên nhìn xem là ở chờ lưỡng bại câu thương sao được trọng điểm quan sát vương chu cầm trong tay cựu hoàng đao đao pháp ổ n trọng lăng lệ ác liệt đao đao hướng phía yêu ma chỗ hiểm chèm tới chỉ là cái này hắt hồ yêu tốc độ cực nhanh chiêu chiêu chành lẽ muốn thoát thân giết chết trần chúng chỉ là bị mặt khắc bốn người ngăn lại không được thoát thân hát hồ móng vớt sắc bén rơi vào vương chu lồng ngực chỗ âm vang tiếng vang lên hỏa hoa bắn tung tóe vương chu sắc mặt k i n h biến cựu hoàn g đao đổ ngang mà đi bước lui hát hồ yêu túi đầu nhìn xem lồng ngực lộ ra nhuyễn giáp nhuyễn giáp bên trên mạo hiểm màu đen yêu khí nếu như không phải mặc nhuyễn giáp hậu quả thiết tưởng không chịu nổi yêu ma c h â n phủ cao thấp bảy mươi sáu khẩu cũng đã bị ngươi tàn n h ẫ n tổn thương ngươi còn muốn thế nào vương chu nộ a nói trước mắt yêu ma có chút khó giải quyết tu vi thâm hậu muốn đưa hắn ở tại chỗ này chỉ sợ muốn trả giá không trả giá thật nhỏ hát hồ yêu bị bước lui đến góc đ ừ n g g i ế ta t ta không muốn chết vương đại nhân các ngươi có thể nhất định phải bảo hộ ta chỉ cần ta có thể còn sống ta nguyện ý đem trần ra một nửa tài sản đưa tặng cho các vị trần trung sợ hãi n g ã n h à o trên đất hai chân đạp chạm đất mặt không ngừng lui về phía sau bộ dáng rất là chật vật giống như bị hát hồ yêu cho hủ sợ tựa như trần trung cái này hứa hẹn khá lớn coi như là lý trí dũng bọn người xuất từ thế g i a cũng đều có chút tâm động hừ ai muốn ngươi tiền dơ bẩn ngươi cái này dơ bẩn buồn nôn xú nam nhân liệu như nội trừng trần trung nếu như không phải hiện tại đối mặt yêu ma nàng sớm đã đem cái này trần trung treo ngược lên chịu đánh một trận liêu sư muội lý trí d ũ n g trầm trọng sau đó nhìn về phía hát hồ yêu đạo yêu ma ngươi dám can đảm đến giang đô thành d i ệ t cả nhà người ta tối nay ngươi hưu muốn rời đi lúc này hát hồ yêu gào hét trên người yêu khí càng ngày càng đầm hơn t i ế t hầu hoạt động gian nan phát ra âm thanh nhân nhân loại các vị cẩn thận một chút vương chu nhắc nhở có thể phát ra tiếng người tự la sắp hóa hình tự bọn hắn những người này chỉ sợ cũng không đủ nhịn lý trí dung thần sắc nghiêm túc hắn biết rõ có thể miệng phun tiếng người yêu tộc đại biểu cho cái gì bọn hắn không có bái nhập tiên môn Tu hắn h pháp, chỉ có thể đối phó tiên đối có một ít không hóa hình yêu mà, có h khi h nào gặp được diện sát bảy mươi sáu miệng ăn dùng hắn tu vi hiện tại lại trải qua vài chục năm khổ tu hoặc là đạt được tăng lên tu vi linh đan rượu d ư ợ c hoàn toàn chính xác có thể hóa hình rồi hắn chỉ là đi ngang qua giang đô thành có thể bởi vì bạch hồ muốn sinh tệ chỉ có thể ở thành tây rừng rậm ngắn ngủi dừng lại hắn ra đi tìm đồ ăn sau khi trở về chứng kiến bạch hồ thú con chết thảm trong nội tâm bi phẫn theo mùi truy tìm mà đến chỉ l à phát hiện cựu địch trong thành hắn bồi hồi hồi lâu cuối cùng nhất quyết định mạo hiểm vào thành Giết! Lý trí dung gióp trường kiếm trong、tay. ông một tiếng, kiếm quang lập lòe, trực tiếp phong tỏa yêu đường lăng quang không nhưng thương người, cũng không dựng động, trong trường nội kiếm kiếm tiếp đi, liệt kiếm thể thể, kinh、người. coi Liêu tiên trí tay, một trực tỏa hát thể thể, sát hát chút một thủ tay tròn, tựa như một đầu xoay tròn Lý lực lập lòe, lệ ly là lực là lên, dù dám yêu yêu đầu nhẹ, nhập như đón như nhảy đoạn như cầm ác mặc có hồ hồ khẽ xoay xoay đỡ. thân thể không bị khống chế hướng phía hát hồ yêu bay đi không tốt hai người khác thấy như vậy một màn lập tức độc thủ nếu như liễu như tới gần hát hồ yêu phạm vi công kích hậu quả tuyệt đối thiết t ư ở n g không chịu nổi uống một người trong đó cầm trong tay cự p h ụ chật quát một tiếng cánh tay gân xanh h i ể n hiện sau đó mãnh liệt hướng phía hát hồ yêu bộ tới hát hồ yêu hậu chân mãnh liệt đạp một cái quấn quanh tại trên đ u ổ i t r ư ờ n g tiền xoay tròn b ù n g ra sau đó roi đầu rất nhanh phản kích trở về hung hăng kích tại liễu như trên người phốc phốc liễu như gặp trọng thương thân thể bay rớt ra ngoài một mụm máu tơi phun ra vốn là hồng nhuận t ơ n x u t sắc mặt biến có chút tái ầm ẩm cự phủ rơi xuống gạch xanh văng tung tóe ném ra h ồ to hắc h ổ yêu tê minh lấy nhìn về phía c h â n trùng lại nhìn về phía ngăn lại đường đi nhân loại trong mắt hung quang lập lòe trước hết giết những cái thứ này lại giết kia nhân loại cái này lực phá hoại có chút đáng sợ a lâm p h ạ m phủ phục tại trong bụi hoa động cũng không dám động bọn hắn đánh nhau thật sự là quá kịch liệt dù la trốn ở chỗ này đều có thể cảm nhận được l ự c đạo va chạm lúc truyền lại mà đến rung động cảm giác nghĩ đến chính mình tu vi quả thực không có cách nào lấy người so sánh với tu vi một năm nói ra đều cảm giác mất mặt hắn sợ nhất đúng là lưỡng bại câu thương nhưng khi nhìn hiện tại tình huống này lưỡng bại câu thương hiển nhiên không là vấn đề a hát hồ yêu rất khủng bố đối mặt mấy người q u ủ n công như trước không có đơn giản như vậy bị thua tuy nhiên hát hồ yêu thương thế trên người không ít có thể mấy người bọn họ thương thế nhìn như cũng rất nghiêm trọng vương chu mặc trên người nhuyễn giáp đã vỡ ra ngực có vài đạo thấy xương vết thương máu tươi theo quần áo tí tách rơi trên mặt đất mà ngay cả nhìn như lợi hại nhất lý trí dũng khỏe miệm đều, đều đang run sợ lấy miệng hổ văng tung tóe giống như bị xé rách khai tử như lâm phạm rất muốn nhảy ra ngoài hô to lấy đừng đánh nữa các ngươi đừng đánh nữa vì hắn không đáng chỉ là điều này có thể là hắn ngăn trở đấy sao chỉ sợ nhảy ra ngoài bị hắc hồ yêu giang dắt mất c h ờ một chút có lẽ còn có cơ hội q u y một chương sáu tự nghĩ ra đao pháp chương sáu tự nghĩ ra đao pháp sự tình căn bản cũng không có dựa theo lâm phảm nghĩ như vậy phát sinh vốn là ý nghĩ của hắn tự là ngồi đợi lưỡng bại cầu thương sau đó hắn như thiên thần hạ phảm thao khởi đại đao trực tiếp đem hắc hồ một c h ầ u mánh liệt đánh chém não l u y n đem vương c h u bọn người cứu vớt cùng trong nước sôi lửa bỏng nhưng hôm nay tình huống có sở biến hóa cái tia trần trung giả n g u trang rất thật cũng là đang ngồi thu ngư ông thủ lợi khó làm nha ánh mắt của hắn tập trung trần trung mà đeo ỉn chính là ngươi tiểu tử này ngươi hảo hảo làm cái gì cũng không biết phú gia công tử không tốt sao cần phải tàn g một tay không thể để cho ta cái này bà không chỗ dựa người đạt được một ít chỗ tốt sao chiến đấu tiến vào khâu cuối cùng phanh phanh hát hồ yêu cùng vương chu bọn người tách ra lý trí dũng trường kiếm cắm ở hát hồ yêu trên người mà chính hắn cũng bị hát hồ yêu một t r à o chào ra chóc thị b n mau chạy không chỉ khi tức suy yêu đến mức tật cùng đã không có động thủ khí lực rồi không chỉ có lý trí dũng như vậy mà ngay cả vương chu bọn người cũng là như thế l i ề u đến bây giờ đều là lưỡng bại câu thường thương thế rất nặng tùy tiện đến có chút tu vi người đều có thể đưa bọn chúng chém giết hát hổ yêu khu xử chân trước muốn thời gian dần qua đứng lên đáng tiếc hắn hôm nay trạng thái căn bản không cách nào c h è o chống hắn đứng dậy trần công tử ngươi đừng sợ cầm lấy kiếm chặt bỏ đầu của hắn vương chu nhìn về phía trần trung hiện tại cơ hội chỉ có trần trung rồi bọn hắn đều tại l i ề u mạng khôi phục nếu để cho hát hổ yêu chức khôi phục lại bọn hắn đều phải chết hắn không biết trần trung đến cùng có dám hay không dù sao hắ không có việc gì chơi vượt qua đệ tử mà thôi nếu như không phải hắn đặc thù h ă n g mê cũng sẽ không có hiện tại những chuyện này hắn được phụ toàn bộ trách ta không dám ta thật sự không dám chính các ngươi chém hắn a trần trung nhát gan nói vương chu nói chuyện đều có chút khó khăn chúng ta cũng đã không núp nhích được rồi ngươi nhanh lên chém hắn hắn là yêu m a khôi phục tốc độ so với chúng ta phải nhanh rất nhiều nếu để cho hắn khôi phục lại chúng ta đều phải chết ấm vang đột nhiên có thanh âm chuyển đến mọi người gian nan q a y đầu lại nhìn lại lại không nghĩ rằng trần trung vậy mà thật sự đưa hắn cửu hoàn đao nắm ở trong tay vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay rất tùy ý đem lưới đao cùng mặt đất phát sinh va chạm nguyên lai thật sự đều không nhúc nhích được ca lúc này trần trung ở đâu còn có bối rối mang trên mặt nụ cười thản nhiên cái này chuyển biến làm cho mọi người kinh hãi và phần n g ư ờ i có ý tứ gì vương chu trong nội tâm có dự cảm bất hảo có ý tứ gì tự nhiên là cảm tạ ý của các ngươi cảm tạ các ngươi cùng yêu ma đấu lưỡng bại câu t h ư ờ n g cảm tạ các ngươi đấu đều không thể động đậy làm cho bổn công tử ngồi thu ngư ông thủ lợi cái này không h ư n g phí ta đau lòng đã diệt nhà của ta bảy mươi sáu miệng ăn vì chính là dẫn các ngươi lên câu trần trung dẫn theo lao quay chung quanh tại bọn hắn bên người c h ậ m ã i nói người vương chu sắc mặt kinh hãi phản p h ấ t không dám tin t ự a n h ư hắn hai mắt t r ừ n g tròn vo thật sự không thể tin được đây hết thảy đều là trần trung gây nên đúng vậy bảy vị cao thủ rơi xuống trong tay của ta đủ bổn công tử tu vi nâng cao một bước rồi trần trung h í ế m ắ t biểu hiện vô cùng là âm trầm đừng vùng đẫy hưởng các ngươi thân là cao thủ ngay từ đầu t i ể u không có cảm giác đến trong không khí tràn ngập khí tức có chút không đúng sao thật sự là hâm mộ các ngươi những thế gia này đệ tử tu hành thiên phú tốt mà ta mặc dù có tiền lại không có tu hành thiên phú càng không cách nào tiếp xúc đến cao thâm công pháp nhưng đôi khi chỉ cần dùng tâm tìm kiếm vẫn có biện pháp ngay sau đó trần trung đi vào liễu như trước mặt hai ngón tay cầm lấy liễu như cái cảm nâng lên đầu của nàng vừa mới ngươi các nàng này nói b u ồ n công tử là dơ bẩn buồn nôn nam nhân cái kia rất tốt đợi lát nữa b u ồ n công tử h ả o h ả o cho ngươi cảm thụ thoáng một phát cái gì gọi là dơ bẩn buồn nôn sau đó đem ngươi nhốt tại trong địa lao thời gian dần qua t r à t ớ i ngươi phi liễu như g i ã y ruột h a i nhìn hàm hàm nói ngươi cái này hẹn hạ thứ đồ vật dám đối với chúng ta đậu t ủ ngươi nhất định phải chết ha ha ha trần trung chắp tay cười to chết chết như thế nào các ngươi cùng yêu ma đồng quy vô tận cùng b u ồ n công tử có quan hệ như thế nào lâm phạm lặng lẽ nhìn l é n lấy thật là khó chịu hắn cỡ nào hy vọng cùng trần trung thân phận trao đổi thoáng một phát không nghĩ tới bị hắn nhặt được đại tiện nghi hắn cũng muốn lao tới cùng trần trung đại chiến ba trăm hiệp có thể thực lực không cho phép a đột nhiên hưu một tiếng liễu như liều kình toàn lực v u n g lấy roi roi xoay tròn một vòng đem trần trung trói lại m u ố n chết trần trung giận d ữ một tay bắt lấy roi đem liễu như kéo đến trước mặt một cước đá vào liễu như trên người liễu như vốn cũng đã thân chịu trọng thương vừa mới cũng chỉ là vùng vây d â y chết gặp một k í c h này trực tiếp bay rớt ra ngoài phun ra một n g ụ m máu tươi liều sư muội lý trí dũng vội la lên thế nhưng mà thân thể một điểm khí lực đều không có chỉ có thể trận mắt nhìn hận không thể phanh thây x é xác lâm phàm đều có chút không đành lòng nhìn thật ác độc nam nhân liền nữ nhân đều đánh bất quá hắn vừa nghĩ tới đối phương đem vương chu bọn người toàn bộ giết chết cái k i a chính mình trốn ở chỗ này cũng chỉ là chết trước sau chết vấn đề ngón tay chậm rãi sờ đến bên hông trôi lao do dự đến cùng lên hay không lên lúc này trần trung đưa lưng về phía lâm phàm đang tại chậm rãi cởi bỏ trên người roi ân trần n trung hội. Lâm phạm phát bộ độ kinh g t hãi như thế nào còn có người ngay tại hắn quay người lúc sau lưng mánh liệt gặp trọng kích của ta thận trần trung ngửa ra sau lấy eo nhịn không được hé miệng đầu lưỡi dối thẳng con mắt đột xuất giam g r á c một tiếng không chỉ có thận muốn nổ còn giống như có xương cốt đứt gây dấu hiệu đau quá lâm phàm cảm giác đầu t i ể u cùng sắp nổ tựa như thật là khổ thân óc đều nhanh bông xuất hiện rồi nhưng hiện tại còn không phải hô đau thời điểm âm vang một tiếng rút đau hét lớn một tiếng rút đau đoạn thủy nước càng lưu tự nghĩ ra đau pháp khe đít phân liệt đau pháp lâm phàm sẽ không đau pháp nhưng cái này không ảnh hưởng hắn tự nghĩ ra đau pháp đau trong tay tiêm chỉ vào mặt đất sau đó mánh liệt sách đau mà lên lưới đau tại trần chung giữa hai chân xuyên thẳng qua lấy phốc phốc lâm p h ạ m đưa lưng về phía trần trung nhìn xem trên lưới đao nhiễm máu tươi hắn biết rõ một đao kia lực phá hoại rất kinh người đem trên lưới đao máu tươi vứt bỏ sau đó yên lặng đem đao thu làm trong vỏ đao hiện tại hắn đầu rất đau cảm giác đỉnh đầu như là khe hở rồi có thể hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài t r u n g quanh nhiều người như vậy nhìn xem đấy h á có thể mất mặt đại nhân ta đến coi như là thời điểm a theo đao vào vỏ một khắc này lâm p h ạ m lạnh nhạt xoay người nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất phía dưới không ngừng chạy máu trần trung liền không hề chú ý hắn đã chết người chết không đáng chú ý vương chu bọn người kinh ngạc nh có c h ú đại nhân g à ta ở bên ngoài ngay được bên trong có tiếng đánh nhau để ngừa kẻ trộm chạy trốn tự muốn ngăn chặn đường ra lại không nghĩ rằng trần trung vậy mà thừa dịp đại nhân nhóm cùng yêu ma ồ yêu ma lâm phạm lập tức kịp phản ứng mà khi hướng phía hắc hồ yêu nhìn lại lúc lại không nghĩ rằng hắc hồ yêu kéo lấy vết thương trồng chất thân thể nhảy tới t ư ở n g vây bên trên ni mã cái này cũng không thể làm cho hắc hồ yêu chạy trốn đây là hắn duy nhất có thể g i ế t lớn nhất thì mỡ đại nhân hắc hồ yêu muốn chạy chúng ta mau ra tay ngăn lại hắn lâm p h ạ m nói lợi hại nhưng thân thể lại thành thật hai chân động cũng không dám động làm cho hắn cùng hắc hồ yêu dốc sức l i ề u mạng hay vẫn là trớ trêu gặp người chết vương chu bọn người ánh mắt lăng lệ ác liệt cùng hắc hồ yêu lối mặt lấy ai cũng không nói lời nói phản phất là tại dùng khí thế chống lại tựa hư hắc hồ yêu con mắt tràn ngập l đầy cõi lòng oán hận biến mất trong bóng đêm hô gặp hắc hồ yêu li mở vương chu bọn người nhẹ nhàng thở ra ngươi xem chúng ta hiện tại cái này bộ dáng còn có năng lực truy hắn sao vừa mới hắc hồ yêu nếu như liều chết đánh úp lại chúng ta đều phải chết trong tay hắn may mắn tại khí thế bên trên c h ấ n nhiếp ở hắn hắn không biết chúng ta là hay không khôi phục mới không dám tùy tiện độc thủ vương chu nói ra lâm p h ạ m cảm giác thật là đáng tiếc đây mới thực sự là thịt mỡ a lâm p h ạ m ngươi làm vô cùng tốt đã cứu chúng ta mệnh công lao này ta sẽ cho ngươi nhớ bên trên vương chu vui mừng nói lúc này đây bộ k h o i chiêu l ụ thực chiêu đến nhân tài rồi giang đô thành cái gì nhất khan hiếm cái kia tự nhiên là nhân tài đây là thuộc hạ phải làm lâm p h ạ m nói ra nhìn xem lời này nói thật tốt hoàn toàn đem nghị lực cá nhân thể hiện ra sau đó nói tiếp các vị đại nhân chờ một lát một lát thuộc hạ lập tức gọi người đến tiễn đưa các vị đại nhân trở về ă n dưỡng vương chu nhìn xem lâm p h ạ m bóng lưng rời đi quay đầu cười nói như thế nào các ngươi trước kia nói ta chiêu những bộ khoái này có gì dùng hiện tại còn muốn nói lời như vậy sao hắn là vừa chiêu lục bộ khoái lý trí dũng hỏi vương chu nói đương nhiên bất quá ta chú ý hắn thật lâu phát hiện hắn là đương bộ khoái liệu coi như là đạt được qua của ta tài bồi mới có thể như thế ưu tú à. nếu lâm p h à m nghe nói như thế tuyệt đối sẽ nhịn không được nhà ránh có thể hay không yếu điểm mặt hôm nay thế nhưng mà thực muốn rời đi ai biết ngươi không theo như sáo lộ ra bài người nào đi t i ể u r o i hình ai bị nạnh xanh xanh giữ lại nhiều bi thảm đáng tiếc hữu dũng hữu n g h u nhưng chỉ là một cái bộ khoái nếu như sinh ra tốt đi một chút có lẽ có thể vào tiên môn lý trí dũng nói ra chỉ là muốn muốn lại lắc đầu bọn hắn hiện tại cũng chui vào tiên môn tiên môn ở đâu là tốt như vậy n h ậ rất nhanh một đ á n bắt mau vào rồi đương bọn hắn chứng kiến trần gia n ô b ộ c bị xé thành từng khối ruột đầy đất lúc tâm tính không tốt trực tiếp nôn mửa liên tu về phần chứng kiến trần trung thi thế lúc càng là hít một hơi lanh khí tốt tàn nhẫn thủ đoạn phía dưới đều bị chém thành hai khúc mà ngay cả nam nhân quý giá nhất thứ đồ vật đều một phân thành hai yêu ma thật sự quá kinh khủng cũng còn n gây n g ố c lấy làm gì còn không tranh thủ thời gian v i ệ n các vị đại nhân trở về tinh dưỡng lâm phàm thân là bọn này tiểu tử rõ ràng hợp lý phải xuất gia uy nghiêm đến một tiếng nộ a kinh hai bọn này tiểu tử đều kịp phản ứng trong năm người thương nặng nhất đúng là liễu như trực tiếp bị làm hôn mê bất tỉnh lâm phạm trong nội tâm nói thầm lấy nữ nhân thật sự là yếu ớt nhìn một cái người khác thương thế cái k i a cũng đã nhìn thấy xương cốt đều không có đ á hôn mê tự l à c ứ n g như vậy khí sau đó hắn lưu luyến nhìn xem vương chu bọn người bị hộ tống ly khai trong mắt không bỏ đó là rõ ràng chủ yếu là làm người thái quá mức chính trực thật muốn đối với bọn họ ra tay đều được ở tại chỗ này lâm phạm đứng tại nguyên chỗ nhìn xem trần trung rơi xuống mà đeo ỉn cái đồ chơi này quả thực tự là lửa bịp hàng rơi xuống đều là cái gì đồ chơi đương nhiên vật khí cũng coi như coi như cũng được tu vi mười năm rơi xuống đi ra Về phần khác một kiện đồ vật phần pháp, khác thật sự không có cách Thái nhất kiện nào nói. kia cái có một đồ sự bổ lâm ư u công pháp, âm dương thu t h ậ p có t h ể n a m có thề ể thể thể nữ, người chính mình sử dụng. có có súc, lực của khác thấp thu t Phạm h yêu, gia Lâm vì sử với trời nếu như công pháp này người sáng lập ra hiện ở trước mặt hắn hắn tuyệt đối đổ ập xuống đúng là một trầu đổ đánh n g ư ờ i đặc mẹ rốt cuộc là đã bị bao nhiêu kích thích vậy mà cả ra như thế biến thái công pháp hắn h ậ n không thể nộ đạp trần trung thi thể thế nhưng mà không có hạ lấy được chân cái đồ chơi này nhất định là không dùng được tốt đàn ông ha có thể làm được bực này không muốn thối mặt sự tỉnh nam còn chưa tính miễn miễn cưỡng cưỡng có thể thử một lần nhưng này gia súc là cái q u ỷ gì xem xét bản thân trạng thái đối với tại tình huống hiện tại hắn rất là thỏa mãn ngắn ngủn một ngày thời gian liền từ không nhập lưu đạt tới tam lưu tốc độ rất nhanh nội lực trong cơ thể lại lớn mạnh một kia chỉ là có thể lấy được ra tay công pháp cũng tự tới một cái dã t h ư xung tràng tuy nhiên nó chỉ là không nhập lưu giá chư sung tràng nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng có thể sáng tạo kỳ tích phải nghĩ biện pháp làm cho điểm đáng tin cậy công pháp tăng cường tác chiến thực lực cũng không thể mỗi lần đều dùng đầu đi đụng a vương bảo lục lâm phạm hô đến đâu có chuyện gì vương bảo lục sắc mặt tái nhận lần thứ nhất mắt thấy giết người hiện trường trong nội tâm sợ h ã i vô cùng thế nhưng mà té ngã so với hắn cảm giác cái này tình huống này còn có thể chịu đựng được không chịu chết mất hai c á n người xem đem ngươi bị hù đều thiếu chút nữa tệ ra quần đụng q u n rồi còn được hay không được lâm phạm đối với chính mình những thủ hạ này có chút không hài lòng xem ra có thời gian phải hảo h ả o thao luyện thao luyện đều như vậy mang đi ra ngoài không phải ném hắn mặt sao đầu lĩnh ta làm được vương bảo lục đại t h ầ n quát thanh âm hô càng lớn càng có thể che giấu sợ hãi trong lòng đây là hắn cha nói với hắn hắn cảm giác có chút dùng hoàn toàn chính xác không phải như vậy sợ hãi ân phong tỏa trần phủ không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào nếu có người dám c a n đảm lén lút tiền đến cho ta hướng trong chiết đánh lâm p h à m nguyên vẹn phát huy lấy hắn thân là đầu quyền lợi trần p h là phú thương gia tộc vàng bạc tài bảo tuyệt đối d ọ người hắn trông mà thèm vô cùng có thể mấu chốt hắn là bộ khoái ti phải thủ vững chức nghiệp hành vi thường ngày biện thủ là phong cách của hắn sao kỳ thật thật đúng là đơn giản một câu t i ể u là có chút sợ hãi nếu bị người phát hiện trực tiếp cử báo vậy cũng t i ể u lừa được chức vị có thể hay không bảo vệ cái kia đều không trọng yếu mấu chốt t i ể u là lúc sau còn thế nào làm người a lâm phạm ly khai t r ầ n phủ sự t ì n h phía sau cũng không phải là hắn phải chịu trách nhiệm trần trung chính thức nguyên nhân cái chết bị che giấu chỉ nói là trần trung bị cường đại kẻ trộm chém giết mà liệp yêu phủ đại nhân nhóm tại trả giá trọng thương dưới tình huống mới đưa kẻ trộm chém giết cam đoan giang đô thành bình an y ê q một a đến cùng còn c chương tám cái này đặc mẹ còn muốn phân tích chương không tám cái này đặc mẹ còn muốn phân tích hôm sau quan phủ trong phòng lâm p h ả m vây quanh b à n gỗ đi tới đi lui hắn có chút tiểu chờ mong đã nói muốn cho hắn ghi công lao cái k i a đến cùng hội ban thưởng cái gì nàng dâu cái này không thể được nữ nhân sẽ sử dụng người mê mội mất cả ý chí làm cho tinh khí thần không tuân thủ thân thể n g à y từng ngày m ỏ i mệt cuối cùng nhất làm cho t h ậ n hư nếu mà có được h ả i tử cái kia càng là cực kỳ khủng khiếp từ nay về sau cũng bị hai người kiềm chế mà ngay cả gặp được cựu địch chạy trốn đều chạy không tiêu sái không được tự nhiên vàng bạc tài bảo ngược lại là có thể có cải thiện thoáng một phát gần đây thức ăn thật là có tất yếu sự tình hắn hiện tại cũng là tam lưu cao thủ chỉ là đối với cái này thế giới xa lạ võ đạo tu hành có chút lạ lẫm như thế nào cảm giác hôm nay đi lộ càng giống là võ hiệp ở bên trong võ đạo chi lộ đây cũng không phải là võ hiệp thế giới mà thật sự có tiên môn tiên môn đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe được có người nói lên hắn tin tưởng những này đều là thật sự nếu không tại sao có thể có yêu ma cái này tồn tại đầu lĩnh ngươi có ở đ â y không bên ngoài truyền đến vương bảo lục thanh â m ngày hôm qua bọn hắn phong tỏa c h ầ n phủ sáng nay tự do giang đô thành quan phủ tiếp nhận bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không sự tình rồi lâm phàm đẩy cửa phát hiện không chỉ có vương bảo lục đến rồi cái khác cũng đều đến rồi vương bảo lục sùng bài nói đầu lĩnh ngươi cũng thật lợi hại chúng ta thế nhưng mà nghe nói đêm qua tay ngươi nhận yêu ma đem mấy vị đại nhân theo yêu trong ma thủ cứu xuống dưới đây chính là lập thiên đại công lao à. các ngươi là làm sao mà biết được lâm phạm kinh ngạc việc này cũng không phải là hắn nói hắn cũng không phải cái loại lời yêu khoe q o a người kỳ thật việc này hay vẫn là vương chu nói bọn hắn tại được cứu trị thời điểm liệp yêu phủ đại phu kinh ngạc và phần rốt cuộc là hạng gì yêu ma mới có thể đem liệp yêu phủ mấy vị đại nhân thương thành như vậy vương chu không phải liệp yêu phủ người mà là khống chế giang đô thành bộ khoái thủ lĩnh tuy nhiên đoàn kết nhất trí đối phó yêu ma nhưng cũng là hai cái bất đồng n n h hạ tự nhiên phải hảo hảo khoang thoáng hợp pháp trong tay mình nhân tài là bực nào lợi hại nói thẳng bọn hắn có thể còn sống suốt đó là nhờ có bổn đại nhân thủ hạ nếu như không phải ta thủ hạ kia ra tay hiện tại các ngươi chứng kiến đúng là mấy cỗ thi thể người ở chỗ này hơi nhiều tự nhiên giấu giếm mất trụ bị bọn hắn biết rõ cũng không phải vấn đề gì khâu k h n g lâm p h à m ho nhẹ vài tiếng đứng chắc tay ngẩng đầu đỡ ngực thản nhiên nói việc này không cần nhắc lại lúc trước nếu như không phải vương đại nhân đem yêu ma trọng t h ư ơ n g ta cũng làm không xuất ra chuyện như vậy muốn nói hay vẫn là chúng ta vương đại nhân lợi hại so về liệu yêu phủ cái kia mấy vị đại nhân đều muốn lợi hại rất nhiều như thế thổi phồng người khác có thể là lâm p h à n phong cái tư cái kia khẳng định không phải rồi có thể mấu chốt tự lạ hắn ánh mắt xéo qua chứng kiến vương chu từ phương xa đi tới thật muốn nói mình nguyện như thiên thần hạ phàm đem yêu ma một trầu đổ đánh cứu ra mấy vị đại nhân cái này nhiều không tốt làm n g ư ờ i muốn kiếm tốn vương chu đi tới thời điểm vừa vẫn nghe được lâm p h ạ m nói lời lập tức đối với lâm p h ạ m giác quan thẳng tắt bay lên nhân tài thực là nhân tài a kể công không nào còn có thể vì hắn suy nghĩ vô luận như thế nào nhất định phải hảo bồi dưỡng các ngươi đều đang làm gì đó vương chu làm bộ không có nghe được chậm rãi đi tới phản phất là tại chứng minh vừa mới ngươi nói lời nói ta đều không nghe thấy về sau sau lưng tiếp tục tán dương cũng không có việc gì loại này bầu không khí cũng rất tốt tiếp tục bảo trì bọn bộ k h ó i nghe được thanh âm lập tức cả kinh sau đó thẳng tắp đứng thành một hàng đại nhân chúng ta không có làm gì lâm p h ạ m tiến lên hỏi đại nhân ngươi như thế nào không nhiều lắm tính dưỡng một đoạn thời gian không sao vương chu khoát tay nói đi đi lại lại đi đi lại lại đối với khôi phục có trợ g i ú p ngươi lập công lao ta cùng với liệp yêu phủ mấy vị đại nhân thương lượng một phen quyết định ban thưởng ngươi. ngươi nghĩ muốn cái gì vương chu cũng nghĩ qua muốn ban thưởng cái gì đó cũng xấu hổ đúng là hắn thật sự không biết Trọng đột i rồi. ể m Lâm Phạm trong nội tâm đại hỷ, đến trong n i â m đại đ hỷ, ế nhiên cùng cái dùng nên muốn n gì, bỏ qua bỏ à này đ ế biết m một cảm làm mình sẽ không khó. không hạ nhà Chỉ hắn cho chọn, chút Nghĩ nghĩ này cũng n giác độ tới là rồi. cái lui có lựa muốn dùng cái gì. Đột nhiên, gì. cái Đột lâm phạm nhìn về phía chung quanh thủ hạng chính mình mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây hơn nữa bây giờ còn có một đám người đi theo hắn hỗn hắn nhất định phải thu mua nhân tâm a chính mình thế nhưng mà có được tiểu phụ trợ người tùy tiện tìm một cơ hội c h é m c h é m g i ế t g i ế t có thể trộn lẫn sóng tự cấp tự túc đại nhân kỳ thật muốn nói công lao có lẽ thuộc về mỗi một vị huynh đệ Tối hôm vừa dứt lời một đám thủ hạ đều khiếp sợ nhìn xem lâm phàm bọn hắn không nghĩ tới đầu vậy mà đem công lao tặng cho bọn hắn vương bảo lục xấu hổ và phần đầu nói đều là giả hắn tối hôm qua ngủ tạc hương nước miếng đều chảy ra nếu như không phải đầu đưa hắn đánh thức hắn được một dấp đến bình minh nghĩ đi nghĩ lại nước mắt của hắn nhìn không được chảy xuống đ ầ u đừng nói vương bảo lục như thế những người khác cũng là như vậy bọn hắn cho tới bây giờ không muốn qua chính mình vậy mà theo như vậy đầu đối với bọn họ mà nói dĩ vãng là vì thân phận nguyên nhân bọn hắn phải nghe từ đối phương có thể trải qua chuyện này bọn họ đều là thiệt tình thành ý kính này đầu đ ầ u là người tốt lâm phạm nói ra lời nói này thời điểm chính hắn đều có điểm muốn nói chính mình lúc nào vậy mà cũng có thể nói ra như thế vĩ đại lời nói quá vĩ đại rồi đều nhanh cũng bị chính mình vĩ đại và cao thượng phẩm cách cảm động muốn khóc lập tức hắn cảm giác hình tượng của mình biến cao lớn tốt rất tốt có công tất thưởng đây là nên phải đấy vương chu tâm tình rất tốt trên mặt hiện hiện nhẹ nhàng dáng tươi cười sau đó nhìn về phía bọn này các con các ngươi nghĩ muốn cái gì vương bảo lục nhịn không được nói đại nhân ta muốn điểm ngân lượng nhà của ta phòng hiện tại cũng tại gì nước ta muốn cho ta cha làm cho gian t ố t phòng ân hiếu tâm có thể khen quay đầu lại ngươi tựu i đi phòng thu trí lãnh năm mươi lượng vương chu nói ra các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì đại nhân hỏi các ngươi muốn cái gì ban thưởng tựu i nói tàng che đậy dịch t i ê n tâm ở bên trong còn muốn cho đại nhân đoán ý nghĩ của các ngươi sao lâm phản coi trọng nhất vương bảo lục không chút nào dối trá muốn cái gì tựu nói cái gì chỉ cần ngươi dám hứa hẹn hắn t i ể u dám mở miệng theo lâm phàm thúc giục bọn hắn cũng sẽ không có che giấu đem muốn thứ đồ vật nói ra vương chu toàn bộ nhận lời đều là một ít d â u rĩa thứ đồ vật cùng ngân hai phương diện có quan hệ chỉ cần có thể dùng tiền mua cái tia cũng không phải sự tình đạt được ban thưởng về sau mọi người cũng t i ể u đ ề u tản lưu lại lâm phàm cùng vương chu đại nhân có thể không cùng thuộc hạ nói nói tu hành phương diện c h i thức lâm phàm hỏi hắn hiện tại muốn biết nhất đúng là những này tuy nhiên vô cùng đơn giản liền trở thành có được mười một năm tu vì tam lưu ăn sáng cả chỉ là đến bây giờ mới thôi hắn còn rất mơ hồ vương chu trầm giải nói chúng ta tu chính là võ đạo chia làm không nhập lưu tam lưu nhị lưu nhất lưu hậu tiên tiên tiên bất nhập tiên môn không được tiên pháp vĩnh viễn đều chỉ có thể dừng lại tiên tiên bất quá tiên môn khó nhập cũng không phải dùng muốn s a i như vậy nếu như có thể tu luyện tới tiên t i ê n cảnh tại đây thế tục trong cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ phong hầu bái tướng không là vấn đề hắn nói nhưng cũng không phải này bí mật gì ai không muốn bái nhập tiên môn thế nhưng mà tiên môn khó nhập vô cùng lâm phạm suy nghĩ xem ra mục tiêu cuối cùng nhất hay là muốn đi tiên môn tiên thiên vi võ giả tới h ạ mà cảnh giới bây giờ hiện nhiên là tu vi cao thấp đến quyết định dùng tình huống trước mắt đến xem tiên thiên vấn đề không lớn có lẽ dùng không được bao dài thời gian vương chu gặp lâm phàm thần sắc nghiêm trọng đi tới vỗ bờ vai của hắn cười nói đừng nghĩ nhiều như vậy hảo hảo đi hiện tại đường tiên môn mặc dù tốt nhưng cũng phải nhìn bản thân tình huống cũng tỷ như ta không có linh căn tiên môn tự nhiên vô vọng tại p h à m tục hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng là rất không tệ ta không có tiên môn thủ đoạn không cách nào nhìn ra ngươi phải chăng có linh căn bất quá ngươi đã đối với võ đạo tiên môn có hướng tới tri tâm ngươi về sau có thể đi liệp yêu phủ tảng thư địa phương nhìn xem vương chu có thể làm chỉ có những này hắn đã cố tình muốn bồi dưỡng lâm phàm Tạ đại nhưng â Lâm tâm n Ông Quyền, có chút tâm động, vặn công môn luyện luyện, ngoài bên ngoài cùng làm Phạm mấy một pháp, chút thiếu khuyết cho hảo hảo có tại đi đi vừa ra ờ i khác thủ, độc ũ có mức chỉ có thể tượng tượng thể ta. không Nhưng người dạng, đến dùng đụng mô đầu vào lúc này một vị thâm niên bộ khoái vội vàng đi tới báo cáo nói đại nhân đã xảy ra chuyện chuyện gì vương chu nhữ mày thời buổi rối loạn sao tối hôm qua vừa cùng hát hồ yêu đại chiến một hồi hôm nay lại gặp chuyện không may hẳn là có liên quan đến không thành thành bên ngoài mười dặm địa có thương đội bị tàn sát bộ k h o i nói ra biết rõ là người nào gây nên vương chu hỏi không biết không có người còn sống là nội thành ý quán tôn sư phó đi bên ngoài hái thuốc đi ngang qua phát hiện sau khi trở về đi ra quan phủ bảo á n căn cứ tôn sư phó nhớ lại hắn phát hiện có đánh nhau dấu vết thuộc hạ suy đoán chỉ có lưỡng loại khả năng một loại là gặp được bọn cướp một loại khác t i u là gặp được yêu ma nhưng hàng hóa đều tại nếu như là bọn cướp lời nói tuyệt đối sẽ không không muốn hàng hóa bởi vậy rất có thể là yêu ma Bộ vương chu lại vẫn t á n dương phân tích vô cùng có đạo lý cái này đặc mẹ còn muốn phân tích q u y một chương chín các n g ư ơ i có hay không một điểm thưởng thức chương chín các n g ư ơ i có hay không một điểm thưởng thức vương đại nhân cùng vị này bộ khoái ở giữa nói chuyện với nhau đối với lâm phảm mà nói hoàn toàn có thể cho rằng đang nghe câu chuyện ngẫu nhiên vì phối hợp thoáng một phát hào khí phát ra ừ vài tiếng biểu hiện ra các ngươi nói đều rất có đạo lý ta cho các ngươi vô tay cho các ngươi rõ ràng m ạ c h suy nghĩ mà bội phục thật là cam bái hạ phòng không thể khâm phục đại nhân thuộc hạ cáo lui trước lâm phảm không muốn tham dự chuyện này h u ố n hổ cùng hắn cũng không có quan hệ làm gì chắc đó mới là phong cách của hắn nếu cho ta một cái bất tử c h i thân cam đoan cái thứ nhất trở lệnh muốn đi hiện trường xem xét tình huống hiện tại ta chính là một cái có được mười một năm tu vi như gà. tạm thời không cách nào tham dự cao đoan cục đợi một chút vương chu ngăn lại lâm p h ạ m đối với lâm p h ạ m mà nói một tiếng này các loại t i ể u tượng như sấm sét giữa trời quang cảm giác toàn bộ trời đều muốn sụp đổ xuống rồi không tốt dựa theo cái này mở đầu tuyệt đối không phải cái gì sự t ì n h tốt quả nhiên vương chu kế tiếp muốn nói tựu là lâm phảm sợ nhất một câu ngươi vừa trở thành bộ k h o i không bao lâu thiếu khuyết kinh nghiệm cần muốn hào hào mã luyện ngươi mang theo nhân mã của ngươi cùng triệu bộ đầu đi hiện trường điều tra thoáng một phát tình huống có không có vấn đề hắn hy vọng lâm p h ạ m có thể mau trong lớn lên không cầu có thể chém giết yêu ma ít nhất có thể phân biệt ra được án mạng hiện trường là con người làm ra hay vẫn là yêu ma gây nên đa tạ đại nhân t à i bồi thuộc hạ không có bất cứ vấn đề gì lâm p h ạ m ánh mắt rất là kiên định chút nào không có vẻ sợ hãi hay nói dỡn có vấn đề cũng phải không có vấn đề thực phải làm bộ rất kinh sợ trước trước cũng không cần phải như vậy anh dũng vương chu lần nữa vui mừng gật đầu vô lâm p h à n bà vai làm rất tốt ta rất coi trọng ngươi lâm phàm có chút m ư n khóc hắn sợ nhất nghe được người khác nói ta nhìn rất đẹp ngươi những lời này có chút sợ điện ảnh và truyền hình ở bên trong nhân vật bị người nói lời như vậy không phải chết tựu i la tàn hoặc là tẩu hỏa nhập m a lâm vào điên cuồng thuộc hạ định sẽ không để cho đại nhân thất vọng lâm phàm âm vang hữu lực trả lời trong đầu điên cuồng nhà r á n h là bình thường thao tác nhưng trả lời hay là muôn đứng đ á n đáng tin cậy điểm mới được cái kia thủ hạ đi tập hợp nhân thủ ở cửa thành chờ đợi triệu bộ đầu lâm phàm ly khai trong nội tâm có chút muốn khóc chính mình miệng tiện cần phải lôi kéo vương chu trò chuyện cái gì trò chuyện đổi lại thời gian trò chuyện cũng giống như vậy lại đặc sao chủ động hướng họng súng đục lên c ử a thành lâm phàm chứng kiến triệu bộ đầu từ phương xa đi tới phất phất tay tiến lên nói chuyện với nhau sau đó dẫn đầu mọi người hướng phía thành bên ngoài đi đến lần thứ nhất ra khỏi thành có chút khẩn trương đầu lĩnh ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp được yêu ma vương bảo lục đầy trong đầu đều là yêu ma tuy nhiên hắn là bộ k h o i nhưng đối với yêu ma như trước có tiền tiên tính sợ hãi nhắm lại ngươi mỏ quá đen thật muốn gặp được cái thứ nhất bắt người đi uy yêu ma lâm phạm t r ứ n g mắt liếc đại gia mày lần thứ nhất đi ra ngoài không thể nói điểm dễ nghe cần phải nâng lên yêu ma làm gì vương bảo lục c o lại cái đầu quỷ khuất lui về đám người còn lại bộ k h ó i nhỏ giọng nói xong hắn rất có một loại ngươi cái này không phải mình tìm mất mặt nha triệu bộ đầu hành động lần này như thế nào không mang theo lấy ngươi người cùng một chỗ đi ra lâm phạm nghi ngờ hỏi đối phương cũng là bộ k h ó i rõ ràng hợp lý theo lý thuyết khẳng định có đội ngũ của mình nhưng bây giờ thủ hạ không đi ra ngược lại là làm cho đầu đi ra có chút không thích hợp kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút sợ dù sao ở chỗ này ngoại trừ triệu bộ đầu là một vị cao thủ bên ngoài còn lại đều là con tông nhỏ nếu thật là gặp được nguy hiểm hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ngươi cũng đã biết ta đương bộ khoái đã bao lâu triệu bộ đầu m ặ t không biểu tình tiếp tục hướng phía phía trước đi về phía trước không biết lâm phàm nào biết đâu rằng hắn trở thành bao lâu bộ khoái bất quá không thể không nói có thể tại có yêu ma hoành hành thế giới làm lấy nguy hiểm như vậy sống còn có thể sống đến bây giờ thật là một loại b u ồ n sự 13 năm ta trở thành bộ khoái đã có 13 năm năm thứ hai liền trở thành bộ đầu dẫn h a vị các h u n h đệ thủ vệ giang đô thành giải quyết các loại yêu ma sự kiện một trăm ba mươi tám lên chém giết yêu ma hai trăm bốn mươi sáu vị triệu bộ đầu c h ầ m rãi nói ra phản phất là đang nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu tựa như nhưng này trở thành quả chiến đấu thật sự là kinh người nghe được lâm phàm đều s ữ n g s ờ s ữ n g s ờ chớ nói chi là vương bảo lục bọn hắn những người bình thường này rồi chỉ cảm thấy triệu bộ đầu cũng thật lợi hại a vậy bọn họ đều thăng t r ư ớ c lâm phàm cảm giác chỉ có loại khả năng này tính tại hắn xem ra cái này có thể nói là rất hung hăng hắn rồi ngẫm lại triệu bộ đầu đội ngũ còn muốn muốn hắn hiện tại tiểu đệ như thế nào cảm giác vô hình gian thì có t r a n lệ cực lớn ấy ta tình nguyện bọn họ là thăng chức ly khai giang đô thành cũng không muốn chứng kiến bọn hắn chết ở trước mặt của ta triệu bộ đầu nói đến đây thời điểm trên mặt biểu lộ đã có rõ ràng biến hóa nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh người thân vi đầu của bọn hắn vậy bọn họ sẽ là của ngươi huynh đệ ngươi có trách nhiệm bảo hộ an toàn của bọn hắn nhớ kỹ đôi khi yêu ma cũng không đáng sợ đáng sợ nhất hay vẫn là người lâm phàm tổng cảm giác triệu bộ đầu giống như thế nào không phải chết ở yêu trong ma thủ còn có thể chết tại người trong tay hay sao triệu bộ đầu mang trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía lâm phàm đừng hỏi nhiều như vậy ngươi mới trở thành bộ khoái không bao lâu liền trở thành bộ đầu nói rõ ngươi có làm cái này làm được mới có thể hơn nữa vương đại nhân cũng rất coi trọng ngươi muốn bồi dưỡng ngươi chớ làm cho vương đại nhân thất vọng a l e t s a n d đ ư a bị ngươi coi trọng cảm giác thật sự thật là khó chịu có lẽ đây chính là ưu tú người mới có thể sinh ra phiền nào a đám người bọn họ xuyên qua đại đạo sau đó đi tại tiểu đạo n h ấ t sau tiến nhập trong rừng rậm t r u n g quanh cây tối rất cao lớn tươi tốt trên đường đi hắn chủ động cùng triệu bộ đầu nói chuyện với nhau rất nhanh tự lấy tới một ít hữu dụng tin tức triệu bộ đầu tên là triệu đức thịnh độc thân một người liền nàng dâu đều không có có thể đừng nói hải tử thuộc về giang đô thành lao tư cách bộ khoái tuy nhiên thân là bộ đầu lại không có một vị thủ h ạ dùng hắn mà nói mà nói ta cũng không phải một mặt hợp cách bổ đầu không xứng có được cùng ta cùng một chỗ xuất sinh nhập từ các huynh đệ đây là một vị có câu chuyện lao nam nhân ai còn có thể không có điểm câu chuyện chỉ là đối phương cái này câu chuyện có chút thê thảm tuy nhiên không biết tình huống cụ thể nhưng đi theo hắn hai mươi ba vị huynh đệ toàn bộ chết rồi cái này đã kích hoàn toàn chính xác có chút lại đã qua thật lâu mười dăm địa đã đến đây là địa danh không phải khoảng cách giang đô thành mười dặm ba cỗ xe ngựa đậu ở c h ỗ đó trên xe ngựa còn chứa một ít hàng hóa về phần khiên xe mã sớm sẽ không có ảnh cũng không biết là bị ăn sạch rồi hay vẫn là chịu đựng không nổi không có người thúc giục tình địch một lần nữa tìm kiếm có thể thúc giục chủ nhân của nó đi cẩn thận một chút triệu đức thịnh cảnh giác buôn phía tại giã ngoại gặp được nguy hiểm khả năng rất cao thậm chí vận khí không tốt thời điểm còn có nhiều như vậy nhưng tuyệt đối không thể khinh thường hai người một tổ trông coi buôn phía có gió thổi cỏ lay lập tức báo cáo lâm phạm phất tay làm cho bọn hắn chú ý tình huống chung quanh đầu lĩnh muốn hay không đi chung quanh tìm kiếm manh mối nói không chính xác sẽ có manh mối lưu lại n g ư ơ i có phải hay không muốn chết n g ư ơ i ly khai tầm mắt của chúng ta thật muốn gặp được yêu mà n g ư ơ i lấy cái gì liều lâm phạm bất đắc dĩ bọn này tiểu đệ nghĩ như thế nào thậm chí ngay cả một điểm thưởng thức đều không có đi xa nhà điều tra tình huống kiên kỵ nhất đúng là một mình đi thăm dò xem manh mối dựa theo tình huống bình thường mà nói đ ư n g người phát hiện manh mối hưng n muốn muốn nói cho tất cả mọi người lúc lại không nghĩ rằng sau lưng xuất hiện không nên xuất hiện ra hỏa sau đó, sẽ không sau đó rồi Trực tiếp ta ra giám. ở May mắn lúc à của các người đầu. các chương Chương may AQI A. người người muốn may mắn đầu, sâu 6 lộ 10, thật sâu thật thật lộ lộ l này triệu đức thịnh đứng tại một chiếc xe ngựa trước cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ chi tiết theo bánh xe áp qua mặt đất lưu lại dấu vết bắt đầu tuy nhiên những nhìn như này giống như không có gì trọng yếu nhưng là khi tất cả chi tiết đều tổ hợp cùng một chỗ thời điểm t i ệ u sẽ phát hiện dấu vết để lại lâm p h à n một bên nhìn xem hắn không nói gì đại lao đang tại kiểm tra hắn chỉ cần ở một bên hảo hảo nhìn xem là được đã qua hồi lâu triệu đức thịnh thân sắc mặt ngưng trọng nói không có đánh đ ấ u dấu vết có thể loại bỏ là con người làm ra nhưng nếu như là yêu ma lời nói thương đội tất nhiên hội thất kinh bốn phía chạy t ứ tán có thể chung quanh mặt đất lại không có dấu chân đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có lẽ yêu ma đem dấu chân cho quét dọn cũng nói không chính xác lâm phạm nói ra ân có cái này khả năng kỳ thật ta càng khuyên hướng là yêu ma gây nên dù sao hàng hóa đều tại nếu như là nhân loại gây nên tất nhiên sẽ không bỏ qua những hàng hóa này triệu đức thịnh dùng hắn mười ba năm kinh nghiệm được ra một cái làm cho hắn cho rằng khả năng lớn nhất kết quả triệu bộ đầu nói rất có lý lâm phạm vỗ chứa hàng hóa dương hòm rất là khen cùng đối phương nói lời hắn tới nơi này tạm thời không phải muốn cùng yêu ma đối kháng hắn ưa khi dễ nhỏ yêu yêu ma trước theo nhỏ yêu yêu ma bắt đầu thời gian dần qua tăng lên tu vi đây mới thực sự là so sánh đáng tin cậy đường cho nên không quan tâm triệu bộ đầu nói như thế nào hắn chỉ biết nói câu nào n g ư ờ i nói rất đúng thùng thùng lâm phạm vỗ hàng dương tay dừng lại giống ruột thằng này dương làm sao có thể sẽ là giống ruột trực tiếp leo đến trên xe ngựa muốn xốc lên h à n g dương chỉ là hàng dương bị phong kín lúc này hắn phát hiện hàng dương biên giới có dấu tay ngón tay sở lên đặt ở chóp m ú i nghe thấy thoáng một phát hắn trực tiếp rút đao ra chọc vào đến bên cạnh trong khe đem hàng dương cậy mở lâm bộ đầu có phải hay không có phát hiện gì triệu đức thịnh phát hiện lâm phàm cử động nghi ngờ hỏi chi tại mở ra hàng dương một k h ắ c này một cô đầm đặc mùi máu tươi đập vào mặt triệu bộ đầu thi thể đều ở đây ở bên trong lâm phàm lên người hàng trong dương căn bản cũng không có hàng hóa ngược lại trồng chất lấy một cây dính tơ máu cùng huyết gân xương cốt triệu đức thịnh liền nhảy lên xe ngựa chứng kiến hàng trong dương tình cạnh lúc sắc mặt biến càng thêm n g h i ê trọng đây là yêu ma làm chỉ có yêu ma mới có thể làm được loại này thương thiên hại lý sự tình đi ra dùng nhân loại vi khẩu phần lương thực huyết tinh khủng bố ta cảm giác trong lúc này không có đơn giản như vậy đã yêu ma chỗ hiểu người làm gì như thế phiền thoái còn đem thi cốt đặt ở hàng trong giường nhưng lại thanh lý mất chung quanh dấu vết ngươi không cho rằng có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra sao lâm p h ạ m nói ra triệu đức thịnh châm tư ân nói rất có lý lâm p h ạ m từ trên xe ngựa nhảy xuống chắp tay nhìn chung quanh tình huống chung quanh chậm rãi nói theo của ta phỏng đoán việc này hẳn là có người cùng yêu ma hùn vốn làm một trợn tại sao thấy triệu đức thịnh kinh ngạc hắn ngây người nhìn xem lâm p h ạ m đến bây giờ mới thôi liền một điểm manh mối đều không có làm sao lại suy đoán ra là có người cùng yêu ma hợp tác đâu đương triệu đức thịnh hỏi thăm lâm p h ạ m thời điểm chỉ thấy lâm p h ạ m trong mắt có tinh quang bộc phát đây là thám tử lường danh cổ nạn p h ụ thể ở đâu có người chết ta sẽ xuất hiện ở nơi nào yêu ma muốn muốn ăn t h ì người tùy tiện ăn tự là t i ê u tính toán làm cho đầy đất vết máu cũng không để ý chút nào nhưng bây giờ khắp nơi đều rất sạch sẽ tất nhiên là trải qua chuyên nghiệp nhân sĩ thanh lý làm như vậy không phải là vì che giấu cái gì mà là tại kéo dài chúng ta điều tra thời gian lâm phàm nói ra, triệu đức thịnh bị lâm phàm nói có chút mơ hồ cẩn thận ngẫm lại trong lúc này quan hệ căn bản là nói không thông đã muốn che giấu vì cái gì còn muốn đem thi cốt đặt ở hàng trong dương hơn nữa lại vì sao phải đem hiện trường quét dọn như vậy sạch sẽ lâm phàm gặp triệu đức thịnh vẻ mặt mê man g không có che giấu nói bọn hắn làm như vậy đích thật là vẽ vời cho thêm chuyện ra nhưng cũng là bởi vì vẽ vời cho thêm chuyện ra mới có thể để cho chúng ta nghĩ mãi mà không rõ tiếp tục ở đây ở bên trong điều tra ngay tại vừa rồi ta cậy mở hàng dương lúc phát hiện hàng dương biên giới có dấu tay có dược thảo vị trước trước ngươi tại vương đại nhân trước mặt nói tôn sư phó phát hiện tại đây thương đội bị tàn sát có thể chúng ta đã đến tại đây lần đầu tiên cảm giác là cái gì căn bản là nhìn không ra có bị tàn sát dấu vết hắn một cái đại phu còn có thể so ánh mắt của chúng ta càng thêm độc các sao cho nên nói đây hết thể đều là tôn sư phó cố ý dẫn chúng ta tới tại thời khắc này lâm phạm hình tượng biến cao lớn triệu đức thịnh vẻ mặt nhìn lên nhìn xem lâm phạm hắn phát hiện mình mười ba năm kinh nghiệm cùng đối phương tướng tương đối quả thực t i u là rất xa vời không hổ là vương đại nhân coi trọng nhân tài triệu đức thịnh tán dương nói nhìn về phía lâm p h ạ m ánh mắt đều biến không giống với lúc trước triệu bộ đầu không thể không nói đối phương có chút thủ đoạn thế nhưng mà tại ta lâm p h ạ m trước mặt những thủ đoạn này chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi đầu góc của bọn hắn còn chưa đủ lâm p h ạ m rất tự tin sau đó hỏi bất quá kính xin triệu bộ đầu cùng ta nói thật ngươi có thể đánh nhau mấy cái ân triệu đức thịnh kinh s ứ n g sở lâm bộ đầu chuyện đó là có ý gì lâm p h ạ m không nói gì mà là hướng của bọn hắn đến phương hướng chỉ trì chẳng biết lúc nào có năm đầu yêu mà theo chỗ tối đi ra các ngươi còn đứng ngây đó làm gì còn không tranh thủ thời gian vây tới lâm p h ạ m chứng kiến chính mình những tiểu đệ kia đối mặt yêu ma lúc đều bị hù hai chân như lũ lún ra, t i à u tính toán cầm trong tay lấy đao cho người cảm giác đều giống như cầm lửa tờ lạc t í ế t đao đầu lĩnh ta sợ hãi bọn hắn sợ h ã i trốn ở lâm p h ạ m sau lưng s o n g tay nắm lấy đao không ngừng sợ run lấy sợ cái gì sợ không thấy được có triệu bộ đầu có ở đây không t i u những yêu ma này là không nổi cái gì xóm cồn lâm p h ạ m trung khí mười phần nói tuy nhiên nói thì nói như thế có thể chính hắn cũng là có chút khẩn trương ông trời ơi hắn quên một kiện chuyện trọng yếu phi thường căn cứ bình thường xáo lộ mà nói bộ k h o á đi điều tra hiện trường nhất là tại giã ngoại lúc bị người phản s á t tỷ lệ cao tới chín mươi chín phần trăm a hắn thậm chí nghĩ nộ vỗ đầu lúc trước làm sao lại không muốn có lẽ theo bên cạnh p h ư ơ n g xâm nhập trốn nút trong bóng tối phái người làm bộ tiến đến xem xét ngồi đ ợ i địch quân đã đến sau đó trực tiếp vây quanh phản s á t mà không phải giống như bây giờ bọn hắn bị yêu ma cho vây quanh rồi lâm p h ạ m nhìn về phía năm đầu yêu ma nhất là chứng kiến bọn hắn trên đỉnh đầu biểu hiện văn tự thời gian vẫn tương đối chờ mong nhưng chờ mong ngày về lợi ít nhất được ổn lấy điểm ấm vang triệu đức thịnh tay cầm chừng đao lâm bộ đầu tìm được cơ hội các ngươi đi trước ta cho các ngươi ngăn lại t h ầ n s á c hắn dị thường nghiêm túc cái này năm đầu yêu ma không đơn giản dùng thực lực của hắn đối phó bất luận cái gì một đầu đều không là vấn đề có thể thoáng cái xuất hiện năm đầu yêu ma tự có chút phiền phức rồi triệu bộ đầu bọn hắn đây là muốn ngồi thực yêu ma ăn người rồi lâm p h ạ m nói ra về phần tìm cơ hội đi trước hắn cũng muốn đi à, nên phải có cái này cơ hội mới được hiện tại tình huống này chỉ cần bọn hắn bị cái này năm đầu yêu ma cho giết chết như vậy việc này cũng không phải là người cùng yêu ma hợp tác mà thật là yêu ma gây nên thật sâu xáo lộ aq một chương mười một nam nhân không thể nói chính mình không được t vương bảo lục h nói g ta c t h ra sau đó lại từ trong lòng ngực móc ra một cái bánh bao đầu lĩnh ngươi muốn hay không hương vị rất không tệ đây là cha ta bởi vì ta có thể đương bộ khoái rất vui vẻ tự tay làm cho ta ta muốn con em ngươi lâm phạm nộ i chứng liếc đem bánh bao lấy tới cắn một cái hai mắt tỏa sáng cha ngươi tay nghề không tệ à. cái kia khẳng định trước kia cha ta có thể là nổi danh bánh bao vương vương bảo lục tự hào nói hắn có cha không mẹ còn nhỏ lúc mẫu thân bị một hồi bệnh nặng mang đi như vậy về sau hãy theo cha cùng một chỗ sinh hoạt lâm phạm hai ba khẩu liền đem bánh bao nuốt mất chỉ huy nói tất cả mọi người đừng loạn yêu ma không phải đáng sợ như vậy đưa bọn chúng trở thành đầu kia d ã c h ư yêu là được đối với mọi người mà nói cái này xem như lần thứ hai chứng kiến yêu ma lần đầu tiên là đầu kia g ã c h ư yêu bất quá vừa nghĩ tới đầu kia g ã c h ư yêu t ă n nộ bọn hắn t i u tìm lòng không được nhìn về phía đầu cái kia một thương chọc bá đạo đến bây giờ còn là ký ức hay còn mới mẻ lúc này lâm phạm chứng kiến dương hàng vội vàng nói đều cho ta đến dương hàng ở bên trong xuất ra đao chỉ cần yêu ma giảm tới t i u cho ta chém chết hắn mọi người lập tức bỏ nhập hàng trong dương vây tại một chỗ trong tay đao tùy thời làm tốt chém yêu chuẩn bị bọn hắn không phải yêu ma đối thủ nếu như yêu ma mạnh mẽ đâm tới tới thoáng cái có thể đưa bọn chúng tách ra đến lúc đó t i u thật sự xong đời phương xa năm đầu yêu ma hồ yêu lan yêu dê yêu thỏ yêu xả yêu trong đó so sánh b á đạo đúng là thỏ yêu lưỡng cái lô thai rủ xuống toàn thân bộ lông tản ra màu đen sáng bóng tại mao dưới tóc cất dấu cường tráng cơ bắp cái này đặc sao chính là một đầu luyện cơ bắp thỏ yêu a giống h ổ yêu hình thể so tầm thường lão hổ yêu một vòng to lúc này tức giận gào thét hổ khiếu chấn động một đôi khiếp người hai mắt ba khí chất lậu bay thẳng đến triệu đức thịnh đánh út lại chết tiệt yêu ma đến đây đi triệu đức thịnh nổi giận gầm lên một tiếng sau đó nói lâm bộ đầu các ngươi cẩn thận một chút có cơ hội bỏ chạy trở lại giang đô thành nói cho vương đại nhân tại đây chuyện đã xảy ra hồ yêu tốc độ cực nhanh trong trước mắt xuất hiện tại triệu đức thịnh trước mặt d â y đặc hổ trào từ trên trời giang xuống mạnh liệt đánh tới ấm vang hòa hoa bắn tung tóe triệu đức thịnh đao cùng hổ yêu móng vuốt sắc bén va chạm lực lượng kinh người đánh đốt lại triệu đức thịnh phát hiện tại trên lực lượng khả năng muốn so với hổ yêu yếu nhược một điểm đã như vậy chỉ có thể dựa vào đao pháp cùng bộ pháp thủ thắng ánh đao l ó e lên triệu đức thịnh gầm nhẹ một tiếng đao trong tay theo móng vuốt sắc bén hướng phía hổ yêu d ư ớ i nách đánh tới phất một tiếng hổ yêu giới nách bắn tung tóe ra mấy đoá huyết hoa chỉ là rất đáng tiếc hổ yêu phản ứng cực nhanh nhanh chóng trắng đi đồng thời gào thét vài tiếng. làm cho cái kia bốn vị yêu ma đồng loạt ra tay triệu đức thịnh đao pháp cũng không hoa lệ có thể đao đao đều là tất sát những này đều là tại vô cùng vô tận trong chiến đấu mài luyện ra được dùng hắn mà nói mà nói loẹ loẹ không có gì dùng t ố t xinh đẹp triệu bộ đầu lợi hại phải như vậy chém lâm p h à m ho hét lấy chứng kiến triệu bộ đầu lợi hại như thế bá đạo hắn nhịn không được gọi hô lên dùng trước mắt tình huống này có lẽ xem như ổn định rồi vương chu quả nhiên đáng tin cậy an bài như thế cao thủ lợi hại cùng bọn họ chạy tới đột nhiên vương bảo lục lôi kéo cánh tay của hắn kéo một lần còn chưa đủ còn kéo nhiều lần đầu đầu thanh âm có chút run rẩy còn rất sợ hãi kéo ta làm gì lâm phạm hỏi cái này vương bảo lục tâm tính có chút không tốt lắm xem ra đợi sau khi trở về phải hảo hảo dạy dỗ thoáng một phát lúc này vương bảo lục nuốt nước miếng đưa tay chỉ vào phía trước đầu lĩnh hắn giống như tại xem chúng ta e h ẻ m lâm phạm nhữ mày đang tại phát sinh kịch liệt đại chiến ai như vậy có lòng dạ thanh thản xem bọn hắn bọn này ăn sáng gà đương nhìn về phía vương bảo lục chỉ phương hướng sau nội tâm của hắn run lên giống như thật sự chính là thỏ yêu bị đánh bay đâm vào trên một thân cây đứng dậy sau không có tiếp tục cùng triệu đức thịnh dây dưa mà là đứng ở nơi đó thíp mắt tập trung bọn hắn đồng thời hướng phía trong lòng bàn tay phun nước miếng tẩy trừ lấy bộ lông đây là một đầu yêu sạch sẽ thỏ yêu lâm p h ạ m nói thầm lấy sau đó hắn nhìn xem thỏ yêu hướng trên đỉnh đầu văn tự thỏ yêu nhị lưu thỏ yêu có tỷ lệ khá thấp sâu kinh ngụy thanh đồng cấp tu vi hai mươi năm thỏ yêu nhu miên quyền tam lưu tránh chuyển xê dịch nhị lưu mục linh căn mảnh vỡ thỏ yêu tinh mao cái này tu vi so với ta cao chín năm còn có thể nhiều như vậy thứ đồ vật có thể hay không đánh thắng được lâm phạm thật sâu lâm vào trong chầm tư xì sao thọ yêu phát ra quái dị thanh â m đối với bọn họ mà nói tự nhiên không cách nào lý giải thanh â m này đại biểu cái gì có thể lâm phạm trước kia dưỡng qua con t h ỏ hắn biết rõ thanh â m này đại biểu cho phẫn nộ thọ yêu thời gian dần qua hướng phía lâm phạm bọn hắn đi tới bộ lông ở dưới cơ bắp tràn ngập bạo tặc lực cái này rõ ràng cựu là bạo lực t h ỏ á triệu đức thịnh chứng kiến thọ yêu hướng phía lâm phạm bọn hắn đi đến lập tức nóng này muốn e m thọ yêu ngăn lại thế nhưng mà mặt khác bốn đầu yêu ma quân lấy hắn làm cho hắn khó có thể phân thần nhất là đối mặt xả yêu nếu như không cẩn thận bị hắ chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị quấy t o i toàn thân s ư ơ n g cốt lâm bộ đầu các ngươi coi chừng ta bị quân lấy rồi triệu đức thịnh quát ánh đao lập lòe chiêu chiêu công hướng yêu ma chỗ hiểm chỉ là những yêu ma này thủ đoạn cũng có chút lợi hại nhất là cái này hổ yêu tu vi mạnh nhất móng vuốt sắc bén cùng đao của hắn va chạm chấn hắn miệng hổ đau từng cơn lâm phàm nhìn xem triệu đức thịnh rất muốn cầm thét ngươi không có lẽ nói lời như vậy mà là nói lâm bộ đầu ta lập tức sẽ tới chờ ta chém giết cái này bốn đầu yêu ma sao có thể nói bị quân lấy đấy dương hà nội có người đã bị hù hai chân niên cuồng r u lên tần suất cao cha mẹ hải nhi không để cho các ngươi dưỡng lao tống chúng rồi một gã bộ khoái khóc thành tiếng bọn hắn cũng chỉ là người bình thường trở thành bộ khoái cũng đều là muốn hôn một miếng cơm ăn hôm nay ra hiện tại bọn hắn trước mặt không phải người mà là mỗi người sợ hãi yêu ma bọn hắn cảm giác căn bản không có khả năng chiến thắng yêu ma đầu lĩnh chúng ta là không phải liệu mạng với ngươi vương bảo lục thanh â m phát d u nói lâm phạm kinh ngạc nhìn xem vương bảo lục ngươi không sợ hãi hạ sợ hãi thế nhưng mà ta cha nói đã trở thành bộ k h o i muốn có không sợ chết tinh thần vương bảo lục hô hấp biến cấp tốc muốn cố lấy dũng khí không ý kỵ yêu ma thế nhưng mà hắn làm không được ngược lại hô hấp tần suất so trước trước nhanh hơn rất nhiều nhưng vào lúc này lâm phàm theo dương hàng nội leo ra đầu lĩnh ngươi làm gì thế vương bảo lục hô lâm phàm cười ta là của các ngươi đầu ta lên trước các ngươi tìm cơ hội trước chạy trốn nếu như vận khí ta không tốt bị cái này yêu ma cho giết chết các ngươi đều nhớ k ỹ cho ta hàng năm đều cho ta thiêu thêm điểm giấy nếu ai không đốt ta t h i u đem bọn ngươi mang đi đầu lĩnh ngươi mau trở lại chúng ta cùng một chỗ chạy ngươi không phải cái kia yêu ma đối thủ vương bảo lục vội la lên hắn muốn leo ra thế nhưng mà tứ chi đã bị bị hủ không còn khí được rồi lâm phàm quay đầu lại t r ừ n g mắt liếc nói gì thế đều đặc sao còn chưa mở đánh t i ể u nói không là đối thủ đối với ta cái này đầu t i ể u thật sự một chút lòng tin đều không có á c quy một chương mười hai người đùa dẫn nhi chương mười hai người đùa dẫn nhi ta có thể đi ta cũng được ta nhất định có thể phản xác cái gì cũng không cần nhiều lời hắn lời đầu tiên ta thôi miên làm cho tin tưởng như là suối phun đồng dạng bạo phát đi ra chỉ cần có tin tưởng t i ể u là thành công bắt đầu lâm phàm nắm chặt đau trong tay hướng phía thọ yêu đi tới dần dần tới gần thọ yêu thời gian hắn trái tim nhỏ lại bất tranh khí nhảy lên khó chịu dương hàng ở bên trong bọn hắn chứng kiến đầu không sợ sinh t ử hướng phía thọ yêu đi đến lúc nội tâm là t h ú c thít m ỉ non đối với bọn họ mà nói đầu hành vi thật sâu rung động bọn hắn nhỏ yếu nội tâm đầu lĩnh ngươi có thể ngàn vạn không thể có việc vương bảo lục cầu n g u y ệ n lấy lại từ trong lòng ngực móc ra bánh bao thịt hung hăng cắn một cái hắn quá sợ hãi làm cho hắn chỉ có thể dựa vào ăn cái gì áp an ủi về phần đầu nói chạy trốn hắn là tuyệt đối sẽ không trốn chân đã tê dần thật yêu thỏ yêu ngươi có thể hay không đừng như vậy xem ta ta bị ngươi xem có chút hoảng hốt lâm p h n g cùng thỏ yêu ánh mắt đối mặt lấy hắn mắt đỏ con ngươi có chút dọa người ngươi là con thỏ tính cách có lẽ dịu dàng ngoan ngoãn một điểm mới là nếu không chúng ta hảo hảo giao lưu trao đổi nói không chính xác có thể trở thành chưa từng có ai hậu vô lai giả người thỏ chi hữu ngươi nói có đúng hay không lâm p h n g ngữ khí hòa hoãn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ dùng chân thành cảm tình cùng thỏ yêu trò chuyện với nhau hắn chỉ hy vọng tại hắn cùng thỏ yêu trò chuyện với nhau hắn chỉ hy vọng tại hắn cùng thỏ yêu vô nghĩa trong khoảng thời gian này triệu đ thịnh về phần cái kia vài đầu yêu ma rơi xuống hắn thật sự không cảm tưởng giống như tài giỏi mất cũng đã rất tốt còn nghĩ đến đến thứ đồ vật đây không phải nằm m ơ sao xì、si、sao thọ yêu phát ra thanh âm tức giận chậm chạp thân người con g lại lập tức hướng phía lâm phàm chạy trốn mà đến kháo như vậy táo bạo lâm phàm hô to không có biện pháp rồi chỉ có thể ngạnh gạch một lớp hy vọng có thể chịu được, được. thọ yêu đưa tay một quyền đánh đến nổ tính lực lượng bộ phát có thể cảm nhận được t i n h đạo truyền lại mà đến ta chém hắn s á đao bộ tới nho nhỏ yêu ma cũng không tin ngươi móng nuốt là thích làm lâm ã o hảo hảo chào tử tiểu dùng khổ tu có được 11 năm tu Thỏ tiếng, vi, với người hào hào vừa mới cười. yêu dùng năm lên tiếng, hình như là chào phúng nợ nụ khổ có được vừa vừa. là l phạm ánh mắt hoa lên thọ yêu biến mất ở trước mắt vậy mà dùng một loại quỷ dị tốc độ tránh đi bổ chém đau ngay sau đó thỏ quyền theo bên cạnh phương đánh n ú t lại hắn có chút không có phản ứng tới bị thỏ quyền oanh t ạ i trên mặt phình một tiếng cự lực truyền lại mà đến thân thể gặp trọng kích trực tiếp bay rớt ra ngoài đau quá ra tay thật ác độc a lâm phạm cảm giác mặt tựu cùng sắp vỡ ra t ự như lấy được tiên p h thần thông g a dạy thị thu phát huy hiệu quả ngăn cản rất nhiều tổn thương nếu không tựu một cách này nhất định sẽ bị đánh ngã xuống đất không dạy nổi người đặc mẹ chết thọ yêu đừng ép ta đến thật sự lâm phàm đứng lên l a u vết máu ở khoe miệng khi muốn tại chỗ bạo tạc một loại chưa bao giờ có cảm giác mang tất cả toàn thân không có sai t i u la bị đánh từ khi nhà trẻ thời điểm đem nước tiểu nước tiểu tại chai bia ở bên trong cho láo ba giót rượu ở ba tháng bệnh viện về sau t i u không còn có bị đánh đã qua mà bây giờ cái loại nầy hoài niệm s ô n g lên đầu làm cho hắn cảm thấy hưng phấn bên ngoài tự la phẫn nộ thọ yêu nhẹ nhàng cọ sát lấy răng rất sung sướng rất vui vẻ lên tiếng lộ ra hai hàng bén nhọn răng nhọn dữ tợn khủng bố thọ yêu dựa chi sau tả hữu nhúc đ í c h chân trước vung b y lấy trái đấm móc phải đấm móc một màn này k h í lâm phảm trong nội tâm nữa đồ chó hoang thọ yêu đây là đem lão tử trở thành bồi luyện đấy sao lâm phảm lưng thần nhìn xem thọ yêu mặc dù đối phương làm cho hắn rất phẫn nộ có thể không thể khinh thường nếu không là sẽ chết hắn chậm rãi di động tới bước chân dùng thọ yêu làm trung tâm vây chuyển được tìm một cơ hội mới được thọ yêu như trước tả hữu nhúc ních dù là lâm phảm vây quanh phía sau hắn đều không thèm để ý phản phất là đang nói rác r i đến đánh ta khó có thể ra tay à chủ động công pháp có chút thiếu đao pháp càng là không có chỉ có không hề xáo lộ tùy ý vung chém khó chịu à lâm phạm cảm giác mình quá khó khăn khó tóc đều nhanh chóng rồi lúc này lâm phạm g ầ m nhẹ một tiếng hướng phía thọ yêu chạy trốn mà đi thọ yêu phát ra quái thanh hình như là đang nói tốc độ của ngươi thật đúng là đủ chậm xem bản thọ thọ đều nhanh ngủ rồi đột nhiên lâm phạm tốc độ rồi đột nhiên biến nhanh lận rừng sông tới thúc đẩy thọ yêu kinh s ư ơ n g sở phản phất là không nghĩ tới nhân loại tốc độ lại đột nhiên biến nhanh chóng như vậy lâm phạm một đầu đâm vào thỏ yêu phân bụng đầu kịch liệt đau nhức tự cùng đâm vào trên miếng sắt tựa như ni mã đây là có tám khối cơ bụng thỏ yêu chỉ là dấu ở thỏ dưới l ô n g mắt thường nhìn không tới mà thôi đau quý đau kế tiếp nên làm vẫn phải làm đau trong tay tiêm tại mặt đất sự trượt sau đó mãnh liệt hướng phía thỏ yêu đánh tới tuy nói đau này p h á p lên không được mặt bàn nhưng lực sát thương tuyệt đối kinh người chỉ cần thi triển tất nhiên không cách nào thu đau thỏ yêu thân thể ngựa ra sau biểu lộ kinh s ư n g sở ngay sau đó lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười một đạo tàn ảnh tại trước mắt lắc lư thọ yêu bắt lấy lâm phàng đầu thân thể và mẹo bay lên trời một đao thất bại ni mã lâm phàng không nghĩ tới hội là như thế này cái này thọ yêu cũng quá đặc sao khủng bố đi à n h a gần kề chỉ là kém chín năm tu vi mà thôi trên l ệ c h không khỏi cũng quá lớn lập tức lâm phàng phát hiện mình hai chân cách mặt đất bay lên trời trực tiếp lơ lửng xì sao thọ yêu gầm nhẹ hai tay huy động trái đấm móc phải đấm móc hai đấm hợp lại k hít sâu một hơi mắt đỏ con người buộc phát tinh quang hai đấm lần nữa xuất kích thiên t h lưu tinh quyền đắt đắt thọ yêu hai tay hóa thành tàn ảnh Quyền ảnh toàn vào bộ rơi vào lâm phàm t r ê ngã n ư ờ i xuống đất thổ huyết mẹ nó lao chết tự tính toàn cự có ra dạy thị thô thiên phú cũng đỉnh bất động à hắn cũng cảm giác thân thể muốn nổ rồi thọ yêu rơi xuống đất tả hữu đung đưa đầu tả hữu né tránh trái đấm móc phải đấm móc luyện tập lấy chiêu thức đầu vương bảo lục tê tâm liệt phế rơi l ệ đầy mặt k e o to lấy lòng của hắn quá đau đớn đầu bị hậu đ ả lại đau nhức trong lòng của hắn đầu lĩnh t a t ớ i cứu n g ư ơ i vương bảo lục g à o thét sợ hai đã bị tách ra từ trong lòng ngực móc ra một căn c à rốt hắn muốn ăn tươi cuối cùng đồ ăn t i u tính toán chết cũng không thể lãng phí lương thực một ngụm cắn lấy c à rốt bên trên kết sát thanh t h ú thanh â m vang lên thọ yêu lập tức đem ánh mắt nhìn về phía vương bảo lục trong tay cá rốt tại thọ yêu xem ra căn này cá rốt tản ra chói mắt hả quang n ư lâm phản quát vương bảo lục nghe được đầu thanh nhâm không do dự quyết đoán đưa trong tay cả rốt hướng phía lâm phàm ném đi thọ yêu chứng kiến cả rốt nhịn không được nhảy dựng lên hướng phía cả rốt đánh tới lạch cạch lâm phàm đem cả rốt trộm trong tay ngẩng đầu nhìn lại thọ yêu gần trong g ă n tấc hắn lập tức vươn tay đem cả rốt đẩy đi ra cho thọ yêu chạy không có chút ngây người ngay sau đó đem cả rốt cầm ở trong tay、Phúc. lâm phàm một đ a o đâm vào thọ yêu phân bụng còn rất tàn nhẫn v và ấ y vài cái thọ yêu đem cả rốt đưa tới bên miệng cắn một cái kết sát một tiếng cảm thấy mỹ mãn rủ xuống đầu đoạn khí thân thể đặt ở lâm phàm trên người triệu đức thịnh một mực chú ý đến lâm phàm tình huống vừa chứng kiến lâm phàm sắp bị yêu ma hầu đả trí từ lúc hắn rất gấp nhưng bây giờ hắn thấy như vậy một m à n lúc lại nhịn không được mở miệng đùa dẫn đâu đây chính là rất nghiêm túc nhân yêu cuộc chiến sinh tử lâm p h ạ m đem áp tại trên thân thể thỏ yêu lầy ra nhìn liếc chết dạng thỏ yêu lấy đi làm hắn m ệ n h tăng nơi đây cà rốt hung hăng cắn một cái ngu xuẩn sớm biết như vậy n g ư ơ như vậy ngu xuẩn cũng sẽ không phiền thoái như vậy rồi thỏ yêu tổ hợp quyền rất lợi hại đưa hắn trở thành bao cắt một trầu đánh t ơ i bời có thể sống sót nhờ có giá chư yêu đưa tặng ra d à y thị thô t thiên phú t h ầ n thông nếu không phải cái này tiên h phú t h ầ n thông hắn chỉ sợ cũng bị cái này một bộ liền chiêu mang đi nhập thổ v i an đạt được thiên phú thân thông s ậ kinh ngụy thanh đồng cấp đạt được tu vi hai mươi năm lâm phàm con mắt sáng n g i bị thỏ yêu đánh đã chết đi nội tâm lại bắt đầu nhảy lên. không có phi công đánh vậy mới tốt chứ lập tức hắn phát hiện trong cơ thể lại thêm một cỗ kinh khủng lực lượng thiếu chút nữa đều không có nhịn được giống to đi ra ta muốn bạo á sâu kinh ngụy thanh đồng cấp nhỏ yếu nhị lưu thỏ yêu thiên phú thần thông gặp được kinh hãi định ký lúc tốc độ chạy trốn đem cũng tìm được thật lớn tăng lên tựa như thời gian qua nhanh một chữ nhanh hai chữ thật nhanh chạy trốn thiên phú thần thông ân có chút phế vật ta nghĩ tới ta lâm p h ẳ n có thể là cái loại nảy chạy trốn người sao con thọ chết chết đều không quên n h ụ nhà ta nếu như thỏ yêu có thể phục sinh tuyệt đối lần nữa thi triển tổ hợp quyền chuyên môn đối với lâm phàm mặt đánh đại gia mày còn có thể yếu điểm m ặ t sao xà yêu chứng kiến thọ yêu bị giết tham lam nhìn xem thọ yêu thi thể p h u n l ư ỡ i d â y r ù a thân hình hóa thành một đạo t à n ảnh hướng phía lâm phàm đánh tới đối với x ả yêu mà nói thọ yêu cái này ngu xuẩn lại bị như thế nhỏ yếu nhân tộc c h é m giết vừa mới không phải rất hung m á n h sao nhưng hắn là toàn bộ hành trình đem thọ yêu đánh tơi bởi nhân tộc tràn g cảnh nhìn ở trong mắt cái này nhân tộc tự là kẻ yếu nhẹ nhàng c u ố n quanh có thể nghiền nát hắn toàn thân xương cốt coi chừng triệu đức thịnh phát hiện xà yêu thoát ly hắn phạm vi không k h i nóng này thế nhưng mà khó chơi hổ yêu ng cùng hắn dây dưa cùng một chỗ hồ yêu lan g yêu dê yêu trên người đều mang theo thương bọn hắn tuy nhiên không hóa hình không có hệ thống tu luyện thế nhưng mà bản thể trụ cột i ự u so nhân tộc mạnh hơn rất nhiều dù là triệu đức thịnh đao pháp chuẩn hung ác cũng chỉ có thể tại trên người bọn họ lưu lại bình thường thương thế gặp được nguy cơ tập lúc yêu ma cũng đều là tránh hứng ra trái lại triệu đức thịnh bản thân tình huống cũng cũng không khá hơn chút nào chỉ có thể nói tiếp tục đánh tiếp sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương đối với ai đều không có lợi lâm phàm thở phi phỏ trở về được xem đại phu tuyệt đối thụ nội thương đột nhiên có cánh tay thô xà yêu rất nhanh đánh ú t lại đương sắp tới gần lâm phạm lúc mạnh liệt vung lên sau vĩ không bảo âm thanh chuyển đến lực đạo rất c ư ờ n g thật muốn bị rút chúng không chết cũng phải tàn còn tưởng rằng ta lâm phạm là vừa v ậ n lâm phạm sao lâm phạm rất nhanh phản ứng một đ a o hướng phía đôi rắn bổ tới xà yêu trong mắt lập lọe kinh s ứ n g sở chi sắc gặp quỷ rồi tốc độ của hắn rất nhanh đối phương làm sao có thể phản ứng tới đối với xà yêu mà nói phản ứng tiểu kịp phản ứng a có cái gì quá không được chính là kẻ yếu tiểu tính toán cầm đau cũng đừng muốn phá、Phúc. một đau chém xuống đôi rắn đứt gãy thịt văn rõ ràng h ư một tiếng bị chặt đứt đôi u rắn hướng phía phía sau bay đi một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác mang tất cả xà yêu toàn thân xà yêu trên mặt đất lăn qua lăn lại lấy thân thể đều vặn vẹo cùng một chỗ nếu như muốn phôi âm lời nói có thể cho xà yêu xứng một cái cầu t ử bị đánh tiếng k ê u thảm thiết ừ lâm phạm mặt mũi tràn đầy khinh thường nói đùa gì vậy hiện tại ta đây thế nhưng mà có được ba mươi mốt năm tu vì cao thủ ngươi cái này tiểu tiểu xà yêu dưới sự khinh thường đến làm cho ta không phải ngươi bị chặt còn có thể là ai bị chặt thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi bệnh lâm phạm dẫn theo đau rất nhanh vào tới chém x a được chém bậy tấp được rồi bậy tấp ở đâu hắn cũng không biết hay vẫn là c h ầ m c h ầ m vào xà yêu đầu một c h ầ u mánh liệt chém là được sẽ không sợ ngươi xà yêu kia bị chặt đầu còn có thể vui vẻ xà yêu chứng kiến nhân loại cầm đau đánh ú t lại kinh hãi nhịn đau chạy thủ mạng gặp quỷ rồi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào vừa mới này nhân loại không phải là bị thỏ yêu đánh kêu cha gọi mẹ thiếu chút nữa bị lộng chết sao như thế nào hiện tại sẽ như thế h u n g mánh hay vẫn là nói b ả n xà yêu so với kia thỏ yêu còn yếu được cái này rõ ràng cựu là chuyện không thể nào a chạy đi đâu dừng lại cho ta lâm phàm nổi giận gầm lên một tiếng một đau thất bại chém đại mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết trong nội tâm tức giận màng lấy mẹ nó xà yêu kia quá đặc sao có thể né cái đuôi cũng đã bị chặn rồi rắn người vặn vẹo còn như thế tao khí thật sự là không thể nhấp nhịn nhắc tới năm đầu yêu ma ở bên trong có thể làm cho người có khẩu vị tự nhiên là xà yêu kia rồi tục ngữ nói nhổ hàm răng các loại không đúng hẳn là luật da đi huyết phóng sinh cương hành tây tỏi rượu gia vị đắp lên nắp nổi lẳng lặng chờ đợi là được mạnh như vậy triệu đức thỉnh kinh hai á khẩu không trả lời được gặp quỷ rồi lâm bộ đầu như thế nào sẽ thay đổi lợi hại như thế vừa mới không phải là bị tỏ h yêu cho đánh không có sức hoàn t h ủ sao như thế nào trong c h ư ớ c mắt t i u thay đổi như vậy ngay tại hắn ngây người một lát dê yêu bốn vo chấn động rất nhanh vào tới mũi nhọn răng rác phá không đánh úp lại phớt một tiếng xong rác đâm t h ủ n g triệu đức thịnh phần bụng đáng chết triệu đức thịnh n h ữ mày chủ con rồi một tay bắt lấy dê yêu sừng dê ngăn cản dê yêu lần thứ hai xông tới đao trong tay mãnh liệt rơi xuống đâm t h ủ n g dê yêu đầu hắn đem sừng dê rút ra máu tươi nhuộm đỏ phần bụng máu tươi xuyên thấu qua quần áo tích rơi xuống mũi lao chọc vào tại mặt đất q u ỳ một chân trên đất bụng lấy phân bụng cảnh giác nhìn xem hổ yêu cùng l ă n g yêu sơ s u ấ t quá lại bị dê yêu đánh lén đ ấ c thủ lúc này lâm phàm đuổi theo xà yêu tựu là một c h ầ u mánh liệt chém nhưng đau đau thất bại tỷ lệ chính xác thấp có chút d ọ người m ấ u chốt đúng là xà yêu kia tốc độ thật sự là quá nhanh không chỉ có tại mặt đất và mẹo còn có thể hưu một tiếng xuyên thẳng qua phàm phất mũi tên tựa như rất nhanh đánh tới không tin đuổi không tiếng ư ơ i lâm phàm chuẩn bị cùng xà yêu chết dập đầu xuống dưới đương bay đầu lại không nghĩ rằng triệu bộ đầu vậy mà bị thương nhưng lại rất nghiêm trọng thả ngươi một con rắn mệnh lần sau gặp được nhất định đem ngươi cho hầm cách thủy rồi hắn không có tiếp tục đuổi xuống dưới mà là lập tức hướng phía triệu đức thịnh bên kia đánh tới triệu bộ đầu chống đỡ ta tới giúp ngươi triệu đức thịnh nhìn về phía lâm phàm không nói gì nhưng là ánh mắt kia để lộ ra đến ý tứ rất rõ ràng phản phất tự là nói mau tới ta sắp nhịn không được rồi rất nhanh lâm phàm xuất hiện tại triệu đức thịnh bên người không có sao chứ không có việc gì triệu đức thịnh trả lời mặc kệ tình huống như thế nào hôm nay chỉ còn lại có hai đầu yêu mà cũng là giảm bớt không ít g á n nặng lâm phàm nhìn xem dê yêu thi thể có chút tiếng、mới. một đầu hảo hảo con cựu nhỏ yêu cứ như vậy chết rồi chết quá không đáng rồi nếu như chết trong tay hắn đó mới là hắn cuối cùng nhất quy tốt hổ yêu cùng lang yêu l ư ớ t nhau t h ỏ yêu chết rồi dê yêu chết rồi sa yêu hắn chạy yêu man ó i chuyện với nhau so sánh đơn giản nhưng hổ yêu cùng lang yêu gầm nhẹ một tiếng phiên dịch tới ý tứ đại khái tự là sa yêu cái này phản đồ giờ phút này vương bảo lục mang người chạy tới ngao ngao kêu to đầu lĩnh chúng ta tới rồi một đám người dơ cao lên đao trong tay nhất là vương bảo lục càng là lẽ lưới đầu lưới lắc lư lấy bộ mặt biến dữ tận h q một chương mười bốn thiên tính chương mười bốn thiên tính truy vương bảo lục hô to một tiếng xét cao hướng phía hai đầu yêu ma chạy trốn phương hướng đuổi theo chỉ là rất nhanh hắn phát hiện tình huống có điểm gì là lạ quay đầu lại nhìn lại đoàn người đều đứng ở nơi đó động đều không nhúc ních nhìn về phía ánh mắt của hắn đều có chút quái dị phản phất là đang nhìn đầu góc tối dạ tựa như các ngươi đừng như vậy ta đã quên ngay tại vừa mới vương bảo lục cảm giác mình hóa thân thành tuyệt thế cao thủ muốn cùng yêu ma quyết nhất từ chiến làm cho hắn dám đuổi theo ra đi muốn cùng yêu ma dốc sức liều mạng hồ yêu cùng lang yêu nếu biết có thứ cặn bã cặn bã truy chém bọn hắn có lẽ sẽ đang lẩn trốn chạy lúc đường cũ trả thuận tiện lấy đem vương bảo lục ngậm trong mồm đi buổi tối dễ làm nhắm rượu đồ ăn triệu đức thịnh nhà r a khí phần bụng thương thế rất nặng hai mắt một phen trực tiếp đã hôn mê triệu bộ đầu chống lâm phàm đem triệu bộ đầu k i ê đi chúng ta trở về hiện tại không đi c ò nếu phải chờ tới khi tới nào. n như thật á i xuất i phải khai triệu nội ệ n bọn hắn cũng phải bị thỉnh, thỉnh. Mặc hổ yêu cùng lang yêu ly khai cũng là không có cách nào sự tỉnh, đức thỉnh cường trống, hắn cũng là bị đánh có chút nhịn không được, bị nội thương. Nếu mấy mặc mà yêu yêu ly vị bị thịch. bị bị cao có cách đức có chút được, thủ, hổ Bỏ là là là động thủ chẳng biết hiệu chết về tay hay thật đúng là nói không chính xác đi theo ở phía sau các tiểu đệ nhìn xem lâm phàm bóng lưng đó là sùng bái không được đầu của bọn hắn rất lợi hại muốn cái tia thỏ yêu ra phủ một đao chọc chết sau đó xà yêu đánh úp lại hay vẫn là bị chúng ta đầu cho một đao chém mất cái đôi xám xịt chạy ngẫm lại cũng cảm giác bá đạo đổi đường đi chớ đi đại lộ lâm phạm nghĩ nghĩ cảm giác đi đại lộ có chút nguy hiểm hay vẫn là đi những không có kia người đi lộ so sánh đáng tin cậy điểm an toàn các tiểu đệ đối với lâm phạm thái độ đã sớm biến không giống với lúc trước cho nên đầu nói cái gì cái kia chính là cái gì giang đô thành đương đến giang đô thành trong phạm vi sau lâm phạm rốt cục nhẹ nhàng thở ra ít nhất đã an toàn bộ khoái các tiểu đệ đều lộ ra dáng tươi cười đây mới thực là ở kề cận cái chết đi một lần sống s ó t sau hai nạ liệp yêu phủ vương chu cùng lý tri dũng bọn người bản về sự tình hắc hồ yêu sự kiện sẽ không đơn giản như vậy yêu ma đều là m a thủ dù là trần trung đã bị chết cũng vương chu nói ra lý trí dung nói đáng hận à không nghĩ tới cái kia trần trung vậy mà cho giang đô thành gây đến thiền toái lớn như vậy có lẽ không cần phải thỉnh cao thủ tọa chấn giang đô thành à dù sao cái kia hát hồ yêu tựu tính toán muôn hóa hình ít nhất cũng phải cần rất nhiều năm khổ tu nếu không nhất định phải phục vụ thiên tài địa bảo gia tăng tu vi có thể nơi nào sẽ có chuyện tốt như vậy liêu như nói ra phong n g ự chu đạo à thế gian này sự tình vốn là kỳ diệu vô cùng ta duy nhất lo lắng đúng là cái kia hắc hồ yêu sau lưng có thế lực vương chu lo lắng nói mọi người trầm mặc vương chu nói cũng không đạo lý người có gia tộc thế lực yêu ma cũng là như thế hắc hồ yêu không đơn giản không giống như là bình thường không có căn cơ yêu ma nếu như hắc hồ yêu tìm kiếm thế lực hỗ trợ phiền thoái như vậy có thể to lắm lúc này một gã thủ hạ vội vàng đi đến bẩm báo mấy vị đại nhân triệu bộ đầu cùng lâm bộ đầu bọn hắn trở lại rồi triệu bộ đầu bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh đã g ơ lên đi trị liệu rồi ân vương chu mãnh liệt đứng dậy t h ầ n sắc mặt ngưng trọng vội vàng l y khai lý trí dung cùng mọi người l i ế t nhau bọn hắn tự nhiên biết do thương đội gặp sự tình chỉ là xem hiện tại tình huống này sự tình giống như không đơn giản trong phòng điểm nhẹ điểm nhẹ lâm phàng khỏe miệng co giật lấy làm cho đại phu thủ pháp nhẹ nhàng một chút cái này bôi thuốc có như vậy bên trên đấy sao lâm bộ đầu t r o n g thủ pháp có diệu dụng người cái này bị thương ngoài ra có thể phải hào hảo coi trọng mới được bất quá lâm bộ đầu thân thể thật là dày thực so người bình thường đều muốn dày đặc rất nhiều dựa theo cái này ngoại thương tình huống người bình thường sợ là đã sớm ngũ t ạ n g lục phủ vỡ ra có thể lâm bộ đầu trong lúc này thường cũng không phải quá nghiêm trọng đại phu cười ha h à nói nhất là đại phu này cho hắn bôi thuốc thời điểm ngón ú t móng tay cố ý ở trên người hắn sự trượt thời gian hắn thậm chí nghĩ một cước đem đại phu đá văng như thế nào cảm giác người đại phu này là gây đấy một bên vương bảo lục tự hào nói đó là tự nhiên đầu của chúng ta có thể không phải bình thường người người là không có chứng kiến ngay lúc đó chẳng cảnh ngươi nếu chứng kiến cam đoan ngươi dọa té tức té đái đại phu là quan phủ ngự dụng đại phu tự nhiên biết do yêu ma thật sự tồn tại hắn cho cùng yêu ma chiến đấu bị thương người trị liệu không có một trăm cũng có năm mươi tự nhiên biết do yêu ma khủng bố lúc này lâm phàm các ngươi thế nào vừa mới nghe được báo cáo các ngươi gặp được phiền thoái vương chu đẩy cửa vào sau đó nhìn về phía đại phu thương có nghiêm trọng không đại phu nói hồi đại nhân lâm bộ đầu thương thế không nghiêm trọng lắm phục d ụ n g điểm dược nghỉ ngơi vài ngày có thể khỏi hẳn đại nhân thuộc hạ có sự tình muốn báo cáo lâm phàm nói ra đại phu thu thập lấy thứ đồ vật có sự tình cùng hắn không quan hệ ngay xong cũng không tốt sau đó đã đi ra vương chu nhìn xem đại phu đi xa thân ảnh Đóng cửa lâm ạ i rốt ra. cuộc chuyện xảy gì đã l phàm đem tại đâu đó gặp được sự tình một năm một mười cao chi không có bất kỳ dầu diếm trong đó hung hiểm trình độ tức thì bị thêm mắm thêm muối nói hơi chút nghiêm trọng điểm nếu không nói hung hiểm một điểm sao có thể làm cho vương chu minh bạch bọn hắn gặp bao nhiêu phiền thoái năm đầu yêu ma vương chu trong nội tâm run lên không nghĩ tới thật là yêu ma gây nên hơn nữa nghe ý tứ này rất có thể có nhân loại tham dự ở bên trong hắn cảm giác lâm phàm cùng triệu đức thịnh có thể mang theo một đám mới bộ k h o i còn sống trở về thật sự quá không dễ dàng đại nhân cái tia tôn đại phu có vấn đề phải bắt lại hào hào hỏi t h a m thoáng một phát lâm phạm nói ra ân đợi lát nữa t i ể u phái người bắt trở lại thẩm vấn vương chu nói ra đối phương chắc chắn sẽ không cho rằng lâm phạm đám người đã hoài nghi đến hắn nếu như hắn thật sự muốn chạy tại lúc trước trở về thành báo cáo n g ư ờ i giảm địa tình huống về sau nên trốn đi cho nên không vội cái này nhất thời đúng rồi đại nhân cùng yêu ma lúc tác chiến phát hiện cái kia thọ yêu vậy mà đối với c ả rốt tình hưu độc trùng vậy mà làm cho thọ yêu b ư ơ n g cảnh giác hướng phía cà rốt đánh tới đây là cái gì tình huống lâm phạm hỏi tại lâm phạm xem ra cái này thọ yêu tự là tham an thọ tiểu tính toán trở thành yêu ma cũng là như thế còn có loại chuyện này vương chu ngây người sau đó nói có lẽ là còn chưa hàng phục thiên tính t i ể u như đồng nghiệp đồng dạng có vì tiền mà chết có vì mỹ nhân mà chết nhưng cũng không trọng yếu này cũng không phải sở hữu yêu ma đều là như thế này vận khí tốt có lẽ sẽ đụng phải còn chưa hàng phục thiên tính yêu ma nhưng càng nhiều nữa yêu ma là không có những thiên tính này lâm phạm g ậ t đầu có lẽ chính là như vậy nếu như gặp được một đầu cậu yêu trực tiếp bông tha cho đối phương quay người tiểu đi đất ức ăn thơm nào n ạ t ăn mất ăn mất ngủ cũng nói không chính xác nhà q một chương mười lăm ngươi cho tàng ấp ca chương mười lăm ngươi cho tàng ấp ca ban đêm triệu đức thịnh còn ở vào trong hôn mê phần bụng thương thế có c h ú t trọng may mắn l i ệ p yêu phủ đại phu y thuật cao minh trải qua một phen thi cứu về sau thành công đưa hắn theo diêm vương trong tay đoạt đoạt lại lúc này trong quân p h ủ lâm p h ạ m trong tay mười lăm vị tiểu đệ thẳng tắp s ố n g lưng bọn họ đều là bái kiến yêu ma người thậm chí đều có dũng khí sách đao cùng yêu ma đối với chém bọn hắn cho rằng đây là trên tinh thần thăng hoa đầu lĩnh chúng ta là không phải lại có nhiệm vụ vương bảo lục hô to nói hắn trở về cùng cha nói ban ngày tao nộ đến yêu ma ân có nhiệm vụ theo ta đi lâm phàm phất tay dẫn đầu xuất phát hắn vốn là không muốn đi nhưng ngẫm lại cái này xét nhà bắt người nhưng cho tới bây giờ đều không có thể nghĩa qua hôm nay cơ hội tới sao có thể bung tha phải đi gặp tường trải xa xa vương chu nhìn xem lâm phạm dẫn người ly khai c ả m t h ắ n lấy tuổi trẻ thật tốt tràn ngập nhiệt tình mười dặm địa tình h ư ớ n g hắn đã hỏi ý kiến hỏi rõ ràng rồi tiểu t ử này ẩn giấu một tay thực lực không t ệ ể a bất quá cũng là chuyện tốt đương bộ khoái nếu như không có thực lực có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy tôn đại phu là trong giang đô thanh bác sĩ an phận thủ thường cứu tế thế nhân thanh danh cũng không t ệ lắm nếu như không phải đủ loại hiểm nghi hắn cũng sẽ không tin tưởng người như vậy sẽ cùng yêu mà hợp tác nhưng căn cứ lâm phạm kinh nghiệm thường thường càng là không thể nào người hắn càng có khả năng cả người lẫn vật vô hại chỉ là mặt ngoài hiện tượng dùng lâm một phạm không, không i nói không n nhiều trực tiếp tiến lên một cước đem đại môn đá văng cử chỉ này thật sự là bá đạo sạc khoái nếu phóng ở kích trước hắn làm như vậy tuyệt đối cũng bị người đánh gãy chân một đám người dũng manh vào đến trong sân cho ta đưa hắn bắt lại lâm phàm ra lệnh một tiếng các tiểu đệ c h e n t r ú c tới mô gian trong phòng có nước nhỏ âm thanh còn có nhẹ nhàng hương hoa vị tôn đại phu hử phát tiểu khúc nằm ở trong thùng tắm trên mặt nước nổi lơ lửng một chỉ tiểu một vịt trong tay bưng tiểu chén rượu vui thích uống một ngụm ai cái này sinh hoạt thật đúng là thành thơi vô cùng nhưng vào lúc này p h ì n một tiếng đại môn trực tiếp bị người từ bên ngoài bạo lực đá văng kinh hái tôn đại phu sắc mặt đại biến mạnh liệt đứng dậy ai một đám bộ khoái dũng manh vào tiền đến chứng kiến tôn đại phu hô hắn ở chỗ này tôn đại phu kinh s ứ n g sở cảm giác những người này nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút không đúng a các ngươi là ai cứu mạng a một trâu tiếng ầm ĩ chuyển đến điểm nhẹ điểm nhẹ a tình huống giống như có chút kịch liệt sau đó trong thùng tắm không có một bóng người chỉ có cái kia tiểu một vị tại mặt nước lung lay lấy lâm phàm dừng lại ở trong sân ngồi trấn vị trí trung tâm ánh mắt nhìn hướng b ố n phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều đừng muốn chạy trốn thoát ánh mắt của hắn đại nhân tôn đại phu đưa đến mọi người đem không mảnh vải tre thân tôn đại phu ném tại mặt đất một hồi gió lạnh t h i đến đem tôn đại phu bừng tỉnh hai tay b ụ m lấy đúng quần ngẩng đầu nhìn lâm phạm lộ ra khóc từng nói đại nhân tiểu nhân đến cùng phạm vào chuyện gì à? người cứ nói đi lâm phạm hỏi vẻ mặt sợ hãi c h i s ắ c tôn đại phu lắc đầu đại nhân tiểu nhân thật sự là không biết a tiểu nhân chỉ là giang đô thành bình thường đại phu an phận thủ thường chưa bao giờ phạm pháp coi như là phạm bảo vậy cũng tất nhiên là người khác vu hám tiểu nhân à. còn muốn muốn lâm phạm lạnh nhạt ngón tay vuốt bên hông trôi lao động tác này tại tôn đại phu xem ra có chút khủng bố giống như muốn là không nói sẽ một đao bị chặt chết t ự như đại nhân tiểu nhân thật không biết là sự tình gì a kính xin đại nhân minh giám tôn đại phu hô to l ấ y biểu lộ cực kỳ đúng chỗ nếu như là mới vừa vào làm được tiểu bộ k h ó i khẳng định được bị l ừ a bịp đi qua ví dụ như vương bảo lục cũng có chút tin tưởng tôn đại phu thật sự không biết sự tình gì nhìn xem cái này biểu lộ quá giống như thật vốn định với các ngươi hảo hảo nói chuyện với nhau ngươi lại như thế không quý trọng cái kia hết cách rồi chỉ có thể đem ngươi mang về hảo hảo bào chế rồi lâm phạm rất tiếc lối sau đó nói người tới mang đi đại nhân xin chờ một chút tôn đại phu hô to ân lâm phạm nhìn hắn một cái khoe miệng lộ sau dáng tươi cười, đó nghĩ đến đúng quần lập tức lại buông hai tay đem trọng yếu địa phương ngăn trở nếu như đại nhân không tin có thể an bài người cùng ta cùng đi lâm phạm nợ nụ cười nhìn về phía tôn đại phu ánh mắt như phản phất là đang nói ngươi cho ta là người ngu sao thủ hạ của ta kinh nghiệm đều rất cạn với ngươi đi qua sợ là có đi không về a đối với tôn đại phu mà nói hắn đều nhanh muốn sụp đổ nếu như đại nhân không tin ta có thể tự mình trông coi ta ta tự mình đi ngươi làm u ố n tự tay giết chết ta sau đó lại chạy án đừng cho là ta không biết ý nghĩ của ngươi lâm phàm nói ra để lộ ra đến ý tứ rất đơn giản chẳng ra ngươi vô tri nghĩ cách sớm đã bị ta xem nhất thanh n h ị sở tôn đại phu miệng mở rộng muốn nói lại thôi có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng mà bị lâm phàm phong rất cao t r u n g t r u n g điệp điệp rủ xuống đầu thở dài một tiếng k í n h xin đại nhân cho ta khoác trên vai cái che đầu tôn đại phu giảm xuống yêu cầu không mặc quần áo có thể nhưng ít ra cũng phải cho cái che đầu à, nếu không bị người nhận ra thật là thể diện vô tồn áp tài đi lâm p h ạ m phật tay ly khai lúc quay đầu lại nhìn xem những phòng kia che đầu chậm rãi rơi xuống tại che đậy tôn đại phu hai mắt lúc vốn là người vô tội ánh mắt dần dần trở nên lạnh biến lăng lệ ác liệt lập tức lâm phàm tiến lên một tay lấy tôn đại phu che đầu lấy g i ngươi cái này cái gì ánh mắt còn nói ngươi là người vô tội hay sao ta xem xét đã biết rõ ngươi cái tên này trong nội tâm có quỷ trận mắt há hốc mồm tôn đại phu đã triệt để ngộ ông trời ơi ngươi đặc sao hay vẫn là người sao đại nhân ta vừa mới là con mắt nữa a thật là người vô tội đó a tôn đại phu kêu trời trách đất ngươi cho ta mắt mù hay sao vừa mới ánh mắt của ngươi tràn đầy sợ ý ngươi có phải hay không muốn giết ta bất quá không sao cả đợi lát nữa áp ngươi trở về có thể cũng không phải là ngươi có thể nói được rồi che đầu đ ừ n g mang mang đi lâm phạm vung tay lên không chút nào chú ý mang theo không mảnh vải tre thân tôn đại phu hình tượng hội đến cỡ nào không tốt bị tiểu bằng h ư u chứng kiến vậy cũng làm sao bây giờ q một chương mười sáu nơi này tất có cổ quái chương mười sáu nơi này tất có cổ quái tôn đại phu tại bị mang đi trên đường không có gọi không có hồ tích cực cố gắng phối hợp hẳn là hy vọng đạt được xử lý khoan văn dung quan phủ nhà tù đại nhân ta thật không có phá pháp n g ư ơ i như vậy là ở bức cung a ta chính là một cái bình thường đại phu làm sao có thể sẽ phá pháp tôn đại phu ngồi ở thiết chế trên mặt ghế nhìn xem cầm khóa sắt đang tại khóa hắn tứ chi lâm phảm rất là sợ hay nói đừng nóng nổi, đợi lắm nữa lâm phạm trong tay khóa sắt rầm rầm rung động đem hai chân của hắn khóa lại sau đó lại đem hai tay của hắn cố định đang ngồi ghế dựa cần điều khiển bên trên lôi kéo rất ổn dùng thực lực của đối phương có lẽ dãy r u a không được đại nhân ta chính là tay c h ó i gà không chặt đại phu ở đâu cần nếu như vậy giam tôn đại phu nói ra lâm phạm cười nói nói rồi à n g ư ơ i cái này tu vi đều đạt tới ba năm rồi coi như là không nhập lưu tiểu cặn b ã rồi theo ta những thủ hạ này thật đúng là không nhất định là đối thủ của ngươi tôn đại phu kinh xứng sở trong nội tâm kinh hãi vô cùng gặp quỷ rồi đối phương như thế nào sẽ biết hắn có tu luyện đại nhân hiểu lầm à, ta là nội thành đại phu tinh thông nhân thể mạch lạc ngẫu được một bản bình thường công pháp tự t u y tiện luyện luyện dù sao h á i thuốc cũng cần thể lực hắn cực lực giải thích hy vọng đối phương có thể tin tưởng lời hắn nói đúng vậy à, tu luyện đích thật là vì tăng cường thể lực ngươi cái này ngũ độc t r ư ở n g luyện không sai lâm phạm lạnh nhạt nói xác định hết t h ể không có vấn đề về sau ngoắc tay nói các ngươi đều cho ta trông coi không cho phép hắn ngủ m ỗ i cách nửa canh giờ tự cho ta dùng nước lạnh đổ vào hắn minh mạch đầu vương bảo lúc đáp lúc này tôn đại phu nhìn về phía lâm phạm ánh mắt tự phán phất gặp quỷ rồi tựa như, thằng này như thế nào sẽ biết những này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tôn đại phu h ả o h ả o đợi nếu suy nghĩ cẩn thận rồi tiểu nói cho ta biết tình huống chân thật cái t i ê thương đội rốt cuộc là ai làm là ai cùng yêu mà hợp tác h ả o h ả o hợp tác t i ể u cho người lao động chân tay người nếu không hợp tác hậu quả như thế nào chính mình muốn lâm phạm ly khai địa lao tùy ý tôn đại phu kêu an luồng loại người này đều rất mạnh miệng tiểu hiện tại tình huống này muốn hỏi ra một ít hữu dụng sự tính đến cơ bản là chuyện không thể nào tôn đại phu nơi ở lâm phạm một mình một người trở lại trong sân rất yên tĩnh lặng yên không một tiếng động sau đó hướng phía trong phòng đi đến hắn trở lại t i ể u là điều tra thoáng một phát tình huống nhìn xem có không có vấn đề trong phòng thùng tắm vẫn còn trên mặt nước một con vịt cũng chưa hề đụng tới rất yên tĩnh nơi nào sẽ che giấu bí mật đâu lâm phạm suy nghĩ sau đó đi vào bên giường ngón tay theo đầu giường g õ đến cuối giường không có phát hiện gì thường n a m sấp dưới giường cẩn thận kiểm tra đáy giường không có, có cái ó c gì sau đó gõ điệu gạch thùng thùng tiếng vang lên một khối đều không có bông thà đều là thành thực có chút năng lực à những kinh điển này tàng vật thủ pháp vậy mà đều không có nói rõ cái này tôn đại phu kinh nghiệm phong phú lao luyện vô cùng lâm p h ạ m nói thầm lấy trước kia là một trăm phần trăm hoài nghi tôn đại phu như vậy hiện tại t i ể u là một ngàn phần trăm hoài nghi nếu như tôn đại phu biết rõ lâm p h ạ m hiện tại nghĩ cách tuyệt đối sẽ gầm thét muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do người đặt sao không phải người gian phòng này trong phòng từng cái nơi hẻo lánh đều không có b ư n g tha mà ngay cả trẹo chống phòng cột gỗ tử đều bị hắn từ đầu gõ đến vĩ như trước không có phát hiện căn phòng này không có vậy thì đi phòng bọn họ khác tử nhìn một cái theo lý thuyết thư phòng khả năng là lớn nhất lâm phạm chầm tư một lát đúng tuyệt đối không có sai thư phòng là kinh điện tàng thứ đồ vật c h ẳ n g cảnh ra cái này phòng đi vào phòng cách l á c h ba mặt tường bày đặt ra sách sách không phải rất nhiều trang trí vật tương đối nhiều h ừ thân là một m cái đại phu sách thuốc ít như vậy tuyệt đối có quỷ lâm phạm nợ nụ cười muốn muốn trốn tránh hắn tìm t ò i cái kia là căn bản chuyện không thể nào trừ phi ngươi tàng đến bầu trời đi lâm phạm ánh mắt bị một cái bồn cây cảnh cho hấp dẫn hắn đi đến bồn cây cảnh trước mặt hai tay cầm lấy cái bệ xoay tròn lấy nếu quả thật có che giấu địa điểm Tất nhiên sẽ có thanh thúy kết sát âm thanh đến, sau đó giá sách rời, hoặc là mặt đất xuất hiện một cái thông、đạo. Thế xuất một phát trực tiếp tình thế nhiên chuyển đến, hiện nhưng mà bản nên xuất hiện màn không có phát sinh. Nhẹ nhàng nhắc, hắn buồn cảnh dơ lên, tình huống như thế nào đều không sách hoặc rời, cái sẽ sau có có cây có. đó ra âm mà đem đạo. đều là vừa rơ quả nhiên lợi hại thủ đoạn có chút sâu a lâm phàm không có bưng tha cho ánh mắt nhìn chăm chú lên mỗi một nơi hẻo lánh sau đó đi vào trước tủ sách đem giá sách bên trên sách rút ra một bản lại một bản như trước không có hắn muốn nhìn đến sự t ì n h phát sinh đi vào trước bản sách di động tới trên bản sách mỗi một kiện vật phẩm đã qua hồi lâu lâm phàng ngồi ở trên mặt ghế thật sâu lâm vào trầm tư rốt cuộc l à ở đâu nghĩ lầm rồi không phải là như vậy đột nhiên hắn đem ánh mắt tập trung tại dưới mông đít chiếc ghế bên trên hẳn là không cần nói nhảm nhiều lời hắn trực tiếp đứng lên nâng lên chiếc ghế sau đó thời gian dần qua buông chiếc ghế bất động thần sắc rời đi không nói thêm gì đôi khi a cái này muốn quá nhiều cũng là một loại cực kỳ chuyện đáng sợ thế nhưng mà thân là một gã bộ khoái tại điều tra manh mối thời điểm t i ê u tính toán không có thu hoạch cũng tuyệt đối không thể mất đi tin tưởng dù sao còn có mấy cái phòng không có xứ đấy sao có thể như vậy dễ dàng bông tha cho đấy trong địa lao、Phúc. vương bảo lục đem một thùng nước trực tiếp đổ vào tại tôn đại phu trên người ta thật là người vô tội các ngươi đây là tại vận dụng hình phạt riêng ta muốn đem bọn ngươi thô lỗ việc gác công bố hậu thế tôn đại phu toàn thân phát r u n tiểu phiền p h ư ớ c khó chịu đều xuất hiện quá lạnh rồi không mảnh vải tre thân ngồi ở chỗ kia bên cạnh còn có bộ khoái cầm quạt hương bồ quạt phong tôn đ ạ o ngươi hay vẫn là trung thực c u n g khai à đầu của chúng ta là tuyệt đối sẽ không có sai ngươi nhất định là phạm vào sự tỉnh vương bảo lục lông mi vặn cùng một chỗ làm ra trận mắt nhìn bộ dạng làm bộ chính mình rất hung hãn t ân vương bảo lục nghĩ hoặc có chuyện này sao ta cha nói với ta đại phu cao hơn giá chúng ta không có tiền là quê nhà cho ta gom góp tiền thuốc men đã cứu ta tại sao lại là n g ư ơ i cứu bảo lục ca ngươi cùng hắn nói nhảm làm gì đầu làm cho chúng ta nhìn xem hắn là được tới uống chút cánh nóng cái này ban đêm có chút lạnh một vị khác bộ k h o i nói ra tôn đại phu run rẩy lấy thân thể nói chuyện cũng bắt đầu r u lên bảo lục không nói nhiều như vậy làm cho khẩu canh nóng cho ta được hay không được quá lạnh rồi cái này không thể được chúng ta đầu chính là muốn lạnh lấy ngươi trả lại cho ngươi canh nóng ngươi cho ta ngốc à. vương bảo lục nói ra v ư ơ n g lên canh nóng từ trong lòng ngực móc ra bánh bao thịt cho bên người đồng bọn đưa tới sau đó chính mình cắn một ngụm bánh bao uống một ngụm canh nóng sinh hoạt vui thích nơi ở ai lâm phạm đã bỏ đi rồi hắn đem phòng trong trong ngoài ngoài đều siêu mấy lần một hẻo lánh đều không có bay qua có thể sửng sốt tựu không tìm được bất luận cái gì vật hữu dụng bởi vậy hắn lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi trong hẳn là thật là suy nghĩ nhiều túi đầu hướng phía bên ngoài đi đến đột nhiên ánh mắt xéo qua chứng kiến cách đó không xa một ngụm giếng cạn e hẻm chuyên nghiệp lao luyện kinh nghiệm nói cho hắn biết nơi này tất có cổ quái q u y một chương m ộ ư ơ i bảy nghĩa chuột vợ chồng chi mộ chương m ộ ư ơ i bảy nghĩa chuột vợ chồng chi mộ chúng ta quan sát mấy trăm bộ cổ trang kịch truyền hình kinh nghiệm đến xem nơi này giếng cổ không đơn giản a lâm phạm đứng tại g i ế n cổ bên cạnh trong giếng đ i cỏ dại sinh đã hoang phế hồi lâu cái này nhìn như không có vấn đề Kỳ thật nhưng lại có vấn đề rất lớn phong có người ở giếng cổ lại khô h é o cẩn thận tưởng tượng đều cảm giác không có khả năng bình thường dùng nước lại muốn đi đâu đi địa phương khác gánh nước trở lại đây không phải bỏ gần tìm xa đầu góc hơi chút thông minh một chút cũng biết cái này là chuyện không thể nào h ừ mặc ngươi tàng sâu hơn muốn tránh được ta cái này cẩn thận tỉ mỉ sức quan sát căn bản chính là nằm mơ lâm p h ả m thoáng đặc ý nó g tay chạm đến lấy giếng cổ biên giới rất khô r á o sau đó vớt thành trong hơi có chút t m đủ để nói rõ cái này g i ế n cổ cũng không phải là không có nguồn nước mà là bị người cho phong bế đột e m m nhiên h trong óc của hắn hiện hiện các loại có khả năng chuyện đã xảy ra kinh hại hắn sắc mặt có chút biến hóa lạch cạch tự tại thân thể triệt để tiến vào giếng cổ lúc một đôi tay gắt gao cầm lấy bên cạnh giếng sau đó lâm phạm lại từ trong giếng bỏ lên đi ra thiếu chút nữa quên chuyện trọng yếu lâm phạm cảm giác mình hay vẫn là sơ xuất quá nếu như giếng cổ thật là tôn đại phu tàng thứ đồ vật địa phương cái k i a có thể là vô cùng đơn giản có thể thông qua đ ấ y sao nhất định tràn ngập nguy hiểm lâm phạm tin tưởng chính mình ba mươi mốt năm tu vi tuyệt đối có thể giải quyết hết thẻ phiền t o á i nhưng có thể là một sự việc mạo hiểm tựu là một chuyện khác làm gì chắc đó là hắn tiền k ỳ phương châm dùng trước mắt kim thủ chỉ cường độ hắn cho mình quy hoạch ba cái phương châm tiên kỳ chủ ổn trung kỳ chủ sóng hậu kỳ từ từ nhắm hai mắt tùy tiện làm hy vọng có thể hoàn thành tam đại phương châm lâm phạm nhữ mày chằm chằm vào đen tui giếng cổ bên t r o n lâm vào thật sâu trầm tư tự minh mạo hiểm không cần phải lại không có, có đồ vật gì đó tại hấp dẫn hắn hắn đến nơi này chính là c h ứ n g thực chích chích có thanh âm chuyển đến lâm phàm phát hiện tại âm u nơi hẻo lánh hai cái màu xám con chuột đang tại làm lấy làm cho người mặt đỏ tới mang hai có tổn hại phong tục một trước một sau sự tỉnh chích chích có lẽ là tại nguyễn h ắ t phong cao trong hoàn cảnh rất có tình thú làm cho con chuột phấn khởi phát ra thanh âm tần suất không chỉ có cao còn rất dày đặc tuy nói hành vi có chút không tốt nhưng hắn lâm phàm cũng không phải tùy ý phá hư người ta đồi tình thú người tự nhiên cũng sẽ không cái dày ân đột nhiên lâm phàm hít mắt ánh mắt lần nữa nhìn về phía bên kia chỗ tối tăm hai đầu con chuột sau đó lại nhìn xem giếng cổ như có điều suy nghĩ giống được con chuột cảm n ộ âm dương dung hợp thiên địa t r í lý lập tức cảm giác một cố lạnh leo gió lạnh thổi phật mà đến làm cho hắn có chút lực bất t ò n g thơm chiêm chiếp giống cái con chuột quay đầu lại tiểu lục đậu mắt truyền lại lấy có chút bất mãn chi sắc phế vật hiu tại nguyện quang chiếu xuống một thanh trường đao phá không mà đến thổi phu một tiếng cắm ở lưỡng c h ú chuột trước mặt lạnh lùng hàn ý bị hủ lưỡng chu chuột ngốc trệ tại nguyên chỗ tình huống như thế nào địch tập kích thế nhưng mà cũng không có người được thiên địch, nghèo hương vị. một đạo thân ảnh màu đen đem lưỡng chú chuột bao trùm cựu các ngươi kính xin hai vị g i ú p một việc cũng không đợi cái này lưỡng chú chuột đến cùng có hay không đồng ý tại lưỡng chuột sợ hai d ư ớ i ánh mắt lâm phàm trực tiếp đem lưỡng chú chuột sách sau đó tìm đến dây thừng đem lưỡng chú chuột buộc chặt cùng một chỗ ân ái vợ chồng chuột phát hiện bị loài người bắt lấy thời điểm triệt để sợ thần tứ chi dây rồi lấy thế nhưng mà lực lượng quá nhỏ làm sao có thể dây rồi mở không biết bên trong đến cùng có hay không nguy hiểm lâm phàm chậm chạp đem lưỡng chuột hướng trong giếng phóng đi đối với sợ hãi lưỡng chú chuột mà nói bọn hắn vốn tưởng rằng chỉ còn đ ứ n g chết có thể âm u hoàn cảnh làm cho bọn hắn cảm giác được thoải mái dễ chịu rơi xuống mặt đất lưỡng chuột liếp nhau sống sót sau hai nạn à. chít chít chít chít ngắn ngủi trao đổi chấm dứt vợ chồng chuột lập tức hướng phía một cái thông đạo nội chạy tới bên cạnh giếng lâm phàm thời gian dần qua để đó dây thừng t h ầ n sắc có chút nghiêm túc không biết bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào ngay sau đó dây thừng chuyển đến chấn động giống như có đồ vật gì đó kéo t ú n t ự như không biết là, con chuột tại rua, hay vẫn là ở bên trong gặp được nguy hiểm có biến rồi lâm phàm kinh、hãi. trong nội tâm nhanh chóng r ấ t bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra một lát sau vốn đang chấn động dây thừng bất động rồi lâm phạm lập tức lôi kéo lấy dây thừng rất nhanh hắn thấy được con chuột lưỡng chú chuột như cũng là con chuột chỉ là trước t r ư ớ c sống con chuột biến thành thiên sang bách k h ổ n g chuột chết cái này chết tiệt cũng quá thảm rồi a lâm phạm cúi đầu tại tâm không đành lòng hai cái tươi sống t á n h mạng cứ như vậy biến mất ở trước mặt hắn vì thế cảm thấy t i ế c hận và đau lòng quan sát con chuột thương thế trên người phát hiện có đậu nành lớn nhỏ bị thép may mắn không có số giới nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu、nổi. nhất định là con chuột va chạm vào cái nào đó cơ quan làm cho con chuột bị bi thép đục lỗ con chuột hình thể nhỏ như vậy đều bị đục lỗ một nửa thân thể không có nói do độ dày rất cao nếu như là hắn đi vào lời nói chỉ sợ được giao đại ở bên trong ba mươi một năm tu vi là tu vi hắn cũng không có kim cương bất hoại c h i thân hơn nữa bên trong không gian rất chật vật t i u tính toán kịp phản ứng cũng không có chỗ trốn tàng lâm phạm đứng tại giếng cổ bên cạnh c h ầ m tư một lát không do dự đi thẳng đương nhiên hai vị này nghĩa chuột hy sinh làm cho hắn có chút khổ sở không có đưa bọn chúng vứt sắc h o n g dã mà là đào một cái hố nhỏ đưa bọn chúng cho trôn đồng thời tìm đến thẻ gỗ khắc lên một hàn g chữ giang đô thành nghĩa chuột vợ chồng chi mộ sống ở không biết đã chết tại mồng ngày sáu tháng tám giờ xỉu lâm p h ạ m trúng một bánh bao lớn nhỏ mộ phần tự đủ các ngươi yên tâm các ngươi sẽ không hy sinh vô ích ta lâm p h ạ m đánh bạc bộ khoái c h ứ c nghiệp đạo đức cũng sẽ vì các ngươi báo thủ an tâm đi à nếu như chuột vợ chồng có thể mở miệng có lẽ sẽ nói chúng ta thực đặc sao cảm ơn ngươi nha mà lâm phàm có lẽ hội hồi một câu không cần cảm ơn nên phải đấy địa lao cắt.、Sắc、mặt tái nhật Sắc đại tôn phu đập vương à toàn dày o hát lệnh thân lấy, ta thật ta xì, lấy, là run n sự g ờ i tội, vô các n g ư i k h ô thể đối với ta như đối với vậy. bảo lục A, có có nói ra hắn cho rằng đây đều là tôn đào tự tìm có thể chắc hay muốn muốn cha mẹ của ngươi đem ngươi dưỡng lớn như vậy không dễ dàng à có thể ngươi làm việc này thiên lý năng dùng vương bảo lục cảm thán lấy rất là tiếc nuối lắc đầu đau lòng a bên người bộ khói nói bảo l ụ c a cái này kéo có chút xa a ân đích thật là kéo xa đầu phân p h ó chúng ta không thể đối với hắn có nhân từ tâm vậy thì được nghiêm túc đối đãi thời gian không sai bị lắm được tới nứt rồi vương bảo lục nói ra tôn đại phu đều nhanh muốn vương bảo lục giết chết hôn đ à n a lúc trước ôn bệnh làm sao lại không có đem ngươi đốt thành n g ú n ốc q một chương mười tám tốt muốn chem thằng này chương mười tám tốt muốn chem thằng này a Tôn thương thái, thú, trở thấy tới hô nước lạnh đổ vào hô kêu lên, lạnh bước, bên người còn có hai người cầm quả bổ quả gió. Biến Vương nhìn Đại đổ độc. Đầu trở lại rồi. Vương bảo lục nhìn thấy đi lại hai gió. rồi. Phu kêu quả quả bị bước, bùa Bảo có cầm cầm ác Lục l vào ân thường thường phạm pháp người đều nói mình rất người vô tội lâm phạm nói ra vương bảo lục suy nghĩ cảm giác lời này có đạo lý lớn đầu lĩnh cái tiên nếu không có tội đây này không có tội chúng ta chào hắn làm gì lâm phạm nhìn về phía tôn đại phu còn trang đợi lát nữa nhìn n g ư ơ i như thế nào trang có hay không nhập giếng cổ đã không trọng yếu quan trọng là hắn đã nhận định giếng cổ là tôn đại phu bí mật tàng vật tri địa bên trong khẳng định có vấn đề vương bảo lục ý nghĩ không quá linh quang thật sâu lâm vào hai câu này trong lời nói cảm giác có phần có đạo lý đầu nói lời đều có đạo lý lớn ta cha nói một chút cũng không sai chỉ có đi theo đại nhân vật mới có thể học được thứ đồ vật tôn đại phu chứng kiến lâm phạm lập tức hô to lấy đại nhân thật là vô tội à tiểu đúng là giữ khuôn phép bình thường dân chúng làm sao có thể hội làm chuyện phạm pháp pháp tính xin đại nhân minh giám cái này tiếng hô to thân xác biểu hiện thật giống như so đậu nga còn đoàn tự như giữ khuôn phép lâm phàm cười vây quanh tôn đại phu đi một vòng vừa mới ta đi ngơi ư nơi ở ngươi biết ta tìm được cái gì tôn đại phu trong nội tâm cả kinh có thể sắc mặt không thay đổi chút nào hô to hoan luồng đại nhân tiểu nhân trong chỗ cũng chạy chữa sách bình thường đồ dùng trong nhà mà thôi thật không có những vật khác vậy sao lâm phàm c h ầ m c h ầ m vào tôn đại phu con mắt phảng phất là đang nói cho ngươi thêm một cơ hội nếu không cũng đừng trách ta vạch trần ngươi đúng vậy thật là tôn đại phu trong nội tâm rất bối rối nhưng hiện vào lúc đó chỉ có thể chết trống đại nhân t ta. Ta đại, không không đại nhân tuyệt đối không có bất kỳ phạm pháp thứ đồ vật ta có thể thể tôn đại phu nói ra trong nội tâm nhà gia khí trong phòng tìm cựu tính toán đem phòng khiến cho nghiêng trời lệch đất cũng tuyệt đối tìm không thấy bất kỳ vật gì tâm lý của hắn tố chất rất cương đại không có khả năng bị lừa dối ra t i ê u tính toán nghiêm hình bức c u n g cũng tuyệt đối sẽ không nói ra nữa chưa đến ân chính như ngươi nói đích thật là cái gì đều không tìm được lâm phản cúi đầu tựa ở tôn đại phu bên hai sau đó ta lại đi thư phòng ngươi đoán ta đã tìm được cái gì tôn đại phu nói đại nhân t i ê u tính toán ngươi đem ta nơi ở cho hủy đi cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phạm pháp thứ đồ vật cái gì gọi là tự tin cái này kêu là làm tự tin đại nhân ta biết do phát sinh án mạng đối với đại nhân tới nói có rất lớn áp lực hy vọng có thể mau chóng tìm được hung thủ cái này rất nhỏ lý giải đại nhân đem ta thả ta có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không bởi vì việc này mà đi lập tức đương lâm phàm nói ra lời nói này thời điểm tôn đại phu ánh mắt mánh liệt k i n h biến nhưng rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh đại nhân cái kia khẩu giếng cạn là ta mua ngụ ở đâu cho ở lúc thì có lúc ấy t i ể u khô héo rồi vốn là tiểu nhân là muốn đem giếng cạn đánh nước chạy nhưng thầy phong thủy nói cái kia khẩu giếng cạn không thể có nước phong thủy không tốt chỉ có thể hoàng phế tại đâu đó tôn đại phu trong nội tâm dần dần bắt đầu hoảng loạn lên ta t i ể u nói cái giếng cạn ngươi làm sao lại khẩn trương như vậy đâu lâm phàm cười nói hắn một mực chú ý đến tôn đại phu ánh mắt đã sớm nhìn ra cái kia giếng cạn có vấn đề tiểu nhân tôn đại phu muốn mở miệng lại bị lâm phàm đưa tay đánh gãy không cần giải thích vừa mới chỉ là treo c h ọ ngươi chơi giếng cạn ở bên trong ta đã đi qua. ngươi nói nhiều như vậy đã không có gì dùng hảo hảo đợi ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ còn có cái gì muốn nói thẳng thắn theo rộng kháng cự theo nghiêm đừng nói ta chưa cho người cơ hội lâm p h ạ m nói ra hắn là sẽ không hạ giếng cạn quá kinh khủng con chuột như vậy tiểu nhân hình thể đều bị biến thành như vậy hắn xuống dưới đó là một con đường chết tôn đại phu không có tiếp tục kê van mà là nhìn xem lâm p h ạ m có chút không tin hắn biết rõ đối phương đã phát hiện giếng cạn vấn đề nhưng muốn nói tiến vào giếng cạn cái kia làm sao có thể giếng cạn ở bên trong bị hắn bố trí xuống rất nhiều bấy dập nếu như không biết đóng cửa bấy dập phương thức không dễ dàng như vậy tiến vào đều giữ vững tinh thần cho ta xem tốt hắn lâm p h ạ m nói ra còn có ngoại trừ ta cùng vương đại nhân tới bất kể là ai đều không cho phép mở cửa vâng đầu vương bảo lục đáp thân là bộ khoái ý thức trách nhiệm tự nhiên sinh ra lâm p h ạ m ly khai địa lao sắc trời đã khuya về buồn lâu như vậy đều mệt mỏi không được về trước đi ngủ sự tình gì sáng mai nói sau hôm sau sáng sớm đại nhân sự tình chính là như vậy mười dặm địa sự t ì n h cùng tôn đảo có quan hệ ta cùng triệu bộ đầu gặp được yêu ma tất nhiên cũng là cùng hắn có quan hệ nhưng là thuộc hạ phát hiện cái kia tôn đảo thực lực cũng không lợi hại có thể chỉ huy năm đầu yêu ma hiển nhiên có chút không có khả năng cái này sau lưng nhất định là có người lâm p h ạ m nói ra hắn nói những này căn bản là không cần suy đoán t i ể u tôn đảo thực lực kia yêu ma có thể vừa ý hắn không đưa hắn một ngụm c h ó n ướt cái kia đều là chuyện tốt rồi vương chu chầm tư ân ta đã minh bạch ta hiện tại dẫn người t i u đi chỗ đó nơi ở nhìn xem giếng cạn tình huống người đi địa lao chỗ đó hỏi một chút hắn đến cùng có bao nhiều cơ quan là lâm phàm đáp giếng cạn phạm vi nhỏ nhất tranh né khó khăn hơn nữa tôn đảo tu luyện cùng độc có quan hệ công pháp rất khó nói giếng c ạ n ở bên trong có thể hay không có độc nếu như không có chú ý nhiễm đến độc cái tia thật có thể có chút phiền phức rồi vương chu nhìn xem lâm phàm bóng l ư n g rời đi trong mày trong lòng của hắn đã có chút suy đoán nhưng là còn không dám xác định giang đô thành thế lực phân bố có chút phức tạp quan phủ cùng l i ệ p yêu phủ hàng đầu mục đích đúng là vì chém giết yêu ma bảo hộ giang đô thành an toàn nếu như cùng cái tia thế lực dính dáng đến ngược lại là có chút phiền phức rồi lúc này lâm phàm đi tại đi đ i ệ lao trên đường đột nhiên có một người trung niên nam tử ngăn lại lâm phàm đường đi mang theo vui vẻ nói lâm đại nhân chẳng biết có được không phiếm vài câu người a i hả lâm phạm nhìn đối phương tặc mi thử nhãn xem xét tự biết không phải là người tốt lành gì nhìn nhìn lại trên đỉnh đầu biểu hiện ai nha tốt muốn chém chết thằng này q một chương mười chín ta sách đao muốn chém chết n g ư ơ i chương mười chín ta sách đao muốn chém chết n g ư ơ i cha lâu phỏng lâm phạm nhìn xem hoàn cảnh chung quanh sau đó nhìn về phía trước mắt vị này hắn rất muốn chém chết ra hỏa người sáng mắt không nói nói nhảm ngươi là vi tôn đào đến a lâm phạm nhìn xem ngồi ở đối diện trung niên nam tử căn bản không muốn quấn cong con. trung niên nam tử ngây người hắn tên thật l ô niên tướng mạo bình thường ném trong đám người đều là bị xem nhẹ tồn tại vốn là hắn cũng đã nghĩ kỹ lời dạo đầu không nghĩ tới đối phương căn bản là không để cho hắn cái này cơ hội cũng tốt tránh khỏi phiền thoái lâm đại nhân tốt ánh mắt cái này đều có thể đoán được tại hạ bội phục vô cùng l ô niên vừa cười vừa nói sau đó từ trong lòng ngực móc ra một tấm ngân phiếu đặt lên bàn hai ngón tay đặt ở ngân phiếu bên trên thời gian dần qua đổ lên lâm p h ạ m trước mặt lâm đại nhân kính xin rút một việc lâm phàm thân thể về phía trước nghiêng nhìn rõ ràng ngân phiếu bên trên mức lộ ra vẻ khiếp sở nói một l ô niên trên mặt thủy chung đều mang theo cười hắn tự nhiên biết rõ cái này một vạn lượng đại biểu cho cái gì đây cũng không phải là một số lượng nhỏ đương bộ khoái lương t h á n g hoàn toàn chính xác không tệ có mười lượng nhiều nhưng là muốn muốn kiếm được một vạn lượng bạc chỉ sợ được làm cả đời hiện tại một vạn lượng ngay tại trước mặt hắn vẫn thật là không tin đối phương có thể chịu được cái này hấp dẫn lâm phạm nhìn xem l ô niên đối phương một mực đều bảo trì dáng t ư ơ i cười sau đó ngón tay nhẹ nhàng ấn tại ngân phiếu bên trên ngươi đây là ý gì là muốn hối lộ ta lâm đại nhân lời này nói cái gì gọi là hối lộ giang đô thành có thể như thế an toàn đó là cùng lâm đại nhân phân không chốt mở hệ đây chỉ là cá nhân ta đối với lâm đại nhân tạ lễ l ô niên nói ra hắn đã đã nhìn ra lâm p h ạ m đối với ngân phiếu rất có hứng thú chỉ là đang chờ đợi một cách nói mà thôi đã muốn muốn thuyết pháp vậy thì cho ngươi thuyết pháp kính xin đại nhân nhận lấy l ô niên nói ra lâm p h ạ m thống hận loại hành vi này nhưng là đối với ngân phiếu vẫn còn có chút hứng thú kỳ thật muốn nói lớn nhất hứng thú là cái gì cái k i a tự nhiên là chém chết trước mắt thằng này rồi cái k i a tốt đã ngươi không nên tiễn đưa ta tạ lễ bù đại nhân ha có thể cho ngươi thất vọng đau khổ cự cố mà làm t u tại lâm phạm tiền thủ xem ra cái này một vị thật đúng là chú ý người hối lộ tự hối lộ cần phải nói là tạc lễ xem ra cái này có lẽ tự là người tế gian trao đổi phương thức về tôn đại phu hay sao lâm phạm hỏi lỗ nhiên nói đúng tôn đại phu tôn đạo hắn là ta đại bá ta những năm gần đây này tại bên ngoài kinh thương vừa hồi giang đô thành không bao lâu hôm nay ta cái này đại bá bị bắt đi vào ta lòng nóng như lửa đốt chỉ là hy vọng lâm đại nhân có thể đem ta đại bá đem thả rồi ngoa t ạ o lâm phàm thật không có nghĩ tới thậm chí có người nói ra như thế trắng ra lời nói đi ra căn bản là không với người c h ơ i hư lâm phàm trang vô cùng là khó xử nói chuyện này độ khó có chút cao ngươi phải biết rằng đại bá của ngươi thế nhưng mà cùng yêu mà có quan hệ nếu như cứ như vậy thả ta bên này cũng không nên giao đại lâm đại nhân vô luận như thế nào cũng còn t h ỉ n h giúp đỡ chút ta đại bá là đại nhân bắt trở lại chỉ cần đại nhân nói chào sai rồi đem người cho phóng xuất nhất định không có vấn đề gì l ô niên nói ra lâm phàm nhìn đối phương cười nói cái này cũng không phải không được nhưng ta rất ngạc nhiên ngươi đến cùng là người nào ngươi nói tôn đ ạ o là đại bá của ngươi ta là một điểm cũng không tin l ô niên biết rõ nơi này do rất khó làm cho người tin tưởng lắc đầu lâm đại nhân đôi khi hay vẫn là không biết tốt chỉ cần lâm đại nhân hỗ trợ sau đó tất có thâm tạng ai không phải bùn đại nhân không muốn giúp ngươi mà là việc này thật sự rất khó thú t hổ ô n lâm phàm cau mày nói lời này của ngươi nói là có ý gì ta lâm phàm thân là giang đô thành bộ khoái giữ gìn đúng là giang đô thành ổn định ngươi bây giờ là muốn ta trận mắt nói lời bịa đặt hay sao loại chuyện này làm không được có tội tự là có tội vô tội tự là vô tội đây là vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến định lý lỗ niên kinh xứng sở Cảm giác đại nhân chắc chắn ngươi cầm xuống. lỗ niên h huống sắc mặt đại biến nụ cười trên mặt dần dần cứng lại lộ ra không dám tin giơ tay lên nói ngươi vậy mà lật lọng hắn không nghĩ tới vậy mà gặp được như thế hèn hạ người vô xỉ lấy tiền thời điểm một điểm do dự đều không có mà bây giờ lại trở mặt l ô niên trong nội tâm lửa g i ậ n t i ê u đốt ánh mắt dần dần ấm lãnh tốt rất tốt ta l ô niên người nào chưa thấy qua hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt cầm ngân lượng t i u trở mặt đem ngân lượng trả trở về hắn biết do sự tình đã đàm phán không thành t i u không có cái gì tất yếu tiếp tục nói chuyện với nhau xuống dưới nhưng cái này ngân lượng tuyệt đối không thể để cho đối phương được không cái gì ngân lượng đều không có bắt ngươi ngươi muốn cho ta còn cái gì lâm phạm nói ra hắn có thể sẽ không thừa nhận muốn hắn đem ngân lượng lấy ra trừ phi trời sập xuống lỗ niên giận g ữ thó tay chụt vào lâm phạm lồng ngực ngân lượng lạ ở chỗ này ấm vang nhưng vào lúc này lâm phàm trực tiếp rút đao hướng phía lô niên chém tới đồng thời giận d ữ hét n g ư ơ i cái này kẻ trộm cũng dám đối với bổ khoái đ ộ n thủ hắn đã sớm muốn đối phương chém chết cựu là đang đợi một cái cơ hội mà thôi cùng tôn đảo có quan hệ cái kia khẳng định không phải người tốt lành gì giữ lại làm cho hắn còn sống có làm được cái gì còn có thể qua mùa đ ô n g không thành phải đem hắn chém chết mới được l ô niên nhị lưu cao thủ có tỷ lệ tuân ra tu vi hai mươi ba năm thôi sân thủ tam lưu phi vân tứ bộ nhị lưu liệt dương đao pháp nhị lưu một ngàn ngân phiếu đồng chất trang trí c h i ế nhẫn thiếp thân hồng cải hiếm m ô n g hắn l ư ợ c yêu mến một căn tuổi l ô niên có chúc mộng hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp rút đao độc thủ cái này là muốn phải ở chỗ này đưa hắn giết chết hay sao hắn lăn đến một bên tránh né một đau kia cái bàn bị lâm phạm một phân thành hai ta chém lâm phạm sẽ không bất luận cái gì đạo pháp có thể chỉ cần có thể chém chết l ô niên cái kia chính là hào đạo pháp hắn tu vi ba mươi một năm mà l ô niên mới hai mươi ba năm t i ê u tính toán không có công pháp g i a trì sức chiến đấu cũng có thể dùng cao hơn đối phương tu vi nghiền áp đi qua lâm bộ đầu người tới thật sự lỗ niên tức giận nói thân pháp linh hoạt không ngừng tránh né lấy bổ tới đao hôm nay là tại trong trà lâu phát sinh đánh nhau nhất định sẽ đưa tới phiền thoái nếu là hắn đem lâm p h ạ m giết đi nhất định là không cách nào dừng lại ở giang đô thành rồi ta còn có thể với người đến giả hay sao lâm p h ạ m sách đao tự chém ở đâu muốn cùng hắn nói nhảm q u y một chương hai mươi cái này bạo phát chương hai mươi cái này bạo phát bên trong phòng c h u y ê n g i a tiếng đánh nhau ngoài phòng chủ quán tiểu nhị liền bỏ mang lăn cùng trường quậy báo cáo tình huống có người đã đánh nhau nghe nện thứ đồ vật thanh âm có chút đại tình huống bên trong rất k ị liệt đáng chết lỗ niên tức giận nói ở đâu còn có thể chứa nhẫn lâm phàm đã có đem lâm phảm chém giết nghĩ cách cùng lắm thì giết hắn đi về sau ly khai giang đô thành làm cho lỗ niên có có thể giết chết lâm phảm cảm giác cũng là hắn phát hiện lâm phảm sử đao pháp không có kết cấu gì đáng nói thôi sân thủ ngũ đ i n h khai sơn lỗ niên gầm nhẹ một tiếng một trưởng đánh tới khí thế hùng hậu đủ để khai gạch liệt thạch không khí r ầ m r ầ m v ă n g vọng ta chém lâm phảm đao pháp đơn giản không có nhiều như vậy loại loạn tự là dùng ba mươi một năm tu vi cùng đối phương lạnh gạch một lớp mà thôi lỗ niên không dám dùng tay đón tiếp lâm phảm một đao kia bước chân đập mạnh thân pháp biến linh hoạt tả hữ tránh né sau đó phát hiện l ầ m phảm sơ hở lộ ra cởi lạnh bàn tay lấy cực kỳ xảo trá góc độ toàn đến bên ngoài trường quay nhanh chóng không biết như thế nào cho phải thiên tự trong bao gian phát sinh đánh nhau bên ngoài khách nhân đều bị sợ chạy cái này đối với bọn họ chủ quán mà nói tổn thất thảm trọng còn đứng n g â y đó làm gì tranh thủ thời gian đi báo con a trường quay gặp tiểu nhị ngây ngốc tại chỗ không khỏi nóng n ả y cái này đều là tâm huyết của hắn không thể như vậy bị hủy rồi tiểu nhị kịp phản ứng chạy đi tiểu hướng phía phương xa chạy tới tay phải máu chạy đồng địa thiếu khuyết mấy cả ngón tay lộ ra sợ hãi chi s á c không dám tin nhìn xem lâm p h ạ m phản phất là không nghĩ tới lâm p h ạ m lợi hại như vậy lại đập a nhìn ngươi còn thế nào đập lâm p h ạ m cầm trong tay đại đao từ trong nhà đi ra sau đó sờ cái đầu mạ đeo ỉn vừa mới đụng sọ náo tử đều nhanh liệt rồi xem ra sau này phải tìm môn tiết đầu công luyện một luyện tiếp tục đụng xuống dưới rất có thể đụng ra nao chấn động các vị đừng sợ quan phủ làm việc đang tại truy nã h u n g phạm đều trốn rất xa đừng để bên ngoài nổ thương lâm phảm đem thân phận của mình chuyển ra đến an ổn thoáng một phát nhân tâm lỗ niên cảnh giác nhìn xem l nhìn xem bốn phía tình huống muốn thoát đi lâm phạm dẫn theo đao tiếp tục hướng phía lỗ niên chém tới mạng của người này hắn nhất định phải thu l i ê n từ đến đều không muốn qua cho hắn mạng sống cơ hội họ lâm n g ư ơ i cái này h è n hạ vô s ỉ ra hỏa thu của ta ngân lượng lại vẫn muốn giết ta ngươi biết trả giá thật nhiều lỗ niên chưa từng nghĩ tới lần này gặp mặt sẽ thay đổi nguy hiểm như vậy dựa theo ý nghĩ của hắn loại chuyện này là an toàn nhất cựu la hối lộ mà thôi còn có thể có nguy hiểm gì không thành ừ ta lâm phạm thân là giang đô thành bộ k h á i đường đường chính chính sao lại hợp tác với ngươi lâm phạm p ẫ n lộ quát sau đó không cần nói nhảm nhiều lời bay thẳng đến l ô niên chém g i ế t mà đến l ô niên l a n l ộ t trên người bị chặt vài đao máu chảy không chỉ nhất là đứt gãy ngón tay chỗ càng là tuân ra mạo hiểm của máu lâm p h ạ m một đao thất bại có chút bất mãn thực đặc sao có thể trốn hội thân pháp tựu i rất giỏi à. xem ta không đem người chém bạo l ô niên không muốn cùng lâm p h ạ m dây dưa xuống dưới lập tức hướng phía bên ngoài chạy tới lợn rừng xông tới lâm p h ạ m nổi giận gầm lên một tiếng tốc độ biến nhanh phí một tiếng trực tiếp đâm vào lỗ niên sau lưng lỗ niên hé miệm n g ụ n lớn máu tươi phân ra nàm rạp trên mặt đất vừa định đứng lên thời gian. Thổi lỗ niên con mắt trường vô cùng đại tròn vo tròn vo muốn quay đầu lại thế nhưng mà cuối cùng không có làm được đầu nghiêng một cái đã bị chết ở tại chủ quán nội hô sảng khoái đ ạ t được đao pháp liệt dương đao pháp nhị lưu liệt dương đao pháp nhị lưu trí dương đao pháp tổng cộng năm nào phân biệt là phổ chiếu song huy phá lĩnh đất khô cằn phần thiên đ ạ t được vật phẩm yêu mến một căn tuổi yêu mến một căn tuổi trong thiên địa trí dương kỳ dược không có gì không tồi tận dụng mọi thứ có ngắn ngủi tính trị liệu thận thiếu tác dụng lâm phàm có chúc ngộng cái gì đồ chơi hắn thừa nhận đao pháp rất là không tệ giới thiệu năm nào mỗi một đao danh tự có chút mê cảm giác có chút bá đạo vận khí là rất không tệ nhưng mấu chốt t i ự u là cái này yêu mến một căn tuổi là cái gì đồ chơi vật phẩm cũng có thể tính toán rơi xuống sao tự chính mình sợ thì chẳng phải đã nhận được đồng thời không có được tu vi có chút tiết v ố i hắn xem như đã minh bạch vốn tưởng rằng tu vi là tất nhiên rơi xuống hôm nay xem ra cái kia đều là tự mình muốn quá nhiều căn bản cũng không phải là chuyện này lâm phạm đem l ô niên thi thể lật qua x ú c lên quần áo một đầu hồng cái hiếm cực kỳ dễ thấy mạ đeo ỉn chết biến thái lục l o i thoáng một phát tìm được một ngàn lượng ngân phiếu vui thích nhét vào trong ngực thật biết điều còn có tỷ lệ khá thấp tự chính mình tìm không đã tìm được lâm phạm nói thầm lấy lúc này quan phủ người đến đến cũng không phải bộ khoái t ự l à bình thường duy trì giang đô thành trị an bình thường nha dịch lâm bộ đầu ngươi tại sao lại ở chỗ này nha dịch nhận ra lâm phạm tuy nhiên lâm phạm trở thành bộ khoái không bao lâu tuy nhiên lại rất được vương chu vương đại nhân coi trọng bọn hắn tự nhiên được đem vị đại nhân vật này ghi ở trong lòng lâm phạm nói người này muốn muốn ám sát ta bị ta phản xác các ngươi thu thập thoáng hợp pháp đem thi thể mang về hảo hảo điều tra thêm người này rốt cuộc là ai vâng lâm bộ đầu nhà dịch nói trưởng quầy ngươi tới lâm phàm hướng phía cách đó không xa trưởng quầy vây tay trưởng quầy rất sợ hãi có người chết ở trong tiệm cái này đối với về sau sinh ý là có ảnh hưởng rất lớn nhất là nghe được lâm phàm là quan phủ người càng là bất đắc dĩ chỉ có thể đem hàm răng đánh nát chính mình nuốt vào trong bụng vị đại nhân này có chuyện gì không trưởng quầy sợ hãi rụt rè đi vào lâm phàm bên người cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi hắn kỳ thật rất sợ hãi một việc n h ư n ế u như đối phương muốn xào trả hắn chỉ cần nói ngươi cái này chủ quán vậy mà giấu diếm phạm nhân ám sát b u ồ n đại nhân xem ra ngươi cùng thích khách này cũng có quan hệ à nếu thật là như vậy cái kia thật là không phản bắt được quan chữ hai cái cửa nói cái gì đều là đúng vậy xin lỗi rồi đem ngươi tại đây cho đánh thành cái gì ngươi tính tính toán toán bao nhiêu ngân lượng chiếu b ồ i cho ngươi lâm phạm nói ra hắn hiện tại cũng là người mang khoản tiền lớn người há có thể để ý những tiểu tiền này trường quay vội và nói g n không cần đại nhân ngươi ở nơi này tao nộ ám sát tiểu điếm cũng có trách nhiệm chỉ hy vọng đại nhân không nên trách tội với ngươi không có quan hệ tranh thủ thời gian tính toán ta c ò n có chuyện chậm c h muốn buồn, bề g không đợi ư Phạm khoát quan cảm g trường i ể u là không n tệ, tại quay tiệm đ nói h nhau, không đập thứ chỉ nhảm hắn trực tiếp móc ra ngân lượng vỗ vào t r ư ở n g quay trong tay hắn là trải qua tính toán không sai biệt lắm cựu là giá tiền này trưởng quầy xem lấy trong tay ngân lượng lại nhìn xem rời đi lâm phạm lâm vào trầm tư cái này tình huống như thế nào hiện tại đại nhân đều tốt như vậy sao q một chương hai mươi mốt đây là nguyên tắc vấn đề chương hai mươi mốt đây là nguyên tắc vấn đề làm xảy ra chuyện rồi có thể thật là không có nhịn được lâm phạm rất hối hận đã nói tiền kỳ làm gì chắc đó lại bởi vì không có nhân ở đem đối phương tại chỗ chém chết không cần nghĩ cũng biết những người này thế lực sau l ư n g tuyệt đối sẽ không buông tha hắn lâm phạm có chút tiểu bồn dầu lắc đầu hướng phía địa lao đi đến nếu như thế lực sau l ư n g thực tìm đến hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục chém đi xuống dù sao rơi xuống thứ đồ vật cảm giác hay vẫn là rất thơm đ ị a lao vương bảo lục bọn người không tại thuộc về thay ca do cái khác bộ khoái tiếp nhận đầu đầu trông coi tôn đại phu bọn bộ khoái chứng kiến lâm phàng đều đứng dậy rất là cùng k í n h nhân cần thăm hỏi lấy tuy nhiên ở chung thời gian không dài nhưng đối với bọn họ mà nói đầu hay vẫn là rất không tệ đáng giá bọn hắn kính yêu cùng t ô n k í n h ân hắn có phải hay không còn cái gì cũng không nói lâm phàng hỏi đầu lĩnh miệng hắn mạnh vô cùng một mực gọi là vô hãm một vị bộ k h o i trả lời bị khấu trừ tại trên mặt ghế tôn đại phu sắc mặt so tối hôm qua còn phải kem k ỉ n h mỹ mắt rủ xuống bối rối đánh ú t lại hơn nữa thể mát hắt xì không ngừng hắn chịu cảm giác mình là muốn chết rồi tôn đ à o ánh mắt mắt lẽ lấy lâm phàm suy yếu mà nói ta là người vô tội các ngươi mơ tưởng vu hoan giá hoạ n giếng cạn cũng đã bị phát hiện tôn đ à o còn chết cắn chính mình là người vô tội nói rõ một vấn đề cái kia còn ôm có hy vọng hẳn là đối với thế lực sau lưng ôm có hy vọng các ngươi đều đi ra ngoài trước lâm phàm nói ra vâng đầu dừng lại ở trong địa lao bọn bộ k h o i không có hỏi nhiều rất nhanh trong điệu lao chỉ còn lại lâm phàm cùng tôn đại phu tôn đại phu nhìn xem lâm phàm trong mắt có hận ý vẫn như trước nói xong ta thật sự là người vô tội ta thật sự không biết xảy ra chuyện gì lâm phàm đi vào tôn đại phu trước mặt cởi bỏ giam cầm hắn cánh tay cục sát ngươi thật sự là người vô tội tôn đại phu mạnh liệt m n g đầu trứng mắt nhìn xem lâm phàm hình như là không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy có lừa dối mạnh bạo không được muốn đến nhuyễn đấy sao tôn đảo sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng lâm phàm mạnh liệt cảnh giác lên đại nhân ngươi rốt cuộc biết ta là người vô tội rồi tôn đảo khóc lóc kể l ầ lấy nếu như không phải hai chân bị khóa lấy. hắn thậm chí nghĩ cho lâm p h ạ m vì xuống lâm p h ạ m không có cởi bỏ tôn đào vòng chân mà là vỗ bờ vai của hắn ta nói ngươi là người vô tội đó là bởi vì ta cho rằng ngươi là người vô tội cũng không nói ngươi bản thân cựu là người vô tội tới gặp ngươi thời điểm ta gặp một người ngươi đoán hắn là ai tôn đào bộ dạng phục tùng trong mắt có hào quang giống như suy nghĩ là ai ngẩng đầu lên nói đại nhân ta một mực đều bị quan ở chỗ này đại nhân thấy ai ta làm sao có thể sẽ biết chỉ cầu xin đại nhân trả lại trong sạch cho ta tiểu nhân làm châu làm ngựa cũng tất nhiên báo đáp đại nhân đã tình đây là hành động phái đem bình thường dân chúng bất lực cảm giác diễn đó là phát huy vô cùng tinh tế thậm chí tại bộ mặt biểu lộ bên trên còn giống như lộ ra người làm quan bức c u n g thăng đấu tiểu thí dân nhận tội phẫn nộ cùng không tấm lòng sách giáo khoa cấp bậc hành động đường diễn rồi gặp được người nọ gọi là l ô niên hắn để cho ta thả ngươi đi ra ngoài ngươi có biết hay không lâm phạm hỏi tôn đào nghe được l ô niên danh tự lúc rồi đột nhiên đã trầm mặc không có tiếp tục gọi cũng không phải có cái gì không ổn mà là hắn không xác định cuối cùng nhất kết quả là cái gì không biết tôn đào trả lời quái hắn không biết ngươi tự cho ta một vạn lượng muốn ta thả ngươi đi ra ngoài Đã ngươi cũng không nhận vậy ra, tôi h h ì k n g q u nào gặp lâm phàm từ trong ngực móc phải lý khai vội vàng hô nhận thức ta nhận thức hắn lâm phàm quay đầu lại cười nói nói sống đi làm gì trang đến bây giờ Thả n g ư ơ i ly khai không phải vấn đề gì nhưng là n g ư ơ i phải nói cho ta biết giếng cạn đến cùng có bao nhiêu bây giờ n g h e t ô i giếng cạn thời điểm tôn đào lại cảnh giác rồi đại nhân n g ư ơ i đều t h ả ta cái kiếng a g i cạn cũng không cần phải đã điều tra à tôn đào nói ra lâm phàm lắc đầu nói n g ư ơ i nằm mơ đ â u rồi giếng cạn cũng đã bị vương đại nhân bọn hắn biết rõ n g ư ơ i nói không t r a tiểu không t r a ta thả n g ư ơ i ly khai cũng là mạo hiểm phong hiểm ta có thể nói n g ư ơ i không biết giếng cạn có vấn đề nhưng n g ư ơ i phải nói cho ta biết giếng cạn ở bên trong đến cùng có tiêu thêm bây g i như thế nào đi mới có thể đến tới bên trong ta trước tiên có thể đi vào đem trọng yếu thứ đổ vật tần núp đi nếu không dùng vương đại nhân năng lực có lẽ sẽ tiêu hao một thời gian ngắn nhưng tuyệt đối có thể phá đi giếng c ạ n ở bên trong những bây giờ kia đến lúc đó ta có thể t u không giúp được ngươi tôn đ à o cúi đầu ánh mắt phức tạp vô cùng trong đầu nghĩ đến tất cả loại khả năng chuyện đã xảy ra nhanh lên lại lệm mề xuống dưới thật có thể không còn kịp rồi lâm phạm nói ra ta tôn đ à o muốn nói lại thôi t h ầ n s ắ c xoắn s u ý t vô cùng lâm phạm ngồi s ổ n xuống đem tôn đảo vòng chân cởi bỏ đắp vỡ vai của hắn túi người nói nói ngươi có thể đã đi ra sau đó lâm phạm lấy ra một tấm vải ném cho tôn đảo còn có cái gì tốt do dự lấy người tiền tài thay người tiêu thai đây là ta nguyên tắc làm người cũng là chuyện tắc lâm phàm nhìn về phía tôn đảo ánh mắt rất đúng chỗ hình như là đ a n g nói tin ta không tin ta tự nói lập tức cho ngươi đi ra ngoài tôn đảo túi đầu đem bao vải khỏa tại trên thân thể t h ầ n s ắ c biến ảo vô thường hắn thật sự muốn đi ra ngoài cầm giếng cạn bên trong tầng thứ hai gạch có lỗ khảm cái chìa khóa tại ta tắm rửa thùng tắm m ộ t vịt ở bên trong bên trong quan trọng nhất là một cái sổ sách ngươi chỉ cần đem sổ sách t ầ n nút đi là được ta muốn chỉ cần ngươi làm ngươi cũng tìm được càng nhiều nữa ngất lượng đang chọn, chọn phức diện tôn đ à o lựa chọn tin tưởng lâm p h ạ m dù sao thu l ô niên ngân lượng cái kia tự nhiên phải làm sự tình nếu không đưa hắn thu ngân lượng sự tình vạch trần phát ra tới như vậy ngược lại muốn nhìn ai không may lâm p h ạ m nhìn xem tôn đ à o tiểu n h ã t h ầ n suy nghĩ đối phương nói cho hắn biết những này là cho là hắn cầm l ô niên ngân lượng tự la tự mình người tiếp nhận hối lộ bộ khoái đã không thuật khiết cái rắm lâm p h ạ m đôi khi xem một ít kịch truyền hình sẽ không muốn minh bạch hai vấn đề một cái là bị địch quân bắt được địch quân làm cho hắn trở về trộm cơ mật chết đều không quay về về điểm này lúc ấy suy nghĩ thật lâu làm bộ đồng ý có lẽ cũng được、à. còn có một loại chính là hắn trước trước gặp được tình huống hối lộ cái này rõ ràng t i ự u là đưa thiên thâu khẳng định được cầm sau đó lại đem đối phương chém cái này rõ ràng t i ự u là một mũi tên chúng hai con nhạn a ngươi nói đều thật sự lâm phạm hỏi tôn đảo nói thật sự cái kia ngươi đi đi lâm phạm p h á t tay ta là người rất coi trọng chữ tín nói cho ngươi ly khai địa lao tựu i cho ngươi ly khai địa lao lâm đại nhân yên tâm về sau cơ hội hợp tác rất hiếm có rất vinh hoa phú quý hưởng tri vô cùng tôn đảo ô quyền sau đó rất nhanh hướng phía địa lao bên ngoài đi đến lâm phạm nhìn xem tôn đảo đỉnh đầu biểu hiện thứ đồ vật lâm vào thật sâu trầm tư tôn đ à o không nhập lưu cắt bã có tỷ lệ tôn u r a tu vi ba năm ngũ độc trưởng tam lưu sơ cấp trung y hệ, bố đáng thương và hẹn mọn tồn tại tôn đ à o bước chân càng lúc càng nhanh trước trước khẩn trương đến bây giờ hưng phấn rốt cục có thể ly khai tại đây rồi dù là thân thể rất suy yếu có thể ly khai tại đây động lực trèo chống lấy hắn quay đầu lại nhìn lại lâm phạm đứng ở nơi đó không có nhúc ních tôn đ à o lộ ra hữu hảo dáng tươi cười có lẽ là đối với lâm phạm nói người một nhà về sau có cơ hội nhiều hơn h ợ tác giờ khác này tôn nào bước ra địa lao ánh mặt trời có chút trứng mắt hắn mang tay vật che chắn con mắt đã lâu ánh mặt trời khỏe miệng t r ầ m rãi vỡ ra dáng tươi cười phạm nhân vượt ngục rồi giết cho ta lập tức tôn đ à o nghe được thanh â m này thân thể run lên, không dám tin quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy lâm p h ạ m sách đao hùng h ổ đánh n ú t lại trong c h ư ớ c mắt lâm p h ạ m ra hiện ở trước mặt hắn đao trực tiếp rơi xuống tôn đ à o cảm giác hoàn cảnh chung quanh đều yên tĩnh trở lại trong nội tâm chỉ có một n g h ị cách c ầ u thặc còn đối với lâm p h ạ m mà nói hắn đúng là vẫn còn không có nhị được dù là hèn bọn ít nhất cũng đáng ba năm huống hồ thủ tín rồi nói cho ngươi ly khai địa lao đồng thời cũng đại biểu cho lâm phàm đối mặt tà ác ương thuận hứa hẹn cũng sẽ hoàn thành nói làm cho hắn ly khai địa lao tự nhiên đến làm cho hắn ly khai tuyệt đối sẽ không lật lọng hôm nay tại địa lao bên ngoài đem hắn chém giết xin hỏi có vấn đề sao tôn đào đầu xoay tròn bay lên trên không trung lôi ra đường vào cùng sau đó thủng thủng lan xuống đến mặt đất thân thể một tiếng ầm vang té trên mặt đất đầu đầu bọn bộ khoái vây quanh hiện trường chứng kiến tôn đảo đi ra lúc bọn hắn t i u khẩn t r ư n g lên phạm nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này không có việc gì phạm nhân tôn đảo thừa dịp ta không sẵn sàng vậy mà muốn chạy trốn hôm nay chém giết coi như là vi giang đô thành diện trừ một hại lâm phàm vứt bỏ trên đao vết máu chậm gì gì đem đao thu hồi trong vỏ đao cái này rơi xuống rơi xuống sơ cấp trung y rỉa sơ cấp trung y rỉa thoát ly lang băng phạm vi có chút ít thủ đoạn trị liệu tiêu chảy ôn bệnh các loại lâm phàm đối với rơi xuống không phải rất hài lòng cũng không phải đại phu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 đồng thời có rất nhiều tạm thời không biết b â y giờ t i ê u tính toán có thể kịp phản ứng cũng cũng không đủ đại địa phương né tránh nơi đây hung hiểm trừ phi là tu luyện tới tiên thiên cảnh nội lực phóng ra ngoài hình thành tiên thiên cơ ư n g khí nếu không dùng như thế dày đặc cơ quan rất khó thông qua quay chung quanh tại vương chu bên người đều là thâm niên b ộ đầu trải qua vừa mới d o xét bọn hắn phát hiện giếng c ạ n nội cơ quan rất phức tạp cũng rất khủng bố tùy tiện tiến vào hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ân cái tiêu chi có thể chờ đợi hy vọng lâm bộ đầu có thể hỏi ra một ít tình báo đến vương chu nói ra người chung quanh nhìn xem vương chu bọn hắn đối với lâm phảm rất lạ lẫm có thể nói căn bản là chưa thấy qua nhưng cựu cái này một hai ngày bọn hắn thường xuyên có thể nghe được lâm phẳng cái tên này vốn tưởng rằng là đại nhân vật hay hoặc giả là theo bên ngoài thành đến cao thủ chớ cẩn thận sau khi nghe ngóng bọn hắn mới biết được nguyên lai là vừa tuyển nhận bộ khoái cùng ngày đã bị đề bạt làm đầu bay lên tốc độ rất nhanh ra ngoài ý định bên ngoài nhưng lại lập đại công tại trần phủ cứu vương chu cùng liệp yêu phủ bốn vị đại nhân lợi hại thật sự là lợi hại đại nhân ngay cả chúng ta đều thúc thủ vô sách cựu hắn vừa trở thành bộ k h o i không có vài ngày có thể có biện pháp nào một vị thâm niên bổ đầu nói ra ba người đi tất có ta sư ngươi hết cách rồi cũng không thể nhận vì người khác không có biện pháp lâm phạm từ bên ngoài đi tới vừa xong thời điểm t ự nghe được có người hoài nghi năng lực của hắn cái này còn có thể chịu phải chứng minh mình mới đi đi vào vương chu trước mặt đại nhân may mắn không làm đụng bệnh hỏi ít đồ nói xong lời này nhìn thoáng qua vừa mới đối với hắn có chút tiểu ý kiến thâm niên bổ đầu lộ ra nụ cười sáng lạ phảng phất là đang nói ngươi tốt ta gọi lâm phạm thỉnh kế tiếp xem ta biểu diễn tốt bù đại nhân không có nhìn là ngươi ngươi quả nhiên có năng lực vương chu vui mừng cười nói trong tay có người tài b à cảm giác kia thật sự rất thoải mái không chỉ có gặp chuyện không cần thiền có khi còn có thể ôm đ u ổ i thỉnh các vị chờ một lát một lát lâm phàm hướng phía trong phòng đi đến vừa mới tiến phòng t i ể u chứng kiến vung đ ầ y cánh hoa trong thùng tắm có chỉ tiểu một vịt y mắng trôi nổi mặt nước thật sự là dám thí ra hỏa tắm rửa còn lên giá muối tẩy thơm như vậy là muốn phục thị a i đi. chào phúng quy chào phúng thứ đồ v ậ t hay là m u ố n cầm một vịt rất bình thường b à y đặt tại trong thùng tắm tựu cùng có đặc thủ thích người tốt ưa thích chơi một ít hải từ món đồ chơi mà thôi tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều như vậy một v ị cũng k ô n g trọng chế tác rất tinh tế Tôi lấy thuốc lượng, một cái lớn lâm phạm u ố c n g một c đi lớn h chính chính và vào n bịt. giếng n một cạn bên cạnh đem tay lên tới giếng cạn nội thần thứ hai tình gạch vớt một khối lại một khối gạch đột nhiên hắn phát hiện có nhanh gạch có vấn đề thủ sẵn kẽ hở thoáng cái sẽ đem cục gạch cho khấu trừ đi ra một cái lô đốt chìa khóa xuất hiện tại trước mắt lâm phàm đem cái chìa khóa bỏ vào chuyển động xoẹt r ồ e xoẹt r ồ e tâm thanh chuyển đến hình như là đóng cửa nào đó cơ quan tựa như đại nhân có lẽ đã đóng cửa bất quá tốt nhất hãy tìm ra xúc tới nếm thử một chút lâm phàm nói ra tốt. vương chu lập tức phân phó x u ố n g dưới cũng không lâu lắm một gã bộ khoái dắt tới một con chó đại nhân không muốn à nhà của ta vượng tại cùng ta sống nương tựa lẫn nhau nếu có cái gì bất chắc ta khó có thể sống một mình à một gã áo vải nam tử đối với cậu tự t o á t ra rõ ràng tình cảm năm cậu bộ khoái có chút xấu hổ báo cáo nói đại nhân chung quanh chỉ có cái này một nhà có cậu thuộc hạ đã nói với hắn qua sẽ dành cho đền bù tổn thất chỉ là một lựa bạc lâm phạm nói ra áo vải nam tử ngây người phản phất nghe lầm tựa như vị đại nhân này vừa mới ngải nói bao nhiêu một lựa bạc lâm phạm lần nữa nói ra áo vải nam tử rồi đột nhiên đại nghĩa đại nhân mặc dù nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nhưng nếu như hắn khả năng giúp đỡ đến các vị đại nhân bề bộn cái t i ế là vinh hạnh của hắn tính xin các vị đại nhân không cần khắc khí thỏa thích sử dụng ma ơi một con chó một lựa quả thực là gặp được thần tài rồi sớm biết như vậy là hơn giữa mấy cái cầu rồi lâm p h ạ m cảm giác b ấ y dập là bị quan bế rồi nhưng vẫn là an toàn thứ nhất quỷ biết rõ bên trong còn có thể hay không có khác nguy hiểm dựa theo tình huống bình thường mà nói gặp được nguy hiểm khả năng cũng không lớn có thể không phải là không có cũng không lâu lắm phóng tới trong giếng cầu khắp nơi tán loạn không có tao ngộ đến bất chắc đương kéo lên thời điểm còn rất tinh thần ta đi xuống xem một chút vương chu nghĩ đến trong giếng đi xem đại nhân không thể tuy nhiên con chó này bình yên vô sự nhưng rất khó nói không có gặp nguy hiểm đại nhân là giang đô thành trụ cột nếu như gặp bất chắc giang đô thành quần long vô thủ phiền thoái khá lớn tự do thuộc hạ đi xuống xem một chút xác định không có vấn đề về sau lúc sau đại nhân xuống cái kia thâm niên bổ đầu nói ra lâm phàm nhìn liếc xem ra cái này một vị là muốn tại vương chu trước mặt biểu hiện một chút không có việc gì tùy tiện biểu hiện làm như thế nào biểu hiện tựu như thế nào biểu hiện hắn là tuyệt đối sẽ không đề nghị nói tiếp thật muốn gặp nguy hiểm muốn chạy đều chạy không được nguy hùng vậy ngươi cần phải coi chừng vương chu nói ra ngẫm lại ngụy hùng nói có đạo lý nếu thật là có việc đích thực có chút không ổn đại nhân yên tâm thuộc hạ định sẽ cẩn thận ngụy hùng trực tiếp nhảy xuống trong giếng biến mất tại mọi người trước mắt q một chương hai mươi ba ngươi cái này xáo lộ chương hai mươi ba ngươi cái này xáo lộ có chút không đúng lâm p h à m nhìn xem giếng cạn lâm vào trầm tư ngụy hùng vì sao như thế chủ động muốn đi vào giếng cạn nội căn cứ trước trước tình huống ngụy hùng thật sự nếu muốn công phá giếng cạn nhất định sẽ chủ động xin đi dễ giặc sau đó bị bẫy dập đùng đùng giáo hấn một lần thân chịu trọng thương đi ra hiện tại cầu tử tiến vào một vòng nói rõ căn bản là không có vấn đề không khỏi hắn nghĩ tới điện ảnh và truyền hình kịch nội thường xuyên sẽ phát sinh nội dung cốt truyện phản đồ vĩnh viễn đều nghĩ biện pháp che giấu sự thật chân tướng muốn gặp chuyện không may lâm phàm nói thầm lấy làm sao vậy vương chu nghe lâm phàm h u y ê n thuyền cũng không biết nói cái gì che giấu sao ngẫm lại được rồi không cần phải che giấu đại nhân nếu như ngươi nói đợi lát nữa phía dưới đột nhiên chuyện phát sinh sẽ là tình huống như thế nào lâm phàm nói ra vương chu kinh x ư n g sở vội và nói ngươi nói phía dưới còn gặp nguy hiểm không phải ngụy bộ đầu hội an toàn trở lại lâm phàm nói、ra. hắn dự cảm sẽ có lưỡng loại tình huống phát sinh trong đó một loại là không có bất kỳ sự tình phát sinh n g u y hùng an toàn đi lên báo cáo tình huống không có gặp nguy hiểm có thể an toàn tiến vào lại tìm không thấy trọng yếu manh mối một loại khác cựu là đột nhiên chuyện phát sinh ví dụ như một hồi đại hỏa bốc cháy lên n g u y hùng sợ thần đi ra báo cáo tình huống bên trong bởi vì đụng vào cơ quan làm cho hỏa hoạn phát sinh vậy là tốt rồi chỉ cần người an toàn còn lại đều không trọng yếu vương chu trả lời hắn không có nghe ra lâm phàm nói ý tứ trong lời nói ngay cũng đã nói như thế chắn ra vậy mà đều không có nghe ra ý tứ trong đó xem ra cần một lần nữa đánh giá vương chu trí tuệ rồi đột nhiên có người kinh hô lên đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện diễm cạn ở bên trong c o i yên s ô n g ra ngụy bộ đầu còn ở bên trong diễm cạn cơ quan làm cho bọn hắn có chút sợ hãi dù là tắt đi cơ quan dùng gia súc thí nghiệm thoáng một p h á t đối với bọn họ mà nói như trước không thể để cho người yên tâm gia súc là gia súc người là người cả hai không thể nói nhập là một ai cũng không biết bên trong còn hội chuyện gì phát sinh lâm phàm thần tình lạnh nhạt vô cùng xem ra ngụy hùng lựa chọn nhóm lửa hủy diện bên trong chứng cứ c ũ nguy hùng mong ra đây vương chu hướng phía giếng cạn nội hô hào sương mù rất là đầm đặc sặc người hô hấp đều có chút khó khăn càng là thấy không rõ tình huống bên trong đột nhiên một đôi tay cầm lấy giếng cạn biên giới một đạo thân hành theo giếng cạn nội đi ra nguy hùng toàn thân bị khói bụi bao trùm cánh tay chỗ bị đốt đèn nhánh đều có nướng chín hương vị phiêu tán đi ra đại nhân thuộc hạ đang chết tại giếng cạn trong mật thất dẫm lên bấy dập dẫn phát hỏa hoạn vốn định đem những chừng cơ kêu cứu g i ú p trở lại thật không nghĩ đến hỏa thế thật sự là quá lớn thuộc hạng ngụy hùng bi thống bất đắc dĩ thương tâm khổ sở đối với hành vi của mình cảm giác sâu sắc hối hận lâm phàm nhìn xem ngụy hùng cái kia rất thật biểu lộ nếu như không phải nhìn nhiều mấy trăm bộ điện ảnh và truyền hình kịch s á o lộ trong nội tâm lưu thật đúng là có thể bị t h ằ n g này cho l ừ a bịp đi qua nhìn một cái cái này biểu lộ diễn đều cùng thật sự giống như tích không sao có thể an toàn trở lại tựu là vận hạnh vương chu mạc không biểu tình vỗ ngụy hùng bà vai ở bên trong có gì phát、hiện? nguy h ù n g nói đại nhân tại cuối thông đạo là một chỗ mật thất bên trong ngọn đèn không thôi thuộc hạ lúc ấy cũng không có để ý mà là bị trên b à n một phòng vừa viết thơ hấp dẫn liền tiến lên xem xét trong lúc đó bốn phía ngọn đèn nổ đại hỏa bốc cháy lên thời gian qua một lát liền đem mật thất mất hết thuộc hạ vốn định đem lá thư này mang đi có thể hỏa thế quá lớn lá thư này đã sớm bị đốt đốt thành cho bụi ân vương chu thở dài một tiếng có lẽ là tại đáng tiếc mà thôi manh mối đã đoạn có thể tiếp tục điều tra người sống lấy là tốt rồi tranh thủ thời gian làm cho đại phu hảo hảo nhìn một cái là nguy hữu đáp mà ở hắn chuẩn bị lúc rời đi hắn cùng lâm p h ạ m ánh mắt đối mặt lâm p h ạ m giống như cười mà không phải cười ánh mắt làm cho vốn cũng có chút t r ộ t dạ ngụy hùng cảm giác có chút hoảng hốt đối với lâm p h ạ m mà nói ngụy hùng thằng này không đơn giản a hắn có thể để xác định cái thanh này h ỏ a thự là ngụy hùng phóng hơn nữa căn bản cũng không có cái gì tín có chỉ là sổ sách hắn nhìn ngụy hùng đỉnh đầu hiện hiện giới thiệu cũng không có sổ sách cái kia đã nói lên ngụy hùng khả năng không có đem sổ sách mang đi ra hay hoặc giả là đem sổ sách hủy diện mà hắn nhớ kỹ sổ sách ở bên trong nội dung nếu để cho ngụy hùng biết rõ lâm phà ngươi không có tận mắt thấy làm sao lại như vậy xác định đại nhân ngươi biết l ô niên người này sao lâm phạm hỏi vương chu n g h i hoặc không có nhớ lại danh tự có quen thuộc cảm giác lắc đầu không biết làm sao vậy hôm nay tại trong trà lâu người này cầm một vạn lượng ngân phiếu hối lộ ta để cho ta thả tôn đảo sau đó bị ta c h é m giết ta muốn có thể xuất ra một vạn lượng ngân phiếu đả thông quan hệ yêu cầu thả tôn đảo nói rõ cái này tôn đảo biết đến thứ đồ vật rất trọng yếu thì ra là cái này giếng cạn nội bí mật lâm phạm là thả nung đương ư ờ i nói thu hối lộ tựu thu hối lộ không chút nào che giấu ý của hắn rất rõ ràng t i ể u là nhắc nhở vương chu người khác có thể sử dụng như thế lớn ngân lượng hối lộ ta ta có thể ngăn cản ở hối lộ có thể không có nghĩa là chúng ta bên người người đã có người có thể ngăn cản được ta sẽ n h ư ợ n g cho người đi điều tra cái này lỗ niên thân phận tốt rồi niêm phong tại đây tản a vương chu nói ra lâm phảm cũng không phải vương chu con run trong bụng nào biết đâu rằng ý nghĩ của hắn đã nói nhiều như vậy có thể hay không ngộ lại có thể ngộ bao nhiêu vậy thì xem hắn ngộ tính rồi chính mình thân là bộ khoái nên làm tự nhiên làm tốt mục đích cuối cùng nhất hay vẫn là tu tiên a vừa tới thế giới này biết rõ đây là có tiên thế giới cái tiêu mục tiêu không phải tu tiên còn có thể là cái gì chúng ta được làm gì c h ắ c đó một bước một cái dấu chân trước theo nhược gà làm lên không thể gấp lâm phạm ly khai tại đây vốn định đi theo d õ i thoáng một phát ngụy hùng nhưng ngẫm lại hay vẫn là được rồi dùng tình huống trước mắt ngụy hùng có lẽ hội rất cẩn thận tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra bất luận cái gì chân ngựa đi trước liệp yêu phủ tìm một chút công pháp nhìn xem có thể theo trên người địch nhân có tỷ lệ tuân ra công pháp thật là bá đạo hành vi chỉ là phải xem vật khí liệp yêu phủ tàng từ chi đ i ệ ngươi có thể ở chỗ này tìm xem ngươi muốn công pháp bất quá ta đề nghị hàm hố không tốt tìm được phù hợp chính mình mới là trọng yếu nhất lý trí dũng nói ra đối với lâm phảm cũng rất có hào cảm dù sao cũng là có ân cứu mạng đa tạng lâm phảm đáp sau đó hướng phía bên trong đi đến đợi một chút lý trí dũng mở miệng lâm phảm quay đầu lại nhìn lại có chút n g h i hoặc lý trí dũng trầm tư chốc l ắ t nói ngươi đã cứu mạng của ta liền là ân nhân của ta có sự tình ta hy vọng ngươi có thể biết mười dặm địa sự t ì n h không cần tiếp tục truy t r a được đối với ngươi không có bất kỳ chốt ố t có phải hay không bên trong liên lụy quan hệ khá lớn lâm phảm hỏi lý trí dũng cười không có nói tiếp số giới đi vào chọn lựa công pháp a tìm được chính mình phù hợp mới là tốt nhất q u y một chương hai mươi bốn nếu không biến thành đầu t r ọ c chương hai mươi bốn nếu không biến thành đầu t r ọ c công pháp này cũng không nhiều a chân tàng công pháp phòng cũng không lớn chỉ vẹn vẹn có ba cái ngăn tủ bảy đầy b í tịch tiện tay xuất ra một bản bí tịch mở ra xem xét bên trong có rất nhiều chú giải là viết xuống quyển bí tịch này người đối với tu luyện công pháp này càng lộ lẫn đến cuối cùng một tờ lưu có danh tự l i ệ p yêu phủ mộ bạch ở lại liệu yêu phủ người đều là một ít hào môn thế gia đệ tử bọn hắn đến nơi này chính là vì kiếm lấy đầy đủ công lao đột e tham t nhiên nên không y lâm phạm đã tìm được một môn nhìn như không tệ công pháp thiết đầu công nhị lưu cân nhắc một lát quyết định cựu tuyển môn công pháp này cung lợn rừng sông tới phối hợp lại nhất định có thể buộc phát ra càng thêm y lực h cũng cũng ân tu luyện môn công pháp này có chút vất vả lâm phạm lật xem lấy bí tịch xem so sánh cẩn thận bên trong chú giải ghi rất rõ ràng trong khi tu luyện gặp được vấn đề còn có phối hợp các loại dược liệu có thể có trợ giúp tu luyện các loại thiết đầu công nhị lưu n g ạ n h công bên ngoài cường tráng thuần dương v ừ a mạnh k i m nội tráng chi k h í chia làm đồng t ử bái phật kim cương cử đình kim đồng kích trống kim cương đục trung cái môn này thiết đầu công ở trong chứa hồ đầu nguyên cái cọc nội công phụ trợ hậu viện lâm phàm đi vào một thân cây trước bàn tay vớt vỏ cây có chút tô giáp nhưng cái này chính là tu luyện thiết đầu công bước đầu t i ê n đột nhiên cần tiến hành theo chất lượng không thể cưỡng ép tu luyện hắn sớm đã đem thiết đầu công tu luyện chi pháp ghi nhớ trong lòng nhìn chung quanh một chút, không có người chú ý ngược lại là nhẹ nhàng thở ra Ta đủ. Lâm trong a hậu viện hắn toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện Cái này khỏa chén ăn cơm thu cây cối theo hắn mỗi này ăn hắn khỏa thu theo một lâm ầ n mánh liệt chấn động và chạm c tiểu liệt lấy, lá y r ầ rầm từ phạm í a sau. Động đất. Hôm nay trên trên Một đất. thế rơi bên xuống. Động như nào sáng ngời lợi lâu Hôm lúc h i như vậy? l â Phạm cũng cảm giác trời đất quay cuồng đi đường đều có chút đánh trôi nổi như này ngay sau đó có máu tươi rủ xuống tại trên mí mắt đầu phá vỡ mạ đeo ỉn quá thống khổ lâm phạm mở ra hai chân chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống chậm chạp hô hấp tiến vào hồ đầu nguyên cái cọc tu luyện thiết đầu công chuyên trúc nội lực rất nhanh trong cơ thể có một tia nội lực lưu động lấy sau đó càng ngày càng nhiều một đầu lớn bằng ngón cái nội lực dũng manh vào đỉnh đầu lập tức đại não mắt sáng rất nhiều cái loại nảy trời đất quay cùng cảm giác biến mất không thấy gì nữa đầu cũng không phải như vậy thương đau đớn ai giá chư yêu a người cái này thiên phú thần thông không đủ cho lực nếu như đủ cho lực lời nói ta cũng không cần khổ cực như vậy tu luyện thiết đầu công rồi lâm phạm nói thầm lấy giá chư yêu thiên phú thần thông ra dạy thị thô nhị kháng nhị đánh không d ó t vào nội lực rất khó phá phỏng nhưng bây giờ gặp được giá hỏa ai không có tu vi thật muốn dùng đầu ngạnh kháng thoáng một phát chỉ sợ đậu hủ hoa đô được bắn tung tóe đi ra giang đô thành b ế tàu tôn、đạo. ba là là nghe i ê n đều thuộc ế t hạ n nam g gã một t báo cáo tình huống dao long bang tam đương i a đem chén trà trong tay nện trên mặt đất sắc mặt âm chầm đáng sợ đồ đáng chết cấm ngân lượng còn đem người của ta giết đi đáng chết hắn đáng chết sau đó phản phất nghĩ đến cái gì vậy bọn họ có không có tìm được số sách tam đương gia nộ hà thiên quan tâm nhất đúng là việc này nếu để cho bọn hắn đạt được sổ sách đích thực có chút phiền thoái dù sao trong lúc này ghi chép thứ đồ vật cũng không phải là đơn giản như vậy liên lụy phạm vi quá rộng tam đương gia tôn đào đem sổ sách giấu ở giếng cạn nội vốn muốn bị phát hiện nhưng ngụy hùng một mồi lửa đem giếng cạn mật tất cho đốt đi sổ sách cũng tùy theo đốt đi nam tử nói ra nộ hà thiên đứng dậy chắp tay đi đến bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài vô hạn giang hà ngươi xác định hắn đốt đi mà không phải đem sổ sách gần đốt đi sau đó dùng sổ sách đến uy hiếp chúng ta nam tử cúi đầu n h ữ mày khổ tư cái kêu tam đương già có ý tứ là chỉ có người ch tam đương gia nói ra vâng thuộc hạ minh bạch nam tử đáp biết rõ nên làm như thế nào tam đương gia nói cái k i a lâm phạm là lai lịch thế nào l i ê n giết g i a o long bang hai vị trợ lý hồi tam đương gia căn cứ người phía dưới ngay móng cái k i a lâm phạm vừa trở thành bộ khoái không có vài ngày bị vương chu để bạt làm bổ đầu cùng triệu đức thịnh điều tra mười giám địa sổ sách địa phương cất giấu cũng là hắn phát hiện nếu như không phải ngụy hùng đoạt trước một bước sổ sách vốn hẳn nên đã tại vương chu trong tay rồi nam tử nói ra ân tam đương gia trầm tư sau đó nói vừa trở thành bộ khoái không có vài ngày liền trở thành bổ đầu còn theo mười dăm địa chỗ đó truy tung đến tôn đạo người này giữ lại không được nghĩ biện pháp diệt trừ là nam tử đáp cái k i ế t chuyện này có cần hay không báo cáo cho đại đ ư ơ n gia không cần nộ thiên hà khoắt tay sau đó liền không nói thêm gì nữa nam tử cũng lặng lẽ thối lui hắn muốn an bài nhân thủ tìm tìm cơ hội ra tay đầu lĩnh đầu có cái gì nghĩ không ra ngươi tử nói cũng không thể như vậy tìm chết vương bảo lục bước vào hậu viết lúc hắn tựu chứng kiến đầu dùng đầu đụng phải cây loại hành vi này t ự tính toán kẻ đần cũng sẽ không làm đến hơn nữa đầu đụng đầu đều chảy máu thật là k h ủ k i ế p tuất dọn người hắn phải ngăn lại đầu làm như vậy có chuyện gì là tốt rồi dễ nói làm gì như vậy đấy lâm phạm dừng lại động tác cái gì tìm chết không tìm chết ngươi đầu ta tại tu luyện thiết đầu công đúng rồi ngươi tới vừa vặn cho ta đi hiệu thuốc làm thí điểm dược thảo trở lại đây là tờ đơn tranh thủ thời gian đi hắn được phối trí một ít thảo dược dùng để tu luyện thiết đầu công hiện tại cảm giác rất tốt tự l a đầu đổ máu thời điểm tóc ướt dũng có chút phiền thoái nếu không biến thành đầu trọc q một chương hai mươi năm ta muốn tu luyện ta muốn thành tiên chương hai mươi năm ta muốn tu luyện ta muốn thành tiên đã có cạo thành đầu chọc nghĩ cách về sau t ự u một phát không thể vắn hồi vì biến c ư ờ n g vì tu tiên nếu như ngay cả điểm ấy hy sinh đều làm không được còn nói gì tu tiên đừng nhìn thiết đầu c ô n g giống như rất phế vật tựa như phối hợp lợn rừng xuống tới r a dày thì thô đây tuyệt đối là không đơn giản có lẽ người khác nhìn không ra có thể với hắn mà nói công pháp cùng thiên phu ở giữa tổ hợp có thể b ộ c phát ra bao nhiêu đi lực cái kia là rõ như lòng bàn tay nội thành lâm phạm đi vào một nhà chuyên môn cắt tóc chủ quán vị khách nhân này cắt tóc thợ cắt tóc phó thấy có khách người đến cửa rất nhiệt tình khi thấy lâm p h ạ m trên người quần áo lúc nội tâm cả kinh ý lập tức cải biến vị đại nhân này có chuyện gì cho ta cạo cái đầu t r ọ c lâm p h ạ m ngồi ở chỗ kia s ờ cái đầu thế giới này không có phát thụ chi cha mẹ thuyết pháp cho nên tùy thiệt cạo muốn làm sao tới tựu làm sao tới cái gì thợ cắt tóc phó ngây người nhìn xem lâm p h ạ m đã làm qua nhiều năm như vậy liền từ đến đều không có gặp được qua như vậy khác h nhân lâm p h ạ m quay đầu lại thúc giục thất thần làm gì tranh thủ thời gian động thủ cũng không phải không trả tiền vâng là thợ cắt tóc phó lấy được công cụ động thủ t r ư ớ c liên tục xác định có phải thật vậy hay không nếu như vậy cũng đừng thật sự động thủ lại đổi ý lâm phàm thúc d i ụ c ở đâu ra nhiều như vậy vấn đề phiền thoái vô cùng hào hào trong phòng truyền ra cái kéo cắt bỏ đoạn thứ đồ vật thanh â m đã qua hồi lâu một cái g ư ơ n g trước cảm giác có chút đẹp trai a lâm phàm cúi đầu s ờ cái đầu xuyên tim đầu hít thở mới m ẻ không khí m ạ c h suy nghĩ đều rõ ràng ân không tệ thợ cắt tóc phó đứng ở một bên nhìn mình tự tay làm ra đến cái tác biểu lộ q á i dị không người xoay người chỉ sợ đối phương không hài lòng nhấc lên bàn đánh nệ trả tiền ly khai đi tại trên đường phố thời điểm hắn cảm giác người chung quanh ánh mắt toàn bộ tập trung tại trên người của hắn có lẽ hắn hiện tại tự là trên đường phố nhất tịnh tử a vương bảo lục đi nội thành tiệm thuốc mua thuốc trở lại chứng kiến phía trước tấm lưng kia thời điểm mãnh liệt ngây người cái này đầu chọc là ai d ư ợ n đô mua xong rồi sao lâm p h ạ m quay đầu lại hỏi nói vương bảo lục chứng kiến cái kia khuôn mặt trong tay gói thuốc rơi xuống mặt đất trận mắt há hốc mù nói đầu lĩnh tóc của ngươi như thế nào không có lâm phản sơ cái đầu cười nói tu luyện thiết đầu k ô n g dễ dàng phun huyết tóc làm cho h m mứt đắt rất khó xử lý tạo tóc cũng là đơn giản sạch sẽ không cần ngạc nhiên bao nhiêu ngân lượng kết toán cho ngươi ngươi đi đem môn công pháp này sao chép một phần về sau mỗi người vô sự thời điểm đều tu luyện thoáng một phát lâm phàm đem thiết đầu công ném cho vương bảo lục đồng thời làm cho hắn sao chép tốt về sau đưa về liệp yêu phủ chỉ là nhường c á i đến cũng không phải là thật sự t i u quy hắn sở hữu dược liệu cũng đã mua s ă n g tốt được nao chế tu luyện thiết đầu công chuyên trúc thuốc gián bó s ư ơ n g nước chỉ có phối hợp cái này thuốc gián mới có thể đem thiết đầu công tu luyện tới cảnh giới cao nhất nếu không đừng nói tu luyện tới cảnh giới cao nhất rồi chỉ sợ thời gian tu luyện lâu một chút đều có thể cả ra nao chấn động đi vào phòng bếp đem dược thảo phóng tới trong nồi ra nhập nước đại hỏa thiêu đốt loại trừ cám bã lưu lại tinh hoa đã qua hồi lâu trong nồi dược thảo biến xỉn x ệ t giống như là đính vào đáy n ồ i tựa như n g h e một cái hương vị hương thơm đã thành công rồi về sau có thể b u ô n g tay b u ô n g chân tu lệ rồi đi vào hậu viện tiếp tục dùng đầu va và chạm vào cây cái này khỏa tiểu thụ đủ bí thúc ta đang tại khỏe mạnh phát triển ngươi dùng đầu đụng đụng bản tiểu thụ sắp đứt gãy một canh giờ đi qua lâm phạm đứng hồ đầu nguyên cái cọc đem bó xương nước bôi ở trên đầu tu hành nguyên bộ nội công bôi ở trên đầu bó xương nước bị hấp thu cảm giác đau đớn dần dần biến mất miệng vết thương chậm dài khép lại cũng không lâu lắm bôi ở trên đầu bó xương nước chỉ còn lại có dược c ạ n bã nhẹ nhàng một vòng cứng rắn dược cặn bã mất rơi trên mặt đất đây là đem dược lực toàn bộ hấp thu đầu không đau hấp thu thuốc mỡ dược dược lực về sau tiếp tục đụng phải tiểu thụ vốn là trường tươi tốt tiểu thụ thân cảnh bên trên lá xanh đã còn thừa không có mấy một trận gió thổi tới thân cảnh lay động tiểu thụ đang khóc ta còn muốn phát triển đâu rồi ngươi đặc sao sống khá giả phân a tu tiên ta muốn tu、tiên. t i ự u tính toán có được tiểu phụ trợ cũng ngăn cản không được ta tự lực cánh sinh nghĩ cách hắn có thể đi tìm tu luyện thiết đầu công người đem hắn chém giết có tỷ lệ tuân r a thiết đầu công có thể mấu chốt t i ể u là ở đâu là tốt như vậy tìm huống hồ t i ự u tính toán tìm được cũng không thể không phân tốt xấu đem người ra cho chém a còn là tự mình tu luyện so sánh tốt ngay kế tiếp lâm p h à m ngồi ở trong sân bên người c h ồ n g chất lấy rất nhiều cục gạch cầm lấy một viên gạch đầu hướng cái đầu bên trên đập đi đầu bình yên vô sự cục gạch chia năm xẻ bảy hắn hiện tại đã thói quen như vậy tu luyện mặc dù có chút đau nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được đầu trở thành cứng ngắt rồi nói đơn giản một chút t i ể u la thiết đầu công đã nhập hành đầu xưa đâu bằng nay cũng không phải là theo người nhất quả h ồ n g mềm rồi lúc này vương bảo lục từ phương xa đi tới chứng kiến đầu lại đang tự mình hại mình tại tâm không đành lòng chỉ là xem qua thiết đầu công bí tịch về sau hắn biết rõ đầu thật sự tại tu luyện chỉ là cái này phương thức tu luyện thật sự đau quá nhìn xem cũng cảm rất đau đầu lĩnh cha ta muốn mời ngươi đi nhà của ta làm khách vương bảo lục đứng ở một bên nhìn xem đầu đem một khối lại một viên gạch đầu hướng trên đầu nện trong nội tâm t i ể u xoẹt rộ e thoáng một phát quá m ã n liệt làm cho hắn đến hắn khẳng định không dám lâm phạm cầm lấy một viên gạch đầu hướng cái đầu đập đi sau đó động tác không ngừng một bên nộ độc vừa nói bảo lục không cần phải như vậy n g ư ơ i đi theo ta hôn cái kia t i u là người của ta tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt các ngươi trở về nói cho ngươi biết cha cho ngươi cha yên tâm đầu lĩnh cái này chỉ sợ không được cha ta nói nếu như ta thỉnh không đến đầu t i u để cho ta đ ừ n g về nhà vương bảo lục khó xử nói cha hắn cũng biết chính mình ngu xuẩn nhi tử sẽ không nói chuyện trực tiếp đã đi xuống tử mệnh lệnh l â m phạm cũng không có chuyện gì nhìn nhìn còn có mấy chồng chất của gạch vậy được ngươi trở về nói cho ngươi biết cha buổi tối đến ta được đem những cục gạch này đều cho vỗ mới được bất kể là ai đều không thể ngăn ngăn đón hắn dùng đầu n g ạ n h ném vào đầu hắn được tu luyện a cái này thiết đầu công tu luyện thật sự sảng khoái đầu thanh minh vô cùng tranh thủ mấy ngày nay liền đem thiết đầu công tu luyện tới cảnh giới cao nhất đầu lĩnh ta đây hiện tại trở về đi nói cho ta b i ế t cha vương bảo lục vô cùng đ ầ u cuối cùng đồng ý rồi đợi một chút cái này thiết đầu công ngươi trở về cũng phải tu luyện lâm phạm nhắc nhở hắn hiện trong tay đám người kia một cái có thể đánh nhau đều không có khổ vô cùng a thật muốn gặp được nguy hiểm hắn không chỉ có được từ bảo vệ còn tức, cho học, tục bọn hắn. Lập tức, Lâm suy nghĩ, xem ra nên cho bọn hắn hảo hảo bên trên bài học, phải tôi luyện bọn hắn, không thể tiếp tục như phải Lập Phạm phải tiếp hộ hảo hảo thể bảo bài tôi Lâm xem suy ra vâng ậ y xuống dưới. v đầu vương bảo lục chứng kiến đầu đang châm tư không có quấy dày cảm giác đầu nhất định là gặp được tu luyện bình c ạ n h rồi cho nên mới phải lộ ra như vậy thân sắc mà hắn vĩnh viễn đều không biết là người trong suy nghĩ đầu chính ở một bên ném gạch một bên tại muốn như thế nào b ả o chế các ngươi q một chương hai mươi sáu đầu chọc p h ạ m chương hai mươi sáu đầu c h ọ phàm bọn bộ k h á i chứng kiến đầu một mực bảo trì một tư thế tại đâu đó cầm gạch nộ vố đầu đều có chút nộng đầu tu luyện chính là thiết đầu công bảo lục ca sao chép cho chúng ta cũng là thiết đầu công chúng ta sẽ không đều muốn té ngã đồng dạng a xem tình huống trước mắt hình như là như vậy dùng cục gạch vố đầu thật là đau cái này ta nghe bảo lục ca nói chúng ta đầu tu luyện thiết đầu công thời điểm đầu chảy máu tóc rất khó sạch tẩy cho nên mới phải đem đầu tóc toàn bộ cạo này ngươi nói chúng ta có thể hay không bị cạo đầu chắc có lẽ không a bọn bộ k h ó i lâm vào thật sâu lo lắng trong ban đêm lâm phàm đi vào vương bảo lục trong nhà lúc vương bảo lục phụ thân vương lao bá có thể nói đem lâm phảm trở thành đại lao ra đối lãi cái này làm cho lâm phảm có chút xấu hổ chúng ta thế nhưng mà v ì danh trừ hại bộ khoái ngươi làm như vậy để cho ta rất khó làm vương bảo lục ra chỉ có hai gian phòng một cái là phòng bếp mặt khác cựu là vương bảo lục cùng cha hắn chỗ ở trước kia cũng còn gì nước nhưng xem trong phòng tình huống rõ ràng có tu bổ qua vương lao bà giết gà thịt nướng chuẩn bị đồ ăn rất phong phú cái này làm cho lâm phảm thụ sùng nhược kinh rất nhanh một châu đáp tạ yến chấm dứt vương bảo lục đem bắt đua thu thập đến phòng bếp vương lao bà nói lâm đại nhân nhà của ta bảo lục từ nhỏ sinh ra một hồi bệnh nặng xem qua t h ế làm cho đem đầu h ó c cho cháy hỏng rồi một mực bị người trở thành ngu ngốc đối đãi hôm nay hắn có thể đi theo lâm đại nhân người như vậy trong nội tâm của ta cũng yên tâm hy vọng lâm đại nhân về sau có thể nhiều tha thứ điểm yên tâm bảo lục đi theo ta tự là người của ta sẽ không để cho hắn thụ khi dễ lâm p h ạ m l â g trung t r à lên n h ấ p một hớp sau đó chậm rãi đặt chén t r à xuống nói hắn biết do vương lao b á gọi hắn hồi tới dùng cơm ngoại trừ cảm t ạ bên ngoài còn có gần hơn thoáng một phát quan hệ lúc này lâm đại nhân nho nhỏ tâm ý xin hãy nhận lấy vương lao bá đem một cái h ộ p gỗ nhỏ đặt ở trên mặt bàn hướng phía lâm phàm đ ẩ y tới vốn là lâm phàm mang theo dáng tươi cười có thể giờ phút này dáng tươi cười dần dần thu liễm đem h ộ p gỗ đẩy trở về vương lao bá người đây không phải tấm lòng nhỏ rồi mà là tại lục nhã ta à bảo lục đi theo ta cái thiết t ể u là người của ta ta không mang theo lấy hắn còn có thể mang theo a i những vật này thu hồi à là vạn không được sắc trời không còn sớm ta cũng cần phải trở về lâm phàm đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến sau đó nói bảo lục đầu đi trước ngày mai đến đúng giờ quan phủ báo cáo vâng đầu vương bảo lục trả lời vương lao bá nói người cái này thằng n g a i con còn không tiễn tiễn đưa nhà của người đại nhân không cần không cần tự chính mình ly khai là tốt rồi bảo lục không cần tiễn đưa lâm phàm nói ra sau đó ly khai vương bảo lục ra đối với lâm phàm mà nói vừa mới cái kia chính là người khác tặng lễ tình tiết không quan tâm ở địa phương nào đều có như vậy tập t ụ trải qua vương bảo lục lúc này đây hắn là tuyệt đối sẽ không đến cái khác thủ hạ trong nhà ăn cơm cái này lẽ có cái gì tốt tiễn đưa trên người hắn thế nhưng mà người mang khoản tiền lớn hơn một vạn lượng ngân phiếu ở đâu còn cần thu người ta hối lộ đây không phải tự hạ thân phận hối hồ mình có thể là thu hối lộ người sao hôm sau ánh mặt trời chiếu xuống đến lâm phàm đầu chọc đặc biệt dễ làm người khác chú ý đều có thể đương tấm gương chết xạ ánh mặt trời rồi như thế nào đây các ngươi cho rằng đầu mới kiểu tóc như thế nào lâm phàm năm ngón tay mở ra sờ chân bóng lao đại tự cùng nhân vật phản diện chuẩn bị chém người lúc suy nghĩ từ nơi này trước chém đ ồ n g dạng đứng tại một loạt thủ hạ giáp giọng hô to tán dương nói đẹp mắt nhẹ nhàng k h o a n khoái đầu đầu chọc cho người chấn nhiếp cảm giác liếc mắt nhìn đều có thể đem trộn đạo thế hệ bị hù đái ra quần bọn hắn từ cùng tán dương lấy k h ân lâm phàm thỏa mãn gật đầu hắn cũng cảm giác hiện tại đầu chọc có chút bà khí đi trên đường chẳng những khiến cho người khác chú ý còn dọa một ít trộm đạo thế hệ ở n ú t chỗ tôi không dám n ú p đ í c hoàn h toàn chính xác có rất mạnh l ự c uy hiếp ta làm cho bảo lục cho các người thiết đầu công đều nhận được ca hiện tại không có sự tình phát sinh hắn tự có thời gian hào hào bào chế những tiểu tử này không hào hào tu luyện là không được làm một chuyến này phải liều mạng không có điểm tự bảo vệ mình thủ đoạn thật đúng là không được nhận được thủ hạ hô tỏi bọn họ đều là xem qua đầu là tu luyện như thế nào cái k i a phương thức thật sự tốt dọa người lâm phàm thỏa mãn gật đầu chúng ta đều là bộ khoái phụ trách là cả giang đô thành an toàn trên người chúng ta trọng trách rất nặng nhưng có thể bảo hộ giang đô thành điều kiện tiên quyết là chúng ta được có chút thực lực nhưng bây giờ thực lực của các ngươi còn không được phải từ đầu nắm lên các ngươi nói có hay không đạo lý có đầu nói rất có lý vương bảo lục hô lớn nói h ã n tối hôm qua đã bị lao ba điên c u ầ n tẩy não một buổi tối chính là các ngươi đầu nói cái gì ngươi đều được nói đúng cho nên không quan tâm lâm phàm nói cái gì vương bảo lục cũng l ờ i được mướn trực tiếp hô đối với là được tất đã như vậy vậy bây giờ chúng ta cần phải làm là từ đầu làm lên hiện tại mang bọn ngươi đi tạo đầu cũng cả một cái như đầu như vậy tiểu tóc làm cho giang đô thành các dân chúng xem thật k ỹ xem quyết tâm của chúng ta lâm phạm phát tay cứ như vậy xác định thứ tốt tựu phải học được chia sẻ che giấu tính toán cái gì Bịch. cả mọi người nghe được tóc công cũng có được tóc, có chúng có có được. chúng nghe Phạm lời nói này thời lĩnh, theo thiết như như thế nghiêm hả thể khả lĩnh, không Tất trận tròn mắt. tu tiểu ta ta mọi Lâm điểm, mang người lời nói giống này luyện Đúng năng xứng đều Đầu đầu đó Đầu là à. à, vậy vậy uy nếu thật là cạo thành đầu như vậy chỉ sợ liền nàng dâu cũng khó khăn tìm a lâm phàm đưa tay ý bảo mọi người im lặng các vị đều là huynh đệ của chúng ta chẳng phân biệt được ta và n g ư ờ i không cần nói nhiều chỉ cần ta lâm phàm có được cái kia tất nhiên có các ngươi một phần vừa dứt lời lâm phàm nữ g khí rồi đột nhiên nghiêm túc lên điểm số một mười lăm bọn bộ khoái đứng thẳng tắp điểm số tốt b ả o lục dẫn đội xuất phát lâm phàm phật tay không cần nói nhảm nhiều lời trực tiếp xuất phát hoa bọn bộ k h o i trong nội tâm đ a một tiếng khóc lên cảm giác đây là tại hướng đoạn đầu đài bên trên xuất phát có người muốn lửa đường chạy trốn thế nhưng mà ngẩng đầu nhìn lại lúc phát hiện đầu vẻ mặt dáng tươi cười nhìn xem hắn cái k i a bóng loáng đầu có h à o quang trợt lóe lên hắn kinh sợ rồi xem ra là chạy không thoát rồi trong tiệm thợ cắt tóc phó đang tại cho khách nhân cắt tóc hắn cùng khách nhân trò chuyện chuyện ngày hôm qua có bổ đầu tại hắn tại đây đem đầu tóc đều cho cạo sạch khách nhân phát ra tiếng thán phục phản phất là không nghĩ tới t ự a như p h a n có ở đ â y không cạo mười lăm cái đầu lâm phản trực tiếp đẩy cửa vào đang tại cho khách nhân nói lấy ngày hôm qua sự tỉnh thợ cắt tóc phó chứng kiến người tới động tác manh liệt dừng lại con mắt chừng được rất lớn phản phất gặp quỷ rồi tợ như Phang. thợ cắt tóc phó quỳ trên mặt đất hô to lấy đại nhân tha mạng à, tiểu nhân thực không phải cố ý ở sau lưng nói ngài nói bậy à. tha mạng à. hắn chứng kiến một đám bộ k h ó i đi đến trong nội tâm thật lạnh x o n g đời lâm p h à m v ố t đại đầu t r ọ c có chút n g h i hoặc làm cái gì đấy q u y một chương hai mươi bảy tư bốc lên huyết chương hai mươi bảy tư bốc lên huyết ở sau lưng nói ta nói bậy sao không bị người đấu kỵ đó là tài trí bình thường bởi vậy trong nội tâm còn có chút cao hứng thân là giang đô thành bộ k h o i há có thể ỉ vào thân phận địa vị ức hiếp bình thường dân chúng đừng người làm được hắn có thể làm không được lâm p h ạ m lâm dạy dọa c o q u ắ p thợ cắt tóc phó mang cười nói không sao bùn đại nhân không phải lòng dạ hẹp hòi thế hệ hiện tại còn làm phiền phiền ngươi giúp ta những thủ hạ này tạo nảy tóc cùng ta đồng dạng là được ta những thủ hạ này đối với sư phó đích tay nghề khen không dứt miệng không nên làm cho ta cái này tiểu tóc đứng ở bên cạnh hắn bọn bộ khoái có chút muốn khóc đầu ngươi cũng không thể trợn mắt nói lời bịa i ta chúng ta lúc nào đã từng nói qua nói như vậy hoàn toàn chính là ngươi cá nhân đích lý tứ được không tiểu nhân không cùng ngài tuổi ngài cái này tiểu tóc là ta hành nghề vài chục năm nay tạo qua xinh đẹp nhất một cái đầu thợ cắt tóc phóc phóc sau đó lời thề son sắt nói tính xin đại nhân yên tâm tiểu nhân nhất định đem các vị bộ khoái đại nhân đều cả hết hoàn mỹ thẩm mỹ lâm phàm thỏa mãn gật đầu ngồi ở một bên cùng đợi bảo lục ngươi tới trước cho mọi người mang tốt đầu vâng đầu vương bảo lục đối với có thể cả cái té ngã đồng dạng tiểu tóc nội tâm rất là kích động hơn nữa vẫn là thứ nhất đây là đầu coi được biểu hiện của hắn trở về khẳng định phải nói cho cha bảo lục đầy cõi lòng chờ mong ngồi ở chỗ kia chờ đợi thợ cắt tóc phó khai cả rất nhanh hào hào thanh em trong phòng chuyên g a còn lại bọn bộ k h á i đứng ngồi không yên tự cùng trên ghế có kim đâm lấy bờ mông tựa、như. bọn hắn rất muốn chạy trốn cách có thể bọn hắn biết rõ cái này là chuyện không thể nào đầu ngay ở chỗ này xem của bọn hắn ai có thể chạy được rồi sớm biết có thể như vậy lúc trước tựu tính toán đánh chết bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tán dương đầu cái này tiểu tóc đến cỡ nào đẹp mắt lâm phạm rất là thỏa mãn tình huống hiện tại hắn gạo thành đầu chọc về sau đi ở nơi nào đều đã bị chú ý loại cảm giác này không phải quá tốt mới đầu cũng là có chút ít xúc động rồi hiện tại hối hận cũng không kịp nhưng bây giờ không có việc gì rồi không chỉ là hắn một người mà là tất cả mọi người đồng dạng chia sẻ một chút lực hấp dẫn thật là có tất yếu sự tình hơn nữa mấu chốt nhất đúng là cái này đối với bọn họ tu luyện tiết đầu công là có chỗ tốt có thể giảm đi rất nhiều phiền thoái cha mẹ hải nhi muốn xuất ra rồi một gã bộ k h ó i ngồi ở trên m ặ t g h ế nghĩ đến sắp đã đến kết quả khoe mắt của hắn tựu i chậm rãi lưu lại vài giọt nước mắt sau đó lấy hết dũng khí nói đến đây đi ta đã làm tốt chuẩn bị vương bảo lục soi vào gương sơ cái đầu càng xem càng ưa thích thật l à đẹp mắt người đều biến tinh thần tốt nhiều đối với hôm nay kiểu tóc thật sự yêu thích không tung tay về sau đều được như vậy không biết qua bao lâu đương một đám đầu chọc bộ k h o i xuất hiện tại trên đường phố thời điểm ven đường các dân chúng đều sợ ngây người có người bán hàng dòng khí thế ngất trời ra sức giao hàng lấy ánh mắt xéo qua chứng kiến nguyên một đám s a n g loáng đầu lúc tứ chi cứng ngắc miệng mở rộng trận mắt há hốc m ồ m n h ì n trước mắt một màn gặp quỷ rồi tốt cảm thấy thẹn một đám bộ khoái t ú i đầu cảm giác khó chịu nổi vô cùng cũng không dám chính diện cùng các dân chúng đối mặt tổng cảm giác mình bọn người cùng các dân chúng tướng tương đối t i ể u là dị loại n g n g đầu lên lâm phạm nộ a nói phát hiện tâm tình của bọn hắn cũng là có vấn đề rất lớn cần nhiều tôi luyện bắt đầu lại từ đầu theo ngày mai bắt đầu muốn đối với bọn họ bắt đầu đặc hấn những tiểu từ này thân là thủ hạ của hắn Hắn phải phụ trách đến cùng, có thể anh、Dũng、hy sinh, lại không thể đến cùng, Dũng vương lại có một ạ n tiếng hét phẫn n g Đầu hét kinh khóc không hái bọn hắn ngầm nước ắ đầu. Có khóc không ra nước mắt, đều k h ô ngày mặt mũi Một thấy người. n g này việc này tại giang đô thành triệt để truyền ra quan phụ bộ khoái cạo thành đầu trọc uy phong bắt diện đầu đều có thể sáng lên trứng mắt vô cùng luyện võ tràng địa phương đều nghe kỹ cho ta thiết đầu công là một môn nhị lưu công pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất đầu có thể thoái đỉnh các ngươi căn cơ nông cạn cần tuần hoàn tiến dần không thể nóng vội thuốc rán đã cho các ngươi xứng tốt các ngươi riêng phần mình tìm một thân cây đi phối hợp hồ đầu nguyên cái cọc có thể làm chơi ăn thật lâm phạm hóa thân nghiêm khắc bổ đầu tại tu luyện trên sự tỉnh tuyệt đối là rất nghiêm khắc bảo lục người phụ trách dẫn đầu vâng đầu vương bảo lục lớn tiếng nói cảm giác là có trọng trách rồi muốn dẫn lĩnh nhiều người như vậy có phải hay không cũng coi như một cái quan rồi mà lâm phạm tắt thì cần tiếp tục ném lệch hắn đã đem thiết đầu công tu luyện tới tầng thứ hai khoảng cách tầng thứ ba cũng không xa có thể tu luyện nhanh như vậy có lẽ cùng thiên phú thần thông gia thị thô dạy có quan hệ tại tiên thiên trên cơ sở muốn so với người khác có càng lớn ưu thế lâm phạm theo chân bọn họ cùng một chỗ tu luyện đem cục gạch đem đến luyện võ tràng bên trên cầm lấy một viên gạch đầu tự hướng trên đầu đập đi hành vi quyết đoán không chút nào k i n h sợ tu luyện thiết đầu công thật l à k hổ có thể không quan tâm có khổ hay không trước luyện thành nói sau vương bảo lục thân là người dẫn đầu sao có thể không làm gương tốt đầu trực tiếp hướng vỏ cây đục lên phi một tiếng trời đất quay cuồng mắt nổi đom đóm hai chân bất ổn tự cùng uống say tựa như hôm nay tại sáng n g ư ờ i a đồng thời đầu truyền lại đến đau đớn thiếu chút nữa làm cho hắn lớn tiếng hô kêu đi ra hắn nhìn xuống không có gọi thân là đầu tự mình chỉ định dẫn đầu người thật muốn kêu đi ra đây không phải là một chút mặt mũi đều không có sao có bộ khóe đứng tại cây trước mặt đưa tay h sờ sờ vỏ cây có chút thô giáp lại sờ lên bóng l ắ g đầu cái này một đầu đục vào cảm giác có điểm gì là lạ nhìn nhìn cầm cục gạch tiểu hướng trên đầu n ệ n đầu hán lâm vào thật sâu trầm tư cái này người với người ở giữa đầu có phải là thật hay không tồn tại không giống với các ngươi muốn muốn trong chiến đấu không bỏ mệnh tiểu hiện tại cho ta đổ máu chảy mồ hôi nếu không vợ của các ngươi sẽ thành vì người khác nặng dâu con của các ngươi sẽ thành vì người khác hải tử cha của các ngươi mẹ liền trở thành mẹ góa con tôi lao nhân ngẫm lại đều có chút thảm tu không tu luyện đều là các ngươi chuyện của mình đâu chỉ có thể nói với các ngươi nhiều như vậy rồi lâm phạm đem trong nội tâm muốn nói lời sau khi nói xong cứ tiếp tục cầm lấy cục gạch hướng trên đầu nện có lẽ là hắn mà nói nói có chút tác dụng đoàn người đều tu luyện lâm phạm vui mừng n ở nụ cười lúc này mới như lời nhà ngồi ăn rồi chờ chết nhưng là phải không được bọn hắn đối mặt không chỉ là yêu ma còn có không muốn người biết ra hỏa ví dụ như tôn đảo cùng lỗ niên phía sau màn thế lực phanh phanh một vị bộ khoái đụng vô cùng h u n g mãnh trên đầu đều l à huyết thế nhưng mà như trước tại đụng c h ạ m lấy cao chấn nho nhã bình thường lời nói rất ít lâm phạm bình thường sẽ quan sát chính mình trong đội ngũ mỗi một vị thủ hạ tính cách cái này cao chấn nho nhã làm người so sánh trầm ổ n một ít chuyện trọng yếu có thể yên tâm giao cho đối phương theo lý thuyết người như vậy là sẽ có tiền đồ đáng tiếc a đương bộ k h ó á i đều là gia cảnh bần hàn t i ể u tính toán muốn tu luyện cũng không có tư cách v à chạm vào những này đội phun huyết phải bôi thuốc cùng đứng hồ đầu nguyên cái cọc trong ngoài phụ trợ mới có thể không hội lưu lại di chứng lâm phạm nói ra tuy nhiên lần đầu tu luyện cảm giác rất thoải mái nhưng là không thể như vậy dốc sức hiệu mạng làm hại ta đều được đổi kịp các ngươi tiết tấu cục gạch đùng đùng a hướng trên đầu nện bảo lục ca đầu ngươi bên trên tư huyết rồi thứ tư vương bảo lục quay đầu rất nghi hoặc ở đ ầ u tư huyết rồi mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bảo lục ca trên đầu có một đầu tiểu cột máu p h u tới hình thành đường vòng cùng sau đó rơi xuống q u y một chương hai mươi tám đầu ngươi không thể như vậy chương hai mươi tám đầu ngươi không thể như vậy tu luyện sao có thể không có gì bất ngờ xảy ra nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cái kia cũng không phải là tu luyện rồi bảo lục anh dũng mang theo hắn bất u ấ tinh t thần ngã xuống nhanh cầm máu lâm p h à n có chút ít sợ thậm chí cảm giác tội ác tại trời bảo lục đầu vốn tự mất linh quang hôm nay lại phun ra đáng sợ như thế lượng hp tổng t cảm giác là hắn dẫn theo một cái không tốt mở đầu trải qua một phen cứu rút bảo lục cung dung tỉnh lại khi mở mắt ra ánh mắt còn có chút mơ hồ đầu lĩnh ta đây là làm sao vậy có chút ít lừa bịp đ ụ n g chính mình cũng không biết là như thế nào hôn mê hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể làm cho bảo lục trước nghỉ ngơi thật tốt đừng đi loạn nếu không thật có thể đụng xảy ra vấn đề đến thật vất vả mới có mười lăm vị thủ hạ lập tức biến thành mười bốn vị nhiều lừa bịp ba các người đều làm gì Còn không tranh gian thủ thời bảo ắ t đầu luyện, b lục đây là cho các nằm g ư ơ i sinh ở trên mặt ghế nghỉ ngơi trên đầu phun huyết miệng vết thương đã bị ngừng đầu lĩnh bảo lục cho ngươi thất vọng rồi vương bảo lục lệnh ra cái đầu trong mắt hiện hiện lấy hay náy khổ sở ánh mắt lâm phạm giang rộng ra chân túi đầu ngồi ở chỗ kia như là máy móc đồng dạng đem cục gạch hướng trên đầu nệm bảo lục ca ngươi tu luyện trị số tinh thần phải học tập nhưng đầu đều theo như ngươi nói muốn tuần hoàn tiến đến dần ngươi làm sao lại không nghe đấy hắn chỉ có thể hào hào an ủi bảo lục để ngừa nói quá mức bỏng lửa đến bảo lục lòng tự trọng tuy nhiên bảo lục không nhất định hội lý giải ý của hắn cảm thụ không đến lòng tự trọng bị n h ụ nhưng hắn thân là đầu lại muốn cố kỵ đến điều này đầu lĩnh là bảo lục sai là bảo lục muốn quá nhiều ta cho rằng đầu của ta、so、cây muốn cứng rắn rất nhiều thật không nghĩ đến cái này cây mặt ngoài có phiền phức khó chị vương bảo lục rất khó chịu lâm phạm giơ lên cục gạch nộ vô đầu cục gạch nắp ấy ân lần sau phải chú ý hắn còn có thể nói không sai đây không phải bảo lục vấn đề mà là cái này vỏ cây xấu thậm chí có phiền phức khó chịu làm hại bảo lục tư huyết vâng đầu đợi lát nữa nghỉ ngơi tốt rồi ta muốn tiếp tục tu luyện vương bảo lục kiên định nói ai lâm phạm tâm mệnh mọi vô cùng hắn làm cho các tiểu đệ tu luyện thiết đầu công tụ là muốn hàng lâm tạo thành một cái trận pháp cùng địch nhân của nhau có thể xem hiện tại tình huống này đừng đặt sao nói trận pháp xem trước một chút có thể hay không nhập môn nói sau về phần xa hơn lý tưởng ví dụ như tạo thành một chi làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật đội ngũ liền danh tự cũng đã nghĩ kỹ thanh quang chọc kích đội chọc đầu lóe ra thanh quang quán triệt lấy chính nghĩa cùng tín nhiệm dùng vắt chày ra nước chọc chi đầu đập nghệ địch nhân cản vệ giang đô thành an toàn chỉ là những c ú g này t i ể u ngẫm lại mà thôi thật sự muốn làm được một bước này còn rất xa xôi ít nhất dùng tình huống trước mắt đến xem kém cách xa vạn d ặ m a phương xa vương chu đứng chắp tay nhìn xem luyện võ tràng bên trên tình huống rất là vui mừng gật đầu xem đến ánh mắt của mình hay vẫn là rất không tệ có thể chọn lựa ra như thế ưu tú người ủy thác trách nhiệm bất quá hắn có chút không thấy không hiểu lâm phạm rốt cuộc là nghĩ như thế nào như thế nào hội chọn lựa thiết đầu công môn công pháp này đích thật là không tệ nhưng mấu chốt quá trình có chút thân g khổ nhưng nhưng cũng không phải này vấn đề chứng kiến bọn hắn cũng như này cố gắng tu luyện vương chu đối với bọn họ cũng là ông có rất lớn hy vọng buổi tối có bộ khoái là phải về nhà bọn hắn trong nội tâm ủy khuất ta muốn trở về cùng cha mẹ hào hào tố khổ đầu của bọn hắn quá tàn nhẫn có thể làm cho bọn hắn không nghĩ tới đúng là cha mẹ của bọn hắn vậy mà đứng tại đầu bên này nói nếm trải trong khổ đau mới là người trên người như vậy phụ trách đại nhân thật sự quá ít thấy lúc nào thỉnh đại nhân các ngươi trở lại ăn bữa cơm muốn làm mặt cảm tạng lập tức bọn hắn liền suy nghĩ chính mình đến cùng phải hay không phụ mẫu thân sinh đó a ngay kế tiếp quan phủ cửa ra vào lâm p h ạ m đứng tại cửa ra vào cùng đợi ở tại quan phủ phân phối nhà ở ở bên trong bọn bộ khoái đã tại cửa ra vào chờ đợi có bộ khoái đã đến thời điểm trong nội tâm mãnh liệt r u lên tổng cảm giác là phải có đại sự phát sinh tựa như đến rồi tựu tất cả tập hợp các mặt khác người đã đến lâm phàm nói ra bọn hắn không biết đầu là muốn làm gì nhưng là đều ngoan, ngoan đứng ở nơi đó Ngày hôm qua tuy l u ệ nhiên t ế t không trên đầu đều là biết a o bất t quá bôi l ê chuyện gì xảy ra nhưng đầu nói muốn thoát vậy thì được khởi hôm nay buổi sáng nhiệt độ tương đối thấp thời háo ra bọn bộ khói đều cảm giác có chút lạnh thế nhưng mà tại đầu huy nhìn thấy bọn hắn đều bảo trì trước trước tư thế động cũng không dám động chờ đợi đầu chỉ huy bảo lục đầu lĩnh vây quanh nội thành đường đi sức chạy đều cho ta chạy vừa dứt lời mười lăm vị bộ khoái đều sức chạy bảo lục cho ta chạy nhanh lên muốn muốn làm qua người khác phải có tốt thân thể xem xem các ngươi hiện tại thân thể liền một khối cơ bắp đều không có còn có thể tính toán nam nhân sao lâm phạm vượt qua bên trên một con ngựa theo ở phía sau trên đường phố dân chúng chung quanh nhóm trận mắt há hốc mồm nhìn xem bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy mười sáu cái đại đầu trọc sàn loáng ánh mặt trời chiếu khi đi tới cái này lao đại đều phản lấy quang thì ra là tục xưng thánh quang những bộ khoái này uống lộn thuốc cả hư nói n h ỏ chút coi chừng ngươi không may đối với bọn bộ khoái mà nói bọn hắn thật sự có điểm muốn khóc đầu ta có thể hay không đến không có người địa phương chạy à da mặt mỏng đều đỏ mặt h ậ n không thể tìm khe hở trốn vào đi quá mất mặt ta hơn nữa bọn hắn muốn kháng nghị đúng là vì s a o đầu muốn c ư ớ i ngựa không theo chân bọn họ cùng một chỗ sức chạy tại lâm phàng mang theo các tiểu đệ lúc huấn luyện người nào đó lưu khá lớn địa phương có lượng ánh mắt không có hảo ý chằm chằm vào lâm phàm bọn hắn cách ăn mặc bình thường cùng dân chúng chung quanh nhóm dung làm m ộ thể t rất khó làm cho người phát hiện có cái gì bất đồng sau đó hai người tới không người địa phương tiến hành thương thảo không tốt lắm động thủ a t h ằ n g này sẽ không cái khác cách sống sao bọn họ là giao long bang phải đến ám sát lâm phạm nhưng là căn cứ trong khoảng thời gian này theo dõi bọn hắn phát hiện đối phương rất ít ly khai quan phủ một mình hành động cái này làm cho bọn hắn rất khó bắt được cơ sẽ động thủ nếu như trong thành động thủ cái kia là phi thường nguy hiểm hiện tại thượng cấp cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều cũng sắp đến kỳ hạn rồi nếu còn chưa động thủ cái này đằng sau có thể tự có chút phiền phức rồi q một chương hai mươi chín sáo lộ tự tại nhân tâm chương hai mươi chín sáo lộ tự tại nhân tâm luyện võ tràng lâm phàm mang của bọn hắn vây quanh giang đô thành chạy một vòng bọn hắn không sai biệt lắm đều mệt mỏi thành chó nằm dạp trên mặt đất nhưng là tại lâm phàm thúc giục xuống bọn hắn trở lại luyện võ tràng tiếp tục tu luyện thiết đầu công mệt mỏi đây là không tồn tại sự tình ai muốn m ệ t đứng không nổi tự làm cho đoàn người một ổ mà m thượng tướng y phục của hắn lột ném đi ra bên ngoài nghĩ như vậy ngủ tự cho ta trần t r ù n ở bên ngoài ngủ đây là bọn bộ k h o i lần thứ nhất kiến thức đến đầu nghiêm khắc một mặt Phang. Phang. luyện võ tràng nội truyền lại lấy tiếng va chạm phi một tiếng lâm phạm đem một viên gạch đầu đập nát ấy thiết đầu công t ầ n g thứ hai bị công phá tiến vào t ầ n g thứ ba c ụ c gạch đối với hắn đã không có nổi chút tác dụng nào kế tiếp muốn tăng lớn huấn luyện cường độ ví dụ như dùng đầu đụng khối sắt hắn có thể tu luyện như thế nhanh chóng cùng thiên phú của hắn cùng cố gắng là phân k h ô n g khai ân loại tình huống này vậy mà cho ta một loại t i ể u tính toán không có tiểu phụ trợ ta cũng có thể dựa vào cố gắng của mình cùng thiên phú tu luyện thành cáo thủ cảm giác cái này hẳn không phải là ảo giác lâm phạm trầm tư suy nghĩ yên lặng gật đầu sự thật có lẽ chính là như vậy ảo giác là không tồn tại lúc này một gã nha dịch vội vàng chạy tiến đến đi vào lâm p h ạ m trước mặt đại nhân vừa mới có người để cho ta tiễn đưa phong thư cho ngươi nha dịch hai tay đưa lên phong thư ánh mắt nhìn hướng chung quanh chứng kiến bọn hắn tu luyện bộ dáng trong nội tâm mãnh liệt r u lên thật sự thật là đáng sợ may mắn hắn không phải bộ khoái mà là một gã ngồi ăn rồi chờ chết nha dịch nếu không thật có thể tại huấn luyện như thế trong chết đi người nào đưa tới lâm p h ạ m tiếp nhận phong thư thói quen mà hỏi một đứa bé đưa tới nha dịch trả lời sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì bổ sung nói một cái ăn lấy kẹo que tiểu hải tử lâm phàm hơi chút lên người một đứa bé đưa tới cái này làm cho trong óc của hắn tuân ra vô số mạch suy nghĩ đã từng mấy trăm bộ điện ảnh và truyền hình kịch xáo lộn như là linh cảm bừng lên phất phất tay làm cho nha dịch lui ra mở ra phong thư muốn biết mười dặm địa trần tướng tối nay giờ tí một người tới mười dặm địa đừng nói cho bất luận kẻ nào bên cạnh ngươi mỗi một vị cũng có thể cùng đối phương cấu kết trong phong thư nội dung cũng không nhiều cũng không có ký tên tự lạ vô cùng đơn giản một câu vấn đề lớn hơn lâm phàm h í mắt xem ra là có người muốn làm cho hắn loại này s á o lộ hắn đều không biết xem qua bao nhiêu dĩ vãng điện ảnh và truyền hình kịch ở bên trong s á o lộ đều là như thế này đây là trọng yếu phối hợp diễn thường xuyên gặp được s á o lộ vì chứng minh năng lực của mình đồng thời vì bắt được phía sau màn hát thủ thật đúng là to gan lớn mật một người phó ước cho là mình có thể được đã có dùng tin tức cuối cùng bị người chém thành thịt nát còn có một loại khả năng chính là vì chấm dứt hậu hoạn hội tiến hành vu hoan hãm hại các loại phát sinh những tình huống này xác suất thật sự là quá cao ai các ngươi khả năng phải thất vọng rồi ta lâm phàm cựu là một gã bộ k h o i mười dặm địa sự tỉnh đều đã qua Ta lại không muốn đem đằng sau thế lực cho bắt được đến tự không cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa đùa nghịch rồi lâm phạm đem t í n c ấ t kỹ về phần có thể hay không đi m ờ i dặm địa phương cái kia thật sự đầu góc có lửa b i ệ p mới có thể đi bất quá các loại cái kia ai mới là nhân vật chính đâu đối với nhân vật chính cùng phối hợp diễn vấn đề này lâm phạm lại lâm vào thật sâu trong c h ầ m tư hắn không tin chính mình là phối hợp diễn ít nhất cũng là đang tại cố gắng nhân vật chính a lâm phạm là không muốn quản những chuyện này nhưng dù là hắn biết do sáo lộ tiên vạn cũng phải đem người tính cân nhắc đi vào lòng hiếu kỳ hại chết mẹo thật là có đạo lý vương chu nghi hoặc tu u l y h có tiếp nhận thư tín mở ra xem xét mà không biến hóa lại nghi ngờ nói biết là ai cho ngươi đưa tới sao không biết nghe nha dịch nói là một đứa bé đưa tới hẳn là người nọ cho tiểu hải tử mua đường lâm phạm nói ra loại này đưa tin phương thức cũng không ít cách nhìn nhưng đối với vương chu mà nói khẳng định chưa từng gặp qua mấy lần người thấy thế nào vương chu hỏi lâm phạm nói đại nhân theo thuộc hạ xem đây là đối phương muốn rụ rỗ thuộc hạ đi qua đến đó ở bên trong có thể sẽ phát sinh phía dưới vài loại sự t ì n h thuộc hạ có thể sẽ ngộ hại bị đối phương loạn đao chém chết có lẽ sẽ vu hoa nắm h hại thuộc hạ đến chỗ đó không có gặp được đối phương nhưng tại đâu đó có lẽ sẽ có một cỗ thi thể mà qua không được bao lâu đại nhân nhóm sẽ đến chỗ đó đem thuộc hạ nhân tăng cũng lấy được lâm phàm đem loại loại khả năng tính đều nói ra vương chu nhìn về phía lâm phàm ánh mắt trước trước vui mừng đến bây giờ khiếp sợ thậm chí đều có chút miệng mở rộng có chút trận mắt há h ố c mồm p h ả n phất là bị lâm phàm trò kinh sợ tựa như cái này là nhân tài a vương chu nhịn không được tán dương nói dị vang chỉ là tích tài mà bây giờ hắn đối với lâm phàm thái độ lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn cái này là nhân tài bên trong nhân tài a về sau có thể tiếp hạt lớp ngươi l ạ i như thế nào phỏng đoán ra những điều này vương chu hỏi lâm phàm còn có thể nói cho hắm biết nếu như ngươi có thể nhàm chán xem hết mấy trăm bộ điện ảnh và truyền hình kịch ng đại nhân đây là thuộc hạ phỏng đoán có được tôn đ à o cùng l ô niên chết ở thuộc hạ trong tay bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hiện tại hẳn là muốn đối với thuộc hạ đ ộ g thủ lâm phạm lạnh nhật nói trong mắt lập lòe một đạo quan mang phản phất là muốn nói cho người khác biết chỉ cần có một tia dấu vết để lại ta có thể tìm hiểu nguồn gốc cẩn thận thăm dò đem bên trong không muốn người biết bí mật toàn bộ đào móc đi ra cái kia theo như ý nghĩ của ngươi ngươi cho rằng việc này nên làm cái gì bây giờ vương chú hỏi hắn muốn trọng điểm bồi dưỡng lâm phạm cái này muốn xem đại nhân là nghĩ như thế nào nếu như tiếp tục truy tung số giới nhất định sẽ phát hiện càng nhiều nữa vấn đề nếu như bỏ mặt mặc kệ bọn hắn tối đa tựu là sẽ nhớ những biện pháp khác lâm phàm đem ý nghĩ của mình nói ra biến thành đầu chọc về sau hắn tổng cảm giác đầu của mình giống như biến càng thêm thông minh vương chu đi tới phía trước cửa sổ đứng chắp tay c h ầ m dãi nói ta biết rõ một sự tình trong nội tâm cũng có chỗ suy đoán có lẽ biết là ai muốn động ngươi nhưng ngươi là ta muốn thua b ồ i người không thể cho phép bọn hắn như vậy làm càn s u n g dưới phải cho bọn hắn hung hăng một bài học ngươi nói xem ý nghĩ của ngươi lâm phàm chấm tư hắn cũng không muốn ra khỏi thành đợi trong thành là an toàn nhất chỉ là xem tình huống hiện tại đợi trong thành khẳng định là chuyện không thể nào hắn cũng muốn tiếp tục chém điểm người rơi ra điểm thứ tốt lâm phàm đi vào vương chu bên người tại bên thai nhẹ giọng nói thầm lấy giá giá một con tuấn mã chạy vội mà đi ra khỏi cửa thành thiệu hướng phía mười dặm địa phương hướng đánh tới mà ở cái kia tuấn mã ly khai không bao lâu một vị cầm trong tay lấy kẹo que tiểu hải tử kéo lấy nước mũi đem một phong thư giao cho bên ngoài nha dịch làm cho bọn hắn giao cho vương chu vương đại nhân một ngày hai cây kẹo que thực vui vẻ thúc thúc thật tốt cỡ nào hy vọng ngày mai còn có thể có tín có thể tiến đưa q một chương ba mươi hoa hào tâm cờ a 30, hoa. Hào tâm a. trong ư n g h a A. Hảo o tâm t cờ r t r à lâu thuyết thư tiên sinh kích tình hùng hồn câu chuyện tại trong t r à lâu nên đón một mảnh trầm trổ khen ngợi l ầ u hai phòng ngươi biện pháp này quả nhiên dễ dùng thật sự bị lừa rồi nói chuyện người này tướng mạo tầm thường không có cái gì xuất chúng địa phương chỉ là khoe mắt dài nhỏ cho người một loại âm trầm h è n hạ cảm giác Giao long bang sát thủ dương trí, được xưng phong trong của ma. Một vị hào hoa phong nhã, trong tay hảo lạt lắc lư nhã, sát khác thủ trí, thủ Một được vị bọn hắn t i u mơ tưởng phá giải trong đó huyền bí còn không phải ngoan ngoắn m ắ t lửa vũ bân lắc lư trong tay quạt giấy vừa cười vừa nói dương trí nói kỳ thật đưa hắn rụ rỗ đi ra chúng ta ra tay đưa hắn chém giết là tốt rồi ở đâu cần như thế phiền thoái người đây t i u không rõ song phần mưu kế đủ để đưa hắn áp gắt gao vũ bân rất tự tin ngược lại sẽ không để ý dương trí xem không hiểu nếu như hắn đều có thể xem hiểu lời nói còn thế nào có thể thể hiện ra hắn cái này thông minh đến mức tận cùng đầu nghe ta tinh tế nói đến vũ bân cười đem tự cho là ngạo hai chủng mưu kế dạng cho dương trí lắng nghe đồng thời cũng làm tốt đối phương cúng bái hắn chuẩn bị. nhất kế là hắn đi vương chu không có đi còn cần chúng ta đ n g thủ hai kế là hắn đi vương chu cũng đi rồi bị chúng ta vu hoan hãm hại c h ă m khẩu khó phân biệt xem bọn hắn tự giết lẫn nhau nếu như đấu lưỡng bại c ầ u thường chúng ta chẳng phải là ngồi thu ngư ông thủ lợi dương trí lắng nghe đương nghe xong vũ bân nói những biện pháp này về sau sợ hai than nói ngữ kế hay đây quả thực là một lớp đã s n bằng một lớp khác lại khởi một mũi tên chúng hai con nhạc không hổ là huyết thủ thư sinh chỉ cần có ngươi tại sẽ không kết thúc không thành nhiệm vụ đối với dương trí mà nói hắn không thể không đội phục vũ bân ngữ kế thật là khống chê vào đâu được hắn t i ự u đ ưa thích h é ngã não người thông minh cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ vũ bân cười lớn giết người cũng là có chú ý giết người chu tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi như thế mưu kế cũng là cái này đoạn thời gian chầm tư suy nghĩ đi ra hắn chết cũng là không a n mặt trời chiều n g ả về tây hoàng hôn đã đến mười dăm địa phương một đạo người mặc áo choàng bóng người ra hiện ra tại đó áo đen che đậy lấy thân thể mượn nhờ lờ mờ h à o q u ò n g căn bản thấy không rõ người tới rốt cuộc là ai chỗ tối dương trí cùng vũ bân nhỏ g ọ n g trò chuyện với nhau hắn đến rồi ân các loại không nên gấp nhìn xem vương c h u bọn hắn đến cùng sẽ tới hay không còn có người nọ đến cùng phải hay không mục tiêu của chúng ta còn không tốt l ắ m nói hết thể coi chừng làm chủ vũ bân nhỏ giọng nói ánh mắt gắt gao tập trung đạo thân ả n h kia hất lên áo đen nhìn không tới mặt không cách nào xác định người nọ chính là bọn họ muốn tìm bất cứ chuyện gì đều sẽ phát sinh cẩn thận từng ly từng tí mới là trọng yếu nhất lâm p h ạ m xốc lên cháo trên đầu áo đen lộ ra chân diện mục hoàng hôn ánh sáng chói lọi chiếu vào trên đầu hiện ra màu vàng hào quang có chút thần thánh ta đến rồi các ngươi người đâu lâm phàm hô hắn vốn là không muốn đến muốn để cho người khác giả mặc hắn có thể ngẫm lại hay vẫn là được rồi đầu t r ọ c vốn tự khó tìm hắn những cái k i a thủ hạ tu vì không được bị người đánh trộm cơ bản chết không toàn thây cho nên muốn muốn hay vẫn là tự mình hành động không cần phải đem nguy hiểm lưu cho người của mình vũ bân chứng kiến lâm phàm đầu t r ọ c còn có dung mạo nhẹ nhàng thở ra xem ra là thật sự suy nghĩ nhiều trong nội tâm cười lạnh vậy mà thật sự dám đến cái k i a cam đoan ngươi có đến mà không có về lâm phàm khắp nơi nhìn xem cũng không có phát hiện có vấn đề địa phương đối với hắn mà nói đối phương xáo lộ mặc dù có chút ít sâu nhưng là muốn hắn lựa bịp chết ở chỗ này còn không được đột nhiên hắn chứng kiến phía trước chỗ tối tăm có một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới dùng đồng thời càng thêm cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh ân hắn phát hiện một ít dấu vết để lại một ít t â y da bên trên có đao bổ qua lưu lại dấu vết đồng thời mặt đất bụi cỏ cũng có hàng hà với đao vu hoan h á m hại s á o lộ sao lâm phàm nghĩ tới rất nhiều s á o lộ đem bất luận cái gì có khả năng phát sinh s á o lộ thậm chí nghĩ một lần đối với vu hoan h á m hại loại biện pháp này tự nhiên là muốn tối đa tuy nhiên nhìn không tới thân ảnh kia khuôn mặt nhưng cũng không cần muốn cũng biết người này là ai nguy hùng trừ hắn ra còn có thể là ai dù sao cũng là hắn tiến vào giếng cạn tôn đào thế lực sau lưng tuyệt đối sẽ không cho phép ngụy hùng còn sống dù là hắn không có ở giếng cạn ở bên trong được cái gì cũng tuyệt đối sống không được đừng hỏi hắn là làm sao mà biết được điện ảnh và truyền hình kịch ở bên trong đại đa số đều là như vậy diễn chỉ cần các ngươi dám diễn ta tự cảm tưởng lâm phà muốn nhìn người nọ một chút đến cùng phải hay không ngụy hùng ngay tại hắn tiến lên chuẩn để làm rõ xem lúc lập tức dừng bước lại các loại có vấn đề đối phương có thể nghĩ tới những thứ này xáo lộ nói rõ đối phương cũng không ngu rất có thể tại đây đạo thân ảnh bên trên động tay chân ví dụ như tới gần thời điểm gây ra áng khí bạo vũ lê hoa châm đầy trời bắn tung t ó é trực tiếp bị đâm thủng thành tổ h o n g v ỏ vẽ ngẫm lại cũng cảm giác khủng bố hay hoặc là tại trên thi thể bơi lên độc dịch dính vào độc dịch t i ể u hẳn phải chết những điều không thể không này cân nhắc đi vào nhân tính thật là đáng sợ muốn quá nhiều là có chỗ tốt có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm lâm phạm rời lên trên mặt đất t h c h đầu bay thẳng đến đạo thân ảnh kia lập tiên ớ Phang! Thân ảnh té r mặt đất, không có gây ra bất không gây có ra là u quan, ậ n nhưng cái cơ gì tới như thế chết trong tay hắn còn có thể rơi xuống một ít gì đó có thể chết ở trong tay người khác đó là liền c n g lông đều không có bất quá căn cứ hiện tại tình huống này hắn đã có thể để xác định đối phương đ u a c ụ thể là cái gì xáo lộ rồi ngụy hùng thi thể chung quanh đánh nhau dấu vết đủ loại dấu hiệu cho thấy đối phương tự là tại chế tạo đánh nhau hiện trường mà hắn đem ngụy hùng cho chép giết các loại lại không đúng theo lý thuyết muốn loại này xáo lộ thành công như vậy nhất định tu làm cho vương chu tới nơi này có thể bọn họ là làm sao biết vương chu nhất định sẽ đến đã minh bạch đây là một mũi tên chúng hai con nhạc song trọng ngữ kế nếu như vương chu không có tới bọn hắn cựu sẽ đích thân ra tay nhưng nếu tới rồi người tăng cũng lấy được chứng cơ vô cùng xác thực giết chết đồng liêu không thể tha thứ mình cũng hứa sẽ vì trốn chạy để khỏi chết cùng vương chu phát sinh chiến đấu m ạ đeo ìn bọn này tâm cơ nam hải cũng thật là đáng sợ a nếu như không phải mình thuộc xem mấy trăm bộ điện ảnh và truyền hình cổ trang cung đấu kịch còn thật có thể chơi không qua đối phương vương chu có hay không đến cái kia khẳng định được đến vương chu nếu không đến cựu tính toán đánh chết lâm phạm hắn cũng không dám đơn thương độc m ạ tới không tốt bị lừa rồi lâm phản quát cái này một giọng không phải đại biểu lâm p h ạ m rất sợ hãi mà là vì làm cho trốn trong bóng đêm người nghe được ta đã biết rõ trên mình trở thành các ngươi còn không ra sao vừa dứt lời lâm p h ạ m trực tiếp lên ngựa muốn giục ngựa lao nhanh các ngươi còn không ra lao tử m u ố n l ẹ n hiu hiu nhưng vào lúc này thanh â m xé gió chuyển đến tại hoàng hôn âm u trong ánh sáng lóe ra sổ đạo con mang phúc phúc vài thanh thật nhỏ t h ù y thủ khảm nạm tại mặt đất đem lâm phàm đường đi ngăn lại hai đạo thân ảnh theo chỗ tối chậm rãi bay ra ha ha phát hiện quá muộn hay vẫn là lưu lại cùng hắn làm bạn a q một chương ba mươi mốt tốt nhất bạo phát liền đồ lót, lót đều không thừa ngăn lại lâm phàm đường đi tự nhiên là dương trí cùng vũ bân các ngươi là ai lâm phàm xuống ngựa năm ngón tay đặt ở trên vỏ đao k hít mắt nhìn xem ngăn lại đường đi hai người hai vị này kết cục đã không cần nhiều lời đến vậy có thể đã xong dương trí nhị lưu cao thủ có tỷ lệ tuân r a tu vi ba mươi năm kim cương toàn phong chủ y nhị lưu mãng l ư u đạp sơ kình nhất lưu ngân phiếu một trăm lượng tinh cương tiết chủ y một bộ tiểu hòn đan một hạt l i u như thân pháp tam lưu vũ bân n h ị lưu cao thủ có tỷ lệ tuân ra tu vi ba mươi mốt năm thủy linh c a n mảnh vỡ á m khí bảo điện nhất lưu xương sụn nội giác quỷ ảnh vô t u n g nhị lưu ngân phiếu một trăm ba mươi lưỡng thép tinh châm nhỏ nhu cốt quản giấy g huyết thủ trào nhị lưu lâm phảm không nghĩ tới hai người này có thể tuân ra nhiều như vậy thứ đồ vật hơn nữa tu vi phương diện này cũng là rất không tồi hắn rất muốn nhất thứ đồ vật i ự u là tu vi dương chí có thể bạo phát thứ đồ vật đều rất không tồi nhất là cái k i a mãng như đạp sân tỉnh hắn cảm giác là môn không tệ công pháp về phần một người khác vũ bân còn chưa tình a tu luyện đều làm ấy thứ gì đó đồ chơi xem xét đã biết rõ đều là lên không được mặt bàn trong âm âm khí muốn hắn lâm phàm đường đường chính chính một người há có thể tu luyện những đồ chơi này tiểu tử sắp chết đến nơi muốn biết chúng ta là ai ngươi không cho rằng hơi c h ế sao dương trí sử là một bộ song truy song truy rơi xuống đất đem mặt đất ném ra hai cái hô sâu muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người giết không nên giết người các ngươi nói là tôn đảo cùng lỗ n i ê n lâm phàm cười nói hai người này có cái gì không nên giết về phần các ngươi đem ta chắn ở chỗ này tự thật sự cho rằng có thể đem ta chém giết tại đây hắc ngươi tiểu tử này đến bây giờ còn như vậy cắn rỡ ngược lại là có chút ý thứ a dương trí nâng lên song truy trực tiếp đem song truy lẫn nhau đụng đụng một cái một tiếng ầm vang bắn tung tóe ra hòa h ò a vũ bân triển khai quạt giấy nhẹ nhàng lắc lư lấy khí định thần nhà nói hành tung của ngươi đều tại của ta trong khống chế nhớ kỹ tiếp sau đầu thai làm người thông minh vừa dứt lời dương trí muốn hướng phía lâm p h ạ m chém giết mà đến đợi một chút lâm p h ạ m thò tay ngăn trở ta muốn biết các ngươi thế lực sau lưng các ngươi như vậy ẩn ẩn tàng tàng hay vẫn là nói thế lực của các ngươi rất nhỏ bé thế cho nên không dám bộc lộ ra đến hừ tiểu tử sắp chết đến nơi vẫn không quên càng rỡ nói cho ngươi biết giao long bang cũng không phải là ngươi có thể gây tồn tại dương trí phẫn nộ quát đem thế lực nói ra với hắn mà nói không sao cả dù sao trước mắt tiểu tử chỉ còn đ ư n g chết t i ể u tính toán nói cho hắn biết lại có thể thế nào vũ b â n muốn ngăn cản cũng đã không kịp ngẫm lại còn chưa tính đối phương đã là chỉ còn đ ư n g chết t i ể u tính toán biết rõ lại có thể thế nào chỉ là dương trí không nên như thế lô mãng giao long bang lâm phản trong mày hắn biết rõ giao long bang tồn tại giang đô thành bến cảng bang hội thế lực thật lớn khống chế bến cảng gần tám thành sàn xe còn lại hai thành thì là nội thành những phú thương kia ra tộc khống chế xem ra sự tình quả nhiên có chút phức tạp tiểu tử chịu chết đi dương trí nộ quát một tiếng đã chuẩn bị đập thủ lâm phạm nói các ngươi nhìn xem sau lưng h ừ c h ú t tài mọn cũng muốn ngông gạt chúng ta nhìn xem sau lưng cho ngươi có cơ hội chạy trốn có phải hay không mơ mộng h a o huyền dương trí nói ra hạ tại vũ bân thông minh tài trí lây xuống dần dần cũng thông minh có lẽ đây chính là tài trí chẳng hạn ra chạy xuôi đến đầu của hắn ở bên trong đi ả nha vũ bân cũng không có tin tưởng lâm phạm nói lời mà là nghiền ngẫm nhìn xem lâm phạm các ngươi thực quay đầu lại nhìn xem lừa các ngươi cũng không có ý gì lâm phàm s ờ cái đầu hắn hiện tại cái này bộ dáng như là hội gạt người đấy sao rõ ràng cựu không giống được không ha ha ha thật là tức cười dương trí cười lớn rất tùy ý viết quá mức sau đó lại quay đầu lại vừa mới xem lập tức nét mặt của hắn phát sinh biến hóa ánh mắt dần dần biến có chút không đúng đồng tử phóng đại lại quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn thấy được đích thật là có người vô thanh vô tức đứng tại cách đó không xa nhìn chăm chú lên hai người bọn họ vũ ca dương trí nhỏ giọng lấy nói thầm lấy có người có người cái gì vũ bân nhũ mày nghi hoặc nhìn dương trí thân thần ta trí quát, liệt đứt trợ nhận chuyện Phía chúng quát, mánh chân, hoành đứng đấy, thủ cảnh cần người. Dương động đứng nắm có đắc lực nắm cái bữa, cảnh giác sau xảy đấy, gì ra. bữa, di vũ ă n phần, vương Chù, người như thế nào hiện này. thế chỗ v trù, sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vũ bân nghe nói đến người là vương chu nắm phiến tay khẽ r u t lên hoảng sợ nói không có khả năng vương chu nói không phải các người đưa tin tới sao đồng thời hắn khiếp sợ lâm p h à m liệu sự như thần nói với hắn giống như lúc đều không có bất kỳ khác biệt không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vũ bân không tin nói hắn đều tính toán hảo hảo như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy vì xác định vương chu sẽ tới hay không cũng chờ một đoạn thời gian rất dài xác định vương chu không có tới bọn hắn mới ra mặt đ ộ n g thủ hiện tại đây là cái gì quỷ kỳ thật nói các ngươi thông minh cũng hoàn toàn chính xác đủ thông minh nhưng nói các ngươi ngu xuẩn cũng đủ ngu xuẩn tại các ngươi làm cho tiểu hải tử đưa tin đến trong tay của ta thời điểm ta cũng đã đem các ngươi an bài rõ ràng tựu chờ các ngươi mắc câu các ngươi giết chết ngụy hùng dùng hắn để hãm hại ta cũng là ngoan độc lạp ngụy hùng vì không cho giếng cạn ở bên trong bí mật một quang trực tiếp một mùi lửa cho đất đi như trước chạy không thoát các ngươi hạ sát thủ lâm phạm sớm đã đem như kế của bọn hắn xem rõ ràng hay nói dỡn bất cứ chuyện gì phát triển đều chạy không thoát mấy đại định lý bọn hắn không hiểu là theo lý thường nên mà hắn xem qua mấy trăm bộ điện ảnh và truyền hình kịch t i ê u phạm phất người mang t u y ệ t thế bí tịch đồng dạng phát sinh bất cứ chuyện gì đều có thể tìm được có quan hệ nội dung cốt t r u y ệ n phát triển có lẽ sẽ phân ra mấy cái chi nhánh nhưng vạn biến không rời trong đó là tối trọng yếu nhất một điểm hắn cũng đã xem đã minh bạch hai người này nghĩ nhiều như vậy như kế có làm được cái gì hắn chỉ cần cùng vương chu nói rõ ràng tình huống vậy thì có thể giải quyết chỗ có vấn đề、người vũ bân trừng mắt thong rong bộ dáng biến thất kinh ngươi làm sao có thể biết rõ ta suy nghĩ ngươi việc này đối với vũ bân đả kích khá lớn muốn hắn vắt hết góc mới nghĩ ra được biện pháp lại bị đối phương xem như thế thấu triệt cái này với hắn mà nói cũng không cách nào thừa nhận đả kích dương trí rất sợ t h ầ n s ắ c bất an vương chu xuất hiện cho bọn hắn mang đến rất lớn áp lực muốn theo vương chu trong tay đào thoát cơ bản là chuyện không thể nào vương chu ngươi biết chúng ta là ai nên biết giết chúng ta một cái giá lớn là cái gì vũ bân trầm giọng nói hôm nay cái lúc này chỉ có thể hy vọng vương chu kiên kỵ bọn hắn thế lực sau lưng nếu không chỉ còn được chết ấm vang vương chu rút đao đáp lại vũ bân lời nói t i ê u tính toán đem bọn ngươi thi thể bày đặt tại dao lòng bang trước cửa cũng không có người dám nhận lãnh đại nhân cái này trong âm âm k ý í giao cho ngươi một cái khác giao cho ta là được lâm phạm sớm đã có chút ít không thể chờ đợi được hắn chỉ muốn đem dương trí cho đánh bại tốt nhất t i ự u là bạo phát liền đồ l ó t đều không thừa q một chương ba mươi hai đến rồi rơi xuống thứ đồ vật đến rồi chương ba mươi hai đến rồi rơi xuống thứ đồ vật đến rồi ai vương chu muốn ngăn ở lâm phạm nói cho hắn biết người này không đơn giản dùng thực lực của ngươi chỉ sợ không phải đối thủ thế nhưng mà nói quá mượt chỉ thấy lâm p h à m sách đao cùng dương trí đấu cùng một chỗ lợi hại a không nghĩ tới tiểu tử này che giấu vô cùng sâu vương chu liếc có thể ra lâm p h à m không đơn giản đã ẩn tàng không ít thực lực tiểu tử người muốn chết dương trí giận dữ di chuyển bước chân bang bang lâm thanh rung động tại mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu trong tay s o n g truy tử trên trời giang xuống khí thế h u n g mãnh có vạn quân không thể ngăn cản chi uy kim cương toàn phong t r ủ ít t ể u là một môn cương mánh truy pháp một khi thi triển ra tựu t ư n h ư một đạo gió lốc nửa bước không thể vào hát nước không thể nhập dựng ở thế bất bại lại phối hợp thêm dương trí thân lực có thể nói là hùng mánh v ạ n phần c ự c ít có người có thể đón đỡ phanh song truy rơi xuống đất mặt đất chấn động lấy lưu lại hai cái hố sâu phổ chiếu liệt dương đao pháp trí dương đao pháp đi đúng là đại khai đại hợp trí lộ ánh đao lóe lên thẳng bức dương trí cổ chỉ là thật đúng là đừng nói đừng nhìn dương trí vung lấy song truy thật giống như rất ngốc t ự ợ như bộ pháp này có chút linh hoạt trong tay song truy đem một đao kia chặt đường ấm vang hòa hoa bắn tung tóe đối phương lực đạo hoàn toàn chính xác rất lớn có thể lâm phạm lực tức cũng không được thổi song huy phá lĩnh đất khô cằn phần t i ê n Không quan tâm bao nhiêu, đào pháp không ngất không nhiêu, pháp hướng phía quan ngất ngừng bao tâm đào dương trí phần leo bị phách trong một đao chỉ cảm thấy da thịt nóng rất đau giống như bị liệt hỏa thiêu đốt qua tựa như người tiểu tử này tức c h ế t ta toàn phong chủ y dương trí gầm rú một tiếng hai tay rối thẳng bước chân đập mạnh thân thể rất nhanh xoay tròn tốc độ không ngừng biến nhanh truy ảnh dày đặc thật giống như có vô số cái búa quấn quanh tại thân thể chung quanh tựa như hình thành sức gió đem mặt đất màu xanh hoa cỏ mổ ra mãng lưu đạp s ứ kình Ở vào t đây ả là thọ yêu thiên phú thần thông tuy nhiên là ngụy thanh đồng cấp có thể hiện tại xem ra hiệu quả gạch thẳng đánh i ấ u dương trí xông tới phương hướng bất ngờ sinh trưởng lấy một khỏi đại thụ thế nhưng mà tại hắn xông vào đại thụ sụp đổ trực tiếp bị thô bạo trí nát rồi đáng sợ thằng này chơi đúng là cứng đối cứng a lâm phạm vỗ ngực xoay tròn tốc độ quá nhanh quả thực t i ự u là kín không kẽ hở có thể sống sờ sờ đem người cho hụ chết ta đụng dương trí lần nữa như là phong nhất bên cạnh xoay tròn mà đến tại mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết lâm phạm lại cực nhanh tránh ra phanh lại một viên người vô tội đ ạ i thụ chịu khổ h ã m hại trực tiếp bị dương trí phân thây thảm thiết vô cùng a người tiểu tử này có loại cho ra ra đứng đấy bất động xem ra ra như thế nào đem ngươi bầm thầy v à đoạn dương trí giống giận hắn xoay tròn nhanh muốn điên rồi mẹ nó tiểu tử này tránh né tốc độ thật sự là quá nhanh l i ề n góc áo đều không gặp được đáng chết có gan ngươi dừng lại cho ta lâm phạm nói ra cùng dương trí đôi bính đó là không có khả năng sự tình đầu của hắn còn không có vụng về đến cái loại nầy trình độ đáng giận dương trí giận dữ lần nữa hướng phía lâm phạm tịch của tới toàn phong chủ y phối hợp mãng như đạp sơn kình hoàn toàn chính xác rất k i n h khủng xem lâm phạm cũng không biết làm như thế nào cùng đối phương liều mạng một lát sau toàn phong chủ y biến mất dương trí đem xong truy phóng trên mặt đất thở hồn hện choáng nhịn không được nôn mửa liên tu x o á sọ não tử đều có chút đau người tiểu tử này ta dương trí nói chuyện đều có chút khó khăn chỉ cảm thấy trong đầu rời sông lấp biển thật giống như có đồ vật gì đó muốn nổ tựa như tuy nói chiêu này rất là h u n g mãnh nhưng hấp dẫn mệnh quyết điểm tựu là không thể tiếp tục thời gian quá dài nếu không hội choáng váng đầu h ó a mắt cơ hội tới lâm phạm bắt được cơ hội trực tiếp sách đao xông tới đáng chết dương trí cầm lấy thiết truy gầm nhẹ một tiếng dù là chuyển choáng váng đầu nhưng này một truy lực lượng như trước không thể coi thường nhưng là lâm phạm thực lực cũng là không kém thậm chí loang thoáng áp chế đối phương một đầu đưa tay một đao chém tới ấm vang dương trí thân thể nghiêng trong tay thiết truy ném không mà lên thần sắc biến có chút kinh hãi phản phất là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy lợn d ừ n g xuống tới thiết đầu công lâm phạm nội lực trong cơ thể trực tiếp dũng manh vào đến cùng đ ỉ n h mánh liệt đụng vào dương trí phần bụng kết sát một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh người có l i ề n chiêu ta cũng có lâm phạm thân thể phốc hiện ra h à o quang đầu trực tiếp nện ở dương trí trên nót phích một tiếng dương trí cái hót lom xuống dưới đao trong tay tại đầu ngón tay xoay t r ò lấy sau đó mùi lao rơi xuống phốc một tiếng trực tiếp gắt gao đâm thủng dương trí lồng ngực đưa hắn đinh tại mặt đất、Hòa. Dương dần dần dơ từng ngụm từng ngụm phun huyết, ánh mắt tăng giã, dần dần biến vô thần, giã, Trí huyết, mắt tay vô lâm ê n bắt lấy l phạm cổ áo, có áo, chơi, chơi lập ẽ đến c tức đều k nhìn về phía vương chu châu đó phát hiện vũ bân sớm đã bị vương chu đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác đã sớm té trên mặt đất không thể động đậy đại nhân chờ ô về tay để cho ta tới hắn sách đao tựu vào tới loại chuyện này phải tự mình đ ộ n thủ há có thể do người khác làm thay vương chu vừa mới chuẩn bị chấm dứt đối phương nghe được lâm p h ạ m lời này ngược lại là lưu thủ có chút nghĩ hoặc đồng thời cũng kinh ngạc và phần không nghĩ tới lâm p h ạ m nhanh như vậy liền đem dương trí cho chém giết phần này thực lực không thể coi thường a vũ bân không thể động đậy toàn thân xương cốt đều bị vương chu đánh nát chỉ có thể dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía lâm p h ạ m hắn không cam l ò n g vắt hết óc nghĩ đến mưu kế như thế nào sẽ như thế dễ dàng đã bị đối phương xem xấu nhất định có phản đồ cái này phản đồ khẳng định tựu là dương trí trừ hắn ra còn có t hắn ể là ai của biết kế rõ mưu h Dù d là ư ơ nhẹ g Trí đã bị c ế Nếu chết tiếng, tiếp đến t trước thì một tới, một thi thể tách ra, trực một hắn như cho như không, không Phạm chém phốc Hô! Hắn h còn bân cùng lăn xuống bên. n ra, có đạo đao là lý. Lâm vậy. vũ đầu Đi đi. nhàng thở ra hôm nay kiếm lớn không thông báo tuân ra cái gì đó đến hy vọng có thể nhất phi t r ù n g tiên vương chu nhìn xem lâm phạm đánh giá trước mấy tầng trước lâu cao như vậy đến bây giờ một m ự c tốc độ tăng đến mấy chục tầng lầu như vậy cao kẻ này có tu tiên có tư thế chỉ là không biết đến cùng có hay không thiên phú hắn chỉ là người phản tục nhìn không ra lâm phàm căn cơ có thiên phú người không có lẽ lưu ở nơi đây tiến vào tiên môn mới là tốt nhất lựa chọn đinh đinh đến rồi đến rồi rơi xuống thứ đồ vật đến rồi q u y một chương ba mươi ba ai ta được tiếp tục cố gắng mới được chương ba mươi ba ai ta được tiếp tục cố gắng mới được đạt được công pháp mãng l ư u đạp sân k ỉ n h nhất lưu đạt được đan dược tiểu h o à n đan một h ạ t đạt được tu vi ba mươi mốt năm đạt được xương sụ nội giáp một kiện lúc này lâm phàm ngu ngơ tại nguyên chỗ nếu như không phải muốn nói rõ một chút tình huống hiện tại cái kia chính là hạnh phúc đến quá là nhanh bỏ cái kia xương sụn nội giáp có chút lừa người bên ngoài còn lại đều là hàn m u ấ n hoặc là không khai trường một chương khai t i ể u nhất phi t r ù n g thiên a thính danh lâm p h ạ m linh căn không cảnh giới hậu thiên cảnh tu h vi sáu mươi hai năm công pháp lợn rừng xuống tới không nhập lưu thái b ổ pháp nhất lưu liệt dương đao pháp nhị lưu thiết đầu công nhị lưu mãng mưu đạm sơ kỉnh nhất lưu thiên phú thần thông da dạy thi thô hát thiết cấp sậu k in ngụy thành đồng cấp tu vi trực tiếp theo nhị lưu cảnh kéo dài qua đến hậu thiên cảnh trong cơ thể bảng bạc nội lực như là giang hà trào lên lấy hùng hậu huy vũ bá đạo lâm phạm lâm phạm vương chu gặp lâm phạm nốc là người tưởng rằng lo lắng hậu sự mở miệng nói chuyện này ngươi không cần lo lắng t i ê u tính toán giao long bang biết rõ cũng không sao bọn hắn chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt chỉ là không nghĩ tới thực lực của ngươi lợi hại như vậy ngược lại là ra ngoài ý định bên ngoài lâm phạm ở đâu là đang lo lắng những chuyện này mà là bị thực lực tăng lên cho kinh hãi đã đến mà thôi mới vài ngày a l i ê n từ tay trói gà không chặt trưởng thành là người mang sáu mươi hai năm nội lực hậu thiên cảnh cờ ư n giả g dựa theo hiện tại tình huống này đến xem khoảng cách tu tiên cũng là không xa a đại nhân chúng ta bây giờ là mang theo thi thể trở về hay vẫn là t i ể u đưa bọn chúng ở tại chỗ này lâm phạm hỏi vương chu nói để ở chỗ này a tuy nhiên giao long bang bên ngoài không dám làm ẩu nhưng chúng ta mang theo thi thể trở về không thể nghi ngờ không phải tại đánh mặt của bọn hắn không cần phải theo chân bọn họ phát sinh xung đột đã ngươi đã biết rõ giao long bang t i ể u là phía sau màn hát thủ có sự tình cũng nên cho ngươi minh bạch trên đường trở về ta sẽ nói cho ngươi biết tình huống hiện tại giết người liền thi thể đều không vùi cũng là thiếu đạo đức ngẫm lại còn chưa tính trôn dưới đất phung phí của trời c h ẳ n g lưu tại giã ngoại cũng có thể vi d ạ thú làm điểm công hiến bất quá tại lúc rời đi hắn tiến lên mô hình thi hai trăm ba mươi lượng đến tay mua điểm xương s ư ờ năn ă n một lần còn có thể không hương n h a chỉ là tiểu phụ trợ cũng có chút không có ý nghĩa rồi rõ ràng sờ thi có thể có được đồ vật gì đó lại vẫn tính toán tại rơi xuống ở bên trong có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra hay vẫn là nói nhắc nhở chính mình trên người bọn họ có cái gì rơi xuống cái kêu một kiện xương sụn nội giáp đã phế bỏ sớm đã bị vương chu đánh chính là nghiền nát không chịu nổi còn đặc sao rơi xuống đi ra quả thực làm tốt lắm rất nhanh lâm phạm cùng vương chu ly khai một mươi d ạ n địa hướng phía giang đô thành đánh tới hai người lưỡng con ngựa tốc độ bình thường không nhanh không chậm đại nhân cái tia giao long bang tựu thật sự không có biện pháp đối phó rồi lâm phạm hỏi hắn theo vương chu chỗ đó biết được giao long bang không chỉ là giang đô thành chỉ mới có đích bang hội toàn bộ sông hoài bắc mỗi một tòa thành chỉ đều có giao long bang tồn tại thuộc về quái vật khổng lộ khó đối phó ngay đồn giao long bang sau lưng có khổng lộ thế lực trèo trống giang đô thành giao long bang chỉ là trong đó phân bộ một góc của bằng sơn mà thôi vương chu nói ra sau đó nói tiếp nhưng tiên thụ hoàng quyền t i ê u tính toán giao long bang thế lực khổng lồ cũng không dám sảng bậy điểm này ngược lại là có thể yên tâm tiên thụ hoàng quyền lâm phạm suy nghĩ xem ra thế giới này tiên môn nhất định là cao cao tại thượng tồn tại liền hoàng quyền đều là tiên môn trao tặng đây chẳng phải là muốn cho ai làm hoàng đế tự làm cho ai làm hoàng đế dựa vào đúng là ai thẻ lưới ra liếm thoải mái ai có thể đạt được tiên môn ủng hộ nhớ kỹ việc này không muốn miệt mài theo đổi súng g ớ i đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt ngươi tiền đồ không nên n ú t ở cái này nho nhỏ giang đô thành tương lai có thể trở thành tiên môn người trong đến lúc đó vương hầu tướng tướng gặp ngươi đều được kém một bậc nếu như có thể trở thành tiên môn trọng yếu đệ tử t i ê u tính toán hoàn g quyền chấp trưởng giả gặp ngươi đều được tất cung tất tính tự mình nên đón vương chu hướng tới nói ai có thể không có nhập tiên môn tâm có thể không đủ tư cách cả đời đều không có biện pháp đại nhân dùng thực lực của ngươi cùng công lao có lẽ đầy đủ đi tham gia tiên môn khảo hải lâm phán hỏi vương chu trên mặt hiện vẽ tuyết với lắc đầu nói không có tư cách đã từng ta đi tham gia qua xét duyệt giả thuyết ta không có linh căn không cách nào tu luyện tiên pháp chỉ có thể ở thế tục trong trở thành một phương cao thủ có thể dù là thực lực có mạnh hơn nữa tu vi sâu hơn tại tiên môn trong mắt cuối cùng chỉ là phạm nhân bỏ lại cao đỉnh phong cũng chỉ là phong vương bái tướng mà thôi sao có thể như tiên môn người trong như vậy cao cao tại thượng tu hành thiên địa tự tại thiêu g i a o n g à y nghe nói như thế lâm phạm trong nội tâm có chút không bình tĩnh rồi hắn cũng là không linh căn phế vật ta cũng trước hết t r ư ớ c vũ bân có linh căn liệp yêu phủ cái kia mấy vị cũng có linh căn hình như người ta đến từ hào môn thế gia tầng trên nhân vật Phố phường thể nhân sánh dân cùng giám cái có làm sao có thể cùng nhân ra so ra vương ớ tới i Cái kia Tiếng sánh. không ngựa là hoàn toàn không thể so sánh. Tiếng võ ngựa tới gần. võ v chu v ô nhẹ lâm phàm bà vai ôn hòa nói nếu như ngươi có thể vào tiên môn vậy chúng ta giang đô thành đều giống như lấy ngươi thơm lây rồi lâm phàm cười nói đại nhân nói không chính xác ta cũng không có linh căn chỉ có thể ở thế tục làm cái cao thủ mò mâm nói cái gì đó được có lòng tin linh căn tự nhiên ngươi tuổi còn trẻ thì có thực lực như vậy khẳng định có linh căn vương chu tự một n g ụ nhận định lâm phàm là có linh căn người lâm phàm theo vương chu trong mắt thấy được một tia tiết mới hiện nhiên là vương c h u đối với tiên môn hướng tới mà không thể được không có linh căn chỉ có thể đương người bình thường hai người trở lại nội thành tự cùng không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì đồng dạng dương trí cùng vũ bân chết giống như cũng không phải bọn hắn gây nên trở lại trong phòng lâm phạm lập tức t r a xem có được đồ vật gì đó tiểu h o à n g đan mấy chục loại chân quý dược liệu cô đ ộ n g mà thành đang ăn dược giá trị xa xỉ phục dụng sau có thể tăng trưởng năm năm tu vi chỉ có thể phục dụng một lần lần nữa phục dụng không hiệu quả ân ân rất là không tệ thứ đồ vật hắn hãy nói đi có người mới sống hai ba mươi năm Thì có 6, năm vi, khoa có n trương cái này thật sự là khoa trương được thấp điều mới sáu mươi bảy năm tu vi mà thôi không tính là cái gì mãng như đạp sân kình nhất lưu công pháp kình đạo sỏ xuyên qua toàn thân dùng thế xét đánh lôi đình bộ phát cương manh kình đạo có thể khai sơn phá thạch tình đạo theo bản thân tu vi cao thấp tốc độ tăng môn công pháp này rất là không tệ có thể trường kỳ sử dụng nghĩ đến dương c h i dùng môn công pháp này phối hợp k h ó i nhạc toàn chuyện chủ y hắn t i u không muốn nhiều lời cái gì cái gì gọi là phung phí của trời cái này là phung phí của trời a về phần cuối cùng một kiện xương sụn nội giáp hay vẫn là đừng xem quả thực t i u là kinh hỷ đợi lát nữa đem cái đồ chơi này phóng tới trong nhà xí cho rằng đồ lóc chuồng có l ẽ hội thoải mái rất nhiều ai không nghĩ qua là tự hậu tiên cảnh rồi được tiếp tục cố gắng a Quy một chương 34, chương ba mươi b ố m ạ đèo ìn trở về cầm vũ khí thu hoạch có chút làm cho người thỏa mãn nhìn xem s á t trời s á t trời đã tối hay vẫn là rửa ngủ ngon rồi ngày mai vừa muốn bắt đầu huấn luyện đám kia tiểu tử không hào hào huấn luyện bọn hắn đều thực xin lỗi chính mình cái đầu thân phận mà hắn cũng phải tiếp tục tu luyện thiết đầu công chính mình tu luyện công pháp tựu i là phiền thoái còn muốn theo xấu tiến dần không thể qua gấp ở đâu như trực tiếp theo người ta trên người tuân r a đến công pháp nhẹ nhàng như vậy đơn giản trực tiếp học hội dung hội còn thông ban đêm toàn bộ giang đô thành đều y mắng một thất chạy như bay tuấn mã theo thành bên ngoài tiến vào trong thành sau đó đứng ở giao l o n g bang phân bộ tổng đường ngoài cửa vội vàng phía dưới hấp tấp hướng phía trong p h ủ chạy tới nộ hà thiên đã sớm tại thê t h u ế t phục thị hạ chìm vào giấc ngủ lại bị người nửa đêm đánh thức hắn mặc quần áo đi vào thư phòng tam đương ra dương trí cùng vũ bân chết ở mười dặm địa phương biết được tin tức này thời điểm nộ hà thiên thần sắc k i n h biến rõ ràng đã mập thần thậm chí có chút không dám tin hắn theo nhìn không tốt dương trí thế nhưng mà vũ bân đầu góc lại bị hắn coi được đây là có trí tuệ người làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không lô mãng đối phó một cái bộ k h o i làm sao có thể hội thất thủ ngụy hùng chết chưa nộ hà thiên hỏi, chết rồi. nộ hà thiên nhiễu mày trong tư tốt rồi việc này không cần phải xem bảo tìm người đưa bọn chúng cho trôn vâng t a m đưa ra sau đó trong thư phòng chỉ còn lại nộ hà thiên một người hắn đi đến trước b à n sách sắc mặt tâm t r ầ m bất định nghiến răng n g h i ế n lợi không nghĩ tới ác như vậy vương chu tất nhiên tham dự ở bên trong tình huống hiện tại đã rất rõ rồi hắn m u ố n là chỉ cần ngụy hùng chết là được về phần lâm phạm thì ra là thuận tiện dù sao cũng là hắn cho giao long bang mang đến thiện t h o á i hôm nay vương chu tham dự tiền đến muốn, muốn đối phó lâm phạm tất nhiên là muốn đối phó vương chu mà thôi việc này đến đây là kết thúc dù là nộ i hà thiên trong nội tâm có mọi cách khó chịu thế nhưng được lấy đại cục làm trọng mới được tùy tiện cùng vương c h u bọn hắn phát sinh xung đột mặc kệ thắng hay thua đều không có bất kỳ c h ỗ t ố t không có lợi ích tranh đấu không hề ý tứ đang nói hôm sau lâm phạm cùng thường ngày đồng dạng xuất hiện tại quan phủ cửa ra vào chờ đợi các tiểu đệ đến mang của bọn hắn tiến hành thể n ă n g bên trên huấn luyện trải qua hắn tàn phá các tiểu đệ cũng dần dần bắt đầu thói quen như vậy hàng ngày huấn luyện duy nhất còn khó hơn dùng chịu được đúng là cái này đầu trồi lùi khó trách thụ mặc kệ đi nơi nào đều là vạn chúng trú m ụ ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở cái này trên đầu. thậm chí có ra hỏa biểu hiện vô cùng khoa trương nhìn về phía bọn hắn đầu c h o n g lúc vậy mà d ơ tay lên vật che chắn con mắt thật giống như hào quang đâm mắt bị mụ tựa như mạ đeo ỉn chúng ta biết rõ đầu phản quang nhưng không cần phải giả dạng làm như vậy đi 15 vị bộ bình một một khoái kia không Thành huấn luyện lấy, một ít tinh lịch hài đồng đi theo ở phía sau cười hì hì. Hoa,、wow, nhìn cái đại đầu chọc đầu lớn nhất. Cái này mới lớn nhất, chút hì hì các cái Cái cái Đám tại Giang đi cười ngươi đại mới ngươi cười lời ít trẻ đồng cũng sau luyện lớn này lớn lớn. con Đô đầu đầu lấy, l ở cho dù là bọn họ đã tiếp nhận chuyện như vậy thực có thể mỗi lần chứng kiến người khác ánh mắt khác thường lúc đều cảm giác cái này đại đầu chọc thật sự là quá không đẹp xem rồi quay chung quanh giang đô thành một vòng sau khi kết thúc trở về đến luyện võ tràng tiến hành mà q u ỷ thức v à chạm huấn luyện những tiểu đệ này cũng chỉ là ở vào thiết đầu công nhập môn giai đoạn đụng v o cây đều là tại vì khó bọn hắn có thể hết cách rồi muốn tu luyện thành công phải theo một bước này bắt đầu mà chính hắn thì là chuyên môn tìm khối thiết bản cầm ở trong tay ngồi ở trên bậc thang thoáng một phát lại thoáng một phát hướng trên đầu đập tới muốn biến cường không ăn niệm khổ là không được lâm phạm một mực chính là như vậy thôi miên chính mình kỳ thật chém người chém yêu m à có thể rơi xuống thứ đồ vật nhưng những thật sự là này thể nghiệm không xuất ra niềm vui thú cảm giác chỉ có thể thân lực thân vi tu luyện thống khổ nhất công pháp chờ về sau có người sùng bái hỏi hắn người cái này cùng nhau đi tới có phải hay không rất vất vả hắn cũng có thể ngầm đầu đem tu luyện thiết đầu công thống khổ nói cho đối phương biết muốn b i ế n cường phải như thế thống khổ liên tục mấy ngày sau ngày hôm nay lâm phạm như trước tại quan phủ cửa ra vào chờ đợi các tiểu đệ đã đến những ngày này huấn luyện là chỗ hữu dụng các tiểu đệ thân thể tố chất đều có rõ ràng tiến bộ đồng thời tất cả mọi người đem thiết đầu công tu luyện nhập môn đã có tu v i tuy nhiên như cũng là yếu như vậy nhỏ nhưng đây là một cái tốt bắt đầu điểm số lâm phạm như là thường ngày đồng dạng hô một hai mười bốn một loạt tiểu đệ chỉ t h é t lên mười bốn ai không có tới lâm phạm hỏi đầu lĩnh trấn nho nhã không có tới vương bảo lục nói ra hắn bây giờ là lâm phạm tiếp thân trợ thủ đắc lực lĩnh đội sự tỉnh chính là hàn đến bảo lục cha nói hắn đầu góc không dùng được trước t i ê bị cháy hỏng rồi có thể lâm phàm chầm o bảo lục c giác mình tư i cắn n g ờ i Cao chấn nho nhã. l mấy Phạm hắn đối với tư. Mấy trăm n g ấ t phương bộ điện ảnh và truyền hình kịch xáo lộ hiện hiện trong đầu không tốt đã xảy ra chuyện dĩ vãng điện ảnh và truyền hình kịch ở bên trong xuất hiện loại tình huống này đều là phát sinh ở phối hợp diễn trên người mà nhân vật chính tự nhiên cũng không coi ở ý dù sao cũng là người bận rộn thẳng đến cuối cùng phát hiện thời điểm cũng không biết đi qua bao lâu cuối cùng nhất là m bộ hối hận hỏi thăm phối hợp diễn ngươi như thế nào không nói với ta a đầu óc g h e o người ta không nói ngươi sẽ không đi tìm nhà ai biết nhà hắn ở đâu lâm phạm hỏi vương bảo lục hô lớn nói đầu lĩnh ta biết rõ dẫn đường lâm phạm phát tay hôm nay không đem người tìm được thể không bỏ qua cao chấn nho nhã ra trong thành một góc chỗ ở vào bên bờ biển một cái tiểu phiền phức khó chịu chỗ đó thuộc về đặc cấp nghèo khó hộ trở thành bộ khoái chính là vì phụ cấp gia dụng lâm phạm một đám người đứng tại một chế rào chắn bên ngoài chính là trong chỗ này đúng vậy đầu nơi này chính là trấn nho nhã ra vương bảo lục nói ra sau đó gõ cửa trấn nho nhã ngươi có ở nhà không cái môn này không cao cũng đi ra chỗ ngực trực tiếp khé đ ả o đã trôi qua rồi rất nhanh có người trong nhà nghe đi ra bên ngoài thanh â m ai a một vị bà lão c u n g lấy eo từ trong nhà đi ra xem đi ra bên ngoài đứng đấy một loạt đại đầu trong lúc rõ ràng có chút l â y người sau đó nói các ngươi đều là trấn nho nhã bằng hữu à. đại nương ta là bảo lục à, đây là chúng ta đầu hôm nay trấn nho nhã không có tới đưa tin đầu mang bọn ta đến tìm trấn nho nhã vương bảo lục nói ra bà lao nghe nói như thế lập tức có chút luôn cuống vội vàng đi mở cửa đại nhân con ta có thể không phải cố ý không đi ngài có thể ngàn vạn không thể trách tội con ta à. nói xong nói xong muốn quỷ xuống cầu lâm p h ả m tha thứ nàng nhí tử lâm p h ả m tay mắt lanh lẹ vội vàng n â n g bà lão không được ta đến tựu là nhìn xem trấn nho nhã làm sao vậy có phải là có chuyện gì hay không tuyệt đối không có trách tội ý tứ hắn bây giờ đang ở trong phòng a bà l a o vội và nói tại tại rất nhanh một đám người đi vào trong phòng vừa đi tới thời điểm hắn t i ể u chứng kiến chấn nho nhã đem chăn phủ lên chân sau đó nhìn về phía cửa ra vào đầu lĩnh các ngươi làm sao tới ngươi buổi sáng không có tới đưa tin nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện gì t i ể u đến xem lâm phàm đi vào bên giường chuyện gì xảy ra ngày hôm qua không phải hào hào đấy sao cao chấn nho nhã cười nói đầu lĩnh ngày hôm qua trở lại sửa chữa phòng không cẩn thận t i ể u chỗ cao té xuống ngã hư mất chân vốn định để cho ta mẹ đi theo đầu nói một tiếng không nghĩ tới đều phiền thoái đầu tới tìm ta rồi t r ấ n nho nhã h ả o h ả o chiêu đãi đại nhân mẹ đi nấu nước bà lao nói ra đại nương đ ừ n g phiền thoái chúng ta tự là đến xem lâm phạm vội vàng ngăn lại nói sau đó xốc lên tre ở trấn bân trên đùi cái chăn đùi phải bị mấy cây trúc bảng kẹp lấy hơn nữa xương vô cùng đại còn có bị đánh đích vết thương thời gian dần trôi qua lâm phạm thần sắc biến nghiêm túc lên t r ấ n nho nhã ngươi biết đầu là không thích bị người lừa gạt ngươi cái này chân cũng không giống như là t ẻ xuống đầu lĩnh thật không có sự tình nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi cao chấn nho nhã nói ra có ẩn tàng không muốn nói thật ân lâm phàm hít mắt tức giận nói không có đem đầu ta cao trấn nho nhã sợ thần vội văn g nói đầu lĩnh ta thật không có ý tứ này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi không cần phải làm phiền đầu lâm phàm nếu như ngay cả lời này đều tin tưởng lời nói cái kia mấy trăm bộ điện ảnh và truyền hình kịch tự nhìn không rồi trấn nho nhã muốn d ầ u diếm đơn giản tựu một loại ý tứ đối phương không dễ trọng có thể làm cho lâm phàm cảm giác giang đô thành không dễ trọng cái kia chỉ có giao long bang giao long ba người làm lâm phàm hỏi cao trấn nho nhã kinh ngạc phán phất là không nghĩ tới đầu vậy mà đoán được rồi Nói, đến cùng lâm à ngoài chuyện cũng có có không hiện nghe thoáng phát, thể biết, nhưng tại đầu trong suy nghĩ thể thay nếu đầu suy xảy ngươi nói, ngóng ngươi trong ấn tượng gì ra, ra ta tại đi biết, tại tiểu một đổi. l phạm nói ra cao chấn nho n h ã do dự đầu lĩnh là như thế này lâm phạm nghe tình huống cụ thể chịu đựng l ử a giận trong lòng đương sau khi nghe xong không thể nhịn được nữa trực tiếp đứng lên mạng đẽo ỉn giao long bang dám đem ta lâm phạm người đánh thành như vậy các huynh đệ cho ta trở về cầm vũ khí lâm phạm làm bộ muốn hướng phía bên ngoài đi đến đầu lĩnh đừng đi giao long bang không dễ chọc chớ vì ta chọc phiền t o á i ta không chết chỉ bị gậy chân nghỉ ngơi một thời gian ngắn có thể khôi phục cao chấn nho nhã bỏ xuống giường bị b ả o lục ngăn lại tấn trên giường làm cho hắn chớ lộn xộn lâm p h ả m quay đầu lại chỉ vào đối phương nói ngươi cho ta hảo hảo ở tại gia t ĩ n h d ư ỡ n g các ngươi đi theo ta nhận ta cái này đầu cái kia chính là trong tay của ta người các ngươi t h ụ khi dễ ta cái này đầu trách nhiệm tránh khỏi phải báo thủ cho các ngươi đi cùng ta trở về cầm vũ khí ngược lại muốn xem bọn hắn có bao nhiêu năng lực dám đem người của ta chân đánh gãy q một chương ba mươi lăm đều cho ta đừng mục đích chương ba mươi lăm đều cho ta đừng mục đích bên ngoài giao long bang có ba vị chủ nhà nhưng bọn họ đều là tọa chân t ổ n g bộ mà ở giang đô thành thì là chia làm tám đại đường chủ đường chủ phía dưới thì là từng cái tiểu đầu lĩnh dẫn đầu bang c h u n g k h ô n g chế chung quanh sàn xe xử lý sự t ì n h các loại giao long bang bên ngoài sinh ý là hại vận cùng k h ô n g chế giang đô thành bắt cá thị trường mỗi một vị cá nông ra biển bắt cá chỗ thuê bằng đội thuyền đều là giao long bang một câu chỉ cần ngươi là theo cá liên hệ vậy thì được vi giao long bang phục vụ v ề p h ầ n vụ t r ộ m thì là sòng bài cùng k ý viện còn có không muốn người biết chấn nho nhã chỗ địa phương thì là thụ bắt đại đường một trong hồ đường không chế hồ đường đường chủ phía dưới tiểu đầu lĩnh v i ê n giang long lãng tuấn t i ự u là đánh gây chấn nho nhã chân đầu sò gây nên bến cảng bến tàu một trong lãng tuấn nằm ở trên m ặ t g h ế nghiêng chân uống trà nhìn xem bắt cá trở lại cá nông ở một bên đăng ký giao bắt cá phí tâm tình thẩm mỹ vô cùng đối với cá nông nhóm mà nói ra biển bắt cá thuyền là giao long bang thu phí cực cao ự c c hơn nữa bắt được cá còn không có bán đi vừa muốn trước giao một số bán cá phí cái này đối với cá nông nhóm mà nói khổ không thể tả chỉ là bọn hắn không cách nào phản kháng giao long bang là quái vật khổng lộ tồn tại không người dám theo chân bọn họ chống lại lúc này đứng tại lãng tuấn bên người vì hắn giao động phiến tiểu để nói đại ca nghe nói cái kia cao chấn nho nhã là bộ khoái chúng ta đem chân của hắn đánh gãy có thể hay không đưa tới phiền thoái nhắm mắt hử phát tiểu khúc lãng tuấn mở mắt ra lộ ra tí ti khinh thường dáng tươi cười phiền thoái lãng tuấn khinh thường hỏi lại ngươi gặp chúng ta giao long bang gặp được qua phiền thoái sao chính là một gã bộ khoái tại giao long bang trong mắt t i ể u là một con kiến cũng thế đại ca nói có lý tiểu đệ gật đầu vì chính mình thân là giao long bang một thành viên cảm thấy tự hào tại giang đô thành chỉ cần nói mình là giao long bang người tự không ai dám trêu chọc c vâng đại ca giao động phiến tiểu đệ đáp sau đó ngóc tay mang theo mấy người đi xem tình huống rốt cuộc là ai như vậy là lớn vậy mà đến giao long bang địa bàn g nhóm sự đây là sống không kiên nhẫn được nữa hay sao đối với cái này loại náo sự tình huống lãng tuấn chưa bao giờ để ở trong lòng trên đời này luôn luôn cho là mình là anh hùng người xuất hiện cuối cùng anh hùng cũng t i u biến thành gấu đen phanh phanh phanh ngay sau đó vài đạo nổ mạnh chuyển đến lãng tuấn nghĩ hoặc p h i ế t quá mức nhìn lại lập tức c h ừ n g to mắt vừa mới phái đi tiểu đệ bị người cho đạp trở lại hắn lập tức xoay người tránh né đến nơi khác p h í c một tiếng một gã tiểu đệ đánh tới đạp nát hắn ghế nằm a các tiểu đệ ôm bụng nằm trên mặt đất kêu thảm đau nước mắt nước mũi đều chảy ra vừa mới bọn hắn đi chặn đường đối phương đều còn chưa nói lời nói đã bị đối phương một c ư ớ c đạp trở lại lực lượng thật sự là quá lớn ngăn cản cũng đỡ không nổi lãng tuấn sắc mặt biến rất khó coi chứng kiến lâm phàm thời điểm hắn thần sắc hơi s ư ơ n g sở đầu t r ọ c quá dễ làm người khác chú ý hơn nữa đi theo tại hắn người đứng phía sau cũng đều là đầu t r ọ c cái này làm cho hắn nghĩ tới cao chấn nho nhã tên kia cũng là đầu t r ọ c thậm chí còn bị hắn trào phúng qua các ngươi là người nào có biết hay không cái này là địa phương nào tự dám đến này dương ai lãng tuấn tức giận quát lớn sau đó hướng phía chung quanh đang tại bận rộn bang trúng hô đều cho ta tới có người n á o sự giao long bang hổ đường bang chúng thả ra trong tay sự tỉnh cầm các loại có thể đánh người binh khí vội vàng mà đến hùng hổ đứng tại lãng tuấn sau lưng tan vỡ thoáng một phát cũng có hai ba mươi con người mỗi một vị bang c h ú n g trước ngực đều hoa văn một đầu hung át xuống núi h ổ một đám người đứng tại một loạt khí thế tự nhiên cũng là không kém t r u n g quanh cá nông nhóm sợ hãi nhìn xem một màn này bọn hắn không biết lâm phàm nhưng l à nhận ra lâm phàm đầu của bọn hắn cái này đoạn thời gian giang đô thành truyền lưu lấy có bọn bộ khóe đem đầu tóc cho cạo đều cạo thành đại đầu chọc mỗi sáng sớm còn có thể vây quanh giang đô thành tuyến Mà lâm phạm nói bộ h lãng g i a tuấn người cút cho ta tới đánh gây em ta huynh c r ầ n tự muốn như vậy xong việc đó là không có khả năng sự tình lãng tuấn đã minh bạch bọn hắn nguyên lai là vị cao trấn nho nhã mà đến ta tưởng rằng ai như thế có loại dám đến giao lòng bang sản xe dương oai nguyên lai là các vị bộ khoái đại nhân l ã n g Tuấn cười ha h à nói sau đó sắc mặt dần dần biến âm chầm nói cao chấn nho nhã trái với dao l o n g bang quy củ đánh gậy hắn một chân đã đặc biệt khai ẩ n coi như là các ngươi vương chu vương đại nhân đến đây hắn cũng không dám nói chúng ta d a o l o n g bang không phải l ã n g tuấn đi đến lâm p h ạ m trước mặt nhìn thẳng lâm p h ạ m con mắt ngươi muốn vì hắn xuất đầu đích thật là huynh đệ tình thâm nhưng ta hôm nay đem lời để ở chỗ này rồi ngươi dám tại dao l o n g bang địa bàn lung tung dương oai coi như là vương chu cũng bảo vệ không được ngươi lâm phàm h i mắt thật can dỡ g i á hỏa a lâm phàm sau đó xoay người nhìn xem bốn phía tránh né cán ông phảng phất là tại tuyên t h ể chủ quyền tựa như tất cả mọi người nghe kỹ cho ta giao long bang địa bàn có giao long bang quy củ ai vi phạm với quy củ vậy thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc coi như là quan phủ người đến lại có thể thế nào không có người có thể vi phạm Phanh. phú phạm tiếp Thanh mánh mánh thân thể trực tiếp thế ra, sau Lãng Tuấn rừng, đồng miệng rộng, ngụm lưng trên liệt lâm liệt đã bật tử trật to, một tươi một trực mặt đất máu em im mà mở bị cước, giao long bang các bang chúng đều trận tròn mắt bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự đối với bọn họ đại ca đ ộ n g thủ không có bất kỳ dấu hiệu thậm chí đối với bọn hắn mà nói bởi vì giao long bang đặc thù tính làm cho không người nào dám chủ động t r e o chọc giao long bang người coi như là lãng tuấn chỉ sợ đều không nghĩ tới đối phương dám ở giao long bang địa bàn đ ộ n g thủ với hắn l ệ c h cạch lâm phàng một cướp dấm nát lãng tuấn phía sau lưng nhìn về phía những cái kia chuẩn bị vọt tới b a n g chúng âm vang một tiếng rút đao lưới đao dán lãng tuấn mặt đâm trên mặt đất lưới đao lăng lệ ác liệt khí tức d ọ a phá lãng tuấn gan đều đừng núp hắn sợ hai trong thủ hạ có muốn t h ừ a n vị cố ý muốn hắn chết mà bây giờ không phải là đến cơ hội sao thả ta ra đại ca nếu không ngươi đừng muốn rời đi tại đây có bang chúng giận d ữ hết lãng tuấn cả giận nói ngươi câm miệng cho ta muốn hắn phiên giang long lãng tuấn từ nhỏ muốn lập trí trở thành người gặp người sợ tồn tại hôm nay đã nhiều năm như vậy rốt cục trở thành giao long bang tiểu đầu lĩnh thật muốn như vậy không minh bạch chết đi trong lòng của hắn không cam lòng vô cùng huynh đệ ngươi làm như vậy đối với ngươi là không có chỗ tốt ngươi bây giờ đem ta thả ta có thể đương làm chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng thời cho ngươi huynh đệ bổ sung giật phí ngươi xem coi thế nào lãng tuấn trầm dần ngữ khí hảo ngôn hảo ngữ nói hắn không tin đối phương dám giết hắn có thể chỉ sợ v ạ n nhất không cẩn thận q một chương ba mươi sáu vậy ngươi muốn thế nào chương ba mươi sáu vậy ngươi muốn thế nào chẳng biết tại sao ngươi nói những lời này thật sự là làm cho người rất quen thuộc ta ta muốn nếu như đem ngươi đem thả rồi ngươi có lẽ sẽ chủ động cho một số ngân lượng nhưng ngươi khẳng định k h n g phục tuyệt đối sẽ sau đó trả thù có phải hay không lâm phạm sớm đã đem đối phương xáo lộ xem nhất thanh nhị sở hừ còn muốn cùng hắn chơi những này dĩ vang xem điện ảnh và truyền hình kịch thời điểm nghe được nhân vật phản diện nói những lời này thời điểm là hắn biết đằng sau chủ yếu nhân vật muốn không may lãng tuấn sắc mặt biến đ ô n g trầm cho mặt không biết xấu hổ có thể hắn bị đối phương dấm nát dưới chân không thể động đậy t h á n h mạng t i ể u k h ô n g chế tại trong tay đối phương còn có đối phương như thế nào sẽ biết hắn ý nghĩ trong lòng ngươi đến cùng muốn thế nào lãng tuấn hỏi mã đ è o in sớm biết như vậy sẽ phát sinh chuyện như vậy lúc trước nên mang nhiều điểm hào thủ tại bên người có thể tại giang đô thành giao long bang địa bàn hắn ở đâu có thể nghĩ đến sẽ có người dám động thủ lâm phàm không có trả lời lời của đối phương mà là hướng phía bảo lục ngắc bảo lục các ngươi tới đầu lĩnh có cái gì phân phó Bảo lâm ụ phạm chỉ vào lãng tuấn nói các người đưa hắn cho ta giơ lên tứ chi mở ra vâng đầu vương bảo lục bọn người đem lãng tuấn giơ lên một người cầm lấy một chi lãng tuấn sợ thần đạo người muốn làm gì hắn có loại dự cảm bất hảo phản phất là muốn phát sinh cái gì vô cùng thê thảm đại sự tự như lâm phạm tìm kiếm khắp nơi lấy tìm đến một căn côn gỗ côn gỗ có cánh tay thô đùa nghịch vài cái coi như dễ dùng sau đó đi vào lãng tuấn bên người vớt chân của hắn yên lặng gật đầu nói thầm lấy ân coi như đi một gậy xuống dưới mới có thể đoạn nghe được lâm p h ạ m nói thầm lãng tuấn sớm đã bị dọa sắc mặt tái nhợt vô cùng thả ta ra ngươi cái tên này thả ta ra lãng tuấn kịch liệt dãy r u a lấy gặp quỷ rồi đối phương cái này là muốn đánh gãy chân của hắn cái này sao có thể được lâm p h ạ m chỉ vào một vị khác bộ khoái đem đao đặt ở cổ của hắn chỗ đó nếu là hắn tiếp tục dãy r u a một đao chém hắn đầu lĩnh đến thật sự cái kêu bộ k h o i ca kinh hắn chỉ chém qua gà vị ngỗng cái này chém người thật sự chính là lần thứ nhất có chút sợ hãi. ân lâm phạm gật đầu ấm vang lạnh đuốt lơi đao dán lang tuấn cổ kinh hãi lang tuấn động cũng không dám động đại nhân như vậy chơi có thể không có ý gì à tại giang đô thành giết người coi như là đại nhân cũng không có khả năng bình an vô sự ta chính là một cái bình thường giao lòng bang tiểu rõ ràng hợp lý đại nhân cần gì phải vì ta bị mất tiền đồ lang tuấn sợ hãi vô cùng hắn thật sự nhanh bị lâm phạm cho dọa đái ha ha và ngươi còn muốn cho ta bị mất tiền đồ ngươi có chút quá để cào chính ngươi rồi tốt rồi chẳng muốn nói cho ngươi quá nói nhầm nhiều lâm phạm dẫn theo côn gỗ đặt ở lang tuấn chân các đốt ngón tay chỗ sau đó lúc lên lúc xuống nhấp đô hình như là đang tìm kiếm tốt nhất điểm rơi lang tuấn con mắt chừng tròn vo t r o n g mắt theo con gỗ lúc lên lúc xuống gì động tới đừng đừng như vậy lâm phàm mang trên mặt cười ngay sau đó sắc mặt biến nghiêm túc lên vung vẩy cánh tay tốc độ rồi đột nhiên tăng tốc phí một tiếng con gỗ nện ở lang tuấn trên đùi kết sắt một tiếng một đạo kinh người tiếng kêu thảm thiết bạo phát đi ra chỉ thấy lang tuấn đùi phải đã biến hình một mảnh x ư ơ n g đỏ cái chán hiện hiện mồ hôi bộ mặt biểu lộ biến cực kỳ dữ tợn chung quanh cá nông nhóm thấy như vậy một màn đều run dậy thân thể bọn hắn không nghĩ tới thật sự độc thủ đồng thời bọn hắn trong nội tâm cũng đang gọi lấy tốt bọn hắn bị trường kỳ đã bị giao long bang ước hiếp đã sớm một bụng l ử a giận nhất là cái này lăng tuấn bình thường cũng không thiếu khi dễ bọn hắn hiện tại thấy như vậy một màn bọn hắn trong nội tâm thoải mái a giao long bang các bang chúng xem đến đại ca bị nện gãy chân đều nhận run dậy không ngừng cũng không biết bây giờ nên làm gì mới tốt cái này một côn là cho em ta huynh báo thủ kế tiếp xem như tiền lãi lâm phảm cũng không có như vậy muốn dừng tay mà là đi vào chân trái chỗ lăng tuấn đau đơn có nhịt mở miệng cầu vòng quanh không muốn van cầu ngươi thả ta đi ta biết rõ sai rồi đau đớn làm cho hắn nói chuyện đều có chút khó khăn hiện tại mới biết được sai đã đã chậm vừa dứt lời lâm phạm lần nữa huy động trong tay côn gỗ kết sắt một tiếng lãng tuấn thân thể lay động con mắt chừng giữ tợn khủng bố tại hắn thanh tỉnh thời điểm ngạnh xanh xanh bị đập g ã y chân loại thống khổ này thường nhân khó có thể chịu được bảo lục nhóm nháy mắt đối với đầu thủ đoạn bọn hắn đều có chút sợ hãi thật sự là hung ác lợi hại nói nện tự nện căn bản là không mang theo do dự đồng thời bọn hắn cảm thấy một loại cảm giác an toàn gặp được khi nhục nguyên lai còn có đầu vì bọn họ ra mặt lâm phạm đem côn gỗ phóng tới lãng tuấn đúng qu nhẹ nhàng đập đ ộ n g lên t i u động tác này kinh hãi lãng tuấn quên đau đớn quỷ khóc nói đại nhân đừng văn cầu ngươi đừng như vậy ta thật sự sai rồi về sau ta cũng không dám nữa ma ơi n h ư n ế u như đối phương thật sự n ệ n xuống đến có thể hay không mạng sống còn là một vấn đề t i u tính toán còn sống chỉ sợ cũng triệt để trở thành phế nhân muốn cái gì đâu ta lâm p h ạ m há lại như thế người tàn nhẫn lâm p h ạ m cười nói ngươi cũng đừng sợ t i u coi như ngươi lần sau còn phạm vào sai lầm như vậy ta cũng sẽ không đối với ngươi nơi này độc thủ mà là trực tiếp thỉnh ngươi về sau đều đi ăn nguyên bảo ngọc đến lãng tuấn ánh mắt nhìn đến lâm phàm mặt mặc dù không có nói chết chữ tuy nhiên lại làm cho lãng tuấn không rét mà run toàn thân run dày lâm phàm phất phất tay ý bảo thủ hạ đem lãng tuấn bông lãng tuấn co quắp té trên mặt đất khuôn mặt dữ tợn t h ư n g khổ đã liền một câu đều cũng không nói ra được hắn cảm giác mình đã đã mất đi c h i giác cái này hai chân sợ làm u ố n phế mất ta lâm phàm đứng tại lãng tuấn bên người không người cầm lấy đôi phương cổ áo chỉ vào chính mình đại đầu chọc nói ngươi trận to mắt chó nhìn rõ r à n g rồi có lưu cái này đầu người không phải ngươi có thể được tội nếu như còn có lần sau không không có lần sau rồi tại ngươi có nghị cách thời điểm Ta biết ta kết sẽ sẽ cho cạnh cục ngươi biết động bên cạnh ta người, lâm à cái gì? l phàm nhìn g i t ấ thấp y thỏm Phạm h Lâm lo âu. n thoáng qua lam tuấn phất phất tay mang người chuẩn bị ly khai tránh ra tránh ra lúc này trong đám người truyền đến thanh âm một đám người đi ra trong đó một vị đầu lĩnh nam tử khí thế phi phạm cường tráng hình thể cho người cảm giác như phảng phất là một ngọn núi tựa như đường chủ đường chủ tận mắt nhìn thấy đại ca bị người nện đứt hai chân các tiểu đệ chứng kiến người tới lập tức biến cung kính người đến là giao long bang h ổ đường đường chủ cao nghĩa hùng vị đại nhân này người động thủ giáo với người của ta cứ như vậy ly khai không cho rằng có chút thất lễ sao cao nghĩa hùng thanh â m hùng hậu như là tiếng trung bình thường vang r ộ i hiểu rung động nhân tâm lâm p h à m quay đầu nhìn lại hiện hiện dáng tươi cười vậy ngươi muốn thế nào q u y một chương ba mươi bảy cảm động sắc khóc chương ba mươi bảy cảm động sắc khóc đây là đánh tiểu nhân đã tới r ồ i giả đi sao quả nhiên đều là cái dạng này vĩnh viễn đều không thể thoát ly sáo lộ thâm viên b ấ dập đối với cái này hắn có chút bất đắc dĩ đầu lĩnh đây là dao long bang hổ đường đường chủ cao nghĩa hùng thật là người đáng sợ vương bảo lục tựa ở đầu bên thai nhỏ giọng nói ra dĩ vang chứng kiến cao nghĩa hùng bảo lục sớm đã bị bị hủ té cất té đái ở đâu tốt trốn t i ể u trốn chạy đi đâu nhưng bây giờ hắn sẽ không trốn bởi vì bản thân thân phận cùng trách nhiệm khu xử hắn muốn cùng tà ác chống lại đến cùng ta vương bảo lục là một gã chính nghĩa bộ khoái tuyệt đối sẽ không hướng tà ác túi đầu đánh bạc cùng đầu đồng dạng t i ể u tóc thể tuyệt đối sẽ không tranh lẽ ân lâm phạm đ đầu ánh mắt cùng cao nghĩa hùng đối mặt lấy cao nghĩa hùng cao thủ nhất lưu có tỷ lệ tuân g a tu vi năm mươi năm hổ vương thần quyền nhất lưu bách túc vô ảnh thủ nhị lưu c à n k h ô n liệt s â n cước nhất lưu vô tung bộ pháp nhất lưu kim ti n h u ậ n giáp tinh thiết hổ chỉ sáo ngân phiếu hai trăm lượng lâm p h à m nhìn về phía ánh mắt của đối phương đều biến không giống với lúc trước t i u cùng một khối thịt mỡ tựa như tuôn ra thứ đồ vật đều rất không t ồ i nếu như có thể giết chết lời nói tuyệt đối không lỗ t i u tính toán rơi xuống lại t r ê n l ệ n h cũng tuyệt đối không kém đi nơi nào t i u lặn h ư thế nào cảm giác đối phương giống như có chút khó đối phó đấy chẳng lẽ là đối phương tu luyện nhất lưu công pháp hơi nhiều mang đến cho mình áp lực ân rất có thể là như thế này ảo giác t、so、hôn bộ đản đến đến cứu ta, cứu ta. cũng dám đối với ta như vậy dù là hai chân đã đức có thể cái kia nhảy lên lông mi giống như là nói cho lâm phảm ngươi hết con bê rồi chúng ta đường chủ đến, đến rồi nhìn ngươi còn thế nào càng rỡ chuyện đã trải qua ta đã biết rõ đích thật là thủ hạ ta có chút không có mắt đã cắt đứt dưới tay ngươi chân buồn đường chủ thay thủ hạ ta hướng lâm đại nhân bồi cái không phải không bằng như vậy được rồi ngươi xem coi thế nào cao nghĩa hùng trầm giọng nói lời này vừa ra đừng nói lâm phảm có chút ngộng mà ngay cả lãng tuấn cũng không dám tin nhìn xem đường chủ hắn hô to lấy đường chủ hắn đã cắt đứt ta hai cái đuổi cũng không thể như vậy được rồi à thậm chí còn muốn đánh nhau đoạn hắn là tối trọng yếu nhất một chân trong lòng của hắn gầm hét vốn tưởng rằng đường chủ đến có thể giút hắn báo thủ nhưng còn bây giờ thì sao nói hay vẫn là tiếng người sao hoàn toàn tựu nghẹ không hiểu được không người câm miệng cho ta cao nghĩa hùng nội chừng lãng tuấn liếc vốn là cũng sắp muốn đã hôn mê l ã n g tuấn bị đường chủ cái này ánh mắt chừng sợ thần không nói hai lời trực tiếp đã hôn mê về sau coi được thủ hạ của ngươi hôm nay việc này tự là cho hắn một bài học ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai nếu quả thật có lần thứ hai ta ngay cả ngươi cái này đường đường chủ đều cùng một chỗ cho chém chúng ta đi lâm phạm phất tay mang theo mười bốn vị thủ hạ ly khai nên làm cũng đã làm nếu như không là vì tại giang đô thành đã sớm sách đao thế thiên hành đạo rồi làm sao có thể sẽ cho đối phương nói láo cơ hội vương bảo lục đi theo đầu ly khai mà tại lúc rời đi còn đối với giao long bang mọi người tức giận hừ một tiếng biểu đạt thoáng một phát trong lòng bất mãn tuy nhiên hắn đối mặt giao long bang thời điểm rất sợ hãi còn có đầu tại cái t i ê chính là ăn hết tim gấu gắn báo ai còn không sợ đầu lĩnh ngươi cũng thật lợi hại cái này chấn bân thủ rốt của báo bộ khoái các tiểu đệ ủng đám lấy lâm phàm một đường sùng bái thêm tản g hắn dương cái gì đều đừng nói nếu không phải đầu dẫn theo bọn hắn bọn hắn cả đời đều khó có khả năng kinh nghiệm chuyện như vậy tại giao long bang sàn xe đánh gãy người ta chân liền người ta đường chủ đều đến rồi còn như vậy quan minh chính đại lý khai ngẫm lại cũng cảm giác có chút kích động lâm phạm nâng lên mang theo tình thương của cha tay sờ lấy đầu của bọn hắn chỉ cần đầu vẫn còn sẽ không người có thể khi dễ các người không quan tâm cái gì bàng đầu đều được cho các ngươi lấy lại danh dự gia phủ sờ đầu bộ khoái chính mình sờ lên sau đó nghe n g h e tay đây là bá đạo hương vị thật là thơm đương chủ t i u thật sự thả bọn họ ly khai một gã bang chúng nhỏ giọng nói hắn rất không c a m l ò n g giao long bang hổ đường khi nào nếm qua thiệt t h i như vậy cao nghĩa hùng đứng c h ắ p tay ánh mắt nhìn hướng đi xa những t h â n ảnh kia không nên hỏi đến sự t ì n h không nên hỏi dẫn hắn xuống dưới dưỡng thương nói cho hắn biết không cho phép cho ta t r e o chọc những bộ khoái này vâng đường chủ bang chúng đáp tuy nhiên không biết đường chủ là nghĩ như thế nào nhưng mệnh lệnh không thể không nghe đương nhiên chung quanh vẫn có không ít dân chúng bọn hắn chứng kiến bộ khoái tại giao long bang sản xe đã cắt đứt một vị tiểu đầu mục hai chân cuối cùng người ta đường chủ đều đến, đến rồi cứ như vậy vô vỗ bờ mông rời đi không khỏi cũng qua không tôn trọng giang đô thành đất bá chủ đi à nha đang ở nhà ở bên trong dưỡng thương cao chấn vân nghe được tin tức chuyển đến thời gian hắn nằm ở trên giường đều t r i để mộng đầu thật sự đi tìm giao long bang rồi nhưng lại đang tại tất cả mọi người mặt đem đánh g â y hắn chân lãng tuấn cho phế bỏ cái này làm cho cao chấn bân triệt để lâm vào trong lúc khiếp sợ ngay sau đó khỏe mắt của hắn ầm ứt bị khi phụ x ỉ nhục thời điểm hắn nghĩ tới đi tìm đầu thế nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình chỉ là một gã bình thường bộ khoái mà bọn hắn thì là dao l o n g bang tại sao có thể có người vì mình cái này một cái nho nhỏ bộ khoái t u đi t r e o chọc như vậy quái vật khổng lồ nhưng bây giờ đầu thực làm như vậy rồi cao chấn bân sẽ rất ít khóc hôm nay lại bị đầu hành vi cho triệt để cảm động ta nhất định phải nhanh lên dưỡng tốt thương báo đáp đầu ân tình quan phủ thư phòng người đi bến cảng tìm giao long bang phiền thoái vương chú hỏi hắn biết được chuyện này cũng không bao lâu vốn định tiến đến nhưng ngẫm lại cũng không có đi nếu như hắn đi lời nói sự t ì n h tính chất tựu sẽ thay đổi không giống với tuy nói giao long bang tại giang đô thành thế đại có thể cũng không dám trong thành đối với một vị bổ đầu thế nào đại nhân đây cũng không phải là ta đi tìm giao long bang phiền thoái mà là bọn hắn đã cắt đứt thủ hạ ta chân thân thể của ta vi đầu không thể ngồi nhìn mặc kệ phải cho người của ta lấy lại danh dự mới được lâm phàm nói ra. không thể không nói ưu tú người mặc kệ ở đâu đều gặp được sự tình vương chu nói cẩn thận một chút trong thành giao long bang không dám đem ngươi thế nào nhưng là được dự phòng c h o cùng rất dậu, đối với ngươi hạ độc thủ ân đa tạ đại nhân quan tâm thuộc hạ tâm lý năm chắc lâm phạm nói ra hắn đã không phải là đoạn thời gian trước hắn rồi mà là người mang sáu mươi bảy năm tu vi cao thủ thật sự là quá cường hãn nếu như còn cho rằng không đủ vậy cũng được một chút cũng không cần phải gấp gáp phiền p h á i cho chút thời gian qua không được bao lâu tu vi lại có thể thỉnh thịch dâng đi lên mức ngươi tâm lý năm chắc là tốt rồi giao long bang đích thật là cản dỡ một chút liền bộ khoái cũng dám động nếu như không phải sau lưng có thế lực sớm đã đem cái này ưu ác tính cho d i ệ t trừ mất vương chu đối với giao long bang căm thủ đến tận xương thủy m ờ i dăm địa sự kiện không có tiếp tục điều tra đi vương chu trong nội tâm minh bạch đây rốt cuộc là ai làm chỉ là có sự tình điều tra đến cuối cùng liền không phải bọn hắn có khả năng k h ô n g chế thậm chí còn sẽ đưa tới họa sát thân mấu chốt nhất đúng là hắc h ổ yêu sự tình còn không có giải quyết đây là một cái thai hoàng ẩm q một chương ba mươi tám cả các người rõ ràng chương ba mươi tám cả các người rõ ràng nội thành chả lâu ngày thường nhàn rỗi vô sự các dân chúng tốt năm tốt ba thành đản g tụ tập tại trong trà lâu điểm bên trên một bình trà cả điểm đậu p h ộ n g hạt dưa mà bắt đầu nói khoác nói chuyện trong bắt quái thật thật giả giả khó có thể phân biệt lúc này một g ã xuyên lấy áo vải nam tử đi vào trà lâu nhìn một vòng tìm được dĩ vãng bắt quái vòng dung nhập đi vào bưng lên một ly trà sâu s ắ c uống một ngụn sau đó đem chén trà hướng bản vỗ một cái phát ra điểm tiếng vang người chung quanh đều nghi hoặc xem ra vài món thức ăn tự biến thành như vậy áo vải nam tử giác giọng nói các ngươi vừa mới đều ở đây ở bên trong nói chuyện phiếm thế nhưng mà bỏ lỡ giang đô thành mười mấy năm qua nhất kình bạo phát sự t ì n h chuyện kia các ngươi không tận mắt nhìn thấy chỉ sợ cũng không tin a quả nhiên hắn lời này vừa ra lập tức khiến cho chung quanh mọi người h i ể u kỳ hắc n g ư ờ i cái tên này lại từ cái đó nghe bắt quái còn vài chục năm nhất kình bạo phát sự t ì n h có thể không thổi sao đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta sự tình gì chưa thấy qua lần trước ta còn chứng kiến một vị nữ tiên tử theo cửa nhà n h à đi ngang qua nói ta kiếp t r ư ớ c là nàng đạo lữ chờ ta trăm năm về sau liền muốn dẫn ta hồn phách ly khai cùng ta song túc song tê thành người nọ người hâm mộ thần tiên đạo lữ đại n g u còn không có uống rượu ngươi đều say thành như vậy nếu thật là uống ngươi còn không thổi lên thiên ha ha ha ha c ò n nữ tiên tử ta nhìn ngươi là đem ngươi cao lớn t h u k ị c h nàng dâu trở thành tiên nữ đi à nha áo vải nam tử không vui nói các ngươi đến cùng muốn nghe hay không không muốn nghe coi như xong bỏ lỡ có thể t i u nghe không được rồi vậy ngươi rốt cuộc là nói ha người t r u n g quanh thúc giục bọn hắn tại trà lâu t i u là muốn nghe bác khoái ngược lại muốn nhìn thằng này có thể có cái gì tin tức kinh người nếu như là khoác lắc bọn hắn nghe sòng tựu đã hiểu áo vải nam tử nhấc chân dẫm phải ghế vẫy tay cánh tay rất có một loại chỉ trích phương tủ chỉ điểm giang sơn dắt lượt h u Vừa sáng hôm nay tại bến cảng đến rồi một đám đầu trọc bộ khoái trực tiếp tại giao long bang sàn xe đem phiên giang long lãng tuấn hai chân cắt đứt lời con chưa nói hết đã bị đánh đoạn cái dám lại khoác lác giao long bang đó là cái gì tồn tại ai dám động đến đúng vậy a nói một chút cũng không đáng tin cậy đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối sẽ không tin tưởng đối phương nói lời nói này áo vải nam tử giắt r ộ n g cực lực giải thích ta có cái gì tốt t h ổ i đây là ta tận mắt nhìn thấy các người đi bến cảng hỏi một chút rất nhiều người đều thấy được ta nếu với các ngươi tội ta phần mộ tổ tiên bị đảo nói đều thật sự vậy mà còn chưa tin cái này làm cho thật vất vả có chuyện khoác lác áo vải nam tử rất là khó chịu nói đều thật sự ai gạt người rồi người chung quanh thấy hắn đều cầm phần mộ tổ tiên thể cũng cảm giác lại thổi cũng không thể cầm phần mộ tổ tiên thể à. cái kia kế tiếp chuyện gì xảy ra cái kia phiên giang long lãng tuấn thế nhưng mà tiểu rõ ràng hợp lý có thể như vậy được rồi nói mau đằng sau thế nào bọn hắn lòng hiếu kỳ bị câu đi ra áo vải nam tử lại uống một b ụ n trà trên mặt hiện hiện vẻ đ ắ c ý nhìn chung quanh một vòng nói tiếp không thể không nói cái kia đầu chọc bộ khoái hoàn toàn chính xác cực kỳ khủng khiếp thủ đoạn rất lợi hại lãng tuấn trong tay hai ba mươi người thổi kèn hạ sườn vừa lúc đó các người biết do ai đến rồi hồ đường đường chủ cao nghĩa hùng đến rồi vị này chính là tay thiện nghệ xé c h â u rừng người hung ác nhân vật thế nhưng mà cái kia đầu chọc bộ khoái căn bản là không để cho cao nghĩa hùng mặt mũi một điểm sợ hãi đều không có vốn tưởng rằng sẽ phát sinh một hồi đại chiến thật không nghĩ đến cao nghĩa hùng vậy mà kinh sợ rồi nói thẳng việc này cứ như vậy được rồi các người nói chuyện này có tính không vài chục năm khó gặp đại sự nói xong những điều này thời điểm áo vải nam tử biểu lộ đã đắc ý đến cực cao tình trạng nhìn xem chung quanh những cái thứ này biểu lộ đó là ở vào trong lúc khiếp sợ Cá nhân đích nhân nổ lập ò n vinh g hư tức rất nhiều người đều ly khai t r trà lâu bọn hắn lấy được hỏi thăm một chút tình huống cụ thể nếu như là thật sự thật có thể tiếp nối a không có tận mắt nhìn thấy cái này nhiều lắm tuyệt vời mà lúc này chúng ta nhật điểm nhân vật lâm phảm thì là tại luyện võ tràng mang lấy thủ hạ nhóm đang tại tu luyện đùng đùng thủ hạ đều tại đụn g phải vỏ cây lâm phàm ngồi ở chỗ kia cầm cục sát hướng trên đầu đập đi có đau một chút thế nhưng mà cũng không có trở ngại hắn đang trầm tư ở bên trong dùng thống khổ để cao đại não vận chuyển tốc độ dựa theo tình huống trước mắt đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển hắn bây giờ đang ở m u ố n cái này vấn đề căn cứ mấy trăm bộ điện ảnh và truyền hình kịch xáo lộ sự t ì n h phía sau chỉ sợ muốn không đơn giản hắn một bên vỗ m ạ n h đầu một bên tự hỏi đến tiếp sau khả năng đem mấy chuyện kết hợp cùng một chỗ phát hiện ở trong đó vấn đề chỉ sợ có chỗ liên quan trần phủ trần trung đưa tới hát hồ yêu tôn đảo khu nhà cũ giếng cạn tre dấu bí mật ngụy hùng bị giao long bang thu mua giao long bang sát thủ c h ặ n đường đến bây giờ cùng giao long bang phát sinh quá tiết mạ đeo ỉn những chuyện này ngoại trừ hắc hồ yêu sự kiện đều cùng giao long bang có liên quan đến tối đa cũng ngay tại lúc này không có tìm được manh mối mà thôi ta phải hào hào vớt một vớt lâm phạm gõ đầu khí lực dần dần tăng lớn c u c sắt tàn ảnh càng ngày càng dày đặc bang bang âm thanh tại luyện võ tràng vang lên kinh hại chung quanh bọn bộ khoái mục trừng khẩu địa a đâu cũng quá mánh người ta Cái này nếu đem đầu đem gõ loại thứ cái c nhất giao long bang chứng kiến trên người mình tia chất điểm đồng thời biết do chính mình tiềm lực phát triển cùng không dễ chọc tính chất bay xuống yến hội thỉnh chính mình ăn cơm dùng hối lộ làm chủ yêu cầu mình theo chân bọn họ thông đồng làm vậy dựa theo bình thường phát triển tự nhiên là giận dữ mắng mỏ cự tuyện từ nay về sau mở ra cá nhân cùng giao long bang lâu dài không phải người chết chính là ta vong đánh răng co loại thứ hai giao long bang trực tiếp như vậy nén l ế n giận dùng đại cục làm trọng chuyện trọng yếu quan trọng hơn cùng ta cái này còn tôm nhỏ không có gì hay đấu chủ động tránh cho cùng mình chính diện giao phong loại thứ ba giao long bang không nói hai lời liên hợp yêu ma đối với chính mình các loại ám sát nhưng là căn cứ đại l a o vĩnh viễn đều là cuối cùng xuất hiện thật là thơm định lý chính mình chỉ biết càng ngày càng mạnh cuối cùng nhất đem giao long bang trừ tận gốc trừ cuối cùng đưa tới cái khác thành trì giao long bang trả thù đồng thời chọc giận phía sau màn thế lực từ nay về sau chính mình đi về hướng đánh tiểu quái thu con đường cuối cùng nhất trở thành một vị đình phong đầu trọc cường giả như thế nào cảm giác loại thứ ba loại này n h ấ t trắng ra nội dung cốt t r u y ệ n phát triển mới là tự mình chỗ t r ờ mong đây này đối với cái này lâm phạm xa vào đến thật sâu trong trầm tư bất quá hắn ti không sợ h ã i chút nào cho các ngươi an bài rõ ràng cựu xem các ngươi đi cái đó một đầu nội dung cốt t r u y ệ n phát triển dù sao không quan tâm tuyển cái đó một đầu đều cả các ngươi rõ ràng q một chương ba mươi chín đầu mang bọn ngươi ăn được chương ba mươi chín đầu mang bọn ngươi ăn được mấy ngày sau lâm phạm sinh hoạt quỹ tích một mực đều so sánh bình thường mỗi sáng sớm mang lấy thủ hạ nhóm trong thành rèn luyện sau đó t i ể u là tại luyện võ tràng tu luyện thiết đầu công có thời gian t i ể u sẽ đi gặp xem chấn bân tình huống thương gân động cốt một trăm n g à y cũng may vương chu có tốt nhất nối xương dược có thể rút ngắn khôi phục thời gian m ộ ư ơ i ngày nửa tháng có thể khôi phục đến thường ngày tình huống hạ tại bến cảng nộ đoạn giao long bang hổ đường phiên giang long lãng tuấn hai chân sự tỉnh đã chuyên r a thế cho nên mỗi lần mang lấy thủ hạ nhóm trong thành huấn luyện lúc các dân chúng nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều biến có chút không giống với lúc trước nếu như không nên đem ánh mắt dùng văn tự miêu tả đi ra cái t i ê chính là sùng bái giao long bang tại giang đô thành hoành ngang ngược làm cho không ít dân chúng đối với cái này bang phái rất là bất mãn nhưng cũng chỉ là giận mà không dám nói gì hôm nay có người hỗ trợ ra tay giáo huấn tự nhiên làm cho bọn hắn rất là vui mừng kỳ quái giao long bang còn thật không có đến tiếp sau động tác t u thật sự như vậy được rồi lâm phàm suy nghĩ hắn cũng đã nghĩ kỹ mấy loại khả năng chuyện đã xảy ra hẳn là thật là giao long bang cho rằng ta là con tốt nhỏ không cần phải để ở trong lòng cho nên cứ như vậy đem ta cấp quyền mất rồi lâm phàm lắc đầu chấm tư suy nghĩ đương nhiên trong tay động tác cũng không ngừng c ũ sắp một mực hướng trên đầu đẹp lúc này một gã nha dịch vội vàng chạy tiền đến đi vào lâm phàm bên người cung kính nói lâm bộ đầu vừa mới có người để cho ta đem cái này giao cho ngươi người này nha dịch đối với lâm phàm thế nhưng mà sùng bái vô cùng hắn chưa từng nghĩ tới có người có thể đ ủ tại giao long bang địa bàn đem người đả thương còn có thể toàn thân trở ra ai đưa tới lâm phàm túi đầu xem xét là một t r ư ơ n g tiếp mời như vậy giống như rất chính thức tựa như cẩn thận ngẫm lại gần đây cũng không có vị nào người quen kết hôn sinh con a nha dịch nói không biết hỏi cũng không nói cho ta cái này rời đi rồi lâm p h ạ m phất phất tay tặng cho hắn hồi trên cương vị nhìn mấy lần thiếp mời s ố c lên nhìn xem nội dung mời ăn cơm giữa chưa đến tuy tí tin ê lâu không có l ạ c khoản như vậy giống như rất thần bí t ự n như bất quá không cần nghĩ cũng biết là ai liền tên cũng không dám rơi nhất định là nhận không ra người đồ chơi đưa tới ngoại trừ giao long bang còn có thể là ai lâm p h ạ m cân nhắc một lát các loại có khả năng chuyện đã xảy ra hiện hiện trong đầu sau đó trên mặt hiện hiện dáng tươi cười. không quan tâm là ai chỉ cần mời ăn cơm đó là tự nhiên lấy được có thể lấy người gây khó dễ nhưng là không thể cùng ăn gây khó dễ a các vị các minh đệ giữa t r ư a t i ể u đều đừng trở về ăn hết đầu mang bọn ngươi đi túy tiên lâu lâm phạm dừng lại động t á c trong tay nói ra thành vi đầu của bọn hắn thời gian dài như vậy đến đều không có dẫn đầu tiểu đệ đi hào hào ăn một bữa có chút xấu hổ hôm nay cơ hội tới tự nhiên sẽ không bỏ qua đang tại tu luyện thủ hạ nghe được đầu lời nói đều có chúc n ộ n g túy tiên lâu là giang đô thành lớn nhất quán rượu hoàn cảnh là giang đô thành cao cấp nhất nghe nói đầu bếp hay là thật chính đầu bếp giá cả quý vô cùng dùng thân phận của bọn hắn còn thật không dám tưởng tượng đầu lĩnh ngươi cũng thật tốt quá vương bảo lục kích động sắp khóc rồi đầu lĩnh ngươi là không biết dĩ vãng đi ngang qua túy tiên lâu thời điểm ta đều có thể nghe thấy được theo túy tiên lâu ở bên trong bay ra mùi thơm cái kia mùi thơm thật sự là quá mê người rồi vô tưởng rằng cả đời đều không có hy vọng thật không nghĩ đến đầu lại muốn mang bọn ta đi túy tiên lâu thật sự quá kích động rồi lâm p h ạ m đưa tay làm cho bọn hắn tỉnh táo không phải là một bữa cơm nha như vậy kích động như vậy làm gì tiếp tục tu luyện đến lúc đó xuất phát lâm p h ạ m nói ra sau đó tiếp tục cầm cục s á t hướng trên đầu đập đồng thời nghĩ đến giữa chưa sự tỉnh sẽ là giao long bang vị nào thỉnh chính mình n n cơm đâu cao nghĩa hùng là rất có thể nhưng cái khác người cũng là có khả năng ví dụ như khống chế tôn đảo phía sau màn hát thủ bất quá những điều này không trọng yếu ăn một bữa cơm nhưng lại trong thành giao long bang còn dám đem chính mình thế nào không thành đột nhiên lâm phàm trong mày cảm giác không thể khinh thường đối phương không có là khoản lưu danh hiển nhiên là không hy vọng không ai biết hắn là ai n h ư n ế u như đối phương tại trong thức ăn hạ độc ví dụ như độc dược mạ n g tính tại chính mình sau khi rời đi phát tác chết không có đ ố i chứng chẳng phải là bạch chết rồi xem ra cần phải cẩn thận mới là giữa chưa túy tiên lâu lâm phàm mang lấy thủ hạ n ó m đi vào túy tiên lâu thời điểm trưởng quay mang trên mặt cười lập tức chạy ra đón chào lâm đại nhân khách quý trên lầu ghế lôi chờ đã lâu ta mang ngươi đi lên ân đem ta những huynh đệ này a n bài tốt có cái gì ăn ngon tiểu lên cho ta cái gì lâm p h ạ m nói ra trưởng quay vội vàng đáp đại nhân yên tâm nhất định chiêu đ á i thật lớn người các huynh đệ lâm p h ạ m gật đầu có chút thỏa mãn bảo lục các ngươi hôm nay tựu i v b n g ra cho ta ăn muốn ăn cái gì tựu i ăn cái gì ngàn vạn đ ừ n g k h á c h khí còn có nếu có ăn ngon muốn mang về cho cha mẹ cũng đ ừ n g khắc khí đóng g i mang về vương bảo lục nơi nào sẽ khắc khí dáng tươi cười tựu phản phất đoá hoa nợ rộ bình thường sáng lạn vô cùng đầu lĩnh ta cha cho tới bây giờ sẽ không nếm qua t ú y tiên lâu đồ ăn ta sẽ chờ khẳng định được cho ta cha đóng gói một ít mang về lâm phạm cười phân phó các linh đệ ăn được cũng tốt sau đó ý bảo trưởng quầy có thể dẫn đ ư ờ n g rồi thiên tự bao xương trưởng quầy đứng một bên lâm đại nhân cái k i a tiểu nhân trước hết lui khách quý đang ở bên trong chờ đấy lâm phạm gật đầu nhìn xem trưởng quầy bóng lưng rời đi tạm thời không có đẩy cửa đi vào mà là chuẩn bị sẵn sàng nếu tại mở cửa thời điểm tình h u ố n hơi co không đúng hắn tự một cước đạp đi qua đẩy cửa đi vào ghế lô có trúc đại hắn thiết quá mức nhìn về phía bên phải tại giật dây một chỗ khác bàn ăn chỗ đó ngồi một người lâm đại nhân không nghĩ tới thật sự hãnh diện phó ước cao m ẫ cảm kích và phần nghe thanh â m có chút q u e n t h a i sau đó liền nghĩ đến là ai giao long bang hổ đường đường chủ cao nghĩa hùng trong dạp t i ể u hai người bọn họ cũng không có người khác trên bàn bày đặt các loại mỹ vị món ngon cao đường chủ n g ư ờ i đây là ý gì lâm phạm đánh giá hoàn cảnh chung quanh không có chỗ có thể giấu người còn có dưới mặt bàn mặt cũng là vừa xem hiểu ngay chắc có lẽ không bị người đánh trộm ha ha ha đoạn trước thời gian hổ đường cùng lâm đại nhân phát sinh một điểm nhỏ mâu thuẫn vẫn muốn cùng cái không phải đáng tiếc gần đây sự vụ q u â n thân khó có thể phân thân hôm nay vừa vặn vô sự xin mời lâm đại nhân đến vậy tụ lại vi đoạn trước thời gian sự tỉnh cùng cái lễ cao nghĩa hùng đứng dậy vươn tay ý bảo lâm p h ạ m nhập t o ạ n dựa theo tình huống bình thường bình thường đều là biết nói nhận tiếp cơm tịu i miễn đi ta và ngươi không phải người một đường cũng không có gì hay đàm cứ như vậy g i a o trộn tất cả hồi tất cả ra a nhưng chính mình những huynh đệ kia có thể là tại hạ mặt đang ăn cơm đấy hắn đích thật là có tiền một bữa cơm không tính là cái gì còn có người thanh toán tịu không có mình xuất tiền túi có thể tỉnh tịu tỉnh đây mới là lâu dài chi lộ hồ. nói thật ra Hắn nhìn x q một chương bốn mươi ngươi người này có vấn đề a chương bốn mươi ngươi người này có vấn đề a đừng nhìn cao nghĩa hùng trường cao lớn t h u c ạ n h nhưng nói chuyện vẫn tương đối có chút linh tính lâm đại nhân bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết trải qua bến cảng chuyện kia ta đã nghiêm khắc quát lớn qua phía dưới những cái kia thủ h ạ cao nghĩa hùng đứng gậy cầm trong tay lấy bầu rượu cho lâm phàm rót rượu ta mời người một ly làm cái gì đâu gọi hắn tới nơi này ăn cơm nói đúng là những dâu ria này sự tình sao còn có cái này lại mời khách lại rót rượu tổng cảm giác có âm nhu gì muốn tại đây nhìn như quang minh kỳ thực rất là âm vũ trong rạp sinh sôi rồi đừng rượu này ta cũng không dám uống lâm phạm đưa tay cự tuyệt uống rượu ta lo lắng ngươi tại trong rượu hạ độc rồi cao nghĩa hùng lên người đầu chén rượu tay run lên lâm đại nhân đợi lát nữa ta cũng làm u ố n uống nếu như trong rượu này có độc tự chính mình chẳng phải là cũng muốn bị độc chết lời này tự không đúng trước đó uống thuốc chẳng phải không có việc gì sao lâm phạm nói ra đối với cao nghĩa hùng mà nói Hắn lâm đại nhân người h sảng khoái nói chuyện sảng khoái bội phục thật sự là bội phục cái tiết tốt cao mộ trước làm vi kính cao nghĩa hùng nâm chén ngựa đầu trực tiếp một ngụm rất bụng sau đó đem chén rượu bông phát hiện lâm phàm chằm chằm vào những thức ăn này không có động chết búa liền cười nói lâm đại nhân không phải là cho rằng cao mộ đã ở những trong thức ăn này hạ độc đi ả nhà lâm phạm là thật sự người cho tới bây giờ đều không chơi h ư cũng không lấy người vòng quanh làm cho đối phương phỏng đ o á n ý của hắn nhiều như vậy mệt mỏi a ân đích thật là không dám động chỉ sợ cao đường chủ tại trong thức ăn hạ độc lâm phạm nói ra cao nghĩa hùng nói lâm đại nhân ta cao mộ tuy nhiên không phải người tốt lành gì nhưng là tuyệt đối khinh thường làm loại này âm hiểm h è n hạ sự tình nếu như lâm đại nhân không tin được ta cao mộ cái kia làm cho túy tiên lâu trưởng quẩy tới từng cái thử độ ăn lời nói đều nói đến n ư c này thương nhân tuyệt đối sẽ nói không cần không cần người cao đường chủ làm người ta hay vẫn là rất tin tưởng không cần như vậy cũng tốt đây là duy nhất có thể làm cho ta dám đ ộ n g đũa biện pháp vậy thì làm phiền cao đường chủ rồi lâm phàng cười nói lại nói đánh người không vẽ mặt hôm nay cái này hoàn toàn tự là đem cao nghĩa hùng cho cảm động huynh đệ ngươi có thể hay không làm hồi người cao nghĩa hùng ngầm đầu nhìn lâm phàng trái lại lâm phàng một mực bảo trì dáng tươi cười chỉ là nụ cười này để lộ ra đến cảm giác có chút không thích hợp p h ả n g phất tựu là nói sau ngươi vừa mới đề nghị thật là tốt cũng là rất có tất yếu tranh thủ thời gian xử lý một chút đi vậy thì mời lâm đại nhân chờ một lát một lát cao nghĩa hùng hết cách rồi thật sự đứng dậy đi hô trưởng quầy cũng không lâu lắm trưởng quầy đến rồi khi biết được yêu cầu này thời điểm h ắ n cũng là trận tròn mắt trở thành nhiều năm như vậy trưởng q u o à i c ự chưa từng có nghe qua yêu cầu như vậy không qua đối phương là ai giao long bang hổ đường đường chủ h ắ n có thể không nghe theo lời của đối phương chỉ có thể đem mỗi đạo đồ ăn đều thử thử lâm đại nhân hiện tại có thể yên tâm a cao nghĩa hùng nói ra lâm phạm nói thật sự là làm phiền cao đường chủ sau đó chủ động động khởi chết đ ú a thật đúng là đừng nói tuy tiên lâu đồ ăn đều rất không t ồ i không hổ là đầu bếp làm được mỹ vị tuyệt hảo làm cho người muốn ăn mở rộng ra cao nghĩa hùng nhìn xem ăn ăn như hổ đói đầu chọc lâm phạm vốn là có rất nhiều lời muốn nói có thể trong lúc nhất thời lại tạp tại đâu đó đều không phải nói cái gì hắn mời qua rất nhiều người vật ăn cơm nhưng chưa bao giờ có như vậy không có ăn cơm xong còn không có đã tới túy tiên lâu lâm p h à m biết rõ cao đường chủ t h ỉ n h hắn đến túy tiên lâu ăn cơm nhận chỉ là một cái lây cớ tuyệt đối là có chuyện muốn nói nhưng không quan tâm nói sự tình gì nên ăn ăn nên uống uống người nói ta nghe cái này như vậy đủ rồi lâm đại nhân ngoại giới đem giao long bang nói thành tội ác tài trời tồn tại kỳ thật đây là đối với giao long bang hiểu lầm giao long bang cùng quan phụ tồn tại tự là bổ sung những năm gần đây này giao long bang không chế bến cảng cho nội thành dân chúng cung cấp rất là an ổn sinh hoạt mỗi người có việc để hoạt động mỗi người có cơm ăn về phần một ít không tốt sự t ì n h đó cũng là cái lệ cao nghĩa hùng chậm gì gì nói lâm phạm ăn lấy đồ ăn ngẩng đầu cười nói cao đường chủ ngươi nói những ta này còn thật không biết bất quá giao long bang đến cùng thế nào trong lòng ngươi so với ta tin tưởng các dân chúng cũng so với ta tin tưởng đúng lâm đại nhân nói rất đúng cao nghĩa hùng gật đầu nói sau đó theo ống tay háo móc ra ngân phiếu ngón tay đại nặng Tới trong ngực. cao ó chút nghĩ nghĩa hùng biểu lộ có chút phát sinh biến hóa mà khi người hay không ha ha cao nghĩa hùng cười chỉ là dáng tươi cười có chút cứng ngắc đối phương không theo như sáo lộ ra bài lâm phạm o h dừng lại động tác trong tay ngẩng đầu nhìn cao nghĩa hùng hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương vậy mà hội hỏi vấn đề này ngược lại là có chút ra ngoài ý định bên ngoài cao đường chủ việc này ngươi hỏi ta có gì dùng ngươi thế nhưng mà giao long bang hổ đường đường chủ ngươi không bằng đi về hỏi hỏi có lẽ biết đến so với ta còn nhiều đấy lâm phạm vừa cười vừa nói ồ không đúng cao đường chủ ngươi nước ta đi ra t i ể u là muốn hỏi những chuyện này ngươi không phải là tại đánh nghe cái gì à ví dụ như thu thập giao long bang cùng yêu ma hợp tác chứng cứ có thể ngươi là giao long bang người như thế nào hội thu thập những n à y đâu lâm phạm làm bộ nghĩ mãi mà không rõ đồng thời lặng lẽ quan sát cao nghĩa hùng s á t mặt phát hiện đối phương hẳn là lão luyện biểu lộ như trước không thay đổi thật giống như không có bất cứ vấn đề gì tựa như nhưng đối với lâm phạm mà nói hắn biết rõ nhiều như vậy xáo lộ há có thể không rõ càng là giả bộ như không có vấn đề kỳ thật càng có vấn đề ha ha ha lâm đại nhân nói đùa cao mộ t i ể u là thuận miệng hỏi một chút mà thôi cao nghĩa hùng vừa cười vừa nói sau đó liền không có tiếp tục hỏi thăm mà là xa đến những lời khắc để lâm p h ả m cùng cao nghĩa hùng đều có tâm tư đương ánh mắt trong lúc vô tình va chạm đến cùng một chỗ thời điểm đều lộ ra một loại rất là xấu hổ dáng tươi cười như vậy t i ể u phản phất quan hệ rất tốt tựa như kỳ thật được không xem nụ cười này có thể nhìn ra cấm nước no nê lâm p h ả m đứng dậy ôm cử nói cao đường chủ đa tạ còn đãi ăn cũng ăn hết bồi thường cũng cầm ta lâm phản cũng không phải không van xin hộ mặc người ở chỗ này tựu cho cao đường chủ một cái cảnh báo giao long bang tại giang đô thành tồn tại như vậy lâu cái k i a t ự nhiên là có tồn tại đạo lý có thể ta lâm phạm thân là bộ khoái tự có trách nhiệm bảo hộ giang đô thành mỗi một vị dân chúng cho nên trong mắt không được phép áp thế lực ước hiếp dân chúng vô tội hành vi nếu như giao long bang bang chúng làm sảng làm bậy bị ta gặp được ta cũng sẽ không van xin hộ mặt cáo tử không ai tiến đưa xin dừng bước lâm phạm đi vô cùng nhanh đã đến đại s ả n h lúc thủ hạ cũng đã ăn được trên mặt đều hiện hiện lấy thỏa mãn tri xác bọn hắn chứng kiến lâm phạm xuống lập tức vây đi qua đầu lĩnh xong chưa đầu lĩnh Tại thật, đây đồ đời này ăn ăn ngon thật, là ta đời này nếm q u a một ó n ngon n h chương bốn mươi mốt thuốc gian trá người n chương bốn mươi mốt thuốc gian trá người cao nghĩa hùng chắp tay đứng tại lầu hai mặt không biểu tình nhìn xem lâm p h ả m bóng l ư n g rời đi người này không tốt làm có chút gian trá ngân l ư ợ n g cầm cơ cũng ăn hết còn mang lấy thủ hạ không n g ở n g công bưng bít một chầu tham hắn đã đã nhìn ra người này rất là tham tài ha ha cao nghĩa hùng lộ ra dáng tươi cười tham tài tốt tham dự l à nhược điểm đầu lĩnh cái này tuy tiên lâu một chầu muốn tốn không ít ngân lượng a vương bảo lúc hỏi bờ môi còn đầy mơ chán đủ để chứng minh vừa mới ăn rốt cuộc là đến cỡ nào vui vẻ coi như cũng được mang bọn ngươi h ả o h ả o ăn một bữa ngân lượng cái gì đều là chuyện nhỏ lâm phạm tùy ý khua tay nói nói giống như là hắn mời khách tựa như thật đúng là đừng nói giao long bang thật là có tiền a ra tay phi phạm không cần phải nói cũng biết nhưng tuyệt đối là này hát tâm tiền hắn là tuyệt đối sẽ không đem những hát tâm này tiền trả lại cho giao long bang tự nhiên áp dụng cực kỳ tàn khốc thủ đoạn đem những hát tâm này tiền cho tiêu diệt hết lâm phạm mang theo các tiểu đệ không có trực tiếp hồi luyện võ tràng mà là đi một chuyến chân bân trong nhà xuất ra một chút hát tâm tiền giao cho chân bân dù sao cũng là thật sự bị đánh rồi không thể một chút tỏ vẻ đều không có sau đó mang theo các tiểu đệ tiếp tục đi tu luyện tu luyện chú y đúng là kiên trì bền bỉ đối với những thủ hạ này mà nói đầu trọc cũng thời gian dần trôi qua không phải cái gì mất mặt sự tình hiện tại người nào không biết giang đô thành có một đám đầu trọc bộ khoái tại giao long bang địa bàn đánh nữa người còn có thể toàn thân trở ra nhiều bi phong nhiều bá đạo luyện võ tràng vương chu đến tìm lâm phạm rất xa trợt nghe đến bang bang t h a nhâm đối với cái này chút ít m ớ i bộ khoái đem đầu cạo ánh sáng sáng hắn là có rất nhiều lời muốn nói tuy nhiên lại không phải nói cái gì mới tốt nhìn xem tất cả mọi người đầu nhập tu luyện hắn rất vui mừng nói do cái này một đám bộ khoái đều là rất không tệ hảo hảo bồi dưỡng nhất định có thể trở thành giang đô thành trụ cột vứt vàng lâm p h ạ m cầm cục sắt v ô mạnh đầu ngầm đầu nhìn đến vương chủ để đến, đến rồi đưa trong tay cục sắt vông đại nhân làm sao vậy người đi theo ta vương chu thần sắc nghiêm túc nói lâm p h ạ m kinh xứng sở vương chu biểu lộ có chút nghiêm túc hiển nhiên là có chuyện gì đã xảy ra hắn làm cho bảo lục mang theo đoàn người tiếp tục tu luyện sau đó đi theo vương chu đã đi ra luyện võ tràng đi trong thành hắn muốn hỏi thăm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng là thấy vương chu không chuẩn bị bây giờ nói sẽ không có tiếp tục truy v ấ n x u ố n g dưới kỳ quái rốt cuộc là chuyện gì phát sinh chẳng lẽ là cùng giao long bang có quan hệ có thể n g ấ m lại khả năng không lớn hẳn không phải là l i ệ p yêu phủ sắt như thế nào hội đến nơi đây xem ra là cùng yêu ma có quan hệ rồi l i ệ p yêu phủ tại giang đô thành là thuộc về độc lập cơ cấu thực quyền không có chủ yếu tự là đối phó yêu ma sự tính khác bọn hắn cũng sẽ không quản nhưng chỉ cần cùng yêu ma nhắc lên quan hệ vậy bọn họ nhất định phải muốn xem vào p h o n g nghị sự lý trí dũng liệu như bọn người tại đâu đó thảo luận lấy một sự tình vương đại nhân bọn hắn chứng kiến vương chu đã đến cũng đều đứng dậy ô m quyền lý trí dũng bọn người chứng kiến lâm phàm đều khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua rồi chỉ là trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc cảm giác là vương chu tại bồi dưỡng đối phương bất quá gần đây bọn hắn cũng nghe đến một ít về lâm phàm tin tức đều có chút khiếp sợ lâm phàm đứng tại vương chu bên người tạm thời không nói gì bây giờ đang ở trường đều là đại lão nghe bọn hắn nói chuyện là được mà hắn chỉ cần thanh thản ổn định nghe cũng rất ổn thỏa rồi bây giờ là tình huống như thế nào vương chú hỏi lý trí dung cao mày nói đã phái người đi điều tra tình huống lâm p h à m không biết là chuyện gì cảm giác như vậy giống như có chút thần bí còn có chút nghiêm trọng bất quá theo của bọn hắn nói chuyện với nhau thêm nữa hắn rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì nguyên lai、like、là sáng nay có một vị như là tên ăn mày điên điên khủng khủng tiến vào giang đô thành giáp giọng trong thành hô coi y ô ma đối với bình thường dân chúng mà nói bọn hắn sẽ đem tên ăn mày trở thành bệnh tâm thần không có đem hắn mà nói đặt ở thưởng thức thế nhưng mà liệp yêu phụ trong thành thai mắt còn là có không ít lập tức đem cái này liên tên ăn mày đưa đến liệp yêu phủ vương chu trói chặt lông mày chắp tay đi qua đi lại trầm giọng nói nếu như sự tỉnh thật sự cái kia có chút phiền thoái có thể yêu ma có lẽ không có khả năng như vậy sinh động không phải là hát hồ yêu gây nên a hắn lo lắng nhất đúng là hát hồ yêu bực này sắp hóa hình yêu ma rất là lợi hại chắc có lẽ không a lý trí dung thật không dám xác định lần trước bọn hắn cùng hát hồ yêu liều đích lưỡng bại c ầ u thương cái kia cũng là bởi vì hát hồ yêu vẫn muốn giết trần trung làm cho bọn hắn chiếm hơi có chút ưu thế lúc trước hát hồ yêu rất nghiêm túc theo chân bọn họ đánh nhau số giới bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể đem từ khi h ắ c hồ yêu xuất hiện tại giang đô thành phụ cận ta cũng đã làm cho người đi thỉnh cường giả tới nhưng là cường giả đến bây giờ còn không có đến có lẽ là bị mọi chuyện cho chậm trễ lý trí dũng tại này kiện sự tình bên trên không dám chủ quan h ắ c hồ yêu có rất lớn có thể sẽ quân đất mà đến lâm phảm suy nghĩ một việc hắn đã thật lâu không có chứng kiến yêu ma rồi có chút tưởng niệm yêu ma tốt yêu ma thiên phu thần thông thật là bá đạo tồn tại cũng tỷ như hiện tại lấy được thiên phú thần thông r a g i à y thịt t h u cùng sậu kinh đừng nhìn chỉ là hát thiết cấp hoặc là ngụy thanh đồng cấp cái này hiệu quả thật sự đừng nói hay vẫn là rất hữu dụng lúc này một gã nam tử vội vàng từ bên ngoài chạy tiến đến các vị đại nhân căn cứ hiện trường thăm dò đích thật là yêu ma gây nên lý trí dũng bọn người nghe nói lời này đều liếc mắt nhìn nhau trong mắt của bọn hắn đều lóe ra vẻ mặt nghiêm trọng cha ra là cái gì loại hình yêu ma sao nếu như là hắc hồ yêu lời nói cái kia thật sự phiền thoái đại nhân hiện trường không có để lại bất luận cái gì dấu chân nam tử nói ra lý trí dũng bọn người n h ư mày sau đó phất tay ý bảo có thể đi xuống vương chu nói bất kể là không phải hắc hồ yêu cũng phải đi hiện trường mới được nếu như là cái khác yêu ma phải nhanh chóng chu sát nếu không đối với giang đô thành các dân chúng mà nói tồn tại thật lớn thai hoàng hầm ân cái k i a tốt hồi đi dọn dẹp một chút chuẩn bị vài thứ lập tức t i u đi hiện trường lý trí dũng nói ra rất nhanh vương chu mang theo lâm phạm nhanh chóng ly khai bọn hắn cũng phải trở về chuẩn bị sẵn sàng liệu như chứng kiến vương chu sau khi rời đi chậm rãi nói chúng ta thật sự muốn làm sao như vậy dù chúng ta bây giờ công lao đầy đủ tham gia t i ê n môn xét việt rồi không cần phải mạo hiểm a liệu sư muội ngươi có thể nào nói lời như vậy chỉ cần là yêu mà phải chu sát cũng không thể bởi vì công lao đầy đủ tựu mặc kệ không hỏi a lý trí dũng nói ra bọn hắn tại giang đô thành đợi thời gian không lâu rồi hơn nữa công lao đã tích lũy đầy đủ đối với liêu như mà nói căn bản cũng không cần phải thân hám trong nguy hiểm chỉ là bị lý sư m i n h lần này gian dạy về sau nàng cũng tự không nói thêm gì bên ngoài lâm phạm nói đại nhân có cần hay không dẫn người cái khác người cũng không cần dẫn theo đối phó chính là yêu mà tầm thường bình thường bộ khoái không giúp đỡ được cái gì tự n g ư ờ i ta triệu đức thịnh cùng liệp yêu phủ cùng nhau xuất phát vương chu nói ra chuẩn bị chút ít lương khô chúng ta khả năng muốn ở bên ngoài ở tạm một đoạn thời gian q uy một chương bốn mươi hai ta lâm p h ạ m không lo thám tử đều đáng tiếc chương bốn mươi hai ta lâm p h ạ m không lo thám tử đều đáng tiếc đầu lĩnh thật sự không mang bọn ta hả vương bảo lục bọn người đem lâm p h ạ m vây quanh trong ánh mắt hiện hiện lấy cũng muốn đi theo cùng đi ra chấp hành nhiệm vụ nghĩ cách lâm p h ạ m nói các ngươi t u cho ta hảo hảo tu luyện lần này cũng không phải là hay nói dỡn khả năng muốn gặp được rất là lợi hại yêu ma dùng thực lực của các ngươi nếu không giúp không được gì còn có thể mang đến phiền thoái vương bảo lục túi đầu thất vọng là không thể tránh được có thể không có biện pháp thực lực nhỏ yếu cũng chỉ có thể như vậy được rồi có thể đầu chín h ngươi cũng phải chú ý an toàn vương bảo lục nói ra trong nội tâm âm thầm thể nhất định phải càng thêm tức giận phấn đấu cố gắng tu luyện đáng tiếc ca tuy nói tu tiên cần thiên phú có thể luyện võ cũng là cần thiên phú dùng bọn hắn hiện tại mấy tuổi cùng tiếp xúc đến công pháp muốn tu luyện thành cao thủ tỷ lệ thấp đều có chút dọa người trừ phi ăn hết thiên tài địa bảo nội lực đại tăng nếu không là không có cơ hội ta không tại trong khoảng thời gian này đều cho ta hảo hảo tu luyện đừng gây phiền p h i cho ta muốn tìm cũng phải chờ ta trở lại nói sau lâm phạm nói ra thân là đầu uy nghiêm vẫn phải có vương chu cùng triệu đức thịnh chính ở ngoài cửa cùng đợi hắn cũng không có nói thêm cái gì trực tiếp phất phất tay làm cho chính bọn hắn tu l u y ệ n đi sau đó vội vàng lý khai thành bên ngoài liệp yêu phủ bốn vị cao thủ vương chu lâm phàm triệu đức thịnh bọn hắn tổng cộng bảy người đã thuộc về rất mạnh một c ố lực lượng tiêu tính toán gặp được hắc hồ yêu cũng không phải không có lực đánh một trận đại nhân ngươi nói cái này có phải hay không là giao long bang gây nên lâm phàm nói ra nói thật hắn không biết vì sao giao long bang hiểm nghi là lớn nhất dù sao có vết xe đổ mười dặm địa chuyện kia đều không có điều tra đến kết quả cũng là bởi vì liên lụy đến giao long bang không giải quyết được gì ai vương chu thở dài một tiếng lông mày một mực co rút nhanh chưa bao giờ v ô n g ra qua giao long bang à, giao long bang ngữ khí có chút bất đắc dĩ thật giống như thật sự cầm g i a o long bang không có cách nào tựa như có lẽ không có khả năng g i a o long bang làm l à như vậy không có bất kỳ chỗ tốt không có lợi sự t ì n h bọn hắn làm sao có thể biết làm vương chu ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng tại hoài nghi đến cùng phải hay không g i a o long bang gây nên dù làm mười dăm địa sự tình không có kết quả nhưng cuối cùng kết quả là cái gì cái này còn dùng muốn sao tự nhiên là dao long bang gây nên cũng biết lại có thể thế nào chứng cứ đâu chỉ cần có chứng c ứ có thể đem giang đô thành dao l o n g bàn g trừ tận gốc trừ cùng yêu ma hợp tác là tối kỵ cựu tính toán sau l ư n g thế lực lại khổng lồ cũng áp chế không nổi ta nhận vi không nhất định nếu như chúng ta biết là chỗ tốt gì lời nói cái kia chuyện này cũng không phải là bí mật gì rồi chỉ có chúng ta không biết đó mới là bí mật lâm phạm phòng đoàn lấy hy vọng có thể nghĩ vậy vậy là cái gì xáo lộ có thể cao nghĩa hùng mở tiệc chiêu đ á i tình huống cùng nghĩ đến ba cái xáo lộ đều không phù hợp cựu là mời khách ăn cơm thuận tiện tiễn đưa điểm n g lượng còn có theo trong miệng mình biết được một sự tình căn bản cũng không phải là lôi kéo vương chu gật đầu nhận đồng cho rằng lâm phàm nói có chút đạo lý lâm phàm không có tiếp tục căn cứ vương chu nói về giao long bang sự tỉnh mà là đi vào triệu đức thịnh bên người trò chuyện với nhau từ khi tại mười dặm địa sau khi trở về hắn cũng rất ít nhìn thấy triệu đức thịnh hình như là triệu đức thịnh t i n h dưỡng không có hai ngày t i ể u vùi đầu vào bộ khoái công tác trong chúng ta tăng thêm tốc độ tranh thủ tại trước khi trời tối tới đó lý trí dũng nói ra rất nhanh bảy con tuấn mã chạy vội mà đi cóc thôn lâm phàm bọn người rốt cục đạt tới chỗ mục đích toàn bộ thôn đều rất t ê n lặng thôn cửa ra vào vết máu đã, đã làm mọi người xuống ngựa đứng tại thôn cửa ra vào tạm thời không có tiến vào rõ ràng có yêu ma tồn tại bọn hắn vì cái gì không tiến giang đô thành lâm phàng hỏi vương c h u nói giang đô thành t r u n g quanh có rất ít thôn trang nhưng cái này g ố c thôn tương đối đặc biệt tại đây thôn dân không thích đi nội thành tựu là ưa thích đợi ở chỗ này cho dù là bọn họ mang về giang đô thành qua không được bao lâu lại hội vụ trộm trở lại sinh hoạt ở ngoài thành người biết do yêu ma tồn tại nhưng bọn hắn lại đem yêu ma cho rằng so tầm thường động vật lớn một chút động vật mà thôi lâm phàng không lời nào để nói có lẽ đây chính là gan lớn a nhìn xem tình huống chung quanh không có phát sinh kịch liệt chiến tranh hẳn là một phương diện đổ sát đi chúng ta vào xem đều cẩn thận một chút yêu ma có lẽ đã ly khai nhưng là hứa trốn núp trong bóng tối vương chu nói ra yêu ma trí tuệ cũng không thấp có yêu ma trí tuệ so nhân loại cao hơn lâm phàm n h ư mày một cỗ thi thể đều không có nếu như không phải những đá kia tiêu diệt vết máu sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới tại đây trải qua một hồi tai nạn cái kia trốn tới người tuy nói còn sống tuy nhiên lại bị yêu ma cho dọa thành kẻ đ ầ n vương chu nhìn dưới mặt đất không có bông tha một nơi hắn đang tìm kiếm dấu chân có thể theo dấu chân phân biệt ra được là cái gì yêu ma kỳ quái thật sự là rất kỳ quái như thế nào liền cái dấu chân đều không có chẳng lẽ là không đủ yêu ma làm người nơi này ngoại trừ lâm phàm bên ngoài đều là chu yêu cao thủ không chỉ có hội chu yêu còn có thể tìm kiếm chi tiết suy đoán là cái gì yêu ma làm lúc này tất cả mọi người phân tán ra tìm kiếm manh mối lâm phàm đừng thoát cách tầm mắt của chúng ta để ngừa yêu ma núp trong bóng tối vương chu hô biết rõ lâm phàm trả lời hắn có thể minh xác nói cho vương chu ngươi thiệu cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a ta biết đến sáo lộ so các ngươi đi lộ còn nhiều hơn đương nhiên cái này nếu phát sinh ở điện ảnh và truyền hình kịch ở bên trong i ể u hiện tại tình huống này không chết điểm người đều là chuyện không thể nào dù sao lòng hiếu kỳ hại chết m ẹ o người bình thường tìm kiếm manh mối lúc cũng sẽ bị câu dẫn ví dụ như một chút vi diệu thanh âm có thể dẫn đối phương quên thông chi người khác mà là tìm đường chết một mình hành động cuối cùng hóa thành như gió biến mất vô tung vô ảnh cũng không lâu lắm vương chu phát hiện manh mối h á n tại một khối sụp đổ cửa gỗ cạnh góc phát hiện dấu móng tay có phát hiện không phải hát yếu hồ gây nên hát yếu hồ là nắm chỉ cái này dấu móng tay là ba chỉ vương chu đem phát hiện tình huống nói cho mọi người k h ô nhưng g p ả i rồi, nếu không khó làm à. Lý dũng nói tiểu liền liền hát hồ không khó tính hắn h toán tốt trí yêu yêu nếu là làm Lý dũng dết, gặp ma ra, trong hát xuất tình thể tiểu rồi. lòng cũng không muốn hát hồ yêu xuất hiện lần nữa, nếu không đến lúc đó tình huống, có thể khó mà nói、rồi. Nhưng lúc có khó hồ mà yêu đó vào lúc này lâm p h ạ m thanh â m chuyển đến không chỉ là yêu ma làm còn có nhân loại tham dự lần này tán sát thôn hành động vương chu bọn người nghe được lâm p h ạ m nói lời nói này lập tức biến sắc lập tức đi vào lâm p h ạ m bên người ngươi là làm sao mà biết được vương chu hỏi lâm p h ạ m chỉ vào mặt đất xem tại đây mọi người thấy hướng mặt đất không có bất kỳ manh mối a tự bình thường bùn đất địa mà thôi lâm phàng ngồi sùng xuống chậm rãi mở miệng nói các ngươi xem cái này lấy sách hẳn là cắt x u ố n g dưới đồng thời còn có vết máu hẳn là có thôn dân nằm ở chỗ này sau đó địch nhân dơ cao lên đ ao hung hăng đâm x u ố n g dưới mũi đ a o đâm xuyên qua thân thể cuối cùng nhất đâm xuống mặt đất lại nhìn tại đây bùn đất có dây r ù a dấu vết hẳn là hai chân đ ạ p chạm đất mặt lưu lại vương c h u bọn người cao mày nhìn về phía lâm phàng ánh mắt đều biến có chút không giống v ớ i phân tích đạo lý rõ ràng giống như rất có đạo lý a vực này quan sát phân tích năng lực thật sự là lợi hại Hy vọng hay là ta muốn quá nhiều.、Lâm、Phạm đầu, dù là phát hiện bực này trọng đại bí mật, hắn này vọng trọng muốn ngầm cũng ta là Lâm là mật, quá đầu, đại dù bực bí không có kiêu nghĩ ạ o Mà là biểu i nói đối với bái. ệ n bình thản, phản phất là nói những này đều là bình thường thao tác. Đừng kích động, cũng đừng đối với ta lộ ra vẻ xuống、bái. Không n rất ra phất thao tác. ta kích h là là lộ g đều vẻ tới ngươi có thể quan sát như thế rất nhỏ liệu như đôi mắt dễ thương mang cười cũng không phải nàng đối với lâm phảm có ý tứ mà là lâm phảm đã cứu mạng của nàng quan hệ tự nhiên sẽ không quá cứng ngắc lâm phảm nói theo ta thấy hẳn là giao long bang cùng yêu ma liên hợp làm nếu như giao long bang biết rõ lâm phảm tại bên ngoài liền một điểm chứng cớ đều không g i n g l i ê n đem sự t ì n h đổ lên trên người bọn họ tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đỉnh người hay vẫn là người sao ngân l ư ợ n g cầm cơn cũng ăn hết còn vô lý do vô hãm thật sự là quá phận vô cùng không có chứng c ứ tự không cách nào xác nhận là giao long bang tham dự đến trong đó vương chu trầm tư một lát mà trong đoạn thời gian này nội tâm của hắn phát sinh l o n g trời lở đất biến hóa lâm phàng bất đắc dĩ vô cùng không có cách nào kỳ thật hắn biết rõ vương chu trong nội tâm cũng cho rằng là giao long bang cùng yêu ma liên hợp có lẽ là nghĩ đến giao long bang thế lực sau lưng có chút khổng lộ không dám liên lụy quá sâu dùng thực lực của hắn cùng năng lực tại không có chứng cớ dưới tình huống liên lụy quá sâu sợ là sẽ phải bị dịch hầu xem ra cái này hết thể đều phải dựa vào hắn mới được rồi bất quá trước đây hắn phải nhiều gặp được điểm yêu ma thuận tiện đem những yêu ma này cho chém tu vi đạt tới sáu mươi bảy năm đã rất tốt tiếp tục cố gắng có thể phá trăm năm tu vi l i ê u như nói căn cứ hiện trường tình huống đến xem sự tình hẳn là phát sinh ở đêm qua đều đã qua lâu như vậy muốn tìm được hữu dụng chứng cứ hiển nhiên là rất khó đợi ở chỗ này cũng chỉ là lãng phí thời gian nội tâm của nàng là có chút lựa bước không muốn liên lụy quá nhiều đi vào giang đô thành cũng là bởi vì muốn tích lũy công lao có thể tham gia tiên môn khảo hạch cũng không phải thật sự muốn vì Giang、đô、Thành an toàn phải thật Đô sự máu vì đổ bỏ mệnh. lý trí dũng nói đến rồi không thể vội vã như vậy trở về sắc trời đã không còn sớm đêm nay t i ể u tạm ở chỗ này ngày mai một lần đến chung quanh nhìn xem hy vọng có thể có chỗ thu hoạch tồn tại giang đô thành chung quanh yêu ma rất ít nhưng này đoạn thời gian yêu ma hại người sự t ì n h rõ ràng tăng nhiều cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nếu như nói l i ệ p yêu trong phủ vị nào nhất chuyên nghiệp cái kia tự nhiên là lý trí dũng chỉ cần cùng yêu ma có quan hệ đều truy tìm đến cùng ban đêm lâm p h à n bọn người tựu và ở tại một nhà không người tên chỗ ở ở bên trong đoàn người đều không ngủ không phải là không muốn ngủ mà là không dám ngủ quỷ biết rõ hơn nửa đêm có thể hay không có yêu ma đột nhiên xuất hiện tuy nói bọn hắn tu vi hoàn toàn chính xác lợi hại thế nhưng mà yêu ma cũng không yếu nếu như là hát hồ yêu cái loại nầy yêu ma tại bọn hắn ngủ say lúc xuất hiện sợ là có thể đưa bọn chúng m i ể u sát lúc này vương chu đứng tại cửa ra vào ánh mắt thâm thúy xem hướng ra phía ngoài không biết đang suy nghĩ gì liệu như thì là nửa nằm tại đâu đó nhắm mắt nghỉ ngơi ngủ trễ là nữ nhân thiên địch dị vãng cái lúc này cũng đã chìm vào giấc ngủ h u ố hồ có bọn họ nàng cũng không sợ hồi xảy ra chuyện gì lý đại nhân Tiên ta tiểu hỏi. nên môn cũng nhanh Vương Ơn, nhanh, ngày nữa chúng mấy khảo hạch Chú phải đã lý y yêu thay khai khác Thành, phụ thế nhóm. Giang ta cái người liệp đến Đô sẽ có l trí dung nói ra bọn hắn tại giang đô thành thời gian đủ lâu công lao cũng tích lũy đầy đủ nhập tiên môn mới là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất không chỉ có mình có thể trở thành tiêu giao trong thiên địa tiên nhân mà ngay cả gia tộc cũng có thể bởi vậy thăng chức rất nhanh nếu như vào tiên môn trở thành một vị đại nhân nào đó vật thân truyền đệ tử cái t i ê thật có thể nhất phi chủng tiên từ nay về sau không còn là phạm nhân ta muốn cho hắn cũng đi tham gia khảo hạch nhìn xem phải chăng có linh căn vương chu nói ra lâm phàng ngầm đầu nhìn vương chu hắn không nghĩ tới vương chu thật sự muốn đem hắn đưa đi nửa ngủ bên trong liệu như mở mắt ra chậm rãi nói tầm thường ra thế đích sắc rất ít người có được linh căn hơn nữa t i ể u tính toán có linh căn hắn muốn tham gia khảo hạch công lao sợ là không đủ cái này không sao ta đem công lao của ta tặng cho hắn vương chu nói ra ta không có linh căn giữ lại những công lao này cũng vô dụng b ả n đã nghĩ ngợi lấy có thể gặp được có năng lực hậu bối đem công lao nhộn suất dẫn tiến đến tiên môn chỉ cần có thể trở thành tiên môn đệ tử đó chính là giang đô thành gia long có tiên môn đệ tử nền móng liều như nói lúc trước cho ngươi đem công lao bán cho chúng ta đều không bán nhưng bây giờ muốn bạch tặng cho người thuộc h ạ vương chu cười nói các vị không phải giang đô thành người tương lai trở thành tiên môn đệ tử sợ là cũng sẽ quên giang đô thành có thể hắn bất đồng có năng lực cũng là giang đô thành người tương lai nếu là thật có thể trở thành tiên môn đệ tử cũng có thể che chở giang đô thành lâm phạm xem của bọn hắn nói đến nói đi lập tức cảm giác gáp lực thật lớn a thật giống như ta đã là toàn thôn người hy vọng ta ngoại trừ phấn đấu không còn biện pháp cũng xấu hổ đúng là ta hiện tại không có linh căn a tự tính toán gặp được có linh căn yêu ma vậy cũng bởi vì vận khí có chút t r i n h l ệ n h một mực đều không có tuân ra đến khó chịu a liệu như trận t r ắ n g mắt nơi này do không có biện pháp phản bác đại nhân ta cảm giác hay vẫn là đường ôm lấy hy vọng quá lớn lâm phàm nói ra hắn so với ai khác đều tin h tưởng có hay không linh căn có thể mấu chốt đúng là cái này có chút xấu hổ bây giờ là không có có thể không có nghĩa là về sau sẽ không có nói không chính xác kế tiếp gặp được yêu ma có thể đem linh căn cho bạo đi ra vương chú vô lâm phàm bà vai ngươi có khác gáp lực quá lớn tự tính toán không có cũng không sao trở thành giang đô thành bộ khoái cũng là một kiện không tệ sự tình bất quá vẫn là được có chút hy vọng tin tưởng nói không chính xác cựu thật sự thành đâu lâm phàm cười có chút bất đắc dĩ bị người ký thác kỳ vọng cao cảm giác thật sự giỏi quá xem ra được muốn nghĩ biện pháp mới được đột nhiên t i ê n tính ban đêm rồi đột nhiên truyền đến q u ỷ dị thanh âm thanh âm này hình như là tiếng chim h ó t có thể lại không nên là tiếng chim h ó t so sánh thanh thúy bén ọ n tại đêm đen không ở bên trong truyền lại l ấ y thanh âm này có vấn đề lâm phàm nói ra liêu như nói cũng cựu bình thường tiếng chim hot mà thôi làm gì ngạc nhiên lâm phạm lắc đầu cho rằng tuyệt không phải đơn giản như vậy các ngươi không biết một ít xáo lộ đó là bởi vì các ngươi kinh nghiệm có ít hắn cũng không biết trải qua bao nhiêu một ít tình huống đặc biệt phát sinh lúc mở màn chính là như vậy vương chu ngưng thần cảnh giác đứng tại lâm phạm bên người thực có vấn đề khó mà nói nhưng cảm giác có vấn đề rất lớn ta ra đi xem tình huống yên tâm ta sẽ không đi q u á xa tự nhìn xem bên ngoài có hay không tình huống lâm phạm nói ra tuyệt đối có vấn đề nếu thật là không có vấn đề hắn liền đem danh tự đảo lại đi tốt nhưng phải tất yếu coi chừng vương chu nói ra ngay một chút vương chu nói lời này Cái c này làm hk là tiếp nhìn thấy chứng nhận kỳ tích rồi hy vọng hay là ta muốn quá nhiều q một chương bốn mươi bốn ta biết rõ ngươi là ai chương bốn mươi bốn ta biết rõ ngươi là ai lâm phàm đứng trong đêm đen đêm đen như mực mượn ở bên trong giống như có tà ác con mắt nhìn chăm chú lên hắn cũng đã đơn thương độc mã đứng ở chỗ này còn không tranh thủ thời gian câu dẫn thoáng một phát sao các loại giống như có chút không đúng trước trước vương chu đã từng nói qua gần đây y ê u m a động tĩnh có chút lớn cái kia vấn đề đến rồi vì sao sẽ lớn như vậy cũng không thể bởi vì ta lâm phạm đạt được tiểu phụ trợ kéo chung quanh biến hoa t i ể u tỏ v ẽ ta lâm phạm là cần ăn v à n người dễ dàng hấp dẫn cựu hận đem ngũ hồ tứ hải yoma huynh đệ hấp dẫn đã tới cái này căn bản là chuyện không thể nào cái kia vì sao không phải là có người cố ý chịu cố ý đưa bọn chúng hấp dẫn đến nơi、đây. trong m thường bình thường thôn thể t bình dân có thể ở yêu trong ma phòng ủ đào thoát. á c vương chu nhìn xem lâm phạm sau khi xoay người hỏi các ngươi sau khi rời đi sẽ là ai tới đón thay liệp yêu phủ hắn cùng lý Chi dũng bọn người cũng là ở chung được một đoạn thời gian rất dài mới thời gian dần qua bồi dưỡng được ăn ý hiện tại vừa muốn thay người làm cho vương chu có chút phiền mượn hắn nhất sợ sẽ là mới tới mấy vị này thế ra đệ tử không tốt ở chung cùng giao long bàng có chỗ cùng xuất hiện nếu như là nói như vậy đối với giang đô thành mà nói cựu là một loại phiền thoái không rõ lắm lý Chi dũng nói ra tại giang đô thành trong khoảng thời gian này hắn đối với nơi này đã có cảm tình nhưng hắn cuối cùng nhất phương hướng là tiến vào tiên môn mà không phải ở lại mỗ cái địa phương trở thành bình thường phạm nhân lúc này lâm phạm từ bên ngoài trở lại biểu lộ có chút nghiêm túc l i ệ u như nhìn xem lâm phàm thần thái không khỏi vừa cười vừa nói ngươi vừa trở thành bộ khoái không bao lâu tựu i như này cẩn thận từng ly từng tí nếu để cho ngươi làm nhiều vài năm sợ làm mà ngay cả vương đại nhân đều không có ngươi thận trọng rồi ngươi chớ ngủ lâm phàm nói ra liệu như ngay người không phải rất rõ ràng lâm phàm ý tứ có ý tứ gì lâm phàm hít sâu một hơi có chút bất đắc dĩ trong chúng ta người ta mưu kế hiện ở bên ngoài có mấy vị cao thủ đang chờ chúng ta mọi người nghe nói lời này lập tức kinh hãi triệu đức thịnh lập tức đến tới cửa hướng phía phương xa nhìn lại sau đó lùi về đầu trong mắt hiện, hiện vẻ kinh hãi lâm bộ đầu ngươi nói đây là mấy vị cái này đặt s a o có thể là mấy vị nha lâm phàm nói tiếp q u ê n nói yêu ma không tính người a lúc này lâm phàm thậm chí nghĩ một đầu đâm chết tại trên tường ta rốt cuộc là thật thông minh hay là giả thông minh a lúc trước như thế nào cũng không có nghĩ tới loại khả năng này tính đấy nhìn xem tình huống hiện tại hồi tưởng thoáng một phát lúc trước vương chu bọn người nói qua lời nói nên có thể suy tính ra việc này tất có vấn đề có thể hắn tự không nghĩ tới điểm này còn hấp tấp theo tới nếu sớm nghĩ đến khẳng định đem giang đô thành tất cả cao thủ đều mang đi ra tự tính toán đối phương đến cao thủ điểm hơn đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì cũng đều thất thần làm gì nhanh vương chu kinh hô một tiếng mọi người nắm chặt vũ khí hướng phía ngoài phòng đánh tới bên ngoài sáu vị thân ảnh đứng tại cửa thôn đồng thời tại phía sau bọn họ còn có vài đầu yêu ma cái này vương chu bọn người sắc mặt đều biến ngưng trọng lên không ổn a thực tế tại n g u y ệ t quang chiếu dọi xuống những người kia đỉnh đầu thật giống như có hát vân bao phủ thợ như đại biểu cho tà ác một phương trái lại lâm p h à n bọn hắn bên này tuy nhiên là chính nghĩa thế nhưng mà tại tà ác trước mặt trên người bọn họ chính nghĩa chi quang đã biến bạc được yêu kém không chịu nổi vương chu nắm chặt trong tay cựu hòn đao muốn mạng sống chỉ có trong tay binh khí mới có thể để cho bọn hắn sống sót các vị là người nào đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha người ta hơn nửa đêm ngăn ở cửa thôn còn có thể là người nào nhất định là đến giết chết bọn hắn còn có thể là hơn nửa đêm đến tiễn đưa ôn hòa đ ấ y sao đứng tại dưới ánh trăng sáu vị cao thủ không có trả lời vương chu lời nói mà là thời gian dần qua giơ tay lên hắn cái tay kia tại lâm phạm chờ trong mắt người giống như tượng trưng cho một cuộc chiến đấu sẽ theo cánh tay của hắn rơi xuống mà bộc phát ngay sau đó theo cái kia cánh tay rơi xuống lúc một đạo âm trầm thanh â m truyền vào đến m g i ế triệu Giống. Yêu ma gào ghét, dựng lên bay thẳng cũng tới, cái kia người tốt, nhảy lên đến bọn hắn Yêu bay sáu vị cũng là đều ma một mà tìm người tốt. Có lẽ là Lâm Phạm vào là tự t lẽ là vị có ư đưa n sánh non g so hay hoặc là có chút xuất khí, nớt, ớ suất t vậy có là mà đưa tới một thủ t vị cao thủ chú ý. r i đức thịnh lâm p h ạ m các người tu vi yếu nhất ngàn vạn không muốn chủ quan gặp được cơ hội bỏ chạy không cần phải xen vào chúng ta vương chu rút đau gầm nhẹ một tiếng hướng tới trước mặt yêu ma b ộ tới lâm p h ạ m muốn nói cho vương chu ta thật sự một chút cũng không kém tu vi của ta thế nhưng mà đạt đến sáu mươi bảy năm lao triệu người tu vi yếu nhất đợi lát nữa ngươi t u phụ trách một đầu yếu nhất yêu ma là được lâm phàm nhìn xem những cái thứ này cùng yêu ma hắn đang tìm kiếm thích hợp nhất đối thủ của mình hậu thiên cảnh hậu thiên cảnh thiên thiên cảnh tám mươi mốt năm tu vi cái này lục đạo thân ảnh ở bên trong có tiên h thiên cảnh cừng giả nhưng lại không phải một vị mà là hai vị đồng thời yêu ma cơ bản đều là hậu thiên cảnh cũng may có hai đầu là nhất lưu cảnh yêu ma nhưng bực này khủng bố đ ị c h nhân bọn hắn căn bản cũng không có một điểm ưu thế rõ ràng đó có thể thấy được phía sau màn hắc thủ căn bản chính là muốn bọn hắn chết không muốn qua làm cho bọn hắn còn sống triệu đức thịnh nghe được lâm p h ạ m lời nói này khi thậm chí nghĩ đem lâm p h ạ m một cước đạp trở mình tiểu tử ngươi làm ra vẻ đâu rồi lần kia nếu không phải ta bảo h ộ ngươi ngươi đã sớm xong đời chẳng qua là khi hắn chứng kiến lâm p h ạ m một cước đem một đầu yêu ma đạp bay thời điểm lời muốn nói lại nạnh g xanh xanh nén trở về đồng thời hai mắt t r ừ n g tròn xoe gặp quỷ rồi mạnh như vậy đấy sao tuy nhiên cái này sáu vị cao thủ ở bên trong có hai vị là tiên thiên cảnh cường giả nhưng cũng may vương chu cùng lý c h i dũng cũng là tiên thiên cảnh cao thủ đồng thời bọn họ cùng đối phương tu vi vậy mà không kém nhiều ở loại tình huống này cuối cùng so đấu đúng là công pháp kinh nghiệm tâm tính cùng vật khí ngăn lại lâm phảm ra hỏa mang theo thiết chế mặt nạ sử dụng vũ khí là một thanh búa hậu thiên cảnh tu vi so lâm phảm cao hơn ba năm có phải hay không các người giao long b a n phải tới lâm phảm m g i đao chỉ hướng mặt đất di động tới bộ pháp cùng đối phương cùng nhau đối phương không có trả lời mà là đưa trong tay búa ném hướng lâm phảm rầm rầm búa phần đôi kết nối lấy khóa sát lâm phảm tốc độ cực nhanh trực tiếp tránh né nhưng đối phương năm ngón tay mở ra cầm lấy khóa sắt mánh liệt hất lên búa cải biến phương hướng chặn ngang bổ tới thực lực đối phương rất tưởng lực đạo thật lớn lâm phạm đơn chân đặc địa ánh mắt l a n g lệ ác liệt đao trong tay hóa thành một đạo lưu quan g hướng phía cổ tay của đối phương chém tới chí dương đao pháp phần thiên mặc dù không có đao khí tung hành nhưng hiện đang thi triển đao pháp nhưng lại trí cương chí dương đao pháp vốn là lạnh như băng lưới đao biến cực nóng lâm phạm biết rõ muốn nếu như vậy làm nằm sấp đối phương tỷ lệ rất thấp như vậy chỉ có thể dương đông k í c h tây mấy nhiều đối phương tâm thần ảnh hưởng đối phương phát huy ngươi đừng không nói lời nào không nói lời nào liền cho rằng ta không biết ngươi là ai sao phùng nhất tam q một chương bốn mươi lăm khổ tu nhiều ngày hiện tại thời điểm đã đến chương bốn mươi lăm khổ tu nhiều ngày hiện tại thời điểm đã đến chỉ mặt gọi tên trực tiếp đem đối phương tên thật kêu lên tiểu phụ trợ đáng giá tiếp tục thăm dò xuống dưới có phương diện nhìn như giống như không có gì nhưng là tại đặc thù thời điểm tác dụng còn là rất lớn người như thế nào sẽ biết tên của ta phùng nhất tam kinh hai nói tuy nhiên mang theo thiết chế mặt nạ có thể nghe thanh âm có thể nghe ra đối phương rất khiếp sợ còn rất không dám tin tự cùng gặp quỷ rồi tựa như cơ hội tới khiếp sợ quy khiếp sợ nhưng hiện tại đang tại ẩu đả xưng sở là cỡ nào ngù xuẩn hành vi phùng nhất tam thật sự lâm vào kinh xưng sở trạng thái động tắc trong tay có chút dị dạng Trực tiếp Phạm bị Lâm nếu ắ m một đau bổ tại cổ tay bên trên, lưới đau mở lấy lưới tay y cơ cổ phương hội, h tại đối trên, đau đau ra bổ bên t nụ, nóng giác rắc cảm đ a đ ớ như đ á n nút lại, thiệu cùng thật sự bị ngọn Đáng Nếu thiệu thật thiêu đốt qua chết.、Đáng、chết. lại, lửa qua sự bị không phải phùng nhất tam tốc độ rất nhanh kinh nghiệm phong phú hắn cái này tay sẽ bị đối phương cho chặt đứt hắn không nên trả lời lời của đối phương rồi dù là thật sự rất kinh hãi cũng tuyệt đối không thể chính mình thừa nhận lâm p h ả m cảm giác quá đáng tiếc còn kém một chút như vậy có thể đem đối phương thủ đoạn chém rụng đến lúc đó đối phương còn không bị hắn tùy ý đắn đo nhìn thoáng qua phùng nhất tam hậu thiên cảnh tao thủ có tỷ lệ tuân g a tu vi bảy mươi năm chiến trận bảy bữa nhất lưu đột tử tam kích nhất lưu ngũ tuyệt s á t phạt tay nhất lưu một thanh tinh thiết khóa s á t b ú a ngân phiếu năm mươi lượng còn sót lại một góc mật tín hắn chỉ nhìn trong đối phương tu vi chỉ cần có thể đem cái này tu vi tuân ra đến như vậy những cái thứ này đều đừng muốn sống lấy ly khai đều được ngoan ngoãn kính dâng ra có khả năng rơi xuống thứ đồ vật vương chu đám người đã cùng đối phương giao thủ bình thường đều là lấy một đ ị c h hai không chỉ có cần đối mặt tiên thiên cao thủ còn phải cẩn thận những yêu ma kia v ề phần triệu đức thịnh nhìn như rất nhẹ nhàng kỳ thật hắn hiện tại khó chịu phải chết hắn đối mặt chính là một đầu nhất lưu tu vi yêu ma tuy nhiên hắn đao pháp tinh、diệu. k、so、lúc, lúc, giá lúc này lâm phạm o n n n g phú, thế h ư à bị phùng nhất tam đánh trúng lồng ngực chấn động một cô cực kỳ khủng bố lực lượng xỏ xuyên qua mà đến ngày bị thương đã nói thằng này có chút không dễ đối phó n g ư ơ i là mẹ lâm p h ạ m nhanh chóng đều tuân ra khẩu rồi đao trong tay quét ngang đối phương phần bụng rất có một loại ngươi dám đón đỡ cam đoan đem ngươi khai tràn g phá bụng、Phúc. lưới đao vạch phá phùng nhất tam phần bụng lâm p h ạ m trên mặt hiện hiện sắc mặt vui mừng hắn phảng phất đã nhìn thấy phùng nhất tam ruột cái gì như là thác nước tựa như lăn rơi xuống có thể nói nhanh cũng nhanh phùng nhất tam cũng là lão luyện kinh nghiệm rất phong phú liên tiếp đúa phần đôi khóa sắt mánh liệt đem đao trân khai sau đó thân thể lui về phía sau cùng lâm phàm trực tiếp kéo ra khoảng cách thang này có chút lợi hại hắn n u ố t máu chạy không chỉ phân bụng cảm nhận được cực nóng nhiệt độ da thịt đều phán g phất bị đốt trọi như vậy mà đeo ìn thật muốn đem tiểu tử này bầm thây v ạ n đoạn nhưng hắn là sẽ không theo tiểu tử này nhiều nói một câu nói nhảm để người bạo lộ thêm nữa sự tình có thể hắn có chút không rõ ràng cho lắm thằng này như thế nào sẽ biết tên của hắn cái này là căn bản chuyện không thể nào lúc này lâm p h ạ m cường ngạnh kiên quyết một lớp lồng ngực có chút đau cũng may ra dạy thịt thô cái kia thật sự dày giảm, giảm rất nhiều áp lực có thể dết tuyệt đối có thể dết dù là đối phương tu vi so với hắn cấp ba năm có thể hắn không sợ chút nào trải qua vừa mới giao thủ hắn đã phát hiện đối phương vấn đề tuy nhiên rất vi diệu có thể tại hắn một đôi hỏa nhãn kim tinh xuống phải không chỗ nào ở trốn muốn đúng là được t ự tín nếu như không tự tin lời nói thực lực này căn bản là vận lên không được ca phùng nhất tam ngươi đừng mang theo như thế giới trá mặt nạ người khác không biết ngươi là ai ta có thể không biết sao ta không chỉ có biết rõ ngươi là ai còn biết bọn hắn là ai đừng cho là ta tại lửa ngươi hắn là vạn khen đến hắn là nguyên bi lâm phạm không có tiếp tục đậu thủ mà là tại phùng nhất tam không dám tin thần sắt xuống đem chung quanh những bên trên kia nhảy xuống tháo chạy ra hỏa danh tự toàn bộ nói ra bởi vì phùng nhất tam mang theo mặt nạ tự nhiên là nhìn không tới nét mặt của hắn nhưng đối với phùng nhất tam mà nói hắn hiện tại nội tâm căn bản không cách nào bình tĩnh ông trời ơi đối phương đến cùng là lai lịch thế nào vậy mà đưa bọn chúng động vào nhất thanh n h ị sở theo như lời danh tự căn bản cũng không có một cái là sai lầm hắn rốt cuộc là ai rốt cuộc là làm sao biết tên của bọn hắn cùng vương chu bọn hắn giao thủ mặt nạ cơn ư giả g khoảng cách lâm phảm bên này cũng không phải rất xa dù là toàn tâm vùi đầu vào trong chiến đấu thế nhưng không chịu nổi lâm phảm vừa mới một giọng hô đầy đủ đại bọn hắn nghe được chính mình danh tự bị người gọi lúc đi ra nội tâm rõ ràng hoảng hốt mà ngay cả đánh nhau tư thế đều có chút biến hình bọn hắn mang theo mặt nạ tựu là không muốn làm cho người biết rõ tên của bọn hắn vương chu bắt được cơ hội cửu hoàn đao đinh linh linh rung động một đao bổ tới trực tiếp đem đối phương chẳng thương cái này làm cho vương chu áp lực toàn bộ tiêu tán vừa mới hắn lấy một địch hai áp lực không thể không nói thật sự là rất lớn cùng các loại cảnh giới đối thủ thật sự là khó đối phó hắn hiếu kỳ lâm phàm là làm sao mà biết được có thể bây giờ không phải là hỏi thăm những chuyện này thời điểm hiện trường tình huống rõ ràng đã bị lâm phàm cho làm rối loạn tiết tấu còn đối với lâm phàm mà nói cơ hội tự là như vậy đến ta chém ta bổ t a công ngươi hạ ba đường lâm phàm gầm nhẹ một tiếng bước chân đập mạnh mãng lưu đạp sơn kình bộc phát kình đạo sỏ xuyên qua toàn thân dùng x é t đánh không kịp bưng thai s u thế triệt để bộc phát ra đi chỉ thấy lâm phàm đ a u trong tay thật giống như cái trội tựa như quét ngang phùng nhất tam hạ b ả n cái này kinh hãi phùng nhất tam muốn bảo vệ hạ b ả n nhược điểm của hắn hoàn toàn chính xác bị lâm phàm cho nói chúng rồi hạ bàn đích thực có chút bất ổn cái này cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ rất lớn bởi vậy tại lâm phàm quét ngang hắn ven đường thời điểm hắn tựu đã làm tốt chuẩuẩn phùng nhất tam trong nội tâm mắng to vung vẩy trong tay bữa đúa tốc độ rất nhanh cùng hắn trước trước thi triển phủ pháp có rõ ràng biến hóa hiển nhiên là lại biến chiêu rồi bất quá lại biến lại có làm được cái gì lâm phạm bị vào chính mình thân thể linh hoạt lập tức cải biến thế công đao trong tay mánh liệt rơi vào phùng nhất tam búa bên trên âm vang một tiếng lưới đ a o cùng đúa va chạm ánh lửa bắn tung tóe nặng nghề kim loại v ă n g vọng a lâm phạm đầm nhẹ lấy đem phùng nhất tam búa áp chế tại mặt đất sau đó đại đầu chọc mánh liệt đụng vào trên người của đối phương thiết đầu công khổ tu nhiều ngày rốt cục đến người phát huy lúc sau mãng lưu đạp sơn kinh lúc bộc phát trên người x ư ơ n g cốt xoẹt r ổ ẹ t rung động chỗ có lực đạo ngưng tụ một điểm lợn d ừ n g sông tới thiết đầu công ba loại công pháp hỗn hợp thi triển kết sắt một tiếng phùng nhất tam đồng tử t r o to lồng ngực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô c á t phía sau lưng rất nhanh cung lấy một tiếng ầm vang cả người đều bị đụng bay ra ngoài ha ha tên n g u xuẩn nói cái gì vẫn thật là tín cái gì bất quá ta lâm phạm cũng là thủ tín người lâm phạm vớt trùi lùi đầu tự c u n g tẩy vô cùng sạch sẽ chén đĩa t ự như có hảo quang lập lòe tựa mới cái này va chạm đối phương t i ể u tính toán không chết ngũ tạng lục phủ cũng tuyệt đối bị chính mình đại đầu chọc cho làm vỡ nát q một chương bốn mươi sáu n ộ i tử lần nữa trọng thương không dạy nổi chương b ố m á ộ i tử lần nữa trọng thương không dạy nổi hh lâm p h ạ m tâm tình thẩm mỹ rất t i ể u tính toán đối phương tu vi cao hắn ba năm lại có thể thế nào còn không phải bị chính mình một đầu đụng đông nam tây bắc cũng không biết phùng nhất tam chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu ngực buồn bực liền hô hấp đều rất khó khăn đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra hắn không nghĩ tới sẽ bị thằng này thương thành như vậy chứng kiến tiểu tử kia hướng phía hắn đi tới hắn lòng nóng như lửa đốt muốn cầu cứu thế nhưng mà những người kia theo chân bọn họ đấu không chia trên d ư ớ i thậm chí đã chiếm được ưu thế như thế nào đến hắn tại đây tự biến thành như vậy gặp quỷ rồi lâm phàm đi đến phùng nhất tam trước mặt gặp được rơi xuống bảo bảo là tuyệt đối sẽ không công tha đi chết đi a giơ tay chém xuống một đầu tươi sống tánh mạng cứ như vậy bình tĩnh rời đi hiện tại đánh nhau so sánh kịch liệt ở đâu còn có thời gian nói nhảm dùng phòng ngừa vắn nhất phải trước tiên giết chết đối phương nếu như bị người b ổ đ a u chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi bạo a nhất định phải đem bảy mươi năm tu vi bạo cho ta đi ra lâm phàm cầu nguyện trong lòng chỉ cần đem bảy mươi năm tu vi tuân ra đến như vậy hết thẻ phiền thoái cũng không phải phiền thoái đạt được công pháp ngũ tuyệt s á t phạt thủ nhất lưu hết con b ê đã không có không có đến tiếp sau rơi xuống nhắc nhở tu vi bảy mươi năm cùng hắn thất chi giao tí người cái tên này đáng đợi bị chém chết lâm phạm hùng hùng hổ, hổ hổ ly khai hướng phía triệu đức thịnh chỗ đó đánh tới lão triệu chớ hoảng sợ ta đến, đến rồi triệu đức thịnh đối phó một đầu nhất lưu yêu ma thật sự là quá cố hết sức trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương hắn đối phó cái này đầu yêu ma là một đầu yêu tốc độ rất nhanh móng đốt cực kỳ sắc bén tầm t h ư ờ n g binh khi không rót vào nội lực trực tiếp tiểu thoáng một phát có thể bị cháo nước vỡ như thế nào đây còn chịu đựng được ca lâm phạm đi vào triệu đức thịnh thân vừa hỏi triệu đức thịnh nhà g i a khí ngươi không đến ta vẫn thật là nhịn không được rồi súc sinh này có chút thủ đoạn lâm phạm nhìn xem cái này đầu triển khai cánh khoảng chừng gần hai mở rộng ương yêu trong mắt lóe ra hà quang ương yêu nhất lưu yêu ma có tỷ lệ t u ô n r a tu vi bốn mươi năm m ộ c linh căn mảnh vỡ ương nhãn ngụy thanh đồng cấp mũi nhọn ngụy hoàng kim cấp ương kích trường không nhất lưu tật phong dương cánh nhị lưu không nghĩ tới yêu ma có thể rơi xuống thứ đồ vật đều bá đạo như vậy lâm phạm nói thầm lấy không chỉ có c linh căn còn có thiên phú thần thông ưng nhẵn là ngụy thanh đồng cấp thế nhưng mà cái kia mũi nhọn nhưng lại ngụy hoàng kim cấp đây là hắn đến bây giờ mới thôi gặp được cao nhất thiên phú thần thông ánh mắt nhìn hướng cái khác yêu ma bọn hắn đều có thiên phú thần thông có thể đều không có vượt qua ngụy hoàng kim cấp có lẽ cái này cùng tu vi không quan hệ a lâm l ã o đệ ngươi nói thầm cái gì đâu triệu đức thịnh hỏi trong tay hắn đao đã bị ưng yêu chảo có lưu vết thương khoảng cách báo hỏng cũng không xa không có gì tự là đang nghĩ cái này ưng yêu có thể kiên chỉ ta m lâm phạm nói ra nếu như là dĩ vãng triệu đức thịnh tuyệt sẽ không cho phép thằng này ở trước mặt hàn trang có thể bây giờ người ta có trang vô liếng không thấy được tên kia đều bị chém chết n h a tương yêu dương cánh trôi nổi bén nhọn mỏ tản ra ánh sáng lạnh lập tức tương yêu đập động cánh lao xuống mà đến ngay sau đó cánh thu nạp thân thể cao tốc xoay tròn khí lưu đều bị tác động rồi hình thành rất mạnh trùng kích độ mạnh yếu coi chừng triệu đức thịnh nhắc nhở tương yêu chiêu này thật đáng sợ nếu như không cẩn thận trùng chiêu miệm vết thương sẽ hành vi tuyển qua trạng tạo thành cực hạn khủng bố miệm vết thương lão triệu coi được rồi một chiêu này thế nhưng mà ta tự nghĩ ra g i ế t ứng đạo pháp lâm phàm ở đâu là tự nhiên chế đạo pháp mà là ỷ vào tu vi so h ưng yêu cường đại trực tiếp mạnh mẽ đâm tới phá lĩnh lúc này chỉ thấy lâm phàm đao trong tay hướng phía ưng yêu mỏ bổ tới dù là ưng yêu khí thế nhìn như rất mạnh liệt có thể tại lâm phàm xem ra cũng chịu không gì hơn cái này mà thôi h u g một đạo quang mang lập l ỏ lâm phàm đã xuất hiện ở phương xa bảo trì xuất đao bổ chém tư thế sau đó thời gian dần qua thả tay xuống cánh tay theo cánh tay vương thời điểm phớt một tiếng ưng yêu mỏ kết sắt một tiếng xuất hiện vết dạn sau đó một đầu trí mạng vết thương theo ương yêu mỏ lan tràn đến cổ thân thể đến thân vĩ tư kết mở ngực bệ bụng máu tơi ư bắn tung tóe đi ra cực lớn thân thể một tiếng ẩm vang nện trên mặt đất quá mãnh người ta triệu đức thịnh trợn mắt há h ố c mồm nhìn nhìn bị mất mạng ương yêu lại nhìn một chút bình tĩnh đứng ở nơi đó lâm phàm cái này đoạn thời gian đến cùng xảy ra chuyện gì mạnh không khỏi có chút quá phận một chiêu miệu s á ta hắn cùng ương yêu đánh nhau vô cùng lâu thiếu chút nữa bị ương yêu giết chết thật không nghĩ đến tại tiểu tử này trong tay tự đặt sau một chiều tự giải quyết trên lại có chút đại lúc này lâm phàm có chút khẩn trương. có thể hay không thượng thiên t i ự u xem lần này rồi đạt được tu vi bốn mươi năm tốt lâm phàm thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên rất thư thái không nghĩ tới như thế cho lực hắn thậm chí nghĩ quỳ xuống cho hương yêu dập đầu cái chết của ngươi cũng không có chết vô í c h đáng tiếc chính là người yêu khác đường ngươi n ố i với ta yêu chỉ có thể vùi giấu ở trong lòng nhưng lại không đơn giản như thế còn có cái gì đạt được thiên phú thần thông mũi nhọn ngụy hoàng kim cấp v ậ n khí thật tốt bất quá đối với lâm phàm mà nói trước trước bản thân tu vi là sáu mươi bảy năm hôm nay nhưng lại tăng vọt đến một trăm linh bảy năm cái này c ố nội lực đã đạt tới tiên thiên cơ chí tạm thời không cân nhắc những này mà là lúc này tình huống có sở biến hóa rút lui rút lui cùng vương chu giao thủ nguyên bi không nghĩ tới tình huống có sở biến hóa tiếp tục cùng đối phương giao chiến xuống dưới hoàn toàn chính xác có thể chém giết mấy vị nhưng là phùng nhất tam chết q u ấ y dày tay chân của hắn đối phương có hai người có thể gia nhập chiến cuộc mà bọn hắn cũng đã bị thương tiếp tục giao chiến xuống dưới căn bản là chiếm không đến tiện nghi hiu hiu nguyên bi thân như mũi tên hướng phía phương sa bạo lui mà đi yêu ma có chết hay không, không sao chỉ cần bọn hắn ly khai là được yêu ma chứng kiến nhân loại thoát đi ở đâu còn có thể một mình ở tại chỗ này chạy so với ai khác đều nhanh lâm p h ạ m sách đao muốn giết đi qua đừng đuổi theo vương chu hô sau đó che ngực nửa quy trên mặt đất một ngụm máu tươi p h u n ra sắc mặt biến tái nhợt rất nhiều đại nhân ngươi không sao chớ lâm p h ạ m hỏi nhìn về phía phương xa có chút đáng tiếc tuy nói không thể đem tất cả mọi người lưu lại nhưng ít ra còn có thể chém giết một cái thương thế có chút nghiêm trọng đối phương tu vi so với ta cao một kia hơn nữa có yêu ma đánh lén không cẩn thận chúng môi trường tiếp tục chiến đấu xuống dưới kết quả khó nói vương chu nói sau đó nhìn về phía lâm phàm chỉ là không nghĩ tới ngươi cho ta kinh hỷ như thế nhiều lâm p h à m có thể chém giết hậu thiên cảnh cao thủ thật sự là rất kinh người không biết hắn đến cùng phục d ụ n g cái gì thiên tài địa bảo vậy mà đem tu vi tăng lên tới tình trạng như thế lý trí dũng bọn hắn thân là hào môn thế gia đệ tử tự nhiên không thiếu thiên tài địa bảo đem tu vi tích lũy đến tiên thiên cảnh cũng không phải việc khó gì nhưng đối với lâm p h à m mà nói hắn không có người có thân phận muốn đạt được tăng lên tu vi thiên tài địa bảo vậy thì thật là muốn xem vật khí nhưng vào lúc này chuyển đến lý trí dũng tê tâm liệt phế thanh âm liệu sư muội nguyên lai mội tử lại lần nữa trọng thương không dạy nổi q một chương bốn mươi bảy có gian tế a chương bốn mươi bảy có gian tế a không chỉ có liệu như trọng thương m ặ t khác hai vị l i ệ p yêu phủ cao thủ cũng là như thế chỉ là bọn hắn muốn so với liệu như tốt hơn nhiều ít nhất còn có thể bảo trì thanh tình không phải hắn xem thường nữ tính mà là chỗ trải qua hai lần sự t ì n h đều là liệu như trọng thương hôn mê kết thúc công việc nhưng phải thừa nhận liệu như thân là nữ tính vẫn tương đối kiên cường dù là bị thương thành như vậy đều không có hô qua cứu mạng nếu cái khác m ộ i tử chỉ sợ nước mùi nước mắt mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt đối gào khóc thảm thiết hô hào cứu mạng ta là con gái yếu ớt ta tay trói gà không chặt các ngươi mau tới cứu cứu ta ở đâu giống người r a liễu như, như thế kiên cường không có việc gì khá tốt không có nguy hiểm cho tính mạng vương chu xem xét thương thế vớt mạch đập mạch giống như trầm ổ n sau đó nói nơi đây không nên ở lâu chúng ta tranh thủ thời gian l y khai đợi chút nữa lâm p h ạ m nói ra lập tức hướng phía phùng nhất tam thi thể đi đến tại trên thi thể lục lọi vài cái tìm được còn sót lại một góc mặt tín về phần cái kia ngân phiếu năm mươi lượng cũng là thuận tiện phóng tới trong l ự c vương chu bọn người nghi hoặc nhìn lâm phàm không biết hắn là muốn làm gì tại đây có thể sẽ nói cho chúng ta biết đến cùng, cùng ai có quan hệ lâm p h ạ m nói ra vừa đi vừa nói chuyện chúng ta quan phủ hoặc là liệp yêu phủ có đối phương hai mắt lâm p h ạ m nói những tin tức này thật sự là kinh người vương c h u bọn người sắc mặt phát sinh cực biến hoa lớn lý trí d u n g ốm liễu như lên ngựa một đám người đi đường suốt đêm nơi đây không nên ở lâu hay vẫn là lập tức trở về thành tương đối an toàn để ngựa đêm dài lắm mậu trên đường lâm p h ạ m xuất ra cái này còn sót lại một góc mật tín nói thường một góc cựu tuyệt đối chỉ còn lại có một góc xem cạnh góc có hắc hồ hẳn là thiêu hủy lúc lưu lại cạnh góc bên trên có ba chữ dao lòng bang lâm phàm suy đoán hẳn là một phong trọng yêu thư nhưng là phùng nhất tam lưu lại cái này một góc muốn làm làm chuẩn bị ở sau thật không nghĩ đến hội chết ở chỗ này cuối cùng nhất bị lâm phàm đạt được nếu như không có tiểu phụ trợ nhắc nhở chỉ sợ không có người sẽ phát hiện cái đồ chơi này các vị việc này tự là giao long bang gây nên lâm phàm đem cái này một góc đưa cho vương chu cái khác đều không cần nhiều lời cái gì đoàn người chính mình xem là được cái gì cũng không cần nhiều lời vương chu nhận lấy xem xét sắc mặt dần dần biến ngưng trọng lên thật đúng là giao long bang chết tiệt giao long bang ta nhất định phải bọn hắn trả giá thật nhiều lý trí dũng trong mắt hiện hiện lựa giận hiển nhiên là nộ đến mức tận cùng không thể chủ quan vương chu vội và nói g n tuy nhiên chúng ta đã biết là giao long bang gây nên nhưng là giao long bang tại giang đô thành thế lực so sánh khổng lồ không thể hành động theo cảm tình lâm phạm không nói gì với hắn mà nói bề ngoài giống như không cần lại cẩn thận từng ly từng tí tu vi đạt tới một trăm lẻ bảy năm cảnh giới đạt tới tiên thiên tự trí lại hướng lên t i u là tu tiên lên rồi t i u cái này giang đô thành bình thường giao long bang ở đâu còn cần để vào mắt trực tiếp m á n h liệt làm một lớp chẳng phải thành lý trí dũng mặt lạnh lấy theo biểu lộ bên trên đó có thể thấy được hắn hiện tại phẫn nộ vô cùng giang đô thành g a o long bang t ổ n bộ đại đức gia nhiệm vụ đã thất bại nguyên bi bọn người cúi đầu báo cáo lấy tình huống vốn tưởng rằng nắm chắc sự tình lại thật không ngờ sẽ biến thành như vậy không chỉ có không có đem những người kia c h é m giết còn làm cho phùng nhất tam đã bị chết ở tại c h ỗ đó đã thất bại các ngươi còn có mặt mũi trở lại giao long bang đại đương ra tức giận nói sáu người hai cái tiên thiên cảnh còn có một chút yêu mà liền bọn hắn đều giết không được các ngươi là làm sao bây giờ sự tình hay sao trong phòng nhiệt độ rồi đột nhiên giảm xuống đại đương ra thanh em rất lạnh ngữ khí rất â m trầm nguyên bi bọn người cúi đầu không nói lạnh run gần đây chuyện đã xảy ra hắn cũng biết lao tam làm việc bất lợi tác tuân theo lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện con sâu cái kiến mà thôi một mực dây dưa lấy không tốt lắm cho nên bỏ mặc bỏ qua nhưng đối với đại đương gia mà nói những chuyện này không thể cho rằng không có phát sinh có vấn đề phải trừ t ậ n gốc chỉ có chạm thảo trừ căn mới sẽ không qua gió xuân lại mọc dù l à việc này liên lụy đến liệu yêu phụ cùng quan phụ lại có thể thế nào dĩ vãng không động đến bọn hắn là vì không có bất kỳ lợi ích tranh chấp nhưng bây giờ vấn đề xuất hiện vậy thì được giải quyết trực tiếp toàn bộ giết đem sự tình đổ lên yêu ma trên người tự tính toán có người điều tra cũng tuyệt đối sẽ không điều tra đến trên người bọn họ đại đương gia thuộc hạ muốn nói một chuyện nguyên bi cả nói g chúng ta tại cốc thôn vây giết những người kết lúc trong đó vương chu thủ hạ bổ đầu lâm phạm vậy mà biết rõ tên của chúng ta tại chỗ đem tên của chúng ta từng cái kêu đi ra mà chúng ta trong bang chỉ có đại đương gia nhị đương gia tam đương gia biết rõ chúng ta hắn một ngoại nhân làm sao có thể sẽ biết không có khả năng đại đương ra một mực phủ nhận tại sao có thể có người biết rõ những này đại đương ra sự thật t i u là như thế nếu như không phải chúng ta chính thai chỗ nghe cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng tất nhiên là trong bang có gian tế hơn nữa cái này gian tế không phải bình thường người nguyên bi cũng không quan tâm rốt cuộc là tình huống như thế nào tựu i một mực chắc chắn có gian tế hắn không có nói quá nhiều chỉ nói có gian tế cũng đã đầy đủ đại đương ra là người thông minh nhất định có thể minh bạch ý của hắn ví dụ như vương chu bọn người sớm đã biết rõ bọn hắn sẽ đến cho nên tại trước khi đến tựu hung mánh cán dược đem tu vi cho tăng lên đi lên không quan tâm sự thật có phải hay không như thế dù sao hắn là nhận định chuyện này tất nhiên cựu là như thế muốn chúng ta những kim bài sát thủ này thừa nhận thất thủ đó là tuyệt đối chuyện không thể nào việc này rõ ràng cựu là lâm phạm m ư ợ n nhờ tiểu phụ trợ nhìn thoáng qua biết được sao có thể nghĩ tới những thứ này ra hỏa mạch suy nghĩ so sánh mới lạ vậy mà suy nghĩ nhiều như vậy rõ ràng cựu là tự tìm phiền thoái trên đời nơi nào đến nhiều như vậy gian thế đại đương g i a trầm tư không có nhiều lời phất phất tay làm cho nguyên bi bọn hắn ly khai hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy gian t ế rốt cuộc là ai lần này hành động là hắn ăn bài người khác căn bản không biết nếu như muốn nói thực có vấn đề Cái kia chính kia l à nguyên b i bọn hắn một người trong đó. Về phần những một đó, về y ê u ma Mà, kia là không thể nào. mà hắn là đem lâm phàm kia không người là là nào. thể hắn n yêu cho chỉ có được. nhớ như thế thể theo trong Nếu muốn ràng thằng này trong miệng kỹ. biết biết ai, Liệp rõ là y phủ lý trí dũng bọn người sau khi trở về t i ể u lập tức gọi tới đại phu tranh thủ thời gian cứu giúp tuy nhiên liệu như không có lo lắng tính mạng thế nhưng mà thương thế trên người có chút nghiêm trọng nhất là bắp chân chỗ miệng vết thương đã sâu thấy xương hắn hối hận và phần sớm biết như vậy có thể như vậy lúc trước tự không nên làm cho liệu như theo chân bọn họ cùng đi cấp thôn vương chu cùng lâm phạm ly khai liệu yêu phủ lúc này đây hành động không tính là cái gì thành công nhưng cũng không phải thất bại ban đêm đường đi rất yên tĩnh đại nhân đã biết là giao long bang gây nên t i ể u không có cái gì hành động sao lâm phạm hỏi vương chu nghe nói lời này dừng bước lại đứng tại nguyên chỗ một lát chậm rãi nói nếu như ta nói không có bất kỳ biện pháp nào ngươi có phải hay không sẽ rất thất vọng là có chút lâm phạm nói ra vương chu thở dài một tiếng tuy nói giang đô thành giao long bang chỉ là bên trong một cái phân bộ có thể giao long bang sau lưng là có tiên môn tồn tại chỉ dựa vào cái này một góc cựu muốn định giao long bang tội rất khó khăn quá khó khăn tại lâm phàm xem ra có nhiều như vậy băn v ă n hay vẫn là thực lực vấn đề đây mới là giải quyết bất cứ chuyện gì căn bản yếu điểm q một chương bốn mươi tám ai kiêu ngạo như vậy chương bốn mươi tám ai kiêu ngạo như vậy lâm phàm cùng vương chu không có nói chuyện với nhau bao lâu hai người tại chỗ rẽ thời điểm mỗi người đi một ngả riêng phần mình về nhà ban đêm y mắng đi tới nơi này thế giới vô thân vô cố cũng cựu hiện tại có một đám tiểu đệ đi theo hắn ăn cơm xem như đã có chút ít liên quan đến mục tiêu của hắn tại tiểu phụ trợ sau khi xuất hiện cựu biến thành t u tiên nhất định phải trở thành mạnh nhất tồn tại dù sao thế giới này vốn t i ể u không giảng đạo lý ai thực lực cường ai t i ể u có đạo lý người bình thường đối với người bình thường còn có thể giảng giảng đạo lý cần phải là đối mặt cường giả chân chính quyền thế không quan tâm ngươi có hay không đạo lý dù sao t i ể u l à chết chắc hắn muốn rời đi giang đô thành đi về hướng càng rộng rộng rãi trong thiên địa kiến thức kiến thức người ở phía ngoài về phần bảo lục bọn hắn tự nhiên là mang không đi tu vi của bọn hắn quá yếu mà hắn tu vi của mình đầy đủ tự bảo vệ mình lại bảo hộ bọn họ không được rất nhanh lâm phạm trở lại trong phòng nghĩ nhiều như vậy làm gì trước đem chuyện trước mắt cho giải quyết tu tiên là muốn l i n căn có thể hắn đến bây giờ liền cái linh căn mảnh vỡ đều không có vận khí cũng quá kém cỏi tổng cảm giác hình như là hắn cùng tu tiên vô duyên tựa như không có khả năng ảo giác đây tuyệt đối t i ể u là ảo giác muốn hắn lâm phàm từ nhỏ t i ể u vui với giúp người tinh thần trọng nghĩa bạo dạng thụ t r ờ i s a n h phụ thân yêu thích nếu không như thế nào hội đi tới nơi này thế giới còn đưa tặng tiểu phụ trợ cái này rõ ràng t i ể u là người tốt chuyện tốt làm nhiều hơn cho ban thưởng lâm phàm trở lại trong phòng ngồi ở chỗ kia rót một chén trả uống một ngụm giải dài khác lần này giết địch thu hoạch không tệ ngũ tuyên sắt phạt thủ nhất lưu bá đạo lăng lệ ác liệt chỉ phân cân thắc cốt đoạn mạch phong mạch chiêu thức tên róc xương đoạn tuyệt đuổi tận g i ế tuyệt t tâm ác đau n h ứ c tuyệt thần vong diệt sạch nhân gian thảm tuyệt nói thật nhân vật phản diện công pháp không hổ là nhân vật phản diện công pháp nhìn một cái chiêu thức kia danh tự không có tuyệt cái chữ này cũng không dám nói chính mình công pháp là đến cỡ nào tàn nhẫn thậm chí hận không thể nói cho người khác biết lao tử là nhân vật phản diện tu luyện công pháp t i ể u là như thế bá đạo mà thôi dầu gì cũng là nhất l ư a công pháp hạ tình huống hiện tại tự là thiếu khuyết công pháp mà môn công pháp này nếu như đổi lại danh tự lời nói có lẽ gọi là phân cân thắc cốt thủ thu hoạch lớn nhất chính là thiên phú thần thông rồi mũi nhọn ngụy hoàng kim cấp nhất lưu ưng ơ yêu thiên phú thần thông mười ngón vô kiên bất tồi cứng rắn vô cùng sắc bén dị t h ư ờ n g tầm thường trạng thái hạ đủ dùng khai sơn phá thạch thiên phú thần thông phẩm cấp hắn hiện tại cũng đã biết rõ hát thiết cấp thanh đồng cấp hoàng kim cấp hơn nữa mỗi một cái cấp bậc đều có hai chủng cấp độ theo y ê u m a trên người đạt được thiên phú thần thông thật giống như bậm sinh hắn đều mớn nếu như gặp được đặc biệt khủng bố yoma ví dụ như cái kia yoma thiên phú thần thông tự là không ý k��ất luận cái gì hòa diễm đoạn chi trọng sinh nhưng nếu như sở hữu thiên phú thần thông đều hỗn hợp cùng một chỗ tuyệt đối sẽ kinh khủng đến thực hạng tới trước nếm thử một chút thiên phú thần thông mũi nhọn mười ngón rõ ràng phát xanh biến hóa nếu như dùng đôi tay này làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình tuyệt đối có thể triệt rách ra cùng ngũ tuyệt sát phạt thủ phối hợp cùng một chỗ còn có cho hay không người ta chơi đủ cơ hội không nghĩ nhiều như vậy dựa ngủ ngay kế tiếp giao long bang đã xảy ra một việc một đám tiểu lâu lâu tụ tập cùng một chỗ trong tay bọn họ cầm t r ă n giấy g lẫn nhau đối mặt lấy trong mắt mê mang vô cùng ba n g hội muốn bọn hắn điền quê quán cùng thông tin cá nhân các ngươi nói có đúng hay không muốn để bạn chúng ta rất có thể lãng tuấn cho chúng ta giao long bang ném đi lớn như vậy mặt đã bị cách chức làm bình thường bằng chúng cho nên cơ hội của chúng ta đến, đến rồi có thể ta không có đọc qua sách không biết chữ a này làm sao ghi ta cũng sẽ không viết chữ mau mau chúng ta tranh thủ thời gian tìm hội viết chữ một đám mù chữ cũng không biết tình huống như thế nào dù sao tranh thủ thời gian tìm hội viết chữ là được tối hôm qua đại đương gia suy nghĩ một đêm càng cả nghĩ càng cảm giác không thoải mái chỉ có bọn hắn giao long bang hướng địa phương k h á c xếp vào gian tế tựu i chưa từng có gian tế dám đến bọn hắn giao long bang nhục nhã xin nhục khiêu khích phải đem cái này gian tế tìm ra dù là đem giao long bang làm cho cái út sấp cũng phải đem người tìm ra hơn nữa hắn làm như vậy cũng là có lý do làm cho giao long bang mọi người đều biết gian tế biết rõ loại tình huống này tuyệt đối sẽ rất sợ chỉ cần hắn sợ thần t i ệ u sẽ lộ ra sơ hở có cái sơ hở tựu tuyệt đối có thể đem bắt đi ra đại đương gia nghĩ vậy biện pháp thời điểm cảm giác rất tự hào hắn bị phân đến giang đô thành làm giao long bang đại đừng ra trong nội tâm vốn là khâm phục mỗi người đều nói hắn hữu dung vô mưu không chịu nổi trọng dụng chỉ có thể đi địa phương nhỏ bé trưởng quản giao long bang bởi vậy hắn muốn chứng minh cho những người kia nhìn xem ai đặc sao hữu dung vô mưu không có đầu góc có thể nghĩ đến tốt như vậy biện pháp sao âm thầm đắc ý tự hào quan phủ cửa ra vào lâm phảm cùng thường ngày đồng dạng dù là tối hôm qua kinh nghiệm những chuyện kia đến bây giờ như trước đương làm chuyện gì đều không có phát sinh quá t ự như hôm nay chúng ta huấn luyện đường băng hơi chút đội thoáng hợp h á p theo ta đi dĩ vãng đều là tại giang đô thành từ ngoài đến quay chung quanh chạy một vòng nhưng hiện tại hắn chuẩn bị tại nội thành chủ yếu trên đường phố huấn luyện vương bảo lục bọn hắn trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện tinh khí thần đạt được thật lớn tăng lên tất cả mọi người đã có tinh thần bọn họ trước kia đều chán trường vô cùng nhưng bây giờ cả đám đều nâng cao cái eo tự tin tự mình cố gắng minh bạch trên người trách nhiệm đường đi rất là náo nhiệt người bán hàng rong nhóm giao hàng lấy mời chào lấy khách nhân bán lê quầy hàng trước mấy vị ra cái này lê rất mỏ a bán lê người bán hàng rong là một vị lao bá có hơn sáu mươi tuổi bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tăng thêm bệnh nhọc làm cho nhìn về phía trên phải có bảy tám mươi tuổi yêu cung lợi hại lúc này vị này bán lê lao bá không đúng hết sức nịnh nọ trước t mặt mấy vị dao long bang b à n chúng số lẻ một vị đại hán cắn một cái lê sau đó nói ngọt là ngọt nhưng b ả y quẩy bán hàng phí nên ra o rồi bán lê lao bá cầu xin nói mấy vị da các ngài cũng biết hiện tại tiểu bản mua bán k h ó làm ta bạn già cũng đã mắc bệnh hy vọng mấy vị da có thể chậm rãi những ngân lượng này trước cho các ngài còn lại chờ thêm đoạn thời gian được không lạch cạch đại hán đem lên nện trên mặt đất Bộ mặt của ơ ngươi ngươi bắp đậu, lộ làm ra một bộ Bang nhắc rung ra đậu, quán hung muốn qua quả hùng tướng, một cước đem lê quán đạp chở mình, hùng nói. Giao long sàn không giao tiền, cần Giao giao đem đạp đi lộ làm Lê một một sao? chở cước ác xe, ta lê bán lê lao bá đau lòng và phần phốc trên mặt đất muốn lê nhặt lên thế nhưng mà đại hán lại một cước dấm phải tay cho ta nghe tin tưởng n g ư ơ i bạn già bệnh không có bệnh cùng giao long bang không có quan hệ nhưng ngươi tại giao long bang sàn xe bảy quầy bán hàng phải dựa theo quy củ của chúng ta đến chung quanh người bán hàng dong nhóm chứng kiến những người này đều căm thủ đến tận xương tủy vô cùng những cái thứ này thật sự quá phận giao long bang cũng rất quá phận mà nhưng vào lúc này một giọng nói rơi vào tay tất cả mọi người trong h a i cho ta đem cái này mấy cái dù côn cầm xuống phản khán giả g chém đại hán đang tại khi dễ l a bá nghe nói như thế thời điểm có chút không vui ai tiêu ngạo như vậy dưới ban ngày ban mặt lại muốn chém bọn hắn m u ố n chết q u y một chương bốn mươi chín dùng các n g ư y i lý giải năng lực ta rất khó giải thích rõ ràng chương bốn mươi chín dùng các n g ư y i lý giải năng lực ta rất khó giải thích rõ ràng ai đặc mẹ dám như thế hung hăng càng quáy ấm vang đại hán vừa tức giận q u á lớn cũng cảm giác cổ lạnh lẽo chiết xạ hào quang lưới đao chống đỡ tại trên cổ của hắn sau đó hắn t i u chứng kiến một đám đầu chọc cầm đao mà đến tại ánh mặt trời chiều xuống đầu của bọn hắn là như vậy sáng ngời trước mắt lập tức t i u nhớ lại những cái thứ này rốt cuộc là ai không phải là đánh gãy bến cảng rõ ràng hợp lý lãng tuấn đầu chọc bộ khói nha có chuyện hào hào nói đao kiếm không có mắt kiềm chế điểm đại hán mở miệng nói nhìn như rất tỉnh táo kỳ thật nội tâm sợ thành chó ban ngày ban mặt một lời không phát t i u rút đao khiêu chiến coi như là giao long b a n g cũng không có các ngươi như vậy cản dợ a đại hán tên là khâu nhị tại giao long băng không tính là người thế nào cũng chỉ có thể mang mấy cái tiểu đệ tiểu rõ ràng hợp lý mà thôi c ù n g lãng tuần cái loại này rõ ràng hợp lý so với vẫn có chút chính lệnh lao bá bọn hắn xảo trá lâm phạm đi đến lao bá bên người nhẹ dọn g dò hỏi ngươi cũng đừng sợ có chúng ta tại cái này mấy cái tiểu ma ạ bồng lật không nổi cái gì x o n g cồn k h â u nhị giận dữ nói ai là tiểu ma ạ bồng đâu giao long bang tiểu đầu mục không thấy được sao nhưng đ a u tại trong tay người khác t i ể u tính toán trong lòng của hắn l ử a g i ậ n sắp nổ cũng nhị được lao bá không dám nói chuyện ngược lại không là không tin lâm phạm mà là giao long bang tiếng xấu làm cho hắn sợ hãi hắn sợ phiền phức sau giao long bang tìm hắn gây phiền phức sau giao long bang tìm lâm p h à m biết rõ hỏi cũng là hỏi không lão bá hẳn là sợ hãi chúng ta cũng không có xảo trá nơi này là giao long bang địa bàn bọn hắn ở chỗ này bảy quầy bán hàng là cần giao nạp bảy quầy bán hàng phí tự coi như các ngươi là quan phủ bộ khoái cũng không có quyền can thiệp chúng ta tuy nhiên khâu nhị bị g ắ t ở trên cổ lưỡi đao dọa sắc mặt hơi tái nhưng là nên kiên cường hay vẫn là rất c ứ n g khí hắn cũng không tin ban ngày ban mặt những bộ khoái này dám động thủ với hắn đánh chết hắn đều không tin ha ha lâm p h à n t i ế t quá mức đưa tay vớt khâu nhị mặt t h o á n một phát lại t h o á n một phát tuy nhiên rất nhẹ thế nhưng mà cho người cảm giác cự là tại nộp n h ã người ngươi có thể thực có can đảm nói trong thiên hạ hẳn là vương thổ ngươi uống bao nhiêu nước tiểu dám nói như vậy khâu nhị rất mê mang nhìn xem lâm phảm từng cái chữ một mình sách đi ra hắn đều nghe hiểu được có thể hỗn hợp cùng một chỗ về sau t i ự u thật sự nghe không hiểu rồi nhưng là những c ú g này không ảnh hưởng khâu nhị đối với lâm phảm phẫn nộ hắn t i ự u làm một mực chắc chắn nơi này là giao long bang sàn xe không quan tâm a i đất dù sao t i ự u là giao long bang hơn nữa giao long bang thực lực làm cho hắn rất an tâm chỉ cần sau l ư n g dựa vào giao long bang hắn cũng không tin ai dám gây hắn được rồi gặp ngươi vẻ mặt mê man ngộng bức bộ dáng đã biết rõ ngươi người nọ là cái mụ chữ nói cho ngươi nhiều như vậy cũng không có gì dùng lâm p h ạ m chẳng muốn nhiều lời trực tiếp thỏ tay tại khâu nhị trên người lục lọi khâu nhị kinh hãi nghẹn n g à o quát ngươi muốn làm gì dưới ban ngày ban mặt ngươi muốn làm gì rất nhanh lâm p h ạ m theo khâu nhị trên người lục soát mười lượm bạc về phần những người khác tổng cộng mới năm lượm bạc thật sự là cùng đáng sợ cùng đều không thể tin được những người này còn có thể là g i a o long bang bằng chúng lâm phàm nói ra đại nhân nhiều lắm thật sự nhiều lắm lão bá lập tức khoác tay không dám nhận nhưng là lâm p h ạ m trực tiếp đem ngân lượng nhét vào lao bá trong tay còn có tinh thần tổn thất phí tinh thần cái gì phí lao bá mê mang vô cùng nghe không hiểu cái này nói đến cùng là có ý gì lâm p h ạ m không muốn giải thích quá nhiều dùng lao bá học thức cùng lý giải năng lực sợ là khó có thể minh bạch cái này tinh thần tổn thất phí rốt cuộc là cái gì tranh thủ thời gian thu quán trở về đi hắn thúc giục lao bá ly khai bảo lục cho lao bá đem trên mặt đất lê nhặt lên vâng đầu dân chúng chung quanh cùng người bán hàng dong nhóm xem lấy tình huống trước mắt đều cảm giác có chút hít thở không thông không thể tin được bọn hắn không nghĩ tới bọn bộ khoái t u phản g phất anh hùng bình thường chân đạp thất thải tưởng vận tử trên trời giáng xuống đem dao long bang bọn này á c phỉ hung h ă n g giáo hơn một lần cứu vớt bán lên lao bá tại trong nước sôi lửa bỏng đem những n à y tiểu du côn toàn bộ giam giữ đến địa lao lâm phàm vung tay lên cứ như vậy vui sướng quyết định những du côn này vận mệnh hắn là cản vệ chính nghĩa đầu chọc bộ khoái lâm phàm dù là đối phương là dao long bang bang chúng hắn cũng phải dùng hành động nói cho dao long bang lão tử gây đúng là ngươi hơn nữa còn là có đạo lý tìm làm p h i n g ư ơ i hay nói dỡn một trăm linh bảy năm tu vi phong cái t i ê sinh nấm mốc đấy sao các ng chúng ta cũng không có phạm tội ngươi không có quyền lợi bắt chúng ta chúng ta là giao long ba người n g ngươi đây là tại m u ố n chết đối với cái này b ầ y kêu gào ra hỏa lâm phạm lý đều không muốn lý sau đó đối với hai bên đường người bán hàng rong cùng dân chúng ô m quyền nói các vị yên tâm tâm chỉ cần các ngươi không phạm tội ta lâm phạm tự nhiên bảo vệ các ngươi an toàn Đi. Đừng đem đi, điều giao giam khi rời mới liệt bọn hắn đem giao long bang những bang chúng này giam sau khi rời đi, dân chúng chung quanh nhóm mới kịch liệt thảo luận. Văn văn, những Lâm Phạm kịch thảo thấy sau sở vị đều buộc chặt tại bụng của bọn hắn đầu lĩnh hôm nay chúng ta không tu luyện sao vương bảo lúc hỏi lâm phạm nói các ngươi tu luyện thời gian dài như vậy xuống cố gắng của các ngươi ta là trông thấy mà bây giờ các ngươi thiếu sót nhất đúng là thực chiến nhưng hiện tại cơ hội tới bọn hắn chính là các ngươi thực chiến cơ hội yên tâm cây lót như vậy đoạt sách chắc có lẽ không đâm chết bọn hắn có thể bung ô tay bung ô chân người can đảm đến bọn này tiểu đệ tu luyện thiết đầu công tốc độ không phải quá nhanh nhưng cũng không tệ chỉ là muốn, muốn đạt tới thiết đầu công tầng thứ hai còn cần một đoạn thời gian cuối cùng có một ngày là phải ly khai tại đây có thể tại lúc rời đi có thể làm cho bọn này t i ể u tử dùng chút ít năng lực tự bảo vệ mình hay vẫn là rất trọng yếu k h â u nhị có chút không biết rõ lâm phàm nói lời là có ý gì nhưng chẳng biết tại sao hàn tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào các ngươi muốn làm gì k h â u nhị thần sắc t h o á n g có chút sợ h ã i quát vương bảo lục bọn người chậm rãi đi đến giao long bang bang c h ú n g trước mặt lần thứ nhất thực chiến tự nhiên có chút khẩn trương bọn hắn t ố i quen sờ lên đầu trọc khổ tu nhiều ngày hôm nay muốn vùi đầu vào trong thực chiến nói không khẩn trương đó là gần người đồng thời cũng có chút chờ mong tại khâu nhị bọn người kinh hãi dưới ánh mắt t h n g khỏa trùi lùi đầu đánh tới a t i ế n đêu thảm thiết văng lên. dù là cây lót rất nhiều sách vở nhưng đối với khâu nhị mà nói như trước cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển rất khó chịu lâm phàm ngược lại là nhàn n h ã u ố n g trà nhìn xem các tiểu đệ vùi đầu và o khổ tu ở bên trong hắn cũng có chút vui mừng à. cố gắng mới có thu hoạch mà giao long bang bắt đại đường một trong phá núi đường đường chủ chu hậu nhưng lại vẻ mặt tâm trầm quan phủ bộ khoái vậy mà đem giao long bang người cho bắt lại cái này rõ ràng cựu là lại đánh mặt của hắn người tới chu hậu hô rất nhanh một người trung niên nam tử chậm rãi đi vào trong phòng hắn là chu hậu phụ tá đắc lực tu vi không cao nhưng toàn bộ phá núi đường trong trong ngoài n g o à i sự t ì n h đều là hắn quản lý đường chủ có gì phân phó kế chân hỏi chúng ta đường bang chúng bị quan phủ bộ khoái cho bắt đi rồi người đi cho ta làm ra đến h ỏ i lại hỏi vương chu hắn đến cùng muốn thế nào chu hậu nói ra vâng đường chủ thuộc hạ lập tức đi làm kế chân kinh xứ sở ngược lại là không nghĩ tới quan phủ người vậy mà đối với người của bọn hắn đ ậ u thủ rốt cuộc là muốn làm gì q u y một chương năm mươi ta là nhìn chúng ngơi ư người này cùng tiền không quan hệ chương năm mươi ta là nhìn chúng ngơi người này cùng tiền không quan hệ trong địa lao không muốn đ ụ n ả i về sau ta nhất định hào hào đưa người cứu mạng a đại nhân vượt qua ta đi vương bảo lục bọn hắn tu luyện thiết đầu công đến bây giờ tựu i chưa từng có đụng hơn người vẫn luôn là đụng vào cây hôm nay đụng người cảm giác nói như thế nào đây tựu i la sàng khoái lúc này triệu đức thịnh đi vào địa lao rất xa c h ợ t nghe đến tiếng kêu thảm thiết quả nhiên không ngoài sở liệu giao long bang các bang chúng đều bị buộc chặt tại trên giá gỗ tựu i la bảo lục hành vi của bọn hắn làm cho hắn xem không hiểu cái gì mới hình phạt đầu đụng người sao lao triệu người như thế nào có thời gian tới nơi này lâm p h à n biết rõ triệu đức thịnh là người bận rộn lần trước thương thế nghiêm trọng như vậy tỉnh lại tự vùi đầu vào công tác mà lần này trực tiếp tự là đơn giản băng bó một chút lại bắt đầu vùi đầu vào công tác không thể không nói chỉ số tinh thần được bội phụ triệu đức thịnh nhìn thoáng qua những kêu thảm thiết kia không ngừng băng chúng đi vào lâm phàm trước mặt nhỏ giọng nói vương đại nhân để cho ta tới hỏi một chút ngươi đây là muốn làm gì giao long bang phá núi đường kế chân tìm đến muốn chúng ta quan phủ cho cái thuyết pháp cũng may bị vương đại nhân đẩy đi qua để cho bọn họ tới tìm ngươi đàm lâm phàm nói cũng không có gì tự là chứng kiến đám người kia trên đường phạm tội trực tiếp bắt trở lại cái này thấy được cũng không thể mặc kệ a ân ngược lại là không có vấn đề gì triệu đức thịnh đồng ý lâm phàm cách làm t cựu lắng nghe cái này tiếng kêu tha thiết không thể không nhắc nhở cũng đừng làm cho thai nạn chết người nếu không không tốt giao đại yên tâm đừng nói làm cho thai nạn chết người liền thương cũng sẽ không có lâm phàm nói ra đây chính là vô số tiền bối xử đã dùng qua thủ pháp hắn t cựu là lấy tới sử dụng thuận tiện phát dương quan đại triệu đức thịnh dặn dò vài câu rời đi rồi hắn đối với giao long bang cũng là căm thù đến tận x ư ơ n g thủy tự nhiên sẽ không bang đối phương nói chuyện tốt rồi đều dừng lại đem trên người bọn họ sách vợ cầm x u n g đến đợi lát nữa có heo đến được mổ heo lâm phàm nói ra vương bảo lục bọn người lưu luyến đình chỉ tu luyện bọn hắn đối với tu luyện đã nghiện rồi cảm giác thật sự sảng khoái khâu nhị bị đụng trong dạ dày rời sông lớp biển vốn là còn không ngừng têu gào lấy chỉ là kế tiếp đã phát s a n h lại làm cho hắn thiếu chút nữa bị sụp đổ lục thân không nhận cũng rất có thể một lát sau sau trong coi địa lao đại môn nha dịch vội vàng tiến đến lâm đại nhân bên ngoài có người cầu kiến làm cho hắn tiến đến lâm p h à m biết là giao long ba người n g đến tên dị kế chân chưa từng nghe qua người như vậy nhưng là không sao cả lần trước là hồ đường lần này là phá núi đường trong lòng của hắn muốn đúng là đem giao long bang cho càn quét sạch sẽ cho nên một chút cũng không lo lắng đắc tội quá nhiều người địa lao bên ngoài kế chân chắp tay cùng đợi xuyên lấy văn nhã tuy nhiên đã trúng năm vừa vặn bên trên bao giờ cũng không thấu lấy một loại nho nhã nói như thế nào đây tựu i là có phong cách rất có một loại trước núi thái sơn sụp đổ lão tử tuyệt đối sẽ không bị sợ nước tiểu người vào đi thôi nha dịch đi tới tránh ra một lối làm cho kế chân đi vào kế chân chưa bao giờ nghĩ tới hắn hội tới nơi này càng là không có muốn tới đây nơi này là kiếm người kiếm hay vẫn là giao long bang b ằ n chúng có câu nói nói như thế nào động thủ trên đầu thái t u ế muốn chết kế thực biết rõ lâm phàm người này chỉ nghe qua danh tự còn chưa có đều chưa từng gặp qua chân nhân lần trước hổ đường lãng tuấn bị cắt đứt hai trần cao nghĩa hùng liền cái dám lời nói đều không có phóng cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc chỉ là thường thường không có gì lạ tiểu bộ khoái m à t h ô i không có bất kỳ chỗ hơn người rất nhanh kế chân kịp phản ứng bất chi bất giác chạy tới bên trong n g n g đầu chứng kiến cái kia lóng lánh đầu t r ọ c sau đó ánh mắt chậm rãi rời xuống chứng kiến một trường khuôn mặt tươi cười đây chính là ta lần này phải đối mặt người sao nhìn như cũng tựu như vậy không có gì ra vẻ yếu kém địa phương kế chân biểu lộ chậm rãi phát sinh biến hóa g i á n g tươi cười hiện hiện trên mặt hai tay ô m quyền phảng phất nhiều năm người quen biết cũ lâm đại nhân tại hạ giao long bang phá núi đường kế chân tính đã lâu lâm đại nhân đại danh hôm nay vừa thấy quả thật phi phạm ha ha ha lâm phàm cười không nghĩ tới bổn đại nhân tại ngoài có lớn như vậy tên tuổi ta chính mình cũng không biết ta kế chân g i á n g tươi cười có chút cứng lại khách khí lời nói mà thôi ngươi còn tưởng là thực không biết xấu hổ à. xem ra khó đối phó mời ngồi lâm phàm t h ò tay ý bảo kế chân ngồi xuống kế chân cười gật đầu ánh mắt xéo qua nhìn về phía bị trói tại trên giá gỗ khâu nhị bọn người lâm đại nhân những tiểu nhân này không hiểu chuyện đắc tội lâm đại nhân tại hạ ở chỗ này cho lâm đại nhân cùng cái không phải lâm p h à m khoát tay nói đắc tội ta lâm mẫu người không tính là chuyện gì ngược lại cũng sẽ không dùng công nhu tư bọn hắn trên đường phạm pháp thân thể của ta vi giang đô thành quan phủ bổ đầu tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến chỉ có thể thỉnh bọn hắn trở lại ngồi một chút kế chân nói lâm đại nhân giao long bang tuy nhiên là bang hội nhưng tuyệt đối không là coi trời bằng vùng tồn tại mà là có thêm nghiêm khắc kỷ luật cùng bang quy những cái thứ này ỉ vào giao long bang tên tuổi tại bên ngoài làm sàng làm vậy bị lâm đại nhân gặp được thật sự là xấu hổ a không sao lâm p h à m cười nói bất kỳ địa phương nào đều có bại hoại tồn tại giao long bang gia đại nghiệp đại xuất hiện mấy cái đúng là bình thường tuyệt đối sẽ không bởi vì này mấy cái t i ể u cải biến lâm mẫu người đối với giao long bang cách nhìn yên tâm ta sẽ không đưa bọn chúng thế nào cũng tựu quan một tháng mà thôi đến lúc đó tự mình đưa bọn chúng tiến đưa trả lại cho ngươi kế chân lần này đến đây mục đích đúng là đem người kiếm đi ra không phải nói mấy người kia có trọng yếu bao nhiêu mà là liên quan đến đến giao long bang thanh danh nếu như ngoại nhân biết được giao long bang những bang chung kia bị quan phủ bắt lại muốn quan một tháng đây chẳng phải là chê cười những dân chúng kia hội thấy thế nào Tuyệt đối giao sẽ cho rằng, lâm o n Bang n g lại có thể thế、nào? phạm vào sự tỉnh cùng h ô n phải bị bắt kế chân đối mặt lấy ánh mắt rủ xuống nhìn thoáng qua ngân phiếu mức cười nói kế chân ngươi đây là tại nhục nhà ta không Tuyệt không ý này chỉ là hy vọng lâm đại nhân có thể làm cái thuận tiện mà những ngân lượng này thỉnh các vị huynh đệ uống cái trả kế chân lại móc ra một tấm ngân phiếu đổ lên cái bàn chính giữa lâm p h ạ m thở dài một tiếng ai ngươi cái này để cho ta rất khó làm à bọn hắn trên đường phạm pháp bị ta bắt trở lại sao có thể nói phóng để lại kế chân không phải nghe không hiểu lời nói người hắn có thể đem phá núi đường sự tình quản lý ngay ngắn rõ ràng cũng đủ để nói rõ hắn là có năng lực người lâm p h ạ m ngự khi biến hóa hắn há có thể nghe không hiểu nếu như tiết diện vô tư lời nói tuyệt đối không phải như vậy thậm chí không sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau xuống dưới hôm nay tình huống này chỉ có thể nói rõ một cái giá lớn còn chưa đủ kế chân lần nữa móc ra một tấm ngân phiếu thành cần nói lâm đại nhân giúp đỡ chút không phải không hỗ trợ ta không thể để cho ta các minh đệ đối với ta thất vọng ta hiện tại thả bọn hắn hội nghĩ như thế nào lâm p h ạ m giả bộ như rất là khó xử nói kế chân nhìn thoáng qua đứng tại lâm p h ạ m sau lưng bọn bộ khoái trong nội tâm chửi mẹ thực muốn cùng như ngươi nói vậy sao lại làm cho bọn hắn chứng kiến trận này giao dịch huống hồ đều là người của ngươi ở đâu nói như vậy giờ phút này kế chân không còn là lần lượt từng cái một móc ra mà là móc ra rất nhiều trực tiếp đổ lên lâm phàm trước mặt lâm đại nhân kính xin cho cái chút tình bọn tốt kế huynh sảng khoái loại này mất mặt sự tình ta bị thụ ai bảo kế huynh như thế thành khẩn bất quá kế huynh được minh bạch việc này cùng ngân lượng không quan hệ mà là tán thành ngươi người này nhưng lâm mô nói xấu nói ở phía trước việc này chỉ lần này một hồi nếu như bọn hắn còn phạm tội tự đừng trách ta không van xin h ộ mặt bảo lục thả người lâm phàm đứng dậy đem ngân phiếu nhét vào trong ngực trong nội tâm vui thích kế c h ấ người chỉ là trong nội tâm cũng rất xem thường ta tin ngươi cái quỷ nhưng vẫn là giả bộ như cảm kích nói lâm đại nhân yên tâm lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nếu như bất quá thỉnh trực tiếp động thủ Tốt. chút chút thiếu chút thật chút ít tha tại muốn Lâm lấy. là là là Long Khâu chân Phạm mà mê. Hôm Đáp. phận phận chương chỉ Chương chỉ nhị hắn Không hãi, chọc hôn hắn khóc, hội không cho hắn, cho họ không đều đang đầu đầu đụng đã được đi quá quá Quy run cứu này này dày nay cử có cử có của có có ngươi ngươi vương bọn nữa bọn băng bọn bọn Bang Giao A. A. ra, bị vì sợ sự dù bọn hắn đối với lâm phàm căm thù đến tận x ư ơ n g thủy chết tiệt tru lột ra lâm đại nhân thả các người một con ngựa về sau đừng không biết tốt xấu kế chân trầm giọng nói nội tâm đã ở tích huyết những này đều là trắng bóng ngân lượng dùng tại những tiểu lâu lâu này trên người thật sự là đáng tiếc vô cùng là là khâu nhị bọn người không núng túi lầu đáp kế chân ôm q u y ề nói n lâm đại nhân cái tiêu kế môi trước hết táo tử có cơ hội ổn thỏa hào hào cảm tạ lâm đại nhân khách khí lâm phàm cười hiện tại cũng cảm giác lồng ngực nóng hầm hập đây tựu là ngân lượng lực lượng sau đó kế chân liền mang theo đám kia tiểu lâu lâu đã đi ra ha ha lâm phạm xem của bọn hắn bóng lưng rời đi c ư ờ i lạnh liên tục có chút khinh thường còn đặc mẹ kế vinh không phải xem tại ngân lượn g trên mặt mũi thực cho rằng với ngươi xưng huynh gọi đệ không thành đầu lĩnh thật sự để lại bọn hắn vương bảo lục cảm giác đầu tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy làm cho đối phương ly khai còn lại bổ đầu cũng là cảm giác sâu sắc có vấn đề đâu khẳng định còn có hậu thủ lâm phạm xuất ra một nghìn năm trăm lưỡng đều phân ra thuận tiện đem chấn bân cái kia phần cho hắn đưa qua a vương bảo lục bọn người triệt để kinh ngạc đến g â người đồng thời có chút khẩn trường đầu lĩnh cái này cũng quá nhiều đi hà nhà hơn ta cũng không dám cẩm những người còn lại cũng đều là nghĩ như vậy nhiều lắm cho các ngươi cầm xe cầm ở đâu có cái gì có dám hay không chúng ta đều là phục vụ quên mình ăn cơm không có tiền sao được lâm phạm nói ra hắn còn có cái tiểu mục tiêu cái kia chính là tại lúc rời đi làm cho bọn này đi theo hắn hôn tiểu đệ đã thành vi người mang ngàn lượng t à i phú kết xù tiểu bộ khoái ngẫm lại cũng là không tệ mục tiêu hh ắ c ắ c đầu ngươi cũng thật tốt quá ta nếu đem những ngân lượng này mang về cha ta tuyệt đối sẽ đã giật mình vương bảo lục vui vẻ nói hắn khi nào bái kiến như vậy tại phú kết xù vui vẻ quy vui vẻ tranh thủ thời gian hành động lâm phạm nói ra thực cho là hắn ngốc ca kế chân hoa lớn như vậy một cái giá lớn đem những tiểu lâu lâu này kiếm đi tại sao có thể là huynh đệ tình thâm không thể gặp bang hội huynh đệ có lao ngục t hai thương tuyệt đối là muốn cho giang đô thành dân chúng biết rõ giao long bang người bị quan phủ bắt đi cũng tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì chính là muốn khuyên bảo những dân chúng kia mở to hai mắt nhìn rõ ràng giao long bang cũng không phải là các ngươi có thể gây bên ngoài các ngươi cho ta đi bị bắt đường đi chạy một vòng nên làm như thế nào liền làm như thế đó không cần ta nói quá minh b ạ ta kế chân nhìn xem những tiểu lâu lâu này trong nội tâm có chút nộ khí cũng bởi vì những cái thứ này lãng phí một cách vô í c h nhiều như vậy ngân lượng minh bạch chúng ta minh bạch kế chân gật đầu nói cái kia còn đứng ngay đó làm gì còn không tranh thủ thời gian đi khâu nhị bọn người chạy đi bỏ chạy bọn hắn biết do kế tiếp muốn làm gì đường đi những người bán hàng rong kia còn thỉnh thoảng thảo luận lấy khâu nhị bọn người bị quan phủ bắt đi sự tình đối với bọn họ mà nói cái này là đại tin tức bán bánh bậy cùng bán bánh người bán hàng rong trò chuyện với nhau không nghĩ tới chúng ta giang đô thành quan phụ bộ k h o i lợi hại như vậy nói chào đã bắt căn bản là không để ý và đối phương là giao long ba người có lẽ những ngày an nhàn của chúng ta nhanh đã tới rồi giao long bang thu phí bảo hộ thật sự là nhiều lắm đột nhiên ngay tại người bán hàng r o n g nhóm tiếp tục nói chuyện với nhau thời điểm bọn hắn thấy được nhất không thể tưởng tượng nổi người xuất hiện tại trên đường phố ha ha ha ha, ta lại trở lại rồi các ngươi những cái thứ này tại ta bị t r à o thời điểm ra đi rất vui vẻ à nhưng các ngươi cũng không muốn muốn ta là ai ta là giao long ba người n g các ngươi thật đúng là cho rằng những bộ khoái k i a có thể đem ta thế nào quả thực tiệu là mơ mộng háo huyền k h â u nhị mang lấy thủ hạ nhóm nên ngang đi tại phố xá sâm mất trên đường phố dù là bị những người kia dùng hết đầu đụng dạ dày khó chịu thế nhưng mà tại loại này biểu hiện thời khắc bất luận cái gì đau đớn đều không là vấn đề đơn giản đến k h a i quát thoáng một phát khoe khoang thời khắc không người có thể ngăn cản lúc này người bán hàng rong nhóm đối với quan phủ bộ khoái thật sự rất thất vọng vốn là còn tưởng rằng quan phủ bộ khoái muốn thế thiên hành đạo thật không nghĩ đến quan phủ cùng giao long bang một mực cấu kết cùng một chỗ phi cầu quan người bán hàng rong nhóm trong nội tâm mắng chửi nhưng hôm nay tình huống bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì tranh thủ thời gian đều muốn ngân lượng lấy ra đừng tưởng rằng phát sinh vừa mới sự tình có thể đều không giao tiền đều nghe kỹ cho ta bọn ông mày đây buổi sáng đi vào không có qua mấy canh giờ tiểu đi ra nói rõ cái gì ta nghĩ các ngươi trong nội tâm đều nên đều biết khâu nhị mang đầu giống như là một cái thắng lợi v ư ơ n giả g ánh mắt những nơi đi qua với hắn mà nói đều là rắt rưởi có người bán hàng rong thở dài một tiếng đem ngân lượng đem ra bày đặt tại quầy hàng bên trên vốn tưởng rằng hy vọng đến rồi thật không nghĩ đến cuối cùng lại là cái dạng này bọn họ là không cách nào cùng giao long bang chống lại đây chẳng qua là lấy trứng t r ọ đá vĩnh viễn đều là như vậy không chịu nổi một kích khâu nhị đi vào bán cháo quầy hàng trước đem p í bảo hộ cầm lên Hừ, như ngươi thức coi ngươi thời, ba ấ t mặt quá đem đ ngươi ư qua trung đến. đàn đối Bán cháo người bán hàng rong là vị trung thực đàn ông, cháo thực vi là vị mặt khâu nhị một ặ mặt t chút trắng tới. của có ngoan ngoan đem mặt đưa hắn bệnh, nhưng Khâu nhị vẫn là đem m cái t ắ t phiến tại người bán hàng rong trên mặt nội g i ậ n mắng người cái tên này sắc mặt ta nhớ được lao tử bị trào thời điểm ra đi t i ự u ngươi cười vui vẻ nhất hiện theo ý ta ngươi còn thế nào cười bị đánh đích người bán hàng rong không dám phản kháng túi đầu cầu xin tha thứ mệnh đột nhiên một đạo làm cho khâu nhị toàn thân run dậy thanh âm chuyển đến cho ta đưa bọn chúng bắt lại a ai dám phản kháng c ự cho ta chém lâm phạm mang theo các tiểu đ ệ đã sớm chờ đã lâu tại khâu nhị động thủ một khắc này là hắn biết cơ hội tới vương bảo lục đối với những dao long bang này cặn bã thống hận và phần dẫn theo đao không nói hai lời một cước đem khâu nhị đạp trở mình trên mặt đất âm vang một tiếng rút đao lưới đao lần nữa để ngang khâu nhị cổ bên cạnh khâu nhị vẻ mặt n g ộ t thần căn bản là không có làm minh bạch đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đó không phải đã đem bọn hắn phóng xuất sao hiện tại cái này vậy là cái gì tình huống lâm phạm đi đến khâu nhị trước mặt tức giận nói thật to gần à ta đem bọn ngươi thả đó là muốn cho các ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội lại không nghĩ rằng các ngươi nếu không không quý trọng còn lập tức sẽ tới làm ác như thế hành vi tuyệt không có thể chứa nhẫn nếu như còn cho các ngươi coi trời bằng vùng ta ha không phụ lòng giang độ thành phụ lao hương thân cho ta quan trở về ai đến cầu tình đều vô dụng nhưng vào lúc này núp trong bóng tối kê chân thấy như vậy một màn thần sắc cũng là kinh biến lợi hại lập tức lao tới nói lâm đại nhân còn xin chờ một chút lâm p h ạ m chứng kiến kê chân đi tới trong nội tâm không khỏi nợ nụ cười lao tiểu tử còn muốn cùng ta chơi xem ta như thế nào chơi ngươi lâm đại nhân hiểu lầm thật là hiểu lầm a kế chân vội và nói g n hắn không có nghĩ tới tên này như thế gà tặc rõ ràng cựu là cố ý tại ngồi xuống người lâm phạm nói hiểu lầm ta nhìn thấy rồi của ta các minh đệ cũng đều thấy được thằng này coi trời bằng vùng càn dỡ đến cực điểm trong mắt căn bản cũng không có vương pháp kế h i n h ngươi không cần cầu tình ngươi cầu ta thả bọn hắn ta thả nhưng ta thế nhưng mà đã nói với ngươi nếu như tái phạm tuyệt đối không lưu tình chút nào kế chân có chút muốn lâm phạm đầu cho đánh bại xúc động thế nhưng mà không có biện pháp hắn thật không ngờ đối phương vậy mà vô xỉ đến loại trình độ này lâm phạm nói tiếp ngươi nhìn xem những dân chúng này bọn hắn xanh sao và g ọ n k i ế m miếng cơm ăn không dễ dàng không nghĩ tới còn phải gặp các ngươi những cái thứ này không nói sai rồi gặp những bại hoại này ức hiếp nếu như ta không đem những bại hoại này cho giam lại t i u xin lỗi những dân chúng này đối với tín nhiệm của chúng ta các ngươi nói có đúng hay không đây là có kích tình diễn thuyết người bán hàng d ò n g các dân chúng kích động s ắ p khóc nguyên lai、like、là đã hiểu lầm người ta vâng lâm đại nhân nói rất đúng không có sai chúng ta tiểu bản mua bán tự là đồ cái ấm no mà thôi q một chương năm mươi hai bắt đầu hành động a chương năm mươi hai kế chân sắc mặt có chút khó coi hắn biết rõ chính mình là bị lâm p h ạ m cho lừa được đây là cầm tiền không muốn thả người cố ý đến tìm dao long bang mạnh vụn nếu không sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này chỉ là tình huống bây giờ đối với bọn họ bất lợi mạnh bạo tự nhiên không được phải nghĩ biện pháp ổn lấy đối phương lâm đại nhân đi cái thuận tiện sau đó ta biết rõ nên làm như thế nào kế chân tựa ở lâm p h ạ m bên thai nhỏ giọng nói hắn biết rõ lâm p h ạ m là lòng tham không đ ấ y không được người đem ta lâm p h ạ m trở thành người nào phạm tội phải nhận tội lâm phàm gặp kế chân còn muốn nói điều gì trực tiếp đưa tay ngăn trở đừng nói nữa nói cái gì cũng không có dùng bảo lục đều cho ta áp tải đi nghiêm khắc thẩm vấn xem bọn hắn còn phạm vào sự tình gì vâng đầu bảo lục đã sớm dung nhập đến bộ khoái cái môn này vĩ đại và thần kiêm gánh nặng c h ứ c nghiệp ở bên trong trực tiếp giam khâu nhị bọn người vung tay lên mang đi kế chân sao có thể trơ mắt nhìn khâu nhị bọn hắn bị mang đi lâm đại nhân ngươi thực nếu như vậy nói chuyện ngữ khi biến nghiêm túc trong lòng của hắn l ử a giận đã bước cháy lên rất có cùng lâm phàng lạnh g ạ c cảm giác lâm phàng bay đầu lại chú thích đối phương như thế nào chúng ta quan phủ làm việc còn phải xem ý của ngươi hay sao đối này với kê chân mà để nói cho tới bây giờ tựu không ai có thể như thế lựa bịp gì. dao long bang nhưng bây giờ chính là một cái bổ đầu tựu giám như thế tương lai còn có thể được rồi lâm phàng cười cười chứng kiến đối phương cái kia không cam lòng biểu lộ hắn tựu mớ cười hù dọa ai đó các vị các dân chúng các người yên tâm chỉ cần có chúng ta tại tự tuyệt đối bảo hộ các ngươi an toàn chỉ cần giao long bang người dám ngang ngược ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn hướng phía chung quanh dân chúng người bán hàng rong nhú bắt tay vào làm sau đó trực tiếp dẫn người ly khai các dân chúng hai mặt nhìn nhau bọn hắn tại giang đô thành sinh hoạt lâu như vậy tựu chưa từng có b á i kiến quan phủ đối với giao long bang đậu thủ có thể hiện tại bọn hắn thật sự thấy được giao long bang người cứ như vậy bị mang đi hoan hô sao không dám bọn hắn sợ hãi trong lúc này hội có vấn đề còn tiếp tục đợi chút đi giao long bang khai s â đường đường chủ tên tia t ự là tên con tiếp ngân lượng không công cho hắn rồi kế chân vẻ mặt lựa giận đem chuyện đã xảy ra nói cho đường chúng h e chu hậu sắc mặt rất khó nhìn hắn vương chu t i ể u mặc kệ hay vẫn là nói thật muốn cùng giao long bang khai chiến ta đi tìm vương chu thời điểm hắn trực tiếp t u là không muốn quản để cho ta đi tìm đối phương thật không nghĩ đến thu tiền đích thật là đem người đem thả rồi nhưng thả không bao lâu lại đem người bắt lại trở về càng lớn đến tại nhiều như vậy người bán hàng rong trước mặt đ ộ u thủ rõ ràng tựu là không có đem chúng ta giao long bang để vào mắt kế chân nói ra chu hậu mặt tâm trầm đã thành việc này ngươi tạm thời không cần phải xem vào Ta hội tự mình đi tìm hội mình Chu đàm nói chuyện, đi nói đàm Vương nếu lâm à này hắn không để cho cái kết quả, việc này ta cùng hắn không để hiên. cùng Quan kết để để cái việc ta quả, Phụ. l phạm không có đi địa lao mà là làm cho bảo lục bọn hắn đợi tại đâu đó khổ tu dù sao bắt trở lại phạm nhân không cần ngu sao mà không dùng hơn nữa cũng không phải người tốt lành gì hảo hảo đối với đợi bọn hắn còn tưởng rằng quan phụ sợ bọn hắn giao long bang mãi cho đến ban đêm vương chu tìm được lâm phạm biểu lộ có chút quái gì, có chút nhìn không hiểu lâm phạm sở tác sở vi đến cùng là có ý gì giao long bang khai sơn đường đường chủ chu hậu tìm được ta để cho ta đem người đem thả rồi ngươi bên kia là tình huống như thế nào vương chu hỏi hắn rất coi trọng lâm p h ạ m ngược lại là không có đáp ứng chu hậu yêu cầu mà là tới trước tìm lâm p h ạ m hỏi một câu đại nhân ngay từ đầu thật sự thả nhưng không nghĩ tới đưa bọn chúng sau khi thả vậy mà được một tức lại muốn tiến một thước vừa ra địa lao tựu đi làm ác bị ta lần nữa bắt hết cho nên liền trực tiếp đóng bất quá ta nói giao long bang cũng quá cản dợ à liền một đám bình thường bang chúng phạm tội bị trảo đều muốn chúng ta đem thả rồi hắn đây là không đem chúng ta quan p h ụ để vào mắt lâm p h ạ m nói nhiều như vậy lý do cũng là vì làm cho vương chu tin tưởng việc này chính là vì thế thiên hành đạo mà không phải hắn muốn tìm giao long bang phiền t o á i có thể nói thật hắn t i u là cố ý tìm giao long bang phiền thoái vương chu có nghĩ là muốn đem giao long bang diệt trừ cái kia còn phải nói khẳng định cũng muốn rồi chỉ là hắn băn khoăn quá nhiều không thả ra tay chân có thể lâm phạm t i u không giống với hắn không có nhiều như vậy băn khoăn xáo lộ cho bọn hắn muốn h ả o h ả o đơn giản chính là vài loại hắn có thể vững tin giao long bang cùng yêu ma có quan hệ có thể một cái nho nhỏ giang đô thành giao long bang t i u dám cùng yêu ma có quan hệ vậy khẳng định là cùng thế lực sau lưng có quan hệ người khác có lẽ không có nghĩ nhiều như vậy hoặc là cũng không dám muốn lâm phạm nhưng lại đem tình huống của bọn hắn muốn rõ ràng chỉ có đem d a o long bang cho ép mới có sơ hở lộ ra lời nói là như thế nhưng ngươi cái này cách làm có chút quá kích vương chu nói ra lâm phàm cười nói đại nhân yên tâm thuộc hạ tâm lý n ắ m chắc chỉ là muốn giết giết d a o long bang hung hăng c ả n q u ấ y khí diễm mà thôi vương chu đã vô dụng tầm thường ánh mắt đến đối đãi lâm phàm c ố p thôn sự tình làm cho hắn hiểu được chính mình thuộc hạ thực lực không phải bình thường cường nhưng hắn không có hỏi thăm thực lực như thế nào hội mạnh như vậy mỗi người đều có bí mật cần gì phải hỏi nhiều như vậy cái kia chính ngươi nhìn xem xử lý tại giang đô thành bọn hắn còn không dám thế nào đêm mai đi tuy tiên lâu dự tiệc ly đại nhân bọn hắn phải ly khai giang đô thành rồi vương chu nói ra đối với lý chi dũng bọn người phải ly khai hắn rất cảm thấy áp lực chỉ hy vọng về sau những thế gia kia đệ tử có thể tốt ở trung điểm đã biết lâm phạm đáp n g à y kế tiếp giang đô thành đã xảy ra chuyện lớn hơn nữa cái này đại sự t i u là lâm phạm n h ấ t lên giao long bang bang chúng rất nhiều ỉ vào giao long bang vi danh có thể nói tầm thường dân chúng thấy bọn họ đều được nhượng bộ l ư u m i n h liền chống lại đảm lượng đều không có đùa dỡn tiểu cô nương càng là chuyện thường xảy ra mà đánh người cái gì lại càng không cần phải nói cái này đối với giao long bang bang chúng mà nói chuyện thường ngày lúc này trên đường phố vài tên giao long bang thành viên mỗi ngày đều trong lúc rảnh rỗi cả ngày chơi bời lêu lỗng tự là tại trên đường cái tùy ý chơi đùa chứng kiến hoa quả tiện tay cầm lên tự là một ngụm chủ quán t ự tính toán c o i ý kiến đó cũng là giận mà không dám nói gì một g ã tầm thường an phận thủ thường nữ tử đi trên đường cái kia vài tên giao long bang thành viên chứng kiến nữ tử đối mặt lẫn nhau đâm lấy đối phương liếc mắt nhìn nhau trong mắt đ ề u lõe ra hảo quang vội vã tiến lên t i ề u nữ tử một người a cùng các ca cá chơi đùa nói chuyện người này bang chúng cảm giác miệng ba hoa chưa đủ nghiền trực tiếp tự là động thủ muốn sờ mặt sáng loang loáng khuôn mặt sờ tới sờ lui tuyệt đối rất mang cảm giác đều bỏ đi nữ tử bị sợ rụt lại thân thể sắc mặt rất sợ hãi dân chúng chung quanh nhóm đều rất phẫn nộ thế nhưng mà bọn hắn không dám đứng ra đừng sợ à các ca ca cũng không phải người xấu hãy theo ngơi ư chơi đùa mà thôi làm sao lại như vậy không nể tình đấy vài tên bang chúng vừa cười vừa nói có cũng đã có chút nhịn không được có thể nhưng vào lúc này một đám đầu chọc bộ k h o i huyền như thiên thần h ạ phạm t ộ như trực tiếp xuất hiện tại hiện trường âm vang một tiếng sáng loáng ngơi đao trực tiếp k h u n g tại trên cổ của bọn hắn dưới ban ngày ban mặt đùa dỡn đảng hoàng phụ nữ đều trào trở về những bang chúng này mộng sau đó kịp phản ứng lớn tiếng la lên các ngươi muốn làm gì chúng ta là giao long ba người n g các ngươi là muốn tạo phản sao các ngươi bọn này bộ khoái chờ đó cho ta ta cam đoan các ngươi hội đem chúng ta trở thành r a r a đồng dạng p h o n g xuất q một chương năm mươi ba tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân chương năm mươi ba tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân các dân chúng có chúc mộng vừa mới làm cho bọn hắn sợ hãi mà sợ hãi giao long bang b a n chúng cứ như vậy bị một đám đầu chọc bộ k h o i cầm đao mang đi bọn hắn kêu gào thanh â m rơi vào tay dân chúng trong hai lập tức đưa bọn chúng cho bừng tỉnh ông trời của ta bọn này đầu chọc bộ khoái thật sự đối với giao long b a n g độc thủ bọn họ là ai ta biết rõ bọn họ là trước đó lần thứ nhất vừa bị chiêu lục vi bộ khoái người đầu lĩnh cái vị t i ê n là đầu của bọn hắn bọn hắn sẽ không sợ giao long bang trả thù sao đối với các dân chúng mà nói giao long bang muốn so với quan phủ đáng sợ hơn coi như là quan phủ cũng không dám đem giao long bang thế nào thậm chí đều được khắp nơi nhường cho nhưng bây giờ quan phủ bộ k h o i trực tiếp đ ộ thủ đây là cùng g i o long bang khai đã làm bất quá đối với các dân chúng mà nói việc này làm cho bọn hắn có chút hưng phấn cảm giác sinh hoạt nhìn hy vọng nếu như quan phụ có thể đem giao long bang hủy diệt cái t i a cuộc sống của bọn hắn sẽ sống khá giả rất nhiều đầu lĩnh chúng ta là không phải muốn cùng giao long bang khai chiến a vương bảo lục hỏi hắn cảm giác đây là tại làm một kiện kinh thiên động địa đại sự khai chiến m ở cái gì chiến lâm phàm kinh ngạc nhìn xem vương bảo lục chúng ta đây là tại giữ gìn giang đô thành trật tự cùng ổn định những giao long bang này thành viên trong thành làm sàng làm bậy chúng ta thân là bộ k h o i là có trách nhiệm giữ gìn ăn mình vương bảo lục cũng là thói quen vớt đại đầu trọc đầu lĩnh ngươi nói thật sự là quá có đạo lý rồi t r u n g quanh bọn bộ k h ó á i đều cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết tại sôi trào lấy bọn hắn biết rõ chính mình là ở làm một đại sự những cái thứ này phải nghiêm khắc thẩm vấn hảo hảo hỏi một câu bọn hắn đến cùng đã làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình lâm phạm nói ra t i ê n tâm đi đầu chúng ta tuyệt đối sẽ không cho n g ư ờ i thất vọng vương bảo lục thẳng tắp cái eo nói một ngày này giang đô thành khắp nơi ánh sáng mắt thường nhìn thấy được đầu bộ k h ó á i thân ảnh đối với những g i a o long bang k i a bang chúng mà nói tình cảnh phi thường không ổn phạm tội trực tiếp bị trảo một ít không có phạm tội thì là tại đầu chọc bộ k h o i nhìn soi mói toàn bộ xám xịt tránh qua tránh né giang đô thành c á c dân chúng thật sự tin tưởng bọn họ chỗ đã thấy một màn quan phủ bọn bộ khoái thật sự đối với giao l o n g bang bang chúng đ ộ n g t h ủ lâm phạm danh tự tại trong thời gian thật ngắn tiểu trong thành chuyên gia sở hữu dân chúng cũng biết quan phủ lâm bộ đầu mang lấy thủ hạ trong thành khắp nơi cầm lấy giao l o n g bang thành viên chỉ cần n g ư ơ i phạm tội trước tiên đã bị bắt đi giao l o n g bang khai s â n đường đường chủ đã xảy ra chuyện những bộ khoái kia chẳng những không có yên tĩnh còn làm trầm trọng thêm bắt người của chúng ta đã có vài chục vị huỳnh đệ bị trào đi nha kê chân vội vàng đi tới lập tức cùng chu hầu báo cáo hôm nay tình huống đường chủ đi tìm vương chu hắn vốn tưởng rằng hội như vậy y ê n tĩnh dù sao giao long bang tại giang đô thành địa vị cũng không phải là tùy tùy tiện tiện t i ể u có thể đối phó mà quan phủ đã ở khắc chế chỉ cần không phát sinh nghiêm trọng sự tình quan phủ đều là thực một con mắt nhắm một con mắt duy trì một cái cân đối nhưng bây giờ cái này cân đối đã phát sinh nghiêng cái gì chu hậu đang uống trà nghe nói như thế sự tình c h é n trà tựa ở bên miệng dừng lại ngay sau đó mãnh liệt đứng dậy trong mắt lóe ra hương quang hắn không biết cốc thôn sự tình tự nhiên không biết hắn đại đương ra cũng sớm đã đ ộ n thủ chỉ l à việc này người biết không nhiều lắm vương chu tâm lý n ắ m chắc cũng không nói ra miệng đại đương gia cũng sẽ không nói cho người khác biết kế chân nói đường chủ bây giờ nên làm gì chảo người quá nhiều đối với chúng ta giao l o n g bang ảnh hưởng khá lớn nếu như chúng ta giao l o n g bang còn không vội vàng đem việc này giải quyết liên quan tình huống cũng có chút phức tạp những cái kia dân chúng chỉ sợ sẽ không hại sợ chúng ta nữa hơn nữa việc này cũng không phải vương chu gây nên mà là cái kia lâm phàm h ắ n đ ố i với lâm phàm thật sự hận đến mức tận cùng chưa bao giờ tự xem qua như thế không biết xấu hổ thế hệ lòng tham không đấy không nói còn không có tín dụng người một cái nho nhỏ bổ đầu làm sao có thể có cái này đảm lượng muốn nói không có vương chu ở sau l ư n g chỗ dựa đánh chết ta đều không tin chu hậu thân sắc gầm trầm vô cùng trầm mặc một lát sau nghĩ tới điều gì việc này cũng đừng nóng vội ngươi phân phó xuống dưới làm cho tất cả mọi người thành thật một chút ta tự mình đi gặp lại cái này lâm phẳng xem hắn đến cùng có bản lãnh gì hay vẫn là nói vương chu thật sự muốn dung túng hắn là kế c h â n đáp sau đó vội vàng l y khai bây giờ là khai sơn đường huynh đệ bị trả bắt tên k i a thật giống như cùng hắn có cựu hoán tựa như tựu chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chẳm khai sơn đường thật đúng là tức chết người nếu như có thể mà nói hắn hận không thể đem đối phương bầm thây vặt đoạn dắt cửa thành gian đe túy tin ê lâu lý trí dũng vương chu bọn người đã sớm đã đến mà bây giờ cũng t i ể u lâm phàm chưa có tới vương đại nhân hôm nay giang đô thành thế nhưng mà rất náo nhiệt lâm vinh quay phong vân không phải là ngươi ở sau l ư n g ủng hộ a lý trí dũng mân hấp trả cười ha hả mà hỏi tuy nói hắn tại liệp yêu phủ có thể nội thành sự tình hắn nên cũng biết không thể không nói lợi hại a trực tiếp cùng giao long bang chính diện khai chiến vương chu nói lý đại nhân nói đùa hắn là thuộc hạ của ta mặc kệ hắn làm sự t ì n h có hay không trải qua ta đồng ý đều được ủng hộ ngươi nói có đúng hay không cái này lý ha ha lý Chi d u n g cười lớn đúng đúng vương đại nhân nói rất nhanh chỉ là việc này chúng ta là thật sự giúp không được gì giao long bang nước quá sâu lý đại nhân vì giang đô thành đã làm quá nhiều rồi có sự t ì n h tự nhiên không tiện liên lụy vào đến vương chu biết rõ lý Chi d u n g bọn người lo lắng giao long bang là khổng lồ thế lực giang đô thành chỉ là một cái chi nhánh bọn hắn nếu thật là cùng giao long bang chết dập đầu x u ố n g dưới t i ể u tính toán về đến gia tộc cũng gặp được giao long bang đánh lén nhờ một sự chẳng thiếu một sự tỉnh lý Chi d u n g thân là thế gia đệ tử đối với yêu ma căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy nhưng là đối với giao long bang thực sự thường thường lộ ra vẻ bất đắc dĩ có loại tránh né cảm giác xoẹt dỗ s ghế lô cửa bị đ ẩ y ra các vị xin lỗi đến chậm lâm phạm đi vào ghế lô mang trên m ặ t cười có chút bất đắc dĩ vận quá rồi trong đ i ệ a lao giao long bang thành viên hơi nhiều nhưng hắn là bể b ộ n có một hồi tự tính toán đến bây giờ đều còn không có bể b ộ n xong không m u ộ n không m u ộ n lâm h i n h đến chậm nguyên nhân chúng ta trong nội tâm thế nhưng mà đều có đến được không thể không nói làm thật sự là sinh đ p a lý trí dũng tán dương nói hắn tại giang đô thành sinh hoạt lâu như vậy giao long bang đến cùng là dạng gì tồn tại hắn nên cũng biết có lẽ là giang đô thành thật sự quá xa xôi làm cho tại đây giao long bang có chút coi trời bằng vung lý trí dũng không phải bị thiên thương cả người nhưng có khi cũng không quen nhìn giao long bang sợ tác sở vi đích thật là có chút quá phận chỉ là cho vương đại nhân mang đến một chút phiền phái rồi lâm phàm nói ra vương chu làm bộ rất tức giận ngươi còn biết mang đến cho ta phiền thoái ta cho ngươi biết trong khoảng thời gian này hay vẫn là đừng nghĩ đến ra khỏi thành tựu trong thành đợi an toàn hắn đây không phải trách tội lâm phàm mà là hắn biết rõ giao long bang đã động sát tâm Coi、chừng trên h hơn. Chỉ là hắn không biết. Lâm Phạm ì tốt biết. Tu Vi đã đạt tới tiên nhất là Lâm là Vi năm. đã là tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân. Quy một i trời、A. Chương 54 của ta thân ta bàn rượu ăn uống linh đình nâng ly càn chén vương chu khuôn mặt tường đỏ hắn là thật tâm cảm tạ lý trí dũng b ọ n người bởi vì có bọn hắn xuất hiện tại giang đô thành mới cam đoan giang đô thành một mực đều rất an toàn hắn đã từng hay vẫn là giang đô thành một gã bộ khoái lúc cũng đã bắt đầu tiếp xúc các loại đến từ từng cái thế gia đệ tử có cồn vọng tự đại có đúng là đến hôn không lý tưởng thậm chí cùng giao long bang kết minh cũng không phải là không có nếu như muốn nói làm cho vương chu nhất cảm tạ hay vẫn là lý trí dũng bọn hắn đến vương m ô kính các vị tại đây một năm trong thời gian đối với giang đô thành trợ rút hy vọng các vị có thể tâm tưởng sự thành thành công trở thành tiên môn chi nhân vương chu đứng dậy bưng chén rượu ánh mắt rõ ràng ngửa đầu một ngụm tiêu diệt lâm phạm nhìn xem vương chu hắn biết do vương chu đối với giang đô thành công hiến đồng thời đối với vương chu mà nói không có linh c a n tiên môn vô vọng tự nhiên chỉ có đem c ả đời kính dân tại giang đô thành vương đại nhân khách khí rồi lý trí dũng bọn người cũng gấp bể bụn đứng dậy l i ệ u như khôi phục không sai nhưng sắc mặt như trước có chút tái nhuận lúc này trên mặt cũng mang theo vui vẻ đối với giang đô thành bốn người bọn họ đều là có cảm tình chỉ là tiên môn là bọn hắn trong nội tâm lớn nhất mục tiêu bất nhập tiên môn chính bọn hắn đều cảm giác tiếc nuối mà gia tộc cũng sẽ cảm thấy thất vọng Phải a nhưng n h vào lúc này phòng đại môn bị bạo lực đ ẩ y ra vương chu người đến cùng là có ý gì chu hậu mang người đi đến t h ầ n s ắ c phẫn nộ sắc mặt âm trầm đáng sợ vương chu đang tại cho lý trí dũng bọn người tiến đường chu hậu dẫn người xông vào lớn tiếng chất vấn cái này làm cho vương chu t r o mày chu hậu n g ư ơ i muốn làm gì chu hậu không giận ngược lại cười muốn làm gì chúng ta giao long bang cùng các ngươi quan p h ụ không oán không cựu lẫn nhau không làm nhiễu ngươi chỉ thị ngươi người trắng trợn bắt người của ta là có ý gì hay vẫn là nói ngươi vương chu thật sự muốn theo chúng ta giao long bang khai chiến hay sao lý trí dũng tức giận khiến trách chu hậu ngươi làm cản lý đại nhân các ngươi tự phải ly khai giang đô thành đi tham gia tiên môn khảo hạch chu mộ chúc mừng các vị thắng ngay từ trận đầu bất quá việc này là chu mỗ cùng vương chu sự tình cũng không nhọc đến phiền các vị đại nhân p i tâm chu hậu ô m q u y ề nói n h ắ n tự nhiên không đem lý trí dũng bọn người để vào mắt chỉ là thế gia đệ tử đến đây cầm công lao mà thôi h u ố n hồ nếu để cho gia tộc của bọn hắn biết rõ bọn hắn tại bên ngoài cùng g i a o long bang đối nghịch chỉ sợ cũng là cờ mắng một trận âm vang một tiếng lập tức một đạo quang mang lập lòe mà qua nhanh đến làm cho người mắt mở không ra chu hậu thân thể mãnh liệt cứng gắc hắn cảm giác được chỗ cổ có khí lạnh lạnh bớt lạnh bớt ngươi đây là tại muốn chết sao lâm phàm đao trong tay đã gác ở chu hậu trên cổ đối với cái này loại coi trời bằng vùng da hỏa hắn là có chút không thể nhấc nhịt chu h nhanh, ắ nhanh nhưng v khi nhìn hiện tại tình huống này lâm phạm thực lực chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a hừ có gan nguyên liền dết ta thử một lần chu hậu lâm huy không sợ hắn tự nhiên không tin lâm phạm dám động thủ với hắn tự tính toán cho hắn mười cái lá gan cũng không dám hơn nữa các tiểu đệ tự tại bên người Hắn sao lưới ạ i ném n g đao vạch phá chu hậu làn ra có máu tươi tràn ra vương chu rất nhanh đưa tay bắt lấy lâm phàm cánh tay hắn thật sự bị lâm phàm cho c h ấ n kinh rồi không nghĩ tới thật sự muốn động thủ nếu như không phải hắn ngăn trở lời nói đao này cũng đã đem chu hậu đầu cho chém người chu hậu khiếp sợ nhìn xem lâm phàm sờ lên cổ ở mức đắt đắt túi đầu xem xét máu tươi theo cổ chạy xuống sau đó phẫn nộ rít gào nói ngươi vậy mà thật sự muốn giết ta ngươi lại gọi thử một lần cam đoan ngươi đầu người rơi xuống đất lâm p h ạ m âm thanh lạnh lùng nói hôm nay nơi này có liệt yêu phủ bốn vị đại nhân quan phủ vương đại nhân ngươi dẫn người đến đây ý đồ hành thích bị ta bắt lấy tự tính toán đem bọn ngươi đều giết lại có thể thế nào chu hậu hàn khí theo lòng bàn chân toát ra hắn nhìn xem lâm p h ạ m con mắt trong lúc này ẩn chứa sát ý thậm chí còn có chút kỳ vọng các loại cái này kỳ vọng là có ý gì giết ta còn có thể có chờ mong cảm rất sao vương chu cái này sẽ là của người thủ hạng ư ờ i thực cho rằng giết ta tự không có việc gì sao ta có thể nói cho ngươi biết giao long bang là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi chu hậu trứng mắt phẫn nộ quát còn có ngươi đừng cho ta ngậm mò phương người ai hành thích vương chu vỗ nhẹ nhẹ lấy lâm phàm bà vai ý bảo hắn không nên vận động mở miệng nói chu hậu ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng rồi coi như là các ngươi giao long bang đừng ra cũng không dám cản rỡ như thế các ngươi giao long bang bang chúng trong thành trái pháp luật người của ta thấy được tự nhiên không thể không quản nếu không vương pháp ở đâu hôm nay loại tình huống này tự nhiên không thể yếu đi thế nếu không hậu quả nghiêm trọng tốt rất tốt vương chú ý của ngươi ta đã minh bạch ta sẽ thay ngươi truyền đạt trở về chu hậu mặt lệnh lấy sau đó khua tay nói chúng ta đi chỉ là hắn vốn tưởng rằng có thể lý khai nhưng là cái kia gác ở trên cổ đao sẽ không có di động qua ai bảo ngươi đi ngươi đến đây mục đích còn không có điều tra rõ ràng ngươi cho rằng ngươi có thể đi sao lâm phạm nói ra trong tay đao lại dán cổ chậm rãi di động một kia cái này kinh h ã i chu hậu liền cổ cũng không dám núp đích vương đại nhân các ngươi tiếp tục ta cần dẫn hắn trở về điều tra lâm phạm nói ra vương chu không phải rất rõ ràng lâm phạm ý tứ này làm sao cảm giác là muốn đem sự tình làm cho phức tạp nhưng hôm nay tình huống này hắn không thể nói quá nhiều nếu để cho lâm p h ạ m đem chu hậu bỏ qua tuyệt đối sẽ làm cho chu hậu cho là hắn vương chu thật là sợ h ã i giao long bang cần phải là không phóng cũng rất phiền thoái giao long bang hoàn toàn chính xác rất khổng lồ hắn rồi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cái này hẳn là t i ể u là lâm p h ạ m muốn giết giết giao long bang hung hăng c ả n quáy khí diễm c ô n g thành đi cho ta thành thật một chút nếu không trên cổ đao cũng sẽ không trung thực lâm p h ạ m phụ g i ú p chu hậu đi ra ngoài chu hậu tức giận nói vương chu ngươi thật muốn vạch mặt lạch cạch ghế lô môn bị đóng lại vương chu không có đuổi theo ra đến các vị an tâm một chút chớ vội người này giao long bang khai sơn đường đường chủ chu hậu đã bị ta truy nã chuẩn bị giam giữ đến địa lao các ngươi tiếp tục ăn cơm lâm phạm lớn tiếng nói rõ ràng chính là muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ người kia là ai các ngươi đều nhìn rõ rằng rồi có thể ngàn vạn đường nhận sai rồi nếu có thời gian lời nói tự đi ra ngoài tuyên truyền tuyên truyền